t r ư ơ n g chín mươi lăm một chút hạo nhiên khoái thai phong t r ư ơ n g chín mươi lăm một chút hạo nhiên khoái thai phong giữa trời chiều một tên thân mang màu đen mãng phục thân ảnh đứng tại trên đầu thành nhìn về phương xa tại bên cạnh hắn tả hữu đều là thiết giáp t u n g tùm mãn thành trên d ư ớ i chậm đợi một người khi vị diện này trắng không cần đại hoạn quan nhìn thấy dịch lộ bên trên chậm rãi đi tới lao nho sinh thời đặt tại trên lỗ châu mai dưới bàn tay ý thức nắm thành quả đấm nói khẽ điện hạ y tứ không muốn nhìn thấy vị này đại tiên sinh vào thành đứng ở bên người hắn một vị mặc giáp tướng lĩnh cung kính đồng ý nói cần tuân vương thượng ý trị khi trên thành người nhìn thấy lao nho sinh thời lão nho sinh cũng nhìn thấy trên đầu thành người hắn vẫn là hướng về phía trước mà đi tự lẩm bẩm thật sự là thật là lớn đón khách trận thế à. lão nho sinh dưới tầm mắt rời dọc theo đường núi thấy được nơi cuối cùng cửa thành tòa này ngụy quốc đông đô phiên bản chính dương môn không chút nào kém hơn đế đô chính quy chính dương môn mặc dù lúc này cửa thành đóng chặt nhưng có thể tưởng tượng cửa thành đằng sau sâu thẳm cổng t à v ò cho đến ngày nay ngụy vương c h i tâm giống như tòa thành này cùng cánh cửa này tỏ rõ thiên hạ người qua đường đều biết lần này ngụy quốc tri hành làm sao có thể không đến Tại khoảng cách chính dương môn còn có đại khái hơn trăm trượng khoảng cách thời điểm lão nho sinh dừng bước lại từ phía sau lưng gỡ xuống d ư ơ n g sách đặt ở trước người sau đó hắn từ d ư ơ n g sách trung tiểu tâm cẩn thận lấy ra một quyển thẻ tre nâng ở trong tay nho môn trọng khí chính tâm kính tại trần công ngư trong tay có thể tôn thế ngô làm nho môn bên trong nhiều tuổi nhất người đồng dạng có một dạng đồ vật q u y ể n này trúc g i ả n nội dung cũng không quá mức chỗ thần kỳ nếu muốn đổi thành sách bằng giấy chỉ cần một trăm đồng tiền liền có thể từ trong hiệu sách mua được lão nho sinh chỗ trịnh trọng như vậy là bởi vì cái này sách điện tịch chính là trí thánh tiên sư tự tay viết vậy liền không giống bình thường đạo tổ ba nghìn nói phật tổ 9981 quyển phật kinh lại thêm nho môn thánh nhân lục kinh đây là tam giáo riêng phần mình lập giáo căn bản đại đạo ẩn vào trong đó nhưng lại ít có người có thể từ đó trực tiếp n ộ đạo bất quá nếu là đổi thành đạo tổ phật tổ trí thánh tiên sư tự mình rằng giải vậy liền khác biệt nguyên nhân chính là như vậy tam giáo tổ sư thường thường, thường thông ra gặp nhau bút sao chép biệt tịch đem tự thân c ẳ n g ngộ lưu t r u y ề n ở hậu thế b ự c này sự vật làm sao có thể không chỉnh trọng việc nâng lên nho môn kinh điển không thể rời bỏ lục kinh mà nói tuy nói trí thánh tiên sư tự xưng thuật mà không làm nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tự mình sao chép lục kinh mà tôn thế ngô trong tay cầm trúc giản chính là lục kinh bên trong xuân thu lão nho sinh một tay nâng xuân thu một tay coi chừng mở ra trúc giản tựa như một cái tại trong tư t h u ộ c truyền đạo tụ h nghiệp lao phu tử về phần học sinh dĩ nhiên chính là trước mắt tòa này sừng sững hùng thành hoặc là nói là ngồi ngay ngắn trong thành ngụy vương cung bên trong ngụy vương tiêu cẩn bất quá rất hiển nhiên tiêu cẩn cũng không muốn đi nghe lão nho sinh thuyết giáo dựa theo nho gia thiên địa quân thân sư quý củ hoàng thiên hậu thổ ở trên phụ huynh đều đã không tại tiêu cẩn tự cho mình là đế vương lại là sinh ra đã biết trích ti thử hỏi trong thiên hạ ai có thể vì đ ó sư vẹn vẹn lấy tự phụ mà nói tiêu c ẩ n vị này ngụy vương điện hạ càng cao hơn đương kim hoàng đế bệ hạ khi lão nho sinh mở ra trong tay trúc giản muốn vì nhãn tiền hùng thành truyền đạo tụ h nghiệp giải hót lúc gió nổi mây phun trời lộ ra dị tượng ở chung quanh phản g phất vang lên vô số chém giết tiếng vó ngựa xuân thu luận thế chư hầu t r i n h phạt đều ở trong đó chỉ gặp tại lão nho sinh chung quanh thật xuất hiện vô số kỵ binh hư ảnh lm tiếng vó ngựa phát ra tiếng phì phì trong mùi âm thanh tiếng tê minh tiếng bước chân vô số thanh em trộn lẫn cùng một chỗ tựa hồ thật sự có một c h i đại quân xuất hiện ở thành đông đô bên ngoài chỉ cần ra lệnh một tiếng liền muốn lập tức công thành binh lâm t h à n h hạ giờ phút này đứng trước tại trên đầu thành đại hoạn quan g i ậ n tí mặt giọng căm hận nói máy bắn tên đâu pháo đâu tiếng nói của hắn rơi xuống trên đầu thành máy bắn tên cùng hỏa pháo cùng một chỗ oanh minh trong n g á y mắt phong lôi chi thanh đại trấn lao nho sinh đối với cái này làm như không thấy tuyệt đại bộ phận viên đạn cùng mũi tên đều rơi vào không trùng mà số ít thẳng đến lao nho sinh mà đi còn chưa cận thân liền bị lao nho sinh bằng bạc khí cơ trực tiếp chấn là nhỏ vụ tàn lao nho sinh hướng về phía trước nhanh chân mà đi dị tượng lại biến từng tòa cung điện từng tôn đế vương các nhà học phái du tẩu ở giữa trình bày nhà mình nghĩa lý có thể thấy được có người tại trên miếu đường rong dạc có người tại lâm trận ở giữa phong khoáng tự do thời cổ có sĩ du thuyết tại tần vương tần vương nói thiên tử c h i nộ thây nằm mấy triệu đổ máu ngàn n giảm mắt thấy du thuyết không thành đáp viết thất phu c h i nộ thây nằm hai người đổ máu năm ước thiên hạ đ ổ trắng hôm nay là cũng tôn thế ngô hôm nay cũng không phải đơn thuần đi cấu chết hắn là đến du thuyết tại ngụy vương chỉ là ngụy vương không muốn nghe mà thôi hắn n g mở đầu nhìn một chút càng ngày càng gần tường thành nhẹ giọng lẩm bẩm nếu la hủ muốn nói với ngươi đạo lý ngươi không nguyện ý nghe như vậy la hủ liền học một lần thất phu c h i nộ minh lăng đánh một trận xong tiêu cần bị diệt đi một tôn tam thi nguyên thần dưới trướng cao thủ tử thương vô số nguyên khí đại thương thương cân độ cốt lúc này ngụy quốc bên trong cũng không quá nhiều cao thủ nếu là tiêu cần n khư khư cố chấp như vậy chỉ cần giết hắn liền có thể thiên hạ thái bình chính là đơn giản như vậy tôn thế ngô mỗi một bước đều làm đại địa rung động không n g t mặc dù chỉ có một người nhưng lại giống ngàn vạn đại quân ẩm vang dấm đạp trên mặt đất thành trì trên vách tường vô số cho bụi tuân rơi rơi xuống trên đầu thành người cảm giác tiếng bước chân này phảng phất đạp thật mạnh tại trên ngực của chính mình cơ hồ muốn đạp phá trái tim đại hoạn quan v i ệ n lỗ châu mai hung dữ nói ra người đâu đều chết hết lần này không còn là xe nọ cùng hỏa pháo mà là vô số lệ thuộc vào ngụy vương cung cao thủ từ trên cổng thành nhảy xuống có người gây họa dẫn lôi có người ngự sử phi kiếm có người vẽ bùa bể trợn như bắt tiên quá hải p á t hiện thần thông tôn thế ngô chưa từ ngẩm đầu đi xem những người này chỉ là thoáng rừng bước ngừng chân túi đầu nhìn qua trong tay ta tốt nối hạo nhiên c h í n h khí nói xong câu đó đầu hắn cũng không nhắc hướng cửa thành đi đến theo cước bộ của hắn một mảnh ánh nắng chiều đỏ tại phía sau hắn phương hướng từ từ bay lên như mặt trời mọc phương đông thiên địa có c h í n h khí hôn tạp nhưng phú lưu hình bên dưới thì làm non sông bên trên thì làm n g ả i tinh tại người viết hạo nhiên bái hổ nhét thương minh đây là hạo nhiên c h í n h khí tôn thế ngô bước chân cũng không nhanh nhưng làm à u đỏ hạo nhiên chi khí lan tràn tốc độ lại là cực nhanh trong n h mắt nửa cái chân trời đã là hoàn toàn đỏ đậm tại mảnh này xích hồng khói dáng bên trong phản phất có một vòng mặt trời đỏ muốn từ từ bay lên vô luận là pháp thuật cũng tốt hay là phi kiếm cũng được đều không có thể gần đến mảnh này ánh nắng chiều đỏ bên trong lão nho sinh một tay nắm trúc giản một tay hướng về phía trước r ô i ra một ngón tay nhẹ nhàng đ i ể m ra tất cả từ trên đầu thành nhảy xuống cao thủ lập tức như bị xét đánh ầm vang về sau bay rớt ra ngoài đâm vào trên tường thành ném ra vô số vết dạn khói bụi đá vụn tuân rơi rơi xuống t h ư ợ n h ư đập rồi môi hắn lại là phất ống tay háo một cái đem theo sắt mà tới mưa tên v h ậ t tán như xua tan yên trướng hời hợt đứng tại thành trên đầu đại hoạn quan thấy tình cảnh này ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh hắn vẹn vẹn chỉ là địa vị tương đương với trương bách thuế mà thôi có thể cuối cùng không phải tu vi cao tuyệt bình an tiên sinh tôn thế ngô bước chân càng lúc càng nhanh nhanh đến cơ hồ thấy không rõ thân hình của hắn giống như một hơi gió mát một chút hạo nhân khí ngàn dặm khoái t h a i phong gió qua đông đô hung hăng đâm vào trên cửa thành tòa này đông đô thành cũng đồng dạng không phải tòa kia bị đợi thứ ba vương triều kinh doanh mấy trăm năm chân chính đông đô không thể lấy thành làm trận cho nên khi thanh phong đâm vào trên cửa thành lúc man thành chấn động tòa hùng thành này phảng phất tao nộ hiếm có địa chấn tường thành vì đó lay động bao quát trong thành phòng ốc lầu cát tất cả mảnh ngói ch chương ử a t n h chín mươi sáu không muốn lại nghe tiếng vó ngựa chương chín mươi sáu không muốn lại nghe tiếng vó ngựa khi lão nho sinh đi vào chính dương một lúc tại phía x a n g ngụy vương cung trước cửa đã đứng thẳng mấy người trong đó một tên đạo trang nữ tử đứng tại một đám các loại nam tử bên trong có vẻ hơi hạc giữa bầy gà nàng có tinh tế lêu i mi điểm hồng nhất phiết m i ệ n g nhỏ dáng người thức tha t h o n thả không giống như là cái mặc đạo bảo đạo cô giống như là cái tử trong tranh đi ra tới giang nam sĩ nữ nữ tử ánh mắt đ ạ m mạc nhấp nhẹ bờ môi cùng nàng đứng sóng vai một vị nam tử trung niên nguyên bản ngay tại nhắm mắt cảm thụ ngoài thành đọc tĩnh một lát sau mở hai mắt ra cảm khái nói như vậy kinh tiên động địa ư thế coi như không phải đ i ệ tiên lầu mười tám cũng đã không khác nhau、lắm. đáng tiếc sư thúc không ở chỗ này nữ tử mở miệng hỏi tôn thế ngô rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ hắn thật dự định lấy sức một mình công phá ngụy vương cung lấy đi ngụy vương đầu người trên cổ mới bằng lòng bỏ qua trạng thái khí nho nhã nam tử trung niên lắc đầu nói ngụy vương n g ự chỗ nào không rõ không có nói rõ cho nên chúng ta cũng không biết vị này nho môn đại tiên sinh đến cùng sở cầu vì sao nữ tử roi mắt nhìn lại mơ hồ có thể thấy được cuối con đường phá toái cửa thành cùng cái k i a một bộ nho sam đáy lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng tam giáo bên trong đạo môn không bao giờ thiếu phi thăng tiên nhân phật môn không bao giờ thiếu từ bi thiện nhân nho môn không bao giờ thiếu nhập thế chi nhân có thể bình tĩnh mà xem xét tại thế gian thương sinh mà nói phi thăng tiên h nhân lại nhiều lại có gì ích những cái k i a nắm bắt hóa duyên tăng nhân lại có thể tế đến mấy người chỉ có nho môn bên trong người kinh thế tế dân mới có thể cầu được vạn thế thái bình đã từng có người rêu cợt nho môn bên trong người là kẻ ngu nhưng chính là những này đ ồ đần trợ giúp cái này đến cái khác đế vương xây thành cái này đến cái khác thái bình tình thế hôm nay ngụy quốc đông đô trong thành lại đi tới một kẻ ngốc như vậy hắn sở cầu sự tình không tính khó đoán hẳn là cái tia thái bình hai chữ chỉ lặn như vậy thật đáng ra không nữ tử nhữ mày không thể d ư ớ i đáy lòng cho ra đáp án của mình nam tử trung niên không có chú ý bên cạnh nữ tử thần sắc biến hóa nhìn qua khuyết đại hơn phân nửa cái chân trời một vòng xích hồng cảm khái nói trước kia lúc từng nghe sư phụ nhắc qua có lúc tới tất cả thiên địa đồng lực mà nói ta lúc đó không rõ ràng cho lắm hôm nay xem ra tôn thế ngô đã đến nó ba phần tinh túy lúc này thiên địa trung sức mới có bao lặn như vậy hạo nhiên chính khí một mực chưa từng mở miệng người cầm đầu bỗng nhiên nói ra đạo tổ ba nghìn nói sớm đã nói đến rõ ràng thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. thế nhưng là nho ra người hết lần này tới lần khác không tin biết rõ thiên mệnh như vậy vẫn yêu cầu t r ư ở n g chỉ c ử u an người người thái bình nhưng nếu là người người quá bình lại muốn vi phạm thiên đạo sinh tử tuần hoàn lý lẽ vì sao thiên hạ đại thế chia chia hợp hợp? vì sao chưa từng vạn thế thái bình vì sao mỗi khi gặp loạn thế đều phải chết đến mấy triệu người mới có thể quá bình bọn hắn nho ra đạo lý kia thật là thiên địa đạo lý sao ta nhìn chưa hẳn a nữ tử k h ẽ ử nam tử trung niên nghe được lời nói này đằng sau lại là thở dài thở ngắn trong mối cảm xúc ngổn n g n g đây cũng là đạo môn cùng nho môn căn bản khác n h a chỗ một cái thuận theo thiên đạo mà vì một cái hết lòng tin theo nhân định t h ắ n g thiên người cuối cùng lại là cái thanh niên mang theo ba phần tà mị chi ý ba phần ngây thơ thái độ ba phần lưỡi nhát chi khí lại thêm một phần sát phạt trạng thái khí quỷ dị phức tạp hai tay của hắn gối lên sau đầu chậm rãi nói ra người sống một đời hai trăm n ă m nhẹ nhõm tự tại là đủ rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì sống được quá mệt mỏi không đáng nữ tử nói khẽ chúng ta có thể việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bởi vì chúng ta không làm được nhưng là có ít người nếu làm vậy chúng ta liền không nên đối bọn hắn khoa tay mỗi chân cầm đầu tên kia hắn tử dâu quai n ó lừ một tiếng bốn người tất cả đều im lặng sau một lúc lâu đằng sau trạng thái khí nho nhã nam tử trung niên đưa tay dựng tròi h ó n g mát nhìn về phía càng ngày càng gần lao nho sinh hỏi chúng ta khi nào xuất thủ thân hình cao lớn đại hán dâu q u a y nón bình tĩnh nói chờ hắn đi và o ngụy vương cung t r ư ớ c cửa thời điểm tuy nói bây giờ nho môn chia năm xẻ bảy nhưng dù sao vẫn là tam giáo hàng ngũ đ ặ t ở đại sở trong năm càng là hoàn toàn xứng đáng tam giáo đứng đầu nhất là trong đó khôi thủ nhân vật không thể lẽ thường ước đoán năm đó lớn trịnh thần tông hoàng đế mệnh lệnh thiên cơ các chu sát trương giang lăng thiên cơ các các chủ cùng bốn vị đại tượng tạo đồng loạt ra tay tại chỗ chiến tử hai người trọng thương ba người rốt cục chém giết trương giang lăng đằng sau thiên cơ các các chủ cũng bị thương nặng mà chết ta không hy vọng trong chúng ta có người bị lưu tại ngụy quốc nam tử nho nhã thu tầm mắt lại nhẹ gật đầu đại hán dâu quay nón neo cặp mắt lại từ cửa thành đến ngụy vương cung đoạn đường này trên đường không thể nào là thuận buồn xuôi gió nhìn như không có mờ h a i kỳ thực tại hai bên mai phục có đông đảo thiết kỵ biết dùng tính mạng của bọn hắn đi hết sức tiêu hao láo nho sinh khí lực chỉ câu để bọn hắn thêm ra một chút xíu phần thắng bốn tiến vào chính dương môn chính là tiến vào ngụy quốc đông đô thành từ chính dương môn một đường tiến lên liên có thể thẳng tới ngụy bất quá lúc này đầu này trên đường phố rộng rãi lại là không có một cái nào người đi đường cũng không có cản đường minh giáp trống g i ố n g vô cùng an tĩnh tôn thế ngô xuất hiện tại trên con đường cái này không nhanh không chậm h à n h đầu vẫn là tay nâng thư tử hãn tả h ư u đánh giá hai bên đường cùng trung nguyên phong cách hơi có khác biệt các loại kiến trúc nhìn xem hai bên hoa cỏ cây cối nhìn xem diêm giắc bên dưới treo chung gió không giống như là muốn đi máu phun năm bước thích khách giống như là cái lần thứ nhất vào thành nông thôn lao nho kỳ thật cái thí dụ này cũng không sai hắn là lần đầu tiên vào thành cũng là một cái lao nho lao nhân sống rất nhiều năm Đọc rất, nhiều sách, cũng đã làm rất nhiều chuyện, nhưng i ề u sách, c đã vào lúc này trong đầu của ông lão không khỏi nhảy ra cái có chút chắc hẳn phải như vậy suy nghĩ nếu như ngụy vương chưa từng sinh ra cái kia đại nịch bất đạo suy nghĩ nguyện ý không đoán không hối làm một đời hiền vương vậy hắn liền căn bản sẽ không bị p h o n g p h i ê n n g u y quốc mà là lưu tại đế đô miếu đường có hắn phụ tá năm đó bệ hạ phổ biến tân chính liền sẽ không có nhiều như vậy l ự a cản lại càng không có nhiều như vậy chỗ sơ xuất chỗ thiếu sót thật là là một cái như thế nào thái bình thịnh thế thật là tốt bao nhiêu đáng tiếc c a bốn tôn thế ngô nhẹ nhàng thở dài một tiếng đ ô n g nhiên dừng bước lại dưới chân hắn mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng run d ậ y bên chân một viên hòn đá nhỏ đầu tiên là nhẹ nhàng run run sau đó đúng là nhảy dựng lên lao nhân có chút như đầu nhưng hay lắng nghe sau một lúc lâu đằng sau trên mặt mới lộ ra nhưng chi sắp đến hắn cảnh giới này mặc dù không có khả năng như thanh trần đại chân nhân như vậy chiêm nghiệm thiên cơ nhưng là tự có gió thu chưa thổi vẹ sầu đã biết thần dị tâm ý khánh n ú c ních liền biết c á t h u n g trong thành mai phục những kỵ binh kia đương nhiên không thể gạt được hắn hắn chỉ là có chút không xác định trong thai nghe được thanh âm nghe thật lâu sau mới có thể xác định đích thật là tiếng v õ ngựa nhiều năm như vậy không từng nghe tiếng v õ ngựa đều nhanh nhớ không nổi tiếng v õ ngựa đến cùng là như thế nào thanh âm lao nhân thả rằng đời này đều không ở chính giữa nguyên nghe nói tiếng vó ngựa sau một khắc một đạo nhân mã đều là mặc giáp kỵ binh hạng nặng xuất hiện tại lao nhân trong tầm mắt lít nha lít nhít nhìn không p h ầ n c u ố i cùng một chỗ hướng phía lao nho sinh bắt đầu tập thể nâng thương công kích nặng nề g h móng ngựa dẫm đạp tại tảng đá xanh lát thành trên mặt đất như quần quận lôi đ ỉ n h kỳ thế như quần quận dòng lũ tôn thế ngô giơ lên trong tay thẻ trúc sinh hồng sắc hạo nhiên chi khí tại trước người hắn kết thành một mặt tường đồng vách sát vô số trọng cưỡi hung h á n không sợ chết đâm vào bức tường kia phía trên vang lên đến không hết thanh em vỡ vụn sau đó tất cả đều chết hết hào quang màu đỏ thắm như đồng nhất ra đông hải một vòng mặt tr có không hài người ta cái chi chương chín mươi bảy có không hài người ta cái chi xuân hương thành diệp thị tổ trạch mộ dung huyên tại trước đại môn ngừng chân mà đứng ngằng đầu nhìn cái kêu bút lực hùng hậu lá chữ nói khẽ cái này diệp ra láo trạch ta có rất nhiều năm không có tới lý thanh vũ cười nói phu nhân đã muốn hiệp trợ trưởng giáo chân nhân lại phải quản lý mộ dung thị có chỗ sơ hở cũng hợp tình hợp lý mộ dung huyên quay đầu nhìn hắn một cái cười mắng ngươi tiểu tử này nói móc ta lý thanh vũ cười liên tục nói không dám một mực không nói lời nào diệp đạo kỳ mở miệng nói bám mẫu mộ dung huyên tựa hồ biết hắn muốn nói gì ngắt lời nói Ta biết trong lòng ngươi có chỗ do dự, có thể thu diệp là đại bá của ra nữa bá ngươi Diệp đại ngươi, cái này Diệp nói, do đạo lòng này vốn là nên hắn, còn nữa nói, chẳng lẽ đường đường là là lẽ có chỗ có dự, mộ ô n trưởng giáo sẽ còn tính toán ngươi vãn bối này. Diệp đạo kỳ nhẹ gật giáo bối Diệp đạo sẽ đầu. kỳ m dung huyên nói tiếp việc này đằng sau diệp thị giao cho ngươi toàn quyền làm chủ bất quá tại một ít quan hệ đến thiên hạ đại thế đại sự bên trên còn muốn ngươi vị này diệp thị ra chủ phối hợp cái này không chỉ là ta cái này phụ đạo nhân g i a ý tứ cũng là ngươi vị đại bá kia ý tứ diệp đạo kỳ đầy mặt vẻ mặt nghiêm trọng mộ dung huyên cất bước đi vào diệp ra cửa lớn không ai có thể ngăn cản tại một đoàn nhân mã bên trên tới gần huyên t h ụ đường thời điểm trần Diệp công h ố n g xuất h i ệ ngư t mộ dung huyên có chút những mày hắn tới làm cái gì trần diệp lắc đầu khó mà nói có thể là nhằm vào lý thanh vũ cũng có thể là những nguyên nhân gì khác lý thanh vũ khẽ cười nói trần công ngư từng cùng từ bắc du có giao tình lúc này xuất thủ cũng là miễn cưỡng xem như hợp tình hợp lý mộ dung huyên khẽ lắc đầu từ bắc du sống hay chết không quan hệ ngụy quốc đại cục hiện tại việc cấp bách là ngụy vương bên kia trần diệp hỏi tôn thế n ô mộ dung huyên đạo lao thư sinh này thật đúng là không khiến người ta b ấ t lo à đã là tuổi già vẫn còn đầy ngập thư sinh khí phách đúng là l i ề u lại tính mệnh không cần cũng muốn cùng tiêu hoài du giảng một chút đạo lý của hắn nếu là thật sự để hắn đem tiêu hoài du đầu người mang đi chúng ta tại ngụy quốc nhiều năm lưu đồ cũng liền toàn bộ phó mặc trần diệp gật gật đầu thân hình lại biến mất không thấy mộ dung huyên lại lần nữa tiến lên đi vào diệp hạ ở huyên thủy đường lúc này diệp hạ đã trụ quải trượng đứng ở đường tiền nhìn thấy mộ dung huyên một đoàn người đằng sau đem ánh mắt chuyển tới diệp đạo kỳ trên thân nổi giận nói nghĩa trướng diệp đạo kỳ lấy tay áo che mặt không dám cùng mẫu thân đối mặt mộ dung huyên lạnh nhạt nói diệp hạ ngươi có cái gì nộ khí cứ việc đối ta đến đừng hướng về phía hải t ử nổi giận diệp hạ nhìn về phía mộ dung huyên cười lạnh nói mộ dung huyên chớ có đắc chí càng rỡ mộ dung huyên nói khẽ thu diệp hết thể viết ba phong thư cho ngươi có thể ngươi cũng chưa từng hồi phục cho nên hắn để cho ta về nhà một chuyến trước khi đi hắn chính miệng nói với ta đạo kỳ niên kỷ không nhỏ cũng nên đi ra làm vài việc diệp hạ giận tí mặt nơi này là diệp thị không phải nhà của ngươi mộ dung huyên bình tĩnh nói nơi này là không phải nhà của ta ngươi nói không tính Thu diệp nói n mới t í hạ về phần người, nếu không nguyện ý đi ra làm vài việc, vậy liền phần Diệp không cho h người, nếu nguyện an dưỡng người giao đi đi, tuổi đi ý ra trẻ lao làm làm. tâm âm trầm đạo những năm gần đây diệp thu đối với người nói gì ngay nấy ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không bị ngươi mê hoặc tâm trí lần này mấy nhà liên thủ càng là b u ồ n cười đến cực điểm nói trắng ra là bất quá là vì các người mộ dung thị làm áo c ư ớ i mà thôi có thể hết lần này tới lần khác diệp thu còn đáp ứng đầu g óc của hắn nước vào sao mộ dung viên cười nói một vị cầu toàn cung cấp là bảo thủ thu diệp h à n h đồ đại trí như thế nào người có thể minh bạch diệp hạ gắt gao nắm chặt trong tay q u á i trượng gàn tư chữ chẳng lẽ ngươi quên trương thị cùng công tôn thị vết xe đổ sao mộ dung huyên nhẹ nhàng l ắ t đầu không giống với a bốn ngụy quốc đông đô thành một đợt lại một đợt thiết kỵ công kích liền không có ngừng qua hướng phía tên kia lão nho sinh điên cùng dũng mánh lao tới nhưng là từ đầu đến cuối gần không được lão nho ruột ba vị trí đ ầ u trượng mặt kia do xích hồng sắt hạo nhiên chi khí tạo thành tường đồng vách sắt căn bản là không có cách vượt qua mặc cho những trọng kỵ này như thế nào phấn đấu q ê n mình cùng thấy chết không sờn từ đầu đến cuối bất động mảy may bất quá cũng không phải không hề ảnh hưởng lão nho sinh bước chân nặng mấy phần mỗi tiến lên một bước đều trên mặt đất dẫm đạp ra từng vòng từng vòng vết d ạ phảng phất thân phụ vạn quân chi trọng trên mặt đất vết rách không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài mở rộng đến hai bên đường phố vách tường đã nước ra phòng ốc mái hiên vỡ vụn liền ngay cả liễu rủ trên c ả n h cũng vỡ vụn thành từng mảnh ngụy vương cung phương hướng bỗng nhiên vang lên tiêu c ẩ n thanh âm tôn thế ngô cô khuyên ngươi một câu trăm năm khổ tu kiếm không dễ khổ hải vô nhai quay đầu làm ở nếu là ngươi hiện tại như vậy t ố i lùi cô có thể không so đo ngươi sông thành sự tỉnh nếu là ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ vậy cũng đ nhưng lại chữ chữ rõ ràng chữ chữ lọt vào thai tôn thế ngô sắc mặt bình tĩnh nói tiêu cẩn người sống một đời cũng nên có chỗ kiên trì không phải ai đều nguyện ý làm một gốc do hướng bên nào thổi liền hướng bên nào đổ đầu tường cỏ đau luận nghiên kỷ bối phận lão phu đều dài hơn n g ư ơ i hôm nay liền cậy già lên mặt một lần cũng khuyên ngươi một câu được dân tâm người được thiên hạ tiêu cẩn tiếng cười ẩn ẩ n chuyển đến năm đó trương tái đồng dạng là lấy dân tâm hai chữ khuyên bảo gia huynh nhưng đến đầu đến lại là gia huynh được thiên hạ ngược lại là trương tái tại tuyệt đảo một trận chiến bên trong thân tử lạ tiêu lao tiên sinh bây giờ lại nói dân tâm hai chữ quả nhiên là buồn cười đến thật tình không biết b á c h tính n g u muội dân trí chưa mở nơi nào có tâm có thể nói cố ý có thể nói đã như vậy vậy liền không lời có thể nói tôn thế ngô nhẹ nhàng l ắ ấ đầu tiếp tục áo tràn phá sóng hướng trước m à đi rất nhanh con đường này trở nên triệt để phá toái không chịu nổi mênh mông nhiều thiết giáp trọng kỵ cũng rốt cục bắt đầu hiện lộ xu hướng suy tàn tôn thế ngô không còn nhìn quanh tả hữu cũng chưa từng nhìn tới con đường phía trước chỉ là túi đầu nhìn xem trong tay thẻ trúc nhẹ d ọ n g lẩm bẩm năm đó trương tái khuyên bảo tiên đế tiêu dục một bộ xuân thu thể hiện tất cả người đọc sách cường thịnh thời đại lao nhân nhẹ hít một hơi đằng sau lại nôn một mạch cả người lấy một đường chi thế tiến lên còn thừa kỵ binh bị xông lên mặt tán đã phá thành mảnh nhỏ khu phố trên mặt đất đồng dạng xuất hiện một đường thẳng trạng vết rách trong một trước mắt lao nhân đi vào ngụy vương cung cách đó không xa dưới chân hắn mặt đất tầm ầm một tiếng triệt để hóa thành một phấn lão nho sinh rốt c ụ c không tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay thẻ trúc ngẩng đầu lên nhìn qua n g u y vương cung tiêu cẩn la o h ụ tới thanh âm không lớn lại làm cho trên bầu trời mây cuốn mây bay thân ở n g u y vương cung bên trong tiêu cẩn không nói lời nào chỉ là đứng tại n g u y vương cung t r ư ớ c bốn người r i ê n g phần mình tiến về phía trước một bước cầm đầu người dâu quay nón lạnh lùng chấn ma điện diêm la vương trung niên nho nhã nam tử lạnh n h ạ c trung ương quỷ đế đạo trang nữ tử nghiêm nghị đông vương quỷ đế sau cùng nam tử trẻ tuổi cười nói phương tây quỷ đế diêm la vương trầm giọng nói phụ điện chủ đại nhân chi hộ vệ ngụy vương đưa lão tiên sinh lên trời tôn thế nô gật gật đầu nguyên lai là chấn ma điện bên trong người bất quá muốn lao hủ tính mệnh còn phải xem thủ đoạn của các ngươi như thế nào thoại âm rơi xuống trong tay của hắn xuất hiện một thanh thức ngọc nho giả giáo hóa bách tính v ạ n dân là vạn thế chi sư có không nghe dạy bảo người có không hài người lúc này lấy thức trừng phạt chi chương chín mươi tám sức một mình chiến ngũ người chương chín mươi tám sức một mình chiến ngũ người thức ngọc đón gió mà lớn dần chừng dài trăm trượng lôi cuốn lấy tầng tầng lớp lấp xích ổng sắc mây mù hướng bốn người đập xuống giữa đầu Thước h ngọc còn c sau rơi n g đó ấ đông đất sụt ba h ư phương quỷ đế cái thứ nhất lướt đi thân hình nhanh nhẹn như hỏng một tay háo quét về phía tôn thế ngô tôn thế ngô giơ lên trong tay thước nhẹ nhàng gỗ lập tức một cỗ bảng bạc khí cơ khóe động mà ra như đập rồi mũi bình thường đem lữ từ cả người đánh bay ra ngoài không đợi những người còn lại xuất thủ tôn thế ngô lại là một thước đập xuống giữa đầu như là gó ngoan đồng c á i chán cái này một thước n ệ n ở diêm la vương trên đỉnh đầu hắn hai chân lâm vào mặt đất ba thước thất khiếu chảy máu tôn thế ngô nói khẽ nếu là ở lão hủ vào thành trước đó các ngươi liền lựa chọn xuất thủ như vậy thắng bại đại khái sẽ ở năm năm số lượng bất quá bây giờ lão hủ đọc xong một quyển xuân thu thắng bại cũng chỉ có chín một số lượng đương nhiên là lão hủ chín phần phần thắng chư vị chỉ còn một phần sau khi hạ xuống đông p ư ơ n g ủy đế cởi khổ vị này nho môn đại tiên sinh thật là một cái người phúc hậu lúc này vẫn không quên giới miệng lưu tình dựa theo ngay sau đó tình hình mà nói bốn người bọn họ căn bản không có nửa phần phần thắng mới đối hai người bọn họ còn chưa như thế nào thi triển thần t h ô n g liền đã bị tôn thế ngô hời hợt đánh l u i lại nên như thế nào đảm l u ậ n thắng trung ương quỷ đế chắp hai tay sau lưng quay đầu nhìn về bên cạnh phương tây quỷ đế hỏi dùng ngươi cái kia ẩn giấu thật lâu một kiếm l i ề u một phen thử một chút phương tây quỷ đế nhẹ gật đầu giống một vị nho sinh giống hơn là một tên đạo nhân trung ương quỷ đế vô chính mình thiên linh nhẹ nhàng cười nói nuôi đến mà t ư ờ n g tự ta hình ta thân khô tụy con ánh sáng tinh giờ k h ắ c này lại có một tên trung ương ủy đế chống r ô n g xuất hiện cũng không phải là nhất khí hóa tam thanh có thể là trạm tam thi chi pháp mà là thần hồn xuất h i ế u trung ương ủy đế bản tôn nhắm mắt n g ư n g thần quanh thân khí cơ cấp tốc tiêu tán liền ngay cả lãnh u ậ n như ngọc l à n d a cũng ảm đạm mô quang lâm vào giả chết hoàn cảnh mà thần hồn lại là hóa thành một đạo trường hồng trực tiếp quán t r ú nhập phương tây quỷ đế thể nội phương tây quỷ đế sắc mặt biến hóa trên mặt tần ẩn hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt trạm thái khí mở miệng lúc thanh âm cũng như hai người trọng âm triều du bắc việt mộ thương nô trong tay áo thanh xả dũng khí thô cùng lúc đó hắn mặc dù không thể gặp kỳ hình nhưng lại có thể cảm nhận được nó kiếm thế to lớn kiếm khí chi trọng đương đại vô địch tôn thế ngô nói khẽ tốt một thanh sắc bén chi kiếm kiếm lên tinh chạy vạn giảm c h u phong lôi lúc chục tiếng mưa rơi thô phương tây quỷ đế tay háo phiêu diêu giơ trong tay chi kiếm phảng phất có vạn quân chi trọng bộ pháp lảo đảo nhưng bước ra bước chân lại là càng lúc càng lớn cuối cùng hóa thành một vòng trường hồng cực nhanh l ư ớ t về phía tôn thế ngô ngũ phương quỷ đế xếp hạng có t u n tự trong vòng quỷ đế cầm đầu thứ yếu là đông tây nam bắc nhưng nếu là chân chính sinh tử tương bắc thân là kiếm tu phương tây quỷ đế thì là ho luận tu vi cảnh giới trung ương quỷ đế cao nhất luận chiến lược phương tây quỷ đế mạnh nhất trung ương quỷ đế đem tự thân tu vi quán chú nhập phương tây quỷ đế thể nội hai người hợp lực dùng r a một kiếm một kiếm lên lúc phong lôi chi thanh đại tác tôn thế ngô cầm trong tay thước ngọc nằm ngang ở trước người cất cao giọng nói ta nho môn cũng có hạo niên h chi kiếm vô số hạo niên h khí ngưng tụ tại thước ngọc phía trên kỳ hình như kiếm một kiếm đối với một kiếm phương tây ủy đế kiếm tại khoảng cách tôn thế ngô tim còn có ba tấc khoảng cách lúc tan thành mây khói mặc dù kiếm khi đã đâm rách nho sam thậm chí đâm rách vân ra nhưng vẫn là không thể sâu tâm m ạ qua tự nhiên không đủ để mà tôn thế ngô thước ngọc thì là đập vào phương tây quỷ đế trên đầu vai khiến cho hắn toàn bộ cánh tay phải triệt để vỡ nát sở dĩ không thể nện ở trên đầu là bởi vì có người tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này xuất thủ làm tôn thế ngô hạo nhiên kiếm trệ hướng sơ qua khoảng cách lúc này mới không có thể đem phương tây quỷ đế chết ngay lập tức tại chỗ tôn thế ngô ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chẳng biết lúc nào toàn bộ màn trời đã là mây đen cuồn cuộn ở giữa có hai mươi tám khoả tinh thần theo thứ tự sáng lên lao nho sinh nói khẽ không nghĩ tới tiêu cẩn tròn nên ngay cả ngươi cũng mời tới lời còn chưa dứt trên bầu trời bỗng nhiên có một tia chớp lướt qua như muốn đem toàn bộ màn trời vỡ ra đến thiên lôi cuồn cuộn nổ tung tiếng oanh minh bên thai không dứt rung động tâm thần trung ương ủy đế có thể thừa dịp này thời cơ trở về tự thân bản tôn mặc dù khí tức suy yếu rất nhiều nhưng t r u n g pi là bảo vệ tính mệnh đông phương quỷ đế thở dài một hơi thế gian có thể có bực này thông thiên lôi pháp tự nhiên chỉ có chấn ma điện điện chủ đại nhân trần diệp trên bầu trời mây đen tản ra tấp v u ô n g khoảng cách lộ ra phía sau thân ảnh trần diệp mỉm cười nói còn tốt bần đạo tới kịp thời nếu không liền muốn để cho ngươi chém ta bốn vị tâm phúc xương cánh tay tôn thế ngô ánh mắt t i ế tĩnh tay cầm thức ngọc chưa từng lui lại mấy mấy. thương r ầ n Diệp lắc ngọc ư i lại tại khoảng cách trần diệp cái chán còn có ba tấc địa phương dừng lại thương ngọc bên trên ánh sáng cấp tốc lưu chuyển lại khó tiến mảy may bởi vì trần diệp dôi ra một chị đầu ngón tay vừa vặn chống đỡ tại thước ngọc bên trên đối với kết quả này chấn ma điện bốn người không có nửa phần thần sắc kinh ngạc nhất là đông phương quý đế nàng đi theo trần diệp thời gian dài nhất so với tuyệt đại nhiều người trong đạo môn đều rõ ràng vị này áo đen trưởng giáo thâm hậu nội tình trần diệp con ngón búng ra tôn thế ngô ngọc trong tay t h ư ớ c tuột tay mà bay bản thân hắn càng là hướng lui về phía sau ra hơn trượng khoảng cách cùng lúc đó lôi chỉ đại trận đột nhiên hạ lạc đem tôn thế ngô phương viên bách trượng bao phủ trong đó lờ mờ có thể thấy được hai mươi tám đạo thiên lôi ầ m vang hạ lạc tôn thế ngô thân ở lôi đình bên trong như đi bộ nhàn nhã quanh th không c h u n g không ngừng có tử lôi rơi xuống cũng đều bị hắn tiện tay đánh tan tôn thế ngô dùng một đời chi lực n u ô i hạo nhân khí tinh thần u không gì sánh được mỗi lần dùng ra như là húc nhật đông thăng vạn tà không vào c h ư pháp khó xâm cho dù là danh xưng vạn pháp tôn sư lôi pháp cũng là như vậy nguyên bản như nhàn vân giá hạc bình thường tôn thế ngô dứt khoát đặt chân thế tục cử động lần này không b à n mà hợp á thánh lời nói mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy lại thêm trí thánh tiên sư một quyển xuân thu cho nên tu vi của hắn lại lên một tầng nữa đặt chân địa tiên lầu mười tám cảnh giới so với năm đó lập công đại thành trương giang lăng cũng bất quá kém một trong tuyến mà thôi cho nên khi tôn thế ngô đối cứng lôi chỉ đại trận lúc trần diệp lúc này từ bỏ lấy lôi chỉ cưỡng ép trấn áp suy nghĩ quả quyết liên hợp bốn vị trấn ma điện đại chất sự đồng loạt ra tay cùng chống chọi với tôn thế ngô cả tòa lôi chỉ đại trận thành sáu người ở giữa so sánh lực trường chỗ trong lúc nhất thời trong lôi chỉ ẩm v a n g nổ v a n g đạo đạo tử lôi liên miên bất tuyệt dư ữ ba hướng bốn phía tán đi cả tòa đông đô thành tại kịch liệt tiêu tán nguyên khí trùng kích vào lay động không chỉ toàn thành địa động bất quá cùng lúc đó tôn thế ngô quanh người hạo nhiên trùng khí cũng bắt đầu có dần dần chuyển nhà xu thế dù sao cũng là lấy sức một mình đối kháng năm người trừ phi là đường kim thiên hạ đệ nhất nhân nếu không đổi thành t h i ê n cơ trên bảng mặt khác bất kỳ một người nào đều muốn lực có thua trần diệp ngữ khí bình thản nói tôn thế ngô coi như ngươi bằng vào một quyển xuân thu cưỡng ép đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới lấy ngươi sức một mình thì như thế nào là bần đạo năm người đối thủ tôn thế ngô bất vi sở động chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái nguyên bản mây đen c u ầ n c u ộ n trên bầu trời trong chốc lát lại có dị tượng sinh ra chương chín mươi chín lão nho sinh người xa quê trở lại quê hương chỉ gặp đỉnh đầu mây đen khe hở ở giữa có từng tia từng tia từng sợi hồng quang lộ ra p h ả n phất có tiên nhân vĩ lực muốn bắt vân kiến nhật hạo nhiên c h i khí ngựa thiên địa c h i lực trần diệp biến sắc huyền cờ xuất hiện ở trong tay liền muốn một kiếm chém xuống trên bầu trời hồng quang càng ngày càng nhiều nguyên bản nặng nề như mực mây đen tại thời khắc này phá thành mảnh nhỏ toàn bộ lôi chỉ đại trận lung lay sắp đổ như muốn vỡ nát mây đen lui tán một vòng mặt trời đỏ chậm rãi như thế cho dù là kinh kỳ tri đ i ệ nam phong trấn cũng có thể rõ ràng nhìn thấy một màn kia sáng trói xích hồng trần diệp còn chưa xuất thủ một kiếm im bặt mà r tôn thế ngô v â y tay ngọc xích lại lần nữa bay trở về trong tay k h ắ p khuôn mặt là nghiêm túc c h i sắc chậm rãi mở miệng nói ta hôm nay cho dù t h ầ n tử đạo tiêu cũng m u ố n trần d i ệ p sắc mặt đột biến rốt cục không còn bận tâm cái gì trong tay huyền cờ hung hăng chém ra một đạo kiếm khí tôn thế ngô làm như không thấy không đợi kiếm khí tới người đạo này dễ như t r ở bàn tay bị thương nặng đế thích thiên kiếm khí đã tiêu tán vô hình diêm la vương tế ra đạo môn thần tiêu ấn trong nháy mắt lồi quang đại thịnh trung ương ủy đế trong tay xuất hiện một mặt cộng nhẹ nhàng vung lên có phong hỏa tự sinh phương tây quỷ đế trực tiếp chính là một thanh sắc bén phong cách cổ xưa trường kiếm kiếm khí nghiêm nghị tôn thế ngô vẹn vẹn cầm trong tay ngọc xích nằm ngang ở trước ngực lôi quang không thể vào phong hỏa không thể vào kiếm khí không thể gây tổn thương cho trần diệp n ắ n một cái trong tay h u y ề n cờ nguyên bản chỉ có dài hơn thực cờ phớn ư trong nháy mắt biến thành bọn người độ cao trần diệp hai tay ra sức huy động đại kỳ gió lớn g à o thét kiếm khí đ ầ y trời tôn thế ngô thần sắc tự nhiên lạnh nhạt nói lấy lòng người nghĩ ra thiên tâm thì không vật không phá vỡ thoại âm rơi xuống hắn đột nhiên hất lên tay h o một tay hào trong nháy mắt đem đầy trời kiếm khí bao phủ sau đó tiếp tục cuồn cuộn tiến lên đêm nay đã lung lay sắp đổ lôi trì hoàn toàn tan vỡ trần diệp sắc mặt bỗng nhiên tái nhận không đợi hắn một lần nữa ngưng tụ lôi trì tôn thế ngô trực tiếp ném ra ngọc trong tay thước ngọc xích như một đầu phiên vân giao long đánh thẳng trần diệp một mực chưa từng có hành động đông phương quỷ đế rốt cuộc xuất thủ hai tay lúc mở lúc đóng ở giữa một đầu như mây như xương dài luyện sinh ra vây quanh trần diệp hình thành một đầu mây kính một đầu mây kính dường như muốn mạnh mẽ phân ra thiên nhân chi cách đối với nho môn mà nói có hai loại sự vật giống nhau là đạo lý gi để mà trừng trị thức thì đại biểu q u ý củ thế gian đều có q u ý củ thiên nhân cách xa nhau là đạo môn q u ý củ lại không phải nho môn q u ý củ mà thanh này thức không thể nghi ngờ đại biểu nho môn q u ý củ cho nên ngọc xích v t qua hung hăng rơi vào trần diệp trên ngực để vị này h á o đen trưởng giáo ngực vỡ vụn miệng phun màu tươi giờ này khắc này tôn thế ngô coi là thật như cử thế vô địch bình thường chính như lúc sắp chết toàn lực hành động công tôn trọng yêu cho dù là đối mặt thiên hạ đệ nhất nhân thu diệp như cũ có lực đánh một trận tôn thế ngô đưa tay nắm chặt bay ngược mà quay về ngọc xích mỉm cười nói nhân sinh tại thế không thể chỉ hình một cái có ý tứ còn muốn cầu một cái có ý nghĩa cùng cầu thả sinh chẳng bao la hùng bị chết trần diệp một tay nắm chặt gần cờ một tay đệ lại ngực hai mươi tám k h ỏ a lôi châu vờn quanh bên người tựa như từng viên cỡ nhỏ sao chổi không ngừng lướt qua sắc mặt hắn âm c h ầ m nói vậy là ngươi hạ quyết tâm muốn chết ở chỗ này tôn thế ngô lấy tay bên trong ngọc xích trước người vạch một cái phản phất xác định trên b à n cờ sở hà hàn g i i thế là tại trước người hắn nhấc ngang một đầu khí cơ sông lớn giống như nằm ngang ở thành giang đô bên ngoài quần quận đại giang trần diệp chỉ một ngón tay hai mươi tám khoả lôi châu hợp thành một đầu lôi tiên rơi vào trong lòng bàn tay sau một khắc Cũng tôi thấy t ngô, ngô không ư r tại còn đi xem trần diệp quay người hướng ngụy vương cung đi đến trần diệp gắt gao nắm chặt do lôi trì đại trận hóa thành lôi tiên trầm giọng nói tôn thế ngô ngươi coi thật không tiếp thân tử đạo tiêu cũng muốn giảng đạo lý của ngươi tôn thế ngô không có trả lời nhanh chân tiến lên hắn vì sao đến chỗ này lại vì sao muốn đi một lòng muốn chết đạo lý sớm đã nói tận không cần quay lại nhiều xoắn suýt cả t o à ngụy n vương cung tựa hồ cũng bắt đầu run lời bậy ngụy vương cung bên trong cao thủ đã toàn bộ mà ra không người có thể làm tôn thế ngô thậm chí là áo đen trưởng giáo trần diệp tự mình xuất thủ cũng không có thể đỡ lúc này tôn thế ngô đương nhiên trần diệp không muốn cùng một cái một lòng muốn chết người l i ề u chết tương bắc cũng là nguyên nhân trọng yếu một trong trung ương quỷ đế khí cơ thể phải không chịu đổi dù là vẫn luôn là hắn chủ động xuất thủ mà tôn thế ngô cũng không tận lực nhằm vào hắn từng có xuất thủ đông phương quỷ đế cũng là sắc mặt tái nhận hiện nhiên là bởi vì d à i luyện bị ngọc xích phá vỡ nguyên nhân mà bị thương không cạn trung ương quỷ đế phun ra một ngụm c h ọ c khí cười khổ nói lần trước gặp vị k i a tử công tử cùng băng trần sư thúc giao thủ chỉ cảm thấy rung động không nghĩ tới thân lâm kỳ cảnh phía dưới đúng là như vậy không chịu nổi một kích đông phương quỷ đế sắc mặt nghiêm túc nói điện chủ đại nhân hẳn là còn có sức đánh một trận bất quá điện chủ đại nhân chắc chắn sẽ không lại đi cưỡng ép ngăn cản đã bắt đầu sinh tử trí tôn thế n ô ta trấn ma hiện tại coi như khoanh tay đứng nhìn ngụy vương cũng nói không ra cái gì quả nhiên t r ầ n diệp tại liên tục tốn công vô ích đằng sau dứt khoát thu hồi trong tay lôi tiên cùng h u y ề n cờ hai tay lồng giấu trong tay áo yên lặng nhìn tôn thế ngô lúc này tôn thế ngô khí cơ tiêu hao hơn phân nửa trung điệp thở hào hẹn phản phất thật biến thành một cái lao nhân xế chiều dọc theo đầu kia nối thẳng ngụy vương cùng chỗ sâu dài duy gian đơn thuần lấy tự thân khí cơ ngăn lại một vị lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên cùng một kiện đạo môn trọng khí dù là vị này đại địa tiên chưa từng dốc hết toàn lực vẫn còn có chút quá mức miệ tưỡng không biết đi được bao lâu Túi đầu đi đường tôn thế ngô dừng bước lại, đầu một nhát này t không có một tơ một hào sức tưởng tượng bình dị tựa như kiếm tam thập lục khúc dạo đầu kiếm một mặc dù tôn thế ngô không phải kiếm thu nhưng có địa tiên lầu m t mươi tám cảnh giới làm nội tỉnh một nhát này vẫn là không thể khinh thường nhưng lại tại ngọc xích khoảng cách tiêu cẩn còn có hơn thức khoảng cách thời điểm cũng đã không thể tiến lên mảy may b có có năm đó già trưởng giáo tím bùi luyện có ba kiện pháp bảo trong đó huyền cờ cùng lôi chỉ đều đã ở trong tay của hắn duy chỉ có bao gồm già trưởng giáo lầu hai mươi tám tuyệt diệu cảnh giới bức tranh đã rơi vào thu diệp trong tay bây giờ xem ra lại là lại bị thu diệp chuyển giao đến tiêu cẩn trong tay nghĩ đến đây cũng là tiêu cẩn không có sợ hãi căn bản nguyên nhân nói như thế thu diệp cùng vị này ngụy vương quan hệ chi sâu thật đúng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn tôn thế ngô cải thành hai tay n ắ m ở ngọc xích chậm rãi từng tấc từng tấc tiến lên khi vị này nho môn đại tiên sinh lấy một loại thế gian vô địch tư thái c ư ơ n g ép phá vỡ bức tranh lấy ngọc xích đâm vào tiêu cẩn ngực thời điểm trần diệp đột nhiên chừng to mắt trong lòng phức tạp tôn thế ngô rốt cục phải chết giữa thiên đ i ệ lại có từng cơn gió nhẹ thổi qua tiêu cẩn c chương ỉ t một trăm n g linh t n hải ngoại tiên đảo tên bích du lịch chương một trăm linh hải ngoại tiên đảo tên bích du lịch trần công ngư mang theo từ bắc du thoát đi trần diệp lôi chỉ đại trận đằng sau một đường hướng nam vượt ngang biệt cả thẳng hướng bích du đảo trần công ngư cởi nói bích du đảo là kiếm tông tam thập lục đào chủ đạo người thân là kiếm tông truyền nhân đến đến ngụy quốc không đi bích du đảo còn có thể đi nơi nào từ bác du tự dêu nói kiếm tông tam thập lục đảo thế nhưng là rất ít nghe được kiếm tông bên ngoài người như vậy xưng hô kỳ thật liền xem như trong kiếm tông người còn kiên trì như vậy xưng hô người cũng không tính quá nhiều tựa hồ liền ngay cả chúng ta chính mình cũng cảm thấy cái kêu ba mươi sáu tòa đảo đã không thuộc về kiếm tông trần công ngư nói khẽ có chút kiên trì có chút sơ tâm không nên quên càng không thể quên từ bác du cảm khải nói đúng vậy a bích du đảo ở vào trên đông hải ở tam thập lục đảo đứng đầu trước kia lúc đó có kiếm tông sơn môn đại trận bao phủ dấu tại m i n h mang sóng biết ở giữa vân thâm không biết chỗ cho nên bị thế nhân tưởng lầm là hải ngoại tiên đ ả o cẳng có tin đồn nói trong đó có có thể khiến người ta trường sinh bất tử tiên dược tại đạo môn công phá bích du đảo đằng sau kiếm tông sơn môn đại trận không còn tồn tại bích du đảo dần dần xuất hiện ở trước mặt người đời thỉnh thoảng có hải khách thuyền đội có thể đến nơi đây bất quá đều bị đóng g i ữ ở nơi này đạo môn đại chân nhân khu trục chính là bởi vì như thế nguyên nhân ngụy vương tiêu cẩn tại thái bình nguyên nhân ban bố cấm biển làm cho cấm chỉ đội tàu người du hành tiến vào đông hải tam thập làm bích du đảo cùng với khác ba mươi lăm tòa đảo một lần nữa bình tĩnh lại đại khái sau một c a n h giờ hai người lặng yên không một tiếng động đặt chân bích du đảo không làm kinh động vị kia đóng g i ữ tại bích du đảo đạo môn đại chân nhân mặc dù bích du đảo mấy chục năm qua hoang phế đến lợi hại nhưng dù sao từng là một chỗ tiên gia thị cảnh lúc này còn có thể miễn cưỡng nhìn ra năm đó khắp nơi nhân công vết tích hai người dọc theo trong b ụ i có hoang một đầu bạch thạch trong ngách nhỏ đi chậm rãi trần công ngư vớt dâu nói thực không dám dầu dếm ta thở thiếu thời đã từng may mắn đi theo trưởng bối tới qua bích du đảo thời điểm đó bích du đảo không chút nào kém hơn đ danh là đương đại hai đại động thiên phúc địa chất có người du hành tại dưới cơ duyên xảo hợp nộ nhập nơi đây thế là thế gian liền có hải ngoại tiên đảo nghe đồn trần công ngư thừa nước đục thả câu cười hỏi nói đến kiếm tông tam thập lục đảo trừ bích du đảo bên ngoài còn có hai đảo bị cùng một chỗ cùng xưng là hải ngoại tam tiên t r i đảo nam về ngươi cũng đã biết là cái nào hai đảo từ b á c du nói từng nghe sư phụ nhắc qua tam thập lục đảo bên trong trọng yếu nhất theo thứ tự là bích du đảo kiếm trùng đảo đồng lai đảo trong đó bích du đảo là tông môn cùng kiếm khí lăng không đúng chỗ đồng lai đảo là năm đó tông ta khai phái tổ sư thượng Đã là trần á tháp. n ngàn vạn cũng tông tông con đường mòn cuối cùng là một tòa hồ lớn, ven g kiếm kiếm kiếm chi đại cuối bế mộ mộ, một một là là Bạch thạch bạch lịch chủ chỗ. có hồ hồ ta tổ tòa tòa t sư công ngư chỉ vào tòa bạch tháp kia nói năm đó ta đến bích du đảo thời điểm tương tại kiếm tông tiền bối dẫn dắt bên dưới leo lên tháp này nhìn ra xa hồ lớn từ bắc du tùy theo đưa mắt nhìn lại tòa này bạch tháp rất lạ lẫm lần trước đến bích du đảo thời điểm nghĩ đến là bởi vì tới lui đều quá mức vội vã duyên cớ cho nên cũng chưa, gặp qua tháp này, cũng chưa từng nghe sư phụ cùng sư mẫu nhắc qua trần công ngư không nhanh không chầm giới thiệu nói tòa này bạch tháp tên là trời s á n tháp năm đó cũng là chuyển ba tiếng tâm hải ngoại mỗi khi gặp kiếm tông đại khảo đằng sau sáng trói người hữu dị nhưng tại trong tháp trên vách tường đề danh kiếm tông đại khảo mỗi ba năm một lần cho nên gần ngàn năm đến cũng bất quá mới mấy trăm tên chữ mà thôi c h ừ đại khảo lúc người hữu dị danh s ư n g sẽ còn khắc dấu rất nhiều đệ tử kiếm tông tự sáng tạo kiếm mới thức do kiếm tông trưởng lão tự mình bình điểm thà thiếu k h ô n g đầu nghe nói năm đó công tôn trọng như cùng t r ư ờ n g tuyết giao đều từng có kiếm thức bị khắc vào trong đó sau đó hắn nhìn về phía từ bắc du hỏi có muốn đi lên xem một chút hay không từ bắc du hơi hơi do dự đằng sau nhẹ gật đầu hai người dọc theo bạch thạch đường mòn tiến vào trời sang tháp mười bậc mà lên từ b á c du đưa tay khẽ vuốt qua trên vách tường g ì k h á c suy nghĩ lan tràn tựa hồ về tới năm đó kiếm tông cường thịnh lúc thời đại không khỏi sinh ra vô hạn trong lòng mong mỏi tháp t r u n g sáu tầng hai người rất nhanh liền đăng đỉnh tầng thứ sáu b ấ t quá mấy trượng vương lớn nhỏ lấy ngân tuyến treo một viên lớn t r ừ n g quả trứng gà dạ minh châu lộ ra nhàn nhạt sáng ngời nơi đây lại không tên người cùng g ì khắc chỉ có một ít gia sách chỉ là trong đó bảy gia thư tịch lúc này đã bị người quét sạch xanh, xanh trần công ngư hy hư nói năm đó nơi đây là cấm đ i ệ ta cũng là tại tầng thứ năm liền không thể không dừng bước. không nghĩ tới cảnh còn người mất kiếm tông là t ú t đằng sau nơi đây cũng bị đạo môn càn quét không còn từ bác du hỏi như vậy nơi đây nguyên lai đã từng cất giữ vật gì trần công ngư lắc đầu không biết từ bác du bất đắc dĩ thở dài nói đáng tiếc sư phụ đi quá sớm quá nhiều chưa hết sự tình không có bàn giao hai người tới phía trước cửa sổ thắp quan sát bên ngoài hồ lớn mặt hồ sóng nước lấp loáng như có chút điểm nâ g tinh trần công ngư hai tay đỡ tại trên bệ cửa sổ chầm dãi nói ra sau đó tại ngụy quốc sẽ có một phen biến cố lớn vô luận là thế già hay là tô môn thậm chí là tiêu cẩn đều sẽ bị liên lụy trong đó từ bác du hiếu kỳ hỏi tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy trần công ngư khẽ thở dài chắc hẳn nam về ngươi đã biết lấy mộ dung thị cầm đầu thế ra ngay tại mưu đồ cái gì lý thanh vũ cùng diệp đạo kỳ hai người cũng bị liên lụy trong đó hết lần này tới lần khác hai người bọn họ đều là ta nho môn bên trong người mà lại ta nho môn từ xưa đến nay liền cùng thế ra môn v i ệ t liên lụy không rõ lại thêm tôn đại tiên sinh cũng hướng ngụy quốc mà đến cho nên ta nho môn đã rất khó đưa mình nằm ngoài mọi việc từ bắc du nhẹ gật đầu trần công ngư nói tiếp vọng hải đại một trận chiến đạo môn cùng phật môn cũng riêng phần mình vào cuộc kể từ đó tam giáo đã toàn bộ hội tụ ở này nếu là lại tăng thêm nam về kiếm tông Huyền huyền c ù tại rất nhiều năm trước nữ tử kêu hoàn toàn chính xác được xưng là t h i ề n tử hạ phàm đương nhiên hiện tại cũng không kém bao nhiêu trần công ngư lắc đầu bật cười nói bất quá ta ý tứ không phải nữ tử này có bao nhiêu đẹp mà là bản lãnh của nàng rất lớn từ bác du hỏi lớn bao nhiêu trần công ngư nhẹ nhàng vuốt ve bên hông một khối ôn nhuận ngọc bội nhẹ nhàng nói ra từ khi thái hậu lâm ngân bình qua đời đằng sau trên đời này liền không còn so với nàng quyền thế càng lớn nữ nhân từ bác du hơi suy nghĩ giật mình nói mộ dung huyên trần công ngư gật đầu nói chớ xem thường vị này mộ dung phu nhân càng không nên cảm thấy nàng vẹn vẹn lá thu phụ thuộc đương đại tứ đại tôn g môn đạo môn phật môn nho môn huyền hình giáo nàng là đạo môn trưởng giáo phu nhân kinh doanh nhiều năm lông cánh đầy đủ lúc tuổi còn trẻ t ư n g tại trong phật môn tu hành trong đó không thiếu nàng năm đó lưu lại ám tử phúc bút nho môn bên trong lý thanh vũ bọn người là nàng một tay vun trồng bồi dưỡng dòng chính tâm phúc d i ệ p đạo kỳ là van bối của nàng về phần huyền giáo mộ dung huyền âm dòng họ sớm đã nói rõ hết thảy không cần lại đi nhiều lời ngươi nói một nữ tử như vậy nếu thật đến muốn làm những gì ai có thể ngăn được không đợi từ bắc du mở miệng trần công ngư đã tự hỏi tự trả lời nói đương nhiên khẳng định có người có thể ngăn được tỷ như đạo môn trưởng giáo chân nhân đương kim hoàng đế bệ hạ thế nhưng là bọn hắn tại sao muốn cản từ bắc du trầm mặc một lát sau hỏi cái kia mỹ vương đâu trần công ngư cười mà không đáp chương một trăm lẻ một trần công h chưa h â u thật n đ ngư t r Minh tùy theo nhìn lại lắc đầu nói nếu nơi đây từng là kiếm tông cấm địa như vậy trong đó cất giữ đồ vật tự nhiên không tầm thường có tư h chỗ này nhất định thai ể đến đạo này môn bên trong lớn n là to mặt g ờ i viên giả minh nếu ngay cũng không châu là cả một bắc du gật đầu đồng ý nói lời ấy có lý nói đi hắn đưa tay cầm viên này treo ở nơi đây không chi kỷ trải qua bao nhiêu năm tháng dạ minh châu mặc dù vào tay ôn h u ậ n nhưng là hơi có thô giáp cảm giác mà lại lớn nhỏ cũng không như ý mớn lại thêm tuổi tác lâu dài hoàn toàn chính xác không tính cả các loại dạ minh châu không nói đạo môn dạng này đương đại đại tô môn chính là bình thường thế ra cũng sẽ không để ở trong mắt tư bắc du thuận thế hướng phía dưới kéo một phát muốn gỡ xuống viên dạ minh châu này không nghĩ tới viên dạ minh châu này đúng là không núp ních tí nào từ bắc du cảm thấy kinh ngạc ồ lên một tiếng con ngón đúng ra nguyên bản treo trên bầu trời đứng im bất động dạ minh châu quay tròn xoay tròn châu quang tùy theo nhất chuyển chiếu vào hai người đỉnh đầu ba chữ chỗ chống rông xuất hiện một cái cửa h à n g màu đen trần công ngư tựa hồ đối với tình cảnh trước mắt cũng không quá nhiều ngoài ý m u ố n nói khẽ không nghĩ tới viên dạ minh châu này đúng là tu di giới t ử pháp bảo như vậy bị đạo môn mang đi thư tịch chính là chướng nhãn pháp đem thư trọng yếu nhất trực tiếp bày ở đập vào mắt có thể thấy được địa phương đây cũng là dưới chân đèn thì tối đi sau đó chỉ thấy từ màu đen mở rộng bên trong trượt ra một ngụm ướp chừng dài năm thước cao năm thước hồng sắt rơi vào trước mặt hai người hồng sắt không biết lấy loại tài liệu nào d è n đúc màu sắc đen k ị t không có nửa phần quang trạch cũng không khóa lại trần công ngư một chỉ hồng sắt cười nói đây thật là một niềm vui ngoài ý mớn. Người muốn ngươi m u ố n biết có lẽ ngay tại bên trong từ bắc du ừ một tiếng xúc lên nắp hỏng đầy mặt ánh sáng đầu tiên đập vào mi mắt là một ngụm còn chưa d è n đúc hoàn thành kiếm phôi mặc dù là bán thành phẩm nhưng là toàn thân phát quang đem hai người khuôn mặt chiếu lên chiếu sáng rạng rỡ tại kiếm phôi phía dưới còn có rất nhiều vụ lẻ sự vật lẻ t từ bác du đáy mắt lướt qua một vòng không quá dễ dàng phát giác vẻ thất vọng hắn tin tưởng thanh kiếm này phôi hoàn toàn đúc thành đằng sau sẽ là một thanh k h ô n g thua tại kiếm tông mười hai kiếm tuyệt thế danh kiếm đáng tiếc cuối cùng chỉ là một thanh kiếm phôi mà thôi tự nhiên cũng không phải hắn muốn tìm tìm kiếm tông mười hai kiếm một trong từ bác du đưa tay cầm lấy kiếm phôi thoáng vượt ve tạm thời để ở một bên sau đó tiếp tục hướng hòm sắt bên trong nhìn lại đã thấy đáy hòm trừ hẳn là đúc kiếm lúc để lại dưới vật liệu cùng công cụ bên ngoài còn có một giày ồ n g chất bút ký cùng hai chi q u ầ chủ từ bác du đầu tiên là lấy ra bút ký hẳn là đúc ra thanh kiếm này phôi đúc kiếm tông sư tại đúc kiếm trong quá trình tâm đắc thể ngộ đối với chuyên đến đạo này người mà nói không khác là bảo vật vô giá nhưng đối với từ bắc du mà nói tạm thời còn không có quá tác dụng lớn chỗ từ bắc du cầm lấy một chi quần trục c h ậ m chậm triển khai đúng là vẽ lên một thanh sinh động như thật danh kiếm nghĩ đến hẳn là thanh kiếm này phôi thành kiếm đằng sau dáng vẻ từ bắc du lần nữa thất vọng đem nó thu hồi đằng sau nhìn về phía cuối cùng một chi quần trục cũng may chi này quần t r ụ cuối cùng là không có để từ bắc du thất vọng lần này có chút thực chất nội dung là một bức địa đồ một bức liên quan tới bích du đảo địa đồ trong đó các đại địa cát dòng sông hồ nước sông núi đường đi thậm chí là trận pháp bình t r ư ớ n g đều bị tiêu ký đến mười phần kỹ c à n g trong đó mấy chỗ bị cố ý dùng vòng đỏ ghi rõ bên trên viết kiếm lô hai chữ kiếm lô từ bắc du hơi có nghi vấn một tên trong kiếm tông người vì gì muốn cất giữ một bộ bích du đảo địa đồ lại đang trong địa đồ cố ý ghi rõ kiếm lô chỗ chẳng lẽ hắn sợ sệt chính mình quên đường xá như vậy cũng tốt so từ bắc du đem một bộ giang đô địa đồ mang ở trên người sợ mình quên đi vinh hoa phường con đường thực sự có chút một người trần công ngư tựa hồ đoán ra từ b á c du suy nghĩ trong lòng nói ra dựa theo suy đoán của ta hẳn là tại lúc đó cường địch tiếp cận nguy cấp tình cảnh bên d ư ớ i trong kiếm tông người vội vàng đem kiếm lô phong bế ẩn tảng sau đó lại đang trên tấm địa đồ này lâm thời đánh dấu chuẩn bị này g sau một lần nữa tìm kiếm những cái kia kiếm lô từ b á c du gật gật đầu trần ngâm nói nếu là kiếm lô ta tìm kiếm đồ vật có lẽ sẽ ở nơi đó trần công ngư chỉ chỉ trên địa đồ một chỗ vòng đỏ nói ra nơi đây cách chúng ta gần nhất không bằng tới đó thử xem trừ địa đồ bên ngoài từ bắc du đem mặt khác sự vật một lần nữa thu hồi hòm sắt bên trong lại đem hòm sắt để vào phía sau h ộ kiếm sau đó nói chữ được hai người xuống tới bãi tháp dựa theo địa đồ chỉ, hướng chỗ kia kiếm lô bước đi một đường đi tới trần công ngư ngược lại là so từ bắc du càng giống là một cái đệ tử kiếm tông thuộc như lòng bàn tay hướng từ bắc du giới thiệu một đường thấy đi đến trong địa đồ kiếm lô chỗ ở lúc trần công ngư có chút t i ế c h ậ n nói ra đáng tiếc nơi đây đã bị đạo môn phát hiện từ bắc du thuận trần công ngư chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy được một chỗ đã nữa là đổ sụp dưới mặt đất bằng đá kiến trúc bây giờ chẳng những dây leo lần lựa sinh ra thậm chí còn có một tổ giã thu không biết tên ở đây làm hộ từ bắc du bất đắc dĩ cười nói phỉ qua như trải b ê n h qua như bể quan qua như cạo người trong đạo môn cũng không kém bao nhiêu trần công ngư từ chối cho ý kiến nói chỉ là một chỗ mà thôi lại nhìn mấy chỗ hai người tiếp tục tiến về chỗ thứ hai kiếm lô vạn hạnh nơi đây không có bị đạo môn phát hiện từ bắc du dựa theo trên quyển trục ghi lại phương pháp đem kiếm lô mở ra đằng sau tầm mắt đi tới đều là kiếm qua ngoài ý kỳ kiếm khí chi thịnh khiến cho trên da thậm chí có rất nhỏ đau đớn từ bắc du trầm mặc một lát sau đột nhiên hỏi công ngư tiên sinh theo ý kiến của ngươi người trong đạo môn vì sao muốn tại ta kiếm tông bích du đảo bên trên đóng giữ có một vị đại c h â n nhân trần công ngư cười nói biết rõ còn cố hỏi từ bác du hỏi tiếp tiên sinh cũng cho là đạo môn là đối với chúng ta kiếm tông ngàn năm tích xúc có ý đồ trần công ngư không nói gì chỉ là nhẹ nhàng nuốt ve bên hông ôn nhuận ngọc bội từ bác du khỏe mắt liếc qua liếc thấy miếng ngọc bội k i ê u bên trong không ngừng có xanh lục chi sắt trợn l o ạ lên tựa như một cái không ngừng đóng mở xanh biết đôi mắt từ bác du làm bộ không nhìn thấy hiểu kỳ hỏi công ngư tiên sinh ngươi biết ta muốn tìm tìm vật gì trần công ngư cười nhặt nói kiếm tông mười hai kiếm đại danh, ta vẫn là có chỗ nghe thấy. từ bác du dứt khoát cũng không còn đối với vị ân nhân cứu mạng này có chỗ dầu d i ế m nói thẳng nói ra công nư tiên sinh đoán không lầm ta lần này độc thân mạo hiểm đi vào ngụy quốc chính là bởi vì muốn tìm kiếm tông mười hai kiếm sở dĩ như vậy chắc chắn thì là bởi vì lúc trước tiên đế phi thăng lên trời trước đó từng nói với ta l ê n q u a có hai kiếm ngay tại ngụy quốc bên trong trần công nư hiểu rõ ồ một tiếng thì ra là thế từ bác du cúi đầu nhìn qua trong tay trên địa đ ồ kiếm khí lăng không đường tiêu ký chỗ hỏi công nư tiên sinh bây giờ trên đạo đạo môn đóng giữ đại chân nhân là ai trần công ngư tựa hồ đã sớm biết từ bắc du sẽ có vấn đề này không chút do dự hồi đáp là đạo môn diêu qua ngọn núi phong chủ trong tay một thanh diêu con kiếm ước chừng là địa tiên cựu trọng lâu cảnh giới t u vi từ bắc du nói khẽ công ngư tiên sinh ta trước đem vị phong chủ này trừ bỏ nhường đạo môn mất đi một ngọn núi như thế nào trần công ngư vô ý thức nắm chặt bên hông ngọc bội hơi có nghiền ngẫm cười nói không tốt ta chẳng lẽ ngươi không sợ bị đạo môn phát giác hành tung từ bắc du bình tĩnh nói không quá sớm muộn sự tình mà thôi chương một trăm linh hai muốn đem bánh nướng làm bốn phần chưa hoàn toàn nhập hạng thời tiết bên trong đã nhiều hơn rất nhiều độc thuộc về ngày mùa hè khốc nhiệt chi ý bất quá xuân hương thành diệp thị lâm hải biệt viện bên trong nhưng vẫn là ý lạnh s â m s â m một vị làm nữ quan ăn mặc nữ tử thái độ thanh thản ngồi tại chủ vị bất quá không giống với đầu đội mão vàng bình thường khôn quan nữ tử này đúng là đầu đội hoa s e n quan thân mang chỉ có đại chân nhân mới có thể mặc huyền hát đạo b à o đạo b à o cúc á o vị trí đeo tuệ kiếm kiếm mang ngụ ý vừa đ ứ t phiền não hai đoạn muốn sắc ba đoạn thăm dẫn chân đạp màu đen dày mây thật sự đạo môn đại chân nhân cách đan mặc rộng lớn trong đại điện riêng ph đa số văn sĩ si nho sinh cách gan mặc người cùng vương bá chi biện cùng khúc thủy lưu thương các loại tụ hội sĩ tử cũng không dị dạng cũng có người mặc đạo bào đạo nhân cơ hồ người người đều là đầu đội ngũ nhạc xem c ó thể là tinh quan h i ệ n nhiên là đạo môn xuất thân chân nhân đưa mắt nhìn lại tại ở trong đó có đã thu hoạch được gia tộc đại quyền diệp thị gia chủ diệp đạo kỳ tại giang nam sĩ lâm bên trong tiếp nhận tạ tô khánh vị trí giang lăng lý thị gia chủ lý thanh vũ ngày bình thường hành tung lơ lửng không cố định thượng quan thị gia chủ thượng quan vân quanh năm dạo chơi ở bên ngoài thượng quan thu thủy mộ dung thị mộ dung chân chẳng những ngày hào phiệt thế ra còn có đạo môn chữ trần bối cận tồn một trong mấy người đại chân nhân trung ly an ninh trấn ma điện thứ sáu đại chấp sự đông phương quý đế ngọc hành phong phong chủ lá ngọc trừ cái đó ra còn có mấy cái thế hệ trẻ tuổi tài tuấn đã từng dùng tên giả là trấn ma điện chấp sự lá tội diệp gia công tử diệp lan y ý mộ dung gia riêng có uy công tử danh xưng mộ dung súng thượng quan gia tiểu thư thượng quan đan hiến c h ờ chút những người này không có chỗ nào mà không phải là thân phận h i ể n hách hạng người bất quá lúc này tất cả mọi người nhìn về phía ngồi tại chủ vị đạo trang nữ tử nàng cũng không có thụ phong đại chân nhân tôn hiệu càng không phải là nhất phong c h i chủ có thể là điện cắt c h i chủ có thể nàng giống như đường này mà hoàng c h i địa thân mang đại chân nhân phục sức rất nhiều người trong đạo môn lại không nửa phần dị nghị bởi vì nàng là đạo môn trưởng giáo phu nhân một cái duy nhất có thể cho trưởng giáo chân nhân nói gì nghe nấy nữ nhân năm đó có hy vọng nói lời cái này lớn như vậy thiên hạ nhìn như là tiêu dục cùng thu diệp hai thánh cùng tồn tại kỳ thực hẳn là bị lâm ngân bình cùng mộ dung huyên hai tên nữ t ử cộng đồng chia cắt mới đối mộ dung huyên bên cạnh để đó một bộ bạch ngọc điêu lô bình ba sự t ì n h nàng dỗi ra không chút nào kém hơn nữ tử trẻ tuổi bàn tay nắm chặt trong lư hương tinh xảo ngọc s ạ nhẹ nhàng khuấy động lấy bên trong hương liệu bộ này tay nghề cơ hồ là thế gia nữ tử người người phải học mộ dung huyên cũng không ngoại lệ chỉ là phóng nhãn thiên hạ đã có rất ít người đáng giá nàng đi tự mình mất hương nàng nhìn chăm chú lên trong lư hương lượn lờ dâng lên khói xanh không nhanh không c h ậ m nói ra các vị đang ngồi không phải thế gia muốn thiệt chính là đạo môn chân nhân không có người ngoài có mấy lời ta liền có thể nói thẳng ngụy vương muốn một ngụn nuất vào thiên hạ này nhưng hắn không, phải tiêu dụ, không có mệnh kia số. không tồn tại cái gì đại thế chỗ hướng càng không phải là thiên mệnh sở quy người coi như hắn lại như thế nào tỉ mỉ mưu tính cuối cùng khó mà đền bù tiên tiên không đủ căng h ế t cỡ cũng chính là vẽ sông mà trị nửa giang sơn các ngươi nói đúng sao thanh trần qua đời đằng sau chính là hoàn toàn xứng đáng chiêm nghiệm phái khôi thủ trung l i an ninh gật đầu nói phu nhân lời ấy không sai ngụy vương là dao không phải rồng có thể chiếm cứ một phương lại khó mà có được thiên hạ coi như nỗ lực vì đó cũng bất quá là tách rời băng tích hạ tràng hoàn toàn chính xác không có thiên hạ cộng chủ khí tượng mộ dung huyên gật đầu cười nói năm đó s a o xây hoàng đế cỡ nào võ công cái thế đông trinh thảo nguyên nam phạt đại sở giết đương đại võ thánh lý t ồ n hiếu thậm chí đã định đô đông đô mắt thấy thiên hạ vì đó là út nhưng chính là như vậy thế không thể l ỡ người kết quả là vẫn không thể nào cấp đoạt thiên hạ cuối cùng chỉ có thể chật vật lui về s a o xây v ư n bực sầu não mà chết ngụy vương lợi hại hơn nữa cũng bất quá là s a o xây hoàng đế mệnh số lời vừa nói ra trong đường bầu không khí có chút vi d i ệ u bởi vì nơi đây là ngụy quốc ngụy vương ngụy quốc tại chủ nhân nhà trắng trận nghị luận chủ nhân trung quy là không tốt lắm mộ dung huyên không để lại dấu vết quét nhìn một vòng ta biết phía sau nói người g i à i ngắn không phải là hành vi q u có tử nhưng ta vốn cũng không phải là cái gì q u có tử ta chỉ là một cái phụ đạo nhân ra mà thôi những lời này có người không tốt tự mình mở miệng đi nói ta không thể làm gì khác hơn là thay mở miệng đang ngồi đều là lòng dạ sắc bén người chỗ nào nghe không ra trong lời nói vi diệu ám chỉ cái này có người là ai trên lời này còn có ai có thể làm cho đường đường mộ dung phu nhân tự mình thay truyền lời mộ dung huyên t r ậ n nhớ tới cái gì đúng rồi xử lý diệp ra sự t ì n h thời điểm gặp được một cái thay đổi nhỏ số cái tiêu công tôn trọng mưu đệ tử vậy mà cũng đến mỹ quốc rất là khó lường à lúc trước ta tại long thành khuyên công tôn trọng như không cần khư khư cố c h ấ p hắn không nghe k h u y ê n cáo của ta khăng khăng tiến về bích du đ ả o kết quả chết tại chỗ ấy bây giờ đệ tử của hắn lại đi bích du đ ả o không biết sẽ là kết quả gì ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể còn sống đi ra không cần giống sư phụ hắn chết như vậy đầu b óc hoàn toàn có thể học một ít hắn sư mẫu trương tuyết giao còn có cái kia cũng coi là trưởng bối tần mục miên khéo đưa đ ẩ y một chút dù sao chết tử tế không bằng lại còn sống đạo môn bên này sắc mặt người coi như bình tĩnh thượng q a n vân bọn người lại là có chút c ủ quái dù sao trương tuyết giao cũng là xuất từ ngụy quốc năm đó ngũ đại thế g i a mấy đời nối tiếp nhau thông ra nói không chừng chính là bọn hắn người nào đó cô cô hoặc là gì mà mộ dung huyên cùng trương tuyết giao không cùng nghe đồn cũng là từ xưa đến nay chẳng qua là khi sự tình hai người chưa bao giờ đáp lại bọn hắn cũng không dễ làm thật bất quá từ hôm nay mộ dung phu nhân lời nói đến xem chỉ sợ việc này là tám thành làm thật mộ dung huyên dùng trong tay ngọc sạn từ cả khối hương liệu bên trên nhẹ nhàng tạo xuống một lớp màu manh nhẹ giọng cảm khái nói kiếm tông không đáng để lo coi như từ bắt du có thể trở thành cái thứ hai thượng quan tiên trần thì như thế nào nếu thượng quan tiên trần đều có thể chết vậy hắn từ bắc du vì cái gì không thể chết thiên hạ đại thế cho tới bây giờ đều không phải là lực lượng một người liền có thể cải biến liền lấy lần này minh lăng chi chiến tới nói tiêu dục nhược không phải đại tề hoàng đế hai cha con trăm phương ngàn kế mưu đồ nhiều năm hắn có thể thuận lợi phi thăng cho nên nói lấy sức một mình t ệ mạnh làm bừa cuối cùng là tầm thường đám người quân lực bảy sách mới là thượng thừa đây cũng là ta triệu tập chư vị tới này mục đích mộ dung huyên dơ lên trong tay ngọc s ạ nhìn qua cấp trên tàn hương chậm rãi nói ra sĩ phu cùng hoàng đế cộng trị thiên hạ thời điểm tốt đi qua bây giờ đại tể tiêu thị rõ ràng muốn làm một nhà chi thiên hạ coi như chúng ta đến đỡ vị kia n g vương tiêu cẩn có thể thành công thợ vị thiên hạ này vẫn là họ tiêu hắn cùng tiêu huyền không có khác nhau chút nào d i ệ p đạo kỳ mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh vô ý thức nhìn về phía lý thanh vũ lý thanh vũ lại là sắc mặt bình tĩnh tựa hồ đã sớm biết trung ly an ninh cùng đông phương quỷ đế m ặ t không biểu tình mấy cái thế hệ trẻ tuổi thì là tâm tình nặng nề mộ dung huyên đối với trong đường ngưng trọng bầu không khí làm như không thấy nói khẽ ta từng cùng vị kia đến từ cực tây tri địa ngại bá tức từng có một phen nói chuyện với nhau tại cực tây tri địa thánh đường cùng các đại quý tộc sở dĩ có thể địa vị cao cả chính là bởi vì chư quốc san sát không thể không riêng phần mình che trở tại thánh đường phía dưới cho nên đối với đạo môn cùng thế gia mà nói chúng ta không cần một cái đại nhất thống thiên hạ có lẽ đem cái này thiên hạ c h i a mấy cái bộ phận là lựa chọn tốt hơn trong đường đám người bất luận cảm kích hay không đều là tim run lên mộ dung huyên mịm cười nói đương nhiên mọi thứ không có khả năng s ấ t ruột cơm muốn từng miếng từng miếng ăn sự tình cũng muốn từng cái từng cái làm muốn đem một tấm bánh nướng chia bốn khối đầu tiên muốn đem nó chia hai khối cho nên chúng ta trước hết từ thiên hạ hai điểm bắt đầu làm lên Cả sành đ kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm kiếm từ bác du mặc dù muốn giết chết đóng dữ ở nơi này đạo môn đại chân nhân nhưng cũng không tùy tiện hành động vẫn là dựa theo địa đồ tiêu chí từng cái tìm kiếm kiếm lô kiếm lô phần lớn ở vào dưới mặt đất sâu cạn không đồng nhất có đã bị đạo môn phát hiện tẩy sạch không còn có thì còn chưa bị phát hiện bên trong tàng kiếm đông đảo chỉ là chưa từng có từ b ắ c du muốn tìm kiếm tông mười hai kiếm một trong bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý nhìn chung mười hai kiếm thuộc về thiên lam cùng huyền mình tại công tôn trọng n ư u trong tay bạch hồng là trường tuyết giao bội kiếm xích luyện rơi vào tần mục miên trong túi lại tà tại trương vô bệnh trong tay ngũ độc cùng không h i ể u bị đạo môn lấy đi hoàng long cùng thanh sương tại tiêu thận trong tay từ điện là triệu đỉnh hồ d ư ớ i cơ duyên xảo hợp đọc được còn thừa lại hai kiếm tổng sẽ không tùy tiện giấu ở nơi nào đó kiếm lô bên trong bây giờ từ bắt du tựa như một cái tìm kiếm đạo lý người tầm bạo tại chỗ này vốn nên hết sức quen thuộc kỳ thực mười phần th h á n chỗ tìm được kiếm cũng càng ngày càng nhiều t r ừ n g gần trăm trôi phẩm chất có ưu có kém ưu giả gần với thanh kiếm kia phôi liệt giả cũng kém không nhiều là bình thường trên ý nghĩa danh kiếm cái này hơn trăm thanh phong chất liệu khác nhau đặc tính khác nhau chất liệu khác nhau thậm chí còn có chỗ xung đột trong đó có đại sở trong năm kiếm tông tổ sư lôi chân từng dùng qua buôn lôi kiếm đúc kiếm tông sư bình tự tay chế tạo nữ mới kiếm đại trịnh trong năm kiếm tông tổ sư tây môn đông lưu lại trúc nam kiếm thậm chí là năm đó kiếm hoàng trương trọng quang tại mù xương hiệu rác trước đó bội kiếm minh quang cùng thanh kia bị trong kiế không biết muốn tiện sát thế gian bao nhiêu dùng kiếm kiếm sĩ lúc đầu muốn mang theo những này số lượng đông đảo kiếm khí còn muốn bỏ phí một phen tay chân bất quá cũng may từ bắc du có thượng thanh đại đạo quân truyền xuống hồ kiếm năm đó ngay cả mấy trăm ngàn kiếm đều có thể đ ặ p được càng không quan tâm cái này hơn trăm kiếm bất quá tại trên địa đồ còn có cuối cùng một chỗ đánh dấu đi ra kiếm lô không có đi dựa theo trên địa đồ văn tự ghi chú rõ chỗ này kiếm lô mới là bích du đảo thượng lớn nhất kiếm lô bởi vì ban sơn là do một vị công tôn thị tổ sư xây d u y ê cớ cho nên đặt tên là nhân viên kiếm lô về sau lại trải qua mấy đời người xây dựng thêm trở thành toàn bộ bích du lịch đảo thậm chí thiên hạ lớn nhất kiếm lô đã từng đúc kiếm vô số kiếm tông mười hai trong kiếm có một nửa là xuất từ nơi đ â y kiếm lô ra lo m ũ i thanh kiếm mới không có chỗ nào mà không phải là kiếm tu tha thiết ước mơ chấn phẩm năm đó không biết bao nhiêu kiếm sĩ muốn cầu lấy h i ê n viên kiếm lô tạo thành một kiếm mà không được kiếm tông là tốt lúc phụ trách h i ê n viên kiếm lô đúc kiếm tông sư thả làm ngọc vỡ không làm nói lành dẫn động trận pháp đem toàn bộ kiếm lô hủy đi hai cốt chìm vào trong đất đạo môn không muốn tốn hao nhân lực vật lực đi thanh lý nơi đây vì đã từng giành chấn thiên hạ h i ê n viên kiếm l ô n h ư vậy triệt để h o a n g phế mặc dù từ bắc du biết rõ trong đó sẽ có kiếm tông mười hai kiếm khả năng rất nhỏ nhưng vẫn là quyết định đến đó nhìn một chút bất quá khi hắn cùng trần công ngư đi vào trên địa đồ chỗ tiêu ký địa điểm lúc không nhìn thấy trong tưởng tượng phế tích chỉ có một mảnh mọc đầy cỏ dại đất hoang nếu không nhìn địa đồ ai nào biết nơi này từng là trên đời này lớn nhất h i ê n viên kiếm lô chỗ từ bắc du hung h ă n g dậm chân một cái từng tầng từng tầng sen lẫn cỏ dại đất mặt bị không ngừng chân lên chỉ là dưới mặt đất hàng vài thước vẫn không thấy kiếm lô phế tích trần công ngư lắc đầu nói nếu là ta đoán không lầm, lúc trước kiếm lô sở d ĩ sẽ chìm vào trong đất hẳn là bởi vì trong trận pháp ngũ hành đ ộ n thuật u y ê n cớ gặp đất mà vào mấy trăm trượng cho nên đạo môn mới không muốn tốn hao nhân lực khiến cho lại hiện ra dưới ánh mặt trời từ bác du dừng lại động tác bất đắc d ĩ thở dài một tiếng hỏi vậy chúng ta lại nên như thế nào tiến vào nơi đ â y kiếm lô trần công ngư ha ha cười nói hai cái biện pháp một là lấy kiếm khí sinh sinh chém ra một đầu thông lộ hai là dùng ngũ hành đ ộ n thuật như lợi tiến vào bên trong từ bác du từ trong hộp kiếm lấy ra thiên lam giữ trong tay bất qua ánh mắt lại là nhìn về phía trần công ngư trần công ngư từ trong tay h o lấy ra hai tấm đồ chú từ b á c du có ý riêng nói công ngư tiên sinh thật sự là chuẩn bị đầy đủ trần công ngư bình thản nói chưa làm việc trước suy nghĩ từ b á c du gật đầu nói thụ giáo trần công ngư bóp nát trong tay hai tấm bột chú điểm điểm lưu quang bao phủ hai người sau m ộ t khắc hai người trốn vào trong đất hướng phía dưới mà đi sau đó trở về một chỗ sâu thẳm không biết mấy phần lòng đất lờ mở chỗ từ b á c du có chút meo mắt lại hướng lên trên nhìn lại tối sầm không thấy đỉnh động chỉ có vô số to lớn hình mối khoan nham thạch treo ngược tại hạ đến từ trong bóng tối nô ra từng cái thạch nhọn sau đó từ bóng t nhìn về phía trước phía trước đồng d ạ n g là đen kị t sâu không thấy cuối cùng tả hữu bề rộng chừng ba trượng mặt đất cùng hai bên vách tường đều là do khối lớn màu xanh đen hòn đá lát thành bất quá có đổ sụt vết tích trên mặt đất thỉnh thoảng có thể thấy được đá vụn cùng tàn t h i ế n từ bác du nói khẽ ta có thể h ẩn h ậ n cảm giác được nơi đây chỗ sâu có số lượng kinh người kiếm trần công ngư mỉm cười nói vậy chúng ta hôm nay liền kiến thức bên dưới năm đó thiên hạ đệ nhất kiếm lô phong thái hai người hướng về phía trước mà đi đi có chừng non nửa nén nhang công phu rốt cục đi vào nơi cuối cùng không có cửa đá loại hình sự vật chỉ có một đống đóng chặt hoàn toàn đường đi loạn thạch từ bắc du việc nhân đức không n h ư ờ n g ai hướng trước một bước sau đó xuất kiếm một kiếm đem những này đã cản đường chém thành một phấn sau đó từ bắc du liền gặp được cực kỳ rung động một màn tại đống này loạn thạch đằng sau là một cái cự đại bất quy tắc không gian lờ mờ đó có thể thấy được năm đó vết tích chỉ là bây giờ đã phá thành mảnh nhỏ hoàn toàn thay đổi bất quá trong đó tồn phóng đến không hết kiếm nồng đậm đến gần như thực chất kiếm khí hội tụ ở một chỗ khiến cho kiếm khí bôi phía tràn ngập cả phòng trường kiếm đoạn kiếm trọng kiếm nhuyết kiếm song kiếm kiếm gãy các loại môn hình môn vẹ kiếm đã đúc thành ch trần ổ n cộng g có Từ n g l công ngư không nói gì hai tay lồng giấu tại trong tay áo đứng yên một bên từ bác du đem phía sau hộp kiếm đứng ở trước người nhìn về phía cái này cả phòng chi kiếm trần công ngư trên khuôn mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc nhìn thấy hộp kiếm mở ra có tím xanh hai màu kiếm khí xoay quanh vượt quanh sau đó tòa này đã từng kiếm thứ nhất lô bắt đầu không dễ phát hiện mà rất nhỏ rung động sau đó chấn động biên độ càng lúc càng lớn vô số hoặc đứng hoặc hành kiếm khí bắt đầu rung động không nớt tiếp theo tiếng dung không chỉ thậm chí hướng phía hộp kiếm phương hướng ốn cong ra một cái rất nhỏ đường cong tựa hồ là thần tử triệu bái đế vương đáng tiếc màn này kỳ quan chỉ có trần công ngư cái này một cái đứng ngoài quan sát của chúng từ bác du viện hộp kiếm mà đứng nhẹ nhàng nói ra về hộp đầu tiên là khoảng cách hộp kiếm gần nhất một kiếm lướt đi bay về phía hộp kiếm tiếp theo là một kiếm tiếp lấy một kiếm dựa theo xa gần c h ỉ n h tự theo thứ tự tự hành bay lên đầu đuôi tương hàm kết nối thành một đường vạch ra một cái ưu mỹ đường c o n g đằng sau theo thứ tự tiến vào trong hộp kiếm hơn ngàn kiếm chính là hơn ngàn kiếm khí hội tụ một chỗ đằng sau kiếm khí ngốt trời từ bác du lại vỗ hộp kiếm ra hộp vừa mới nhập hộp hơn ngàn kiếm lần nữa ra hộp b ấ t quá lại không lúc trước tử khí nặng nề đã là rất có linh tính lơ lửng không c h u n g từ bác du tay phải trong ngón trỏ chỉ cũng vì kiếm chỉ xa xa một chỉ tất cả mũi kiếm trong nháy mắt chỉ hướng phía trên ngay sau đó hơn ngàn thành kiếm t ầ n g tầng lớp lớp hội tụ biến thành một đầu kiếm long hướng lên thăng long mà lên trên đỉnh đầu vô số nham thạch n ặ n bùn đất gào thét lên rơi xuống phản phất một trận mưa nặng hạt nguyên bản đã phá thành mảnh nhỏ h i ê n viên kiếm lô bắt đầu ầm vang rung động như gặp phải địa chấn kiếm long đúng là từ bách trượng sâu dưới lòng đất xinh, xinh sẽ rách ra một đường kẽ hở quay về mặt đất tiếp theo xông thẳng lên trời từ bác du nh Theo sát o kiếm l điểm điểm điểm điểm nơi g mà t đây n g t ở vào địa thế cao nhất liên hoa phong phong lính đứng ở chỗ này có thể quan sát toàn bộ bích du đạo cho nên lịch đại đạo môn đóng giữ đại chân nhân phần lớn lựa chọn nơi đây là nó thân chỗ dù là đã từng cường thịnh huy hoàng kiếm khí lăng không đường đã tàn phá không chịu nổi kiếm khí lăng không đường tiền là một mảnh càng thêm phá toái không chịu nổi quảng trường khe danh tung hoành phá thành mảnh nhỏ tựa như một mặt bị người đánh nát bằng cờ tại rất nhiều năm trước nơi này cũng là bạch ngọc trái đất có thể cùng thừa thiên hướng cửa cùng ngọc thanh điện trước quảng trường bạch ngọc cùng so sánh bất quá tại kiếm tông tông chúa công tôn trọng như cùng đạo môn trưởng giáo c h â n nhân l á thu đánh một trận xong đã là triệt để hoàn toàn thay đổi một vị thân mang huyền hắc đạo bảo đạo nhân ngay tại mảnh này tàn phá không chịu nổi trên quảng trường đi c h ậ m rãi gặp được khe danh có thể là hố to liền đi theo đường vòng thực sự không vòng qua được đi mới có thể nhảy lên m ạ qua toàn bộ liên hoa phong bên trên cũng chỉ có hắn một người hắn chẳng có mục đích đi tới đi lui ánh mắt một mực nhìn về phía đỉnh đầu cao rộng đầu trời, tâm sự nặng Cái tại r ư ớ c đóng đ nơi này giữ ở o môn đ ạ chân nhân, là trường ở trưởng trưởng ở n chân nhân sùng nhất thập nhị đệ tử Tề Tiên Vân,、Tề、Tiên Vân vốn không nên đóng nơi vọng liên nổi lên, đem vị tiểu sư mội này biếm ở nơi này, sau đó Tề Tiên Vân liền bị quỷ vương cung n g giáo giữ giáo giáo ái kia tiểu mội biếm chỉ có trích thập Thề Thề hy thử hợp Thề đây, sư sau tử trí tử vị vị vị bị đệ đệ đem đó kế là ba ư quỷ i tập sát, suýt ữ a mất m ạ n Tại t r ư n giáo g chân nhân sau khi xuất quan tất cả quần quận sóng ngầm đều vô cùng có a n ý biến mất không thấy gì nữa mà trưởng giáo chân nhân tựa hồ cũng vô ý trắng trận truy cứu việc này bất quá trong lòng hắn minh bạch trưởng giáo chân nhân k ỳ thật biết rất nhiều có ít người tự cho là có thể giấu giếm được trưởng giáo sự tình trưởng giáo hiện tại không truy cứu không có nghĩa là về sau không truy cứu c ơ muốn từng miếng từng miếng ăn sự tình muốn từng cái từng cái làm truy cứu trách nhiệm cũng muốn từng điểm từng điểm đến cho nên hắn cái này đã từng là trời mây phất cờ họ r e o diêu quang phong phong chủ liền bị đẩy đến tòa này hoàng t à n vắng vẻ bích du đ ả o bên trên tiếp nhận tề tiên vân đạo nhân dừng bước lại quay đầu nhìn về phương nam tự lẩm bẩm trưởng giáo chân nhân vì sao chậm chạp không lập thủ đồ thật chẳng lẽ là muốn để tề tiên vân trở thành đạo m chỉ là t â n kê tí thần sợ không phải điểm lành a hắn không che giấu chút nào trên mặt vẻ sầu lo hôm nay không giống ngày xưa không nói những niên đại đó xa xưa tổ sư chỉ nói đ ờ i t r ư ớ c già trưởng giáo khi còn tại thế nhất phong tri chủ hay là đại quyền trong tay vào lúc đó điện các tri chủ bất quá là phong chủ nô buộc chỗ nào có thể bình khởi bình toạ thậm chí danh xưng là đạo môn điện thứ nhất chấn ma điện cũng là do phong chủ kiêm nhiệm đạo môn tất cả đại sự đều là do chấp trưởng đô thiên phong đạo môn trưởng giáo chân nhân cùng với những cái khác bảy vị phong chủ cùng bàn bạc mà quyết nguyên nhân chính là như vậy phong chủ mới có phiên chấn cắt cứ vô liếng thế lớn như đã từng thiên su ngọn núi phong chủ thanh trần thậm chí có thể cùng trưởng giáo chân nhân địa vị ngang nhau cũng chính bởi vì thanh trần bạn tông sự tình chủ sự phong chủ thiên trần đại chân nhân cùng bây giờ trưởng giáo chân nhân lá thu coi đây là giám suy yếu phong chủ quyền hành đồng thời thăng chức đông đảo điện các tri chủ địa vị đến kiềm chế phong chủ khiến cho chúng phong chủ từ nguyên bản c h â n thủ một phương thực quyền phiên vương dần dần biến thành bị vòng ở kinh thành một chỗ kẻ đầu cơ thân vương kém x a trước kia nếu là đ ổ i thành trước kia ngọc thanh điện nghị sự chỗ nào đến p i ê n những n à y cái gọi là điện các t i chủ cùng các nơi đạo môn tri chủ đến khoa tay môi chân bọn hắn chỉ cần ngoan ngoãn nghe lệnh như vậy đủ rồi. nhìn xem bây giờ đạo môn đi chúng phong chủ hư danh các nơi đạo môn c h i chủ tự cho là đúng điện các c h i chủ đắc tri kiêu ngạo vẹn vẹn một cái chấn ma điện liền muốn một tay che trời còn có một vị trưởng giáo phu nhân dấu ở phía sau màn phiên v ấ n p h ư c vũ thậm chí càng xuất hiện một vị nữ t ử trưởng giáo đây là cỡ nào loạn tượng mọc lan tràn cho nên bọn hắn những phong chủ này mới muốn lựa chọn duy trì thiên vân leo lên trưởng giáo đại vị do trời mây đến bình định lập lại trật tự làm đạo môn một lần nữa trở về đến lịch đại tổ sư thành lập trên quỹ đạo đến đương nhiên cũng có thể đổi thành một cái khác càng thêm dễ hiểu ngay thẳng thuyết pháp tranh quyền t h u ậ lợi rất nhiều người đ cũng hẳn là là cái thế ngoại nhưng là hắn thấy nơi này cho tới bây giờ đều không phải là thế ngoại đồng dạng là một cái không kém hơn miếu đường độ cao danh lợi chẳng nếu như đạo môn là cái thế ngoại liền sẽ không có cái gọi là ngàn năm đại kế c à n g sẽ không nhiều lần nhập thế hẳn là có thể nói đạo môn chính là một cái khác miếu đường mà cái này miếu đường cũng lập tức liền muốn nên đón một trận không thua gì thái bình ba mươi năm lúc to lớn biến động đông nhiên một trận chấn động to lớn đánh gây suy nghĩ của hắn hắn ngạc nhiên q u a y đầu nhìn lại chỉ gặp một đầu do trường kiếm tạo thành kiếm long đầu tiên là phá điệu mà ra sau đó đằng không mà lên chính hướng chính mình sợ tại liên hoa phong mà đến tại đầu kia do trường kiếm tạo thành hàng dài đầu rồng bên trên lại còn đứng thẳng một người tóc trắng hậu kiếm diều quang phong phong chủ hơi s ữ n g sờ sau tức kinh lại giận kiếm tông từ bắc du ngươi tốt gan to lại còn dám đến bích du đảo chẳng lẽ quên sư phụ ngươi công tôn trọng n mưu l à như thế nào thân tử đạo tiêu từ bắc du m ặ t không biểu tình tại khoảng cách liên hoa phong còn có không hơn trăm trượng khoảng cách thời điểm dưới chân hắn kiếm long lập tức phân tán ra đến kiếm khí phi kiếm hơn ngàn thanh trường kiếm lôi cuốn lấy quần cuộn kiếm khí trên không trung x e lẫn đem một phương màn trời cắt chém phá thành mảnh nhỏ vạn r ằ m mặt trời trong nháy mắt bị cắt chém ra vô số tung hoành khét danh từng thành từng thành phi kiếm lơ lửng tựa như một tấm trên bàn cờ lạc tử diều quang phong phong chủ sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến hắn mơ hồ nhớ kỹ kiếm tam thập lục trung kiếm ba mươi ba chính là thiên địa làm bản cờ huyền bí thủ đoạn có thể từ bắc du lại là làm sao có thể dùng r a kiếm ba mươi ba không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ sâu xa theo từ bắc du chỉ một ngón tay chỉ một thoáng kiếm khí trung tiên h từ đầy trời phi kiếm bên trong diễn sinh ra vô số kiếm khí dốc thành một kiếm thẳng đến hắn mà đến thiên kiếm hóa một kiếm tựa như một đầu phi lư diêu quang phong phong chủ không dám có chút chủ quan thét dài một tiếng hai tay khép lại hướng lên làm cái rút kiếm thủ thế đạo môn chư phong đều có c h â n áp đồ vật do các phong phong chủ tự mình chấp trưởng như là thiên tuyển phong thiên tuyển hoàn thiên quyền ngọn núi thiên quyền ấn thiên cơ phong thiên cơ cầu ngọc hành phong ngọc hành t r â m các loại một thanh hảo quan g dạng dỡ chi kiếm bị diêu quang phong phong chủ chống giông rút ra n à y tức là diêu quang phong c h ấ n phong bảo vật diêu quang kiếm diêu quang kiếm cùng từ bắt g u một kiếm ẩm vang đụng vào nhau đầu này phi lưu thẳng xuống dưới như ngân đái thác nước trên có vô số nhỏ bé kiếm khí nổ tan t một cái hơi có vẻ thân ảnh hư hảo xuất hiện tại ngồi xếp bằng diêu quang phong phong chủ thân bên cạnh đồng thời một thanh xanh biết bảo tán từ hắn bản tôn trong tay háo bay và nguyên thần trong tay cùng lúc đó diêu quang phong phong chủ bản tôn vẫn là cầm trong tay diêu quang kiếm đứng thẳng má lên cùng một chính mình khác đứng sóng vai từ bắc du mặt không biểu tình thân ngoại hóa thân sau đó hắn không còn đi tận lực khống chế những cái kia vừa mới thu phục tân binh c o n g ngón búng ra trừ bỏ tân binh hắn còn có bộ hạ cũ gậy ngón tay một cái đằng sau trong hộp kiếm có chín kiếm xuất thế tại từ bắc du trước người không chung một đường gạt ra từ bắc du điểm kiếm như đ i ể m tướng thiên lam lại tả không hiểu huyền minh ngũ độc bạch hồng xích luyện tử điện hoàng long chín c h ô i đương đại danh kiếm đồng thời tách ra riêng phần mình phong thái chín kiếm tức là chín đạo chủng tiên kiếm khí khí trùng đấu như chương một trăm linh năm chín đại pháp kiếm chi nam ly chương một trăm linh năm chín đại pháp kiếm chi nam ly thiên lam lại tạ không hiểu huyền minh ngũ độc bạch hồng xích luyện tử điện hoàng long chín kiếm tại từ bắc du khống chế phía dưới phân hai nhóm một nhóm ngũ kiếm l ấ c về phía diêu quang phong phong chủ bản tôn mà đổi thành bên ngoài bốn kiếm thì là đâm về thần hồn du lịch diêu quang phong, phong phong chủ diêu quang phong phong chủ bản tôn ngăn lại ba kiếm đằng sau bị còn lại hai kiếm tại trên n g ự c lưu lại hai đạo sâu đủ thấy sương kiếm thương d i ê u quan g phong chủ thần hồn đem trong tay bảo tán r ơ lên chống ra giống như một đoá nở rộ ra hoa sen màu xanh ngũ độc xích luyện huyền minh lại t à bốn kiếm rơi vào trên mặt dù lại phán phất không chút nào gắng sức bình thường tùy ý kiếm khí như thế nào lạnh thấu xương thấu xương từ đầu đến cuối không thể phá mở mặt dù d i ê u quan g phong chủ thần hồn xoay tay một cái bên trong bảo tán bị dính tại trên mặt dù bốn kiếm tùy theo chuyển động mấy lần chuyển động đằng sau cũng đã đem bốn kiếm trói buộc đến gần như không thể động đậy mảy may diều quan phong chủ thần hồn lạnh nhạt mở miệng nói từ bắc dù người cái này một thân nhờ ngoại lực có được tô vi trung quy là bãi cắt pháo đài. song do đến một lần liền tan thành mấy khói chẳng lẽ ngươi cảm thấy bần đạo địa tiên cựu trọng lâu cảnh giới là những tán t u kia chi lưu có thể so sánh được lần này ngôn ngữ như là quần c u ộ n lôi âm tại từ bắc du t ử phụ thức hải bên trong kịch liệt chấn động ra đến bất quá từ bắc du lại là t h ờ ơ đưa tay nắm chặt bay trở về thiên lam mặt khác bốn kiếm lơ lửng với hắn bên người một kiếm trực chỉ cầm trong tay bảo tán diêu quang phong phong chủ thần hồn diêu quang phong phong chủ bằng vào trong tay bảo tán giam cầm ngũ độc xích luyện huyền minh lại tà bốn kiếm nhìn như hời hợt kỳ thực cũng là khắp nơi hữu hiểm xa không phải hắ căn bản là không có cách chống cự bất quá cũng may hắn cũng không phải là một người còn có một vị cầm trong tay diêu quan g kiếm bản tôn chỉ thấy lúc này bản tôn đột nhiên vọt lên trong tay diêu quan g kiếm vung lên hát v ớ i ra vô số huy hoàng kiếm quang như là hồng thủy vỡ đê thế không thể đỡ từ bắc du sau lưng lơ lửng bốn kiếm bỗng nhiên lướt đi áo choàng pha sóng thay từ bắc du tại trong kiếm quang xinh xinh mở ra một đầu thông lộ sau đó liền từ bắc du thân kiếm hợp nhất giống như một đạo cầu vồng lướt qua trường sinh kiếm tịch diệt thiên lam mũi kiếm rơi vào trên mặt du mặc dù suy suy rung động như là lôi đình xe lẫn mặc dù vẫn là không thể đâm rách m nhưng diêu quang phong phong chủ thần hồn lại là cũng đã không thể giam cầm một kiếm người sau cùng nhau thoát ly bảo tán hóa thành bốn đạo cầu vòng vút dài mà đi q u a n quẩn trên không trung một tuần sau dừng lại tại từ bắc du sau lưng trong vòng ba thước cùng lúc đó mặt khác bốn kiếm cũng trở về quy về này tổng cộng bắt kiếm theo thứ tự tách ra lơ lửng tựa như khổng tức x u y đ t ô i từ bắc du nhẹ nhàng ném ra trong tay thiên lam cùng sau lưng bắt kiếm cộng đồng cấu thành một phương cựu cung kiếm trận trận pháp không tính phức tạp lại thắng ở kiếm khí mười phần diêu quang phong phong chủ nhìn về phía bầu trời cười nói kiếm tông mười hai kiếm đã có chín kiếm quy về tay、người. ngược lại thật sự là là thủ bút thật lớn bất quá từ bắc du ngươi thật coi cái này chín kiếm liền có thể g i ế t đến bần đạo phải không đạo nhân tay háo vứt qua quét sạch lên gió lớn gào thét tiếng quát nói xin mời pháp kiếm xuất thế từ bắc du lần thứ nhất toát ra ngưng trọng t h ầ n sắc nói khẽ pháp kiếm d i ê u quang phong phong chủ ngón giữa tay phải ngón trỏ cũng vì kiếm chỉ chỉ phía xa chân trời một đạo tử khí do kiếm chỉ mà ra xông thẳng tới chân trời thương k h u n g vỡ tan một vệ kim quang v y xuống một đoạn chừng mấy trượng trưởng kiếm từ thương không vết nứt chỗ chậm rãy nô ra năm đó đạo tổ lập dậy trừ truyền xuống linh l u n g tháp đều thiên ấn cùng chu tiên kiếm tam đại trọng khí bên ngoài còn từng có lưu chín đại pháp kiếm không phải vàng không phải ngọc không phải là thực chất thuật ý lấy thiên địa nguyên khí ngưng luyện mà thành như có như không khả tụ khả tán sử dụng lúc hô chi tức đến vung chi liền đi về sau kiếm đạo hai điểm đạo môn đến bảy kiếm tông đến hai lịch đại đạo môn trưởng giáo chấp trưởng chín kiếm đứng đầu tử vi kiếm tông tông chủ c h ấ p trường đứng hàng thứ tịch bèo tấm còn lại tất cả kiếm cũng không cố định chủ nhân liền lấy chín đại pháp kiếm bên trong xếp hạng thứ ba thuần quân đều đã từng tuần tự chấp trưởng thậm chí tiêu dục năm đó đã từng chấp trưởng chín đại pháp kiếm bên trong tây huyền một kiếm diều quang phong chủ tại chư vị phong chủ bên trong xếp hạng cuối cùng vốn là vô duyên chấp trưởng chín đại pháp kiếm một trong bất quá hắn lại là nhân họa đất phúc bị trưởng giáo chân nhân đi đ ầ y ở đây vì p h o n g ngừa lại lần nữa xuất hiện t ề tiên vân sự tình cho nên trưởng giáo chân nhân đặc biệt ban thưởng hắn có thể tạm thời chấp trưởng chín đại pháp kiếm bên trong xếp hạng thứ chín một kiếm hắn cười văn nói kiếm này tên gọi nam ly đạo môn ta chín đại pháp kiếm một trong có thể chạm được ngươi từ bắc du không từ bắc du bình thản nói chi bằng buông tay hành động diều quang phong chủ thần hồn kiếm chỉ một chỉ từ bắc du mỉm cười nói xin mời pháp kiếm q u e n người không c h u n g cự kiếm chậm rãi chuyển động mũi kiếm trực chỉ từ bắc du nghe nói chín đại pháp kiếm bên trong tử vi cùng bẻo tấm hai kiếm đã không kém hơn chu tiên các loại tông môn t r o n g khí mặc dù nam ly tại chín đại pháp kiếm bên trong xếp hạng cuối cùng nhưng nếu là đặt song s o nổi g n danh nghĩ đến uy lực của nó tuyệt đối không thể khinh thường diều quang phong chủ thần hồn nhẹ nhàng nói ra kiếm đạo chi tranh hôm nay có thể tại bần đạo trong tay phân ra thắng bại bần đạo cũng coi là công đức vô lượng bần đạo ngày sau nếu có thể phối hưởng tổ sư điện còn muốn trước cảm c hã u t lại sẽ bởi vì trước mắt pháp kiếm mà trong lòng sinh ra sợ hãi tại một đoạn kiếm tiêm chầm t h ấ m nhô ra đằng sau là bách trượng tân h kiếm quanh thân bao phủ diệu nhãn quan g mang nam ly pháp kiếm để cho người ta thấy không rõ nó diện mục thật sự mang theo thiên địa chi lực bình thường ý áp không ngừng ép xuống tại kiếm tông lật út đằng sau nguyên bản thuộc về kiếm tông hai đại pháp kiếm cũng bị đạo môn thu hồi bây giờ đạo môn chín đại pháp kiếm nơi tay nếu là chín kiếm đều xuất hiện lại có tông môn nào là đối thủ của nó một cái chấn ma điện bị tàn sát cũng không tính cái gì thanh trần phi thăng thất bại cũng không tính là gì những này đều không đủ lấy n h ư ờ n g đạo môn chân chính nguyên khí đại thương bây giờ đạo môn vẫn như c ũ là nội tỉnh tâm hậu ngạo thị thiên hạ từ bắc du không để ý đỉnh đầu kinh tâm động phách dọa người cảnh tượng chập dãi gi trong nháy mắt gió nổi mây phun liên hoa phong hầm vàng chấn động vô số loạn thạch từ trên vách đá chóc từng mảng l ă n xuống một kiếm này kiếm hai mươi b ố trên bầu trời có ánh sáng màu trắng về xuống bầu trời tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên sáng lên không chỉ là sáng tỏ mà là loa mắt dường như muốn t i ê n môn mở rộng có trên trời tiên nhân muốn giáng lâm trần thế hôm nay thiên hạ đều là lấy đạo môn nam tiên mà nói phân chia cảnh giới địa tiên cảnh giới chỉ là lục địa nhân gian bán tiên chỉ có đăng lâm thần tiên cảnh giới mới có thể vũ hóa phi thăng về phần trên trời như thế nào mỗi người nói một kiểu nói không tỉ mỉ cho dù là lầu mười tám cảnh giới đại địa tiên cũng chỉ có thể từ tiền bối tổ sư đôi câu vài lời bên trên suy đoán giới này vô biên vô hạn không có gì cả không ánh sáng vô ảnh vô thanh vô tức vô thủy vô trung phạm nhân như đến tận đây cung cấp hư hảo thần tiên đến đây như tịch diện sâu định thần hồn triển khai kéo dài mà đi vạn vật ở đây không xa gần muốn nhìn thần hồn có thể hay không có thể đụng thần hồn có thể đụng giữa t ấ p vông thần hồn không kịp thì chân trời góc biển do thần tiên tấn thăng thiên tiên đằng sau thì có thể ở đây phương trong thế giới mở tiên phủ đầu tiên tự thành một phương tiểu thế giới tri chủ đạo tổ li hà tiên phật tổ phương tây thế giới cực、lạc. thiên ma h ă n hóa tự tại tiên đều là như vậy cho nên điệu tiên tu sĩ muốn mở thức hải t ử phủ trên đan điền gian luyện thần hồn mới có thể nhập thế giới này đồng thời lại phải tu luyện thể phách để ứng đôi đến lúc đó lôi hình ra thân nghe đồn võ phu hoặc kiếm sĩ cực h ạ n đằng sau không cần hôn khắc cửa có thể trực tiếp đánh vỡ hư không nhập thiên giới Kiếm kiếm không kiếm. không kiếm. tói một một bên trong đánh đánh tức Trước Trước là phá hư hư vỡ v bằng vào lực lượng một người nhường đạo môn nguyên khí đại thương có thể một kiếm lực gáp hai mươi b ố vị đạo tông đại chân nhân bởi vì ta trong tay có kiếm có thể tự một kiếm hôm các cửa đạp thiên giới chu tiên tuột tay lên không cho dù là tại phía xa bích du đạo bên ngoài cũng có thể rõ ràng nhìn thấy đầy trời không che giấu được quan g man g sáng tỏ bất quá nó sáng ngời nơi phát ra cũng không phải là trên trời mà là chu tiên kiếm nhọn trước rất nhỏ một chút điểm này sâu không thấy đáy trong đó ẩn ẩn có lôi quan g c h ấ p động l ô i này chính là tu sĩ tầm thường cả đời đều có thể không nhìn thấy một lần lôi kiếp dưới lôi kiếp ngươi là tiêu giao đ i ệ tiên thì như thế nào diều quan g phong phong chủ thân thành đạo cửa nhất phong c h i chủ không tính là tu sĩ tầm thường tự nhiên nhận được đạo lôi q u a n g này sắc mặt kịch biến phía dưới trong tay chỉ quyết liên tục biến hóa nam ly pháp kiếm ẩm vang rơi xuống thiên địa nguyên khí bốc lên như s ố i nước lấy từ bắc du cảnh giới trước mắt tu vi mà nói tự nhiên không cách nào giống khai phái tổ sư như vậy đánh vỡ thiên nhân c h i cách cũng làm không được sư tổ thượng quan tiên trần xé rách ra ba trượng trường vết nước hắn vẹn vẹn chỉ có thể làm đến phá vỡ trong thiên địa này một chút mà thôi nhưng chính là điều này đã là n ị c h thiên mà vì đại thần thống đủ để làm thiên đạo tức giận thuận thiên mà vì thiên địa vạn vật đều là trợ lực n ị c h thiên mà động bốn phương theo á m ư ớ n cản. g đều lực t h nam ly pháp kiếm hạ lạc giữa thiên địa tùy theo cũng có một cố thế không ngừng áp bách lấy chu tiên kiếm nhọn trước một chút diêu quang phong phong chủ yếu mượn nhờ nam ly pháp kiếm và thuận lòng trời chi thế đối cứng kiếm hai mươi b ố mà l i ệ n tại lúc này từ bắc du không còn đi xem chu tiên như thế nào tùy ý nó tự hành diễn hóa kiếm hai mươi b ố bản thân hắn thì là c u ố n ra một cái đường vòng cung đường đi l ạ n g y ê n không một tiếng động đi vào diêu quang phong, phong chủ bản tôn t r ư ớ c mặt đối mặt phiêu nhiên mà tới từ bắc du diêu quang phong chủ bản n tôn tâm như chỉ thủy bước về phía trước một bước trong tay diêu quang kiếm mang theo huy hoàng kiếm quang thẳng chém từ bắc du mặt từ bắc du dội ra bàn tay trái trực tiếp xuyên thấu qua kiếm quang đặt tại d i ê u quang trên núi kiếm thanh l i ê n mở d i ê u quang phong chủ trầm giọng bơi quát trên thân kiếm quần c u ộ n kiếm quang đống nhiên tiêu tán tiếp theo phun ra vô số kiếm khí màu xanh hóa thành một đoá bốn cánh hoa sen nụ hoa c h ố m nở từ bắc du khe nhữ mày bàn tay lại như c ũ chưa từng bông ra d i ê u quang kiếm chín kiếm kết thành kiếm trận từ trời rơi xuống d i ê u quang phong chủ không thể không bông ra trong tay d i ê u quang kiếm thân hình hướng về sau lướt gấp trở ra hiểm lại càng hiểm tránh thoát kiếm trận cùng lúc đó một đoá thanh niên nạo nghễ nở rộ bốn cánh chỉ có thể bông ra đã là máu me đầm địa bàn tay nhưng là toàn bộ ống tay áo vẫn là bị kiếm khí xé rách vỡ nát diêu quang kiếm như có linh tính hướng chủ nhân bay đi đạo nhân đưa tay một lần nữa nắm chặt diêu quang kiếm đầu tiên là mắt nhìn trước mặt kiếm trận lại đem ánh mắt chuyển tới người trẻ tuổi kia trên thân k h ẽ cười nói kiếm tông thủ đồ hôm nay liền để b ẩ n đạo gặp lại biết một chút thức thứ hai kiếm ba mươi sáu như thế nào từ bác du cúi đầu mắt nhìn p h a toái không chịu nổi tay áo trái sau đó một chút xíu kéo lên gật đầu nói chữ được sau một khắc hắn nắm chặt trong kiếm trận thi lam nhìn như tùy ý ném một cái, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến、mất. Kiếm kiếm. một vô vô định thức vô định hướng thức diêu quang phong phong chủ bị cúi đầu mắt nhìn trên ngực một ngực chui vào đến chỉ còn trôi kiếm thiên lam há to miệng cuối cùng vẫn cũng không nói gì được trong tay diêu quang kiếm mất đi con chạch từ giữa trời chầm chậm rơi xuống lúc này giữa thiên địa chỉ còn lại có hai kiếm một kiếm chu tiên một kiếm nam ly từ bắc du Dù dùng da kiếm hai mươi b ố phá vỡ thiên nhân giới hạn một chút mà tầm tích nam ly pháp kiếm thì phải mượn thiên địa đại thế đem điểm này một lần nữa khép kín tại b ự c này khẩn yếu còn đầu ngay tại khống chế nam ly diêu quang phong chủ thần hồn trong lòng hiện lên một vòng khó nói nên lời cảm giác sinh tử một đường ở giữa c o vô cùng vô tận khủng bố tiếp theo là cơ hồ muốn khiến cho hắn tàu hòa nhập mà p h ẫ n hận tức giận bản tôn nga xuống hắn c á i này sợi thần hồn cũng liền tùy theo biến thành nước không nguồn cây không gốc dễ chẳng những trường sinh đại đạo vô vọng liền đại như vậy vậy liền kéo lấy cái này hủy chính mình trường sinh đại đạo người trẻ tuổi khởi thân t ử đạo tiêu một ý niệm diêu quang phong chủ thần hồn đ ố n g nhiên g i ấ y lên lửa nóng hưng hực hắn lấy tự thân hóa thành thúc đẩy nam ly pháp kiếm t u ổ i đốt nam ly pháp kiếm trong nháy mắt quang mang đại thịnh nguyên bản cùng nam ly pháp kiếm thế lực ngang nhau kiếm hai mươi tư tức khắc tan thành m â y khói chu tiên đạo phi về từ bắc dù trong tay nam ly pháp kiếm tiếp tục ép xuống đầy trời bạch quang biến mất không thấy gì nữa thậm chí liền cả trên trời vân hải cũng bị một kiếm này bách tản ra đến như tiên nhân từ đó hai điểm vân hải quần quận vân hải một nửa, nửa ph lưu lại ở giữa một đạo trói mắt trống không khe ránh chính là kiếm qua lưu vấn từ bác du đưa tay nhiếp qua diêu q u a n kiếm tại trên thân kiếm một vòng sau đó hướng lên ném một cái diêu q u a n g kiếm xông lên tận trời kiếm khí bắn ra khí thế như cầu v ò n g như một đôi bay lên giao long kiếm hai mươi thăng long một kiếm một kiếm này cùng ngay tại hạ lạc nam ly pháp kiếm đối trọi gây gắt cả hai bất phân thắng bại ước chừng gần nửa nén hương thời gian đằng sau diêu q u a n g kiếm rên dỉ một tiếng từ không trung rơi xuống từ bác du đưa tay tiếp được diêu con kiếm mà không biểu tình lúc này đã không cần hắn lại đi làm nhiều cái gì bởi vì lúc này diêu quan g phong chủ thần hồn đã làn đỏ mạnh hết đà thân hình phiêu diêu không chừng tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán không có khí cơ thúc đẩy nam ly pháp kiếm cũng theo đó dừng lại không còn hạ lạc ngay tại từ bắc du dự định lấy tay bên trong diêu quan g kiếm triệt để chém giết vị này đạo môn phong chủ thời điểm một mực lựa chọn đứng ngoài quan sát trần công ngư một bước đặt chân tiểu liên hoa phong đính đi vào từ bắc du bên người sau đó hời hợt đưa tay cầm hắn cầm kiếm c h i thủ trần công ngư đã từng lấy này ngăn trở trần diệm một kiếm tự nhiên cũng có thể ngăn lại từ bắc du sắp xuất thủ một kiếm từ bắc du nhìn về phía trần công ngư nghi hoàng hỏi, công ngư trần công ngư trầm rãi nói ra đạo môn có mệnh đang nói chuyện sống còn nếu là thân tử đạo tiêu thì mệnh đang dập tắt cho nên ta khuyên ngươi không cần vội vã chém giết vị này diêu quang phong chủ không ngại trước lưu hắn một đoạn thời gian để tránh quá sớm gây nên đạo môn chú ý đợi cho rời đi bích du đảo thời điểm lại đem nó chém giết từ bắc du hơi trầm tư đằng sau nhẹ gật đầu trần công ngư buông tay ra sau đó nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái lập tức liền muốn tan đi trong trời đất diêu quang phong chủ thần hồn hóa thành điểm điểm lưu quang rơi xuống toàn bộ quán chú nhập từ bắc du trong tay diều quang trọng kiếm cùng lúc đó nam ly pháp kiếm cũng dần dần biến thành trong suốt cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy từ bắc du thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí đầu tiên là ngự sử chu tiên về h ộ sau đó là kiếm tông trinh kiếm lại là kiếm lô thiên kiếm cuối cùng mới là thanh này phong chấn đạo môn d i ê u quang phong chủ diêu quang kiếm trần công ngư đối với một màn này thợ ơ chỉ l ạ như có điều suy nghĩ thiên hạ như kỳ bất quá theo thế cục phát triển ván cờ này đã không còn là hai người đánh cờ đơn giản như vậy mà là biến thành mấy cái kỳ thủ cùng một chỗ lạc tự thế cục càng phức tạp khó hiểu hắn không có tự mình nhập ván cờ dự định chỉ là cây muốn lặng mà gió không ngừng có ít người muốn đem hắ cho nên hắn dù là rất muốn làm một số chuyện cũng chỉ có thể tạm thời đẻ xuống suy nghĩ thuận thế mà làm từ bác du chưa từng đi q u ấ y g i à y trần công ngư trầm tư ngẩng đầu nhìn về phía tàn phá không chịu nổi kiếm khí lăng không đường đ ỗ n g nhiên có chút sầu não từ biệt nhiều năm nơi đây vẫn còn là không có biến h ó a quá lớn giống nhau năm đó lúc dáng vẻ hắn buồn bã cười một tiếng lẩm bẩm nói trung pi là lại trở về chương một trăm lẻ bảy xuân thu ở giữa đạo lý chương một trăm lẻ bảy xuân thu ở giữa đạo lý bất quá từ bác du cũng không đắm chìm tại thương cảm bên trong thời gian quá dài con h ộ kiếm cất bước đi vào kiếm khí lăng không đường sau đó tại năm đó hắn lần đầu tới ở đây lúc t r ỗ đứng quay người nhìn lại tại phương hướng kia đã từng có chín đại địa tiên quan chiến có hai người đương đại đ ỉ n h phong một trận chiến ngụy quốc mặc dù không lớn nhưng là cái sâu không thấy đáy địa phương hắn lần này ngụy quốc chi hành liền có mở rộng tầm mắt cảm giác không nói trước ngụy vương vị này cắt cứ một phương hào hùng chính là những cái k i a nhìn như phụ thuộc vào ngụy vương thế ra cũng t u y ệ t không cho phép có nửa phần k i n h thưởng nhất là vị kia mộ dung phu nhân mộ dung h u y ề n nó toan tính to lớn chỉ sợ so với ngụy vương tiêu cẩn cũng không kém bao nhiêu ít nhất phải so một lòng phục h ư n g kiếm tông từ bắc du phải lớn hơn nhiều đã có đạo môn đ ú n g tay như vậy diệp ra sự tình chỉ sợ chỉ là một góc của bằng sơn vẹn vẹn một cái diệp ra liền liên lụy ra đạo môn nhân vật số hai trần diệp như vậy phóng nhãn cả sự kiện nó người giật dây đã không cần nói cũng biết đây cũng không phải là từ bắc du lẻ loi một mình liền có thể cải biến sự tình dù là hắn có sư phụ công tôn trọng như cảnh giới tu vi có thể cầm trong tay chu tiên đánh lui trần diệp đồng dạng cũng là không làm nên chuyện gì không ở ngoài mang ý nghĩa đạo môn trưởng giáo lần thứ hai xuống núi mà thôi kiếm khí lăng không đường bên ngoài quảng trường bạch ngọc nguyên bản đang trầm tư nhập thần trần công ngư đột nhiên hoàn hồn nồng chỉ mỗi ngày ngoài rìa có một vệ lưu quan b a y tới trần công ngư đưa tay tiếp được là một quyển thẻ tre hắn cúi đầu nhìn qua quyển này thẻ trúc thần tình trên mặt buồn vui không rõ tự lẩm bẩm là xuân thu sao nếu xuân thu quy về tay ta như vậy thước ngọc liền không có duyên với ta lý thanh vũ cùng diệp đạo kỳ không có cái kia khí lượng cách cục đi đón lấy thanh kia thước ngọc chỉ có thân ở đế đô tạ tô khanh tạ tô khanh a trần công ngư không khỏi thở dài một tiếng thế nhân phần lớn là có mắt không chồng hạng người đều xem thường ngươi vị này tạ thị khan l ạ duy chỉ có ta chưa từng khinh thị ngươi nửa phần nếu là ngươi có thể từ hàn tuyên trong tay tiếp nhận đại tề triều đình nội các đại quyền như vậy chúng ta về sau sẽ có lạc tử đánh cờ cơ hội cũng khó nói trần công ngư đem thẻ trúc chậm rãi triển khai quả nhiên là quyển kia do trí thánh tiên sư tự tay viết viết xuân thu từ bác du đi ra kiếm khí lăng không đường vừa vặn thấy cảnh này hiếu kỳ hỏi công ngư tiên sinh đây là trần công ngư nhẹ nhàng thở dài một tiếng là một vị mới cho nên người di vật từ bác du trong lòng đ ố n g nhiên có loại dự cảm không tốt nhẹ giọng hỏi là ai trần công ngư đồng dạng là nhẹ nhàng nói ra là ta nho môn một vị tiền bối đại tiên sinh tôn thế ngô đi trần ừ bác g công h như Kết nói trầm ạ i t giọng nói tôn tiên sinh chỉ đi một mình đông đô thành lấy sức một mình phá vỡ thủ thành cung nọ vô số ngụy vương cung cao thủ ra hết v ẫ thành thành đại, điện điện thủ, thủ đại, đại trận bất quá vẫn là bị tôn tiên sinh vỡ nát lôi trì không phải đệ thủ cuối cùng tôn lão tiên sinh đi vào ngụy vương cung bên trong lấy tay bên trong thước ngọc phá vỡ ngụy vương trong tay thiên địa bức tranh đâm vào ngụy vương trước ngực đáng tiếc không thể thương tới yếu hại liền đã kiệt lực bỏ mình từ bắc du sắc mặt lê ngô chỉ xem biểu lộ cũng không dị dạng trầm mặc sau một lúc lâu mở miệng nói công ngư tiên sinh là như thế nào biết những này trần công ngư dường như biết từ b á c du sẽ có câu hỏi như thế giơ lên trong tay thẻ trúc đều là trong này nói từ b á c du nhìn qua trần công ngư trong tay thẻ trúc nhẹ nhàng thở dài nói nếu như lão tiên sinh không phải một thân một mình đi ngụy vương cung nếu là lại nhiều mấy cái giúp đỡ cái k i a lại sẽ như thế nào trần công ngư lắc đầu nói nếu thật sự là như thế vậy liền không chỉ là trần diệp cùng bốn cái chấn ma điện đại chấp sự canh giữ ở ngụy vương cung trước nói không chừng vị kia đạo môn trưởng giáo chân nhân cũng sẽ tự mình hàn n i dạng này hay là một dạng kết quả thậm chí nói không chừng ngay cả ngụy vương mặt cũng không thấy lui một bước tới nói coi như thật liên thủ tôn tiên sinh cũng không phải là đi cùng ngụy vương giảng đạo lý mà là hành thích giết sự tình như thế tôn tiên sinh thì như thế nào phù hợp trí thánh tiên sư đạo lý nuôi xuất trần là cũng không thể địch hạo nhiên chi khí thì như thế nào lấy xuân thu cùng thức ngọc kể ra đạo lý riêng cho nên loại chuyện này vốn là như vậy cũng chỉ có thể như vậy a từ bác du bất đắc gì nói loại chuyện này vô luận thành công hay không đều là hẳn phải chết không nghi ngờ a trần công ngư lắc đầu nói nghĩa chi sở tại dù chết không tiếc từ bác du không nói thêm gì nữa trần công ngư nhẹ nhàng cảm k h á i nói bây giờ ngụy quốc quần quận s ó n g ẩm nhìn như đạo môn cùng ngụy vương nhất tâm kỳ thực cũng là đồng sàng dị mộng riêng phần mình nhất tâm từ bắc du hỏi chỉ giáo cho trần công ngư hỏi ngược lại đều nói ngụy vương c h i tâm người qua đường đều biết như vậy ngụy vương sở cầu vì sao từ bắc du hồi đáp tự nhiên là cái này to như vậy thiên hạ c ẩ m tú giang sơn trần công ngư gật đầu nói đúng vậy à c ẩ m tú giang sơn đại giang nam bắc tây bắc đông bắc nam cương trung nguyên hợp lại mới là một cái hoàn chỉnh thiên hạ ngụy vương cùng đạo môn sở dĩ tương hợp một chỗ là bởi vì có đại tề triều đình tồn tại nguyên nhân thế nhưng là đạo môn không hy vọng ngụy vương cấp đoạt một cái hoàn chính thiên hạ như vậy như vậy liền thành cả hai khác nhau chỗ từ b á c du hỏi đạo môn vì cái gì không hy vọng ngụy vương cấp đoạt một cái hoàn chính thiên hạ trần công ngư lạnh n h ạ t nói đơn giản là ngã một lần khôn hơn một chút năm đó mười năm tranh giành đạo môn trợ tiêu dục cấp đoạt thiên hạ thành lập đại tề về sau đạo môn phát hiện bọn hắn chẳng những không cách nào tả hữu đại tề ngược lại còn muốn bị đại tề khắp nơi dùng thế lực bắt ép nhất là tiêu h u y n đăng cơ cầm quyền đằng sau trắng trận áp chế đạo môn làm đạo môn không thể không chuyển thành đến đỡ tiêu cẩn lấy chống lại tiêu huyền bất quá tiêu cẩn như thế nào tình nguyện thua kém người khác người nhược chân năng đăng lâm đại bảo tuyệt sẽ không làm đạo môn khôi lỗi nói không chừng sẽ còn giống tiêu huyền như thế cũng quá mức tới áp chế đạo môn kể từ đó đối với đạo môn mà nói tiêu cẩn cùng tiêu huyền có cái gì khác nhau từ bác du trấn kinh khó tả trần công ngư khoát tay á o nói ra chính như ngươi suy nghĩ như thế đạo môn có cái gan to bằng trời ý nghĩ nhất quốc chi lực không dễ khống chế nếu là đem một cái đại quốc chia cắt thành mấy cái tiểu quốc vậy liền lại không người có thể cùng đạo môn chống lại đạo môn chỉ cần dùng chút hợp tung liên hoành thủ đoạn liền có thể có được cái này to như vậy thiên hạ từ bắc du trầm mặc hồi lâu lúc này mới chậm rãi nói ra chợt nghe phía dưới tựa hồ là ý nghĩ h a o h u y ề n bất quá nếu là nghĩ lại phía dưới lại không phải không có khả năng thực hiện nếu là đạo môn thật có thể làm đến thiên hạ chẳng phải là một lần nữa về tới thời xuân thu trần công ngư nhẹ nhàng nuốt ve trong tay xuân thu thẻ trúc nói ra tôn vương nhất thống là ta nho môn đạo lý chỗ trí thánh tiên sư đã từng nói xuân thu là lễ nhạc sụp đổ thời đại cho nên tôn tiên sinh lần này ngụy quốc tri hành mới có thể mang theo nho môn lục tinh bên trong xuân thu một quyển những đạo lý này là cùng ngụy vương giảng sao lại không phải cùng đạo môn nói chỉ là ngụy vương cùng đạo môn khư khư cố chấp không muốn nghe thôi từ bác du nhẹ nhàng nói ra thế nhưng là một số thời khắc đạo lý lại lớn không hơn được nằm đấm nằm đấm của ai càng lớn ai đạo lý liền lớn trần công nư cười cười nói ra đây là võ phu bọn họ đạo lý chỉ là võ phu giành thiên hạ cho nên một số thời khắc võ phu đạo lý liền biến thành thiên hạ đạo lý chương một trăm linh tám không ra khỏi cửa biết chuyện thiên hạ từ bác du ngay từ đầu cho là tiêu cẩn nhũ phản Bất một quá là một mình hắn nghịch cái gọi là chia cắt thiên hạ không chỉ là dựa vào tiêu cẩn một nhà chi lực đông bắc có liêu vương người chăn nuôi lên tây bắc có thảo nguyên mồ hôi vương lâm lạnh nam cương có thập vạn đại sơn mấy triệu ma n tộc thậm chí là sao xây bảo trúc lại thêm những cái kia sớm đã dị trí thế g i a m ô n thiệt cho dù là có được thiên hạ đại tể triều đình cũng chưa chắc có thể bảo vệ tốt thiên hạ này phá nhà cửa dễ dàng xây nhà khó nếu như vẹn vẹn làm đại tề mất nó hiệu mà không phải tranh giành thiên hạ như vậy không thể nghi ngờ phải đơn giản rất nhiều không thể không nói hoàng đế bệ hạ lựa chọn áp chế đạo môn hoàn toàn chính xác rất có dự kiến trước có thể nói đi thì nói lại nếu là không đi áp chế đạo môn có lẽ liền sẽ không đi đến hôm nay một bước này từ bắc du đông nhiên nói ra theo ta được biết bây giờ đạo môn cũng không phải là hòa hợp n h n thấm trừ các đại đỉnh núi cùng phe phái bên ngoài còn có thủ đ ồ chi tranh đạo môn trưởng giáo thu diệp đã phi thăng sắp đến lại vẫn là chưa từng lập xuống thủ đ ồ đến mức lời đồn nổi lên m ộ n phía nói hắn sở di chậm chạp không lập thủ đ ồ là bởi vì hắn muốn lập tiểu đồ đệ tề tiên vân cầm đầu đồ làm đạo môn xuất hiện vị thứ nhất nữ tử trưởng giáo trần công ngư khẽ cười nói không nói trước lời đồn đại này thật giả như thế nào liền xem như thật chỉ sợ cũng bất quá là tái hiện năm đó thiên trần sự tình mà thôi năm đó già trưởng giáo tím bụi sớm phi thăng thu diệp vô lực ngồi v không thể không do trời bụi đảm nhiệm chủ sự phong chủ tên là phụ tá thật l à nhất chính vạn cơ chi tiết đều ở nó tay nếu như thu diệp thực có can đảm chuyển vị cho tề thiên vân như vậy trần diệp thế tất sẽ trở thành cái thứ hai thiên trần thậm chí coi như hắn muốn bắt chước thanh trần cũng không có người có thể ngăn cản từ bác du nói nghe nói trần diệp cũng không phải ra trường giáo đệ tử đức truyền nếu là hắn thật có thể lấy chi thứ c h i thân trở thành đạo môn trưởng giáo chân nhân như vậy thu diệp lại có gì mặt mũi đi đối mặt chính mình liệt vị tổ sư trần công ngư cười nói cho nên thu diệp nhất định sẽ lưu lại có thể cản trở trần diệp thủ đoạn mới được bình tĩnh mà xem xét bây giờ thu diệp là tại đối địch với chính mình muốn đánh ép làm theo ý mình phong chủ muốn hạn chế dần dần thế lớn điện cắt c h i chủ muốn thu nạp giống như cắt cư phiên c h ấ n các nơi đạo môn c h i chủ thậm chí còn đang lưu đồ thiên hạ đại thế sức người có hạn coi như hắn là trên trời tiên nhân cũng khó có thể chiều cố bất quá nếu thật là để hắn làm thành như vậy đạo môn chưa hẳn không thể xuất hiện vị thứ nhất nữ tử trần giáo từ bắc du cảm khải nói chẳng lẽ đương đại đã vô địch thủ liền muốn đối địch với chính mình nói thật nếu như r ứ t bỏ những tông môn kia trưởng bối ân oán tình cựu ta vẫn là rất bội phục vị này đạo môn trưởng giáo chân nhân một tay quân yêu một tay tu đạo lại vẫn có thể tu ra một cái phi thăng tiên nhân để cho người ta không thể không cảm t h á n người so với người đang chết hàng s o hàng nên ném lại để cho những cái kia một lòng tu đạo lại đến chết đều vô vọng tu sĩ phi thăng làm sao chịu nổi trần công ngư nhẹ nhàng than ra một hơi thu diệp vợ chồng hai người bố cục nhiều năm bây giờ cuối cùng có đất dụng võ trên đời này có danh tiếng thế g i a trừ giải rác mấy nhà bên ngoài còn lại toàn bộ bị bọn hắn thu nhập giới trướng ngụy quốc ngũ đại thế ra bên trong diệp thị cùng mộ dung thị không cần nhiều lời vốn là vợ chồng bọn họ hai người vật trong bàn tay thượng quan thị tại thượng quan thanh hồng sau khi chết lạng yên phân hai phái một phái trở lên quan phong cầm đầu đầu. nhập ngụy vương tiêu cẩn một phái trở lên quan mây cầm đầu âm thầm cùng mộ dung huyên liên lụy không rõ theo thượng quan phong thượng quan loạn qua đời thượng quan vân dứt khoát là quang minh chính đại mang theo thượng quan thị đứng ở mộ dung huyên bên kia từ bác du hỏi như vậy công tôn thị cùng trương thị đâu trần công ngư đưa tay điểm một cái từ bác du nam v ệ là biết rõ còn cố hỏi trương thị bộ tộc mặc dù trên danh nghĩa bị d i t ộ c nhưng còn có tương đương một bộ phận tộc nhân có thể may mắn còn sống sót phần lớn đi, theo trương Tuyết Giao đi về phần công tôn thị từ b á c du h Trọng Trọng tự dêu nói một cái từng tại tiền triệu tộc bình đứng hàng đệ nhất mộ dung thị một cái có đạo môn âm thầm ủng hộ mộ dung thị tự nhiên muốn so một cái bấp bênh kiếm tông tốt hơn rất nhiều đến người ở dưới mái hiên khẩn yếu con đầu chỗ nào còn quản chính mình họ gì kể từ đó ngũ đại thế g i a bên trong đã có bốn nhà quy về mộ dung huyên tri thủ về phần sớm đã không lớn bằng trước kia trương thị có lẽ là bởi vì mộ dung huyên cùng trương tuyết giao không cùng nguyên nhân khinh thường tại vì một cái trương thị liền hướng trương tuyết giao cầu hòa có lẽ là trưởng giáo chân nhân thu diệp nhớ năm đó tình cảm có an b à i khác tóm lại trương thị trở thành duy nhất không từng tham dự vào trong việc này thế ra về phần trương tuyết giao có biết hay không nội tình từ bắc du không biết cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ sâu xa số dưới trần công n g tự n ủ minh lăng đánh một trận xong tất cả mọi người cảm thấy ngụy vương cùng thảo nguyên vương mới là triều đình họa lớn trong lòng có từ h ể c bắc du ừ một tiếng bản thân tỉnh lại nói là ta thao chi tội gấp không nên ở thời điểm này đi vào ngụy quốc trần công ngư lại là lắc đầu nói tuyệt không gấp mà là vừa vặn nếu như không có một loạt này biến cố nam vệ ngươi thì như thế nào có thể đột phá đạo môn cùng ngụy vương phong tỏa thành công đi đến tòa này bích du đạo trần công ngư nhìn về phía nơi xa thiên hải một đường m ỉ m cười nói cho nên nói là vừa và tốt từ bắc du nhìn chằm chằm vị này tựa như không gì không biết công ngư tiên sinh sau đó ánh mắt có chút rời xuống quả nhiên trần công ngư ngay tại vớt ve bên hông khối kia xanh biếc như đôi mắt ngọc bội h n tựa như không có phát hiện từ bắc du rất nhỏ cử động tiếp tục nói quá năm t h ư ờ n g cảnh là không có anh hùng chỉ có loạn thế mới có thể ra anh hùng bây giờ thiên hạ này đã loạn tượng sơ hiển về sau sẽ có rất nhiều người mới ra mặt trong đó khẳng định có ngươi từ bắc du một chỗ cắm rủi từ bắc du không có thừa nhận cũng không có phủ nhận trần công ngư thấp giọng cảm khải nói đương nhiên cái gọi là người mới cũng không phải là những cái k i a hai mươi mấy tuổi mao đầu tiểu tử mà là diệp đạo kỳ lý thanh vũ tạ tô khanh những người này lại thêm đạo môn ba mây phật môn long vương lúc này mới có chút ý tứ về phần thiên cơ trên bảng liệt kê kim ve nhan như ngọc hoác khê chìm trần mạch linh b ọ n người trung pi là quán o n nói cách khác bọn hắn còn chưa có tư cách tham dự vào trong đó bất quá nam về ngươi là ngoại lệ từ công tôn trọng ngưu nơi đó bàn về ngươi là tạ tô khanh cái này bối nhân bên trong niên kỷ nhỏ nhất cũng là có tiềm lực nhất ta xem t r ọ n ngươi từ bác du do dự một chút hỏi công ngư tiên sinh có câu nói không biết có nên hỏi hay không trần công ngư bình cười nói nhưng hỏi không ngại từ bác du nhẹ nhàng nói ra công ngư tiên sinh tựa hồ đối với hết thảy đều như lòng bàn tay à. trần công ngư s ữ n g sở nhị n không được cười lên nói tú t à i không ra khỏi cửa toàn c h i chuyện thiên hạ từ bác du thật dài ồ một tiếng chương một trăm linh chín đồng lai đảo cùng kim nao đảo chương một trăm linh chín đồng lai đảo cùng kim nao đảo trần công ngư không trả lời thẳng từ bác du cũng không có tiếp tục hỏi nữa hai người phản phất nói chỉ là chuyện tiếu lâm nhìn nhau cười một tiếng từ bác du ráng tươi cười rất nặng n ề khó nén mây phần thần sắc lo lắng trần công ngư ráng tươi cười rất tiêu sái đạo không hết danh sĩ phong lưu cùng lúc đó bên hông hắn trên khối ngọc đội kia lại có quang mang cú lục lóe lên một cái rồi biến mất như là một cái khép kín mở ra mắt xanh khối ngọc đội này để từ bắc du cảm thấy rất không được tự nhiên thậm chí là có chút bất an hai người trầm mặc thời gian khá lâu chỉ là dọc theo quảng trường bạch ngọc đi trầm d ã i thanh phong c u ố n sạch lấy nước biển hương vị thổi tới chưa nói tới t ơ i mát lại có thể khiến người ta tâm thần thanh thản từ bắc du đông nhiên nói ra kiếm tông mười hai trong kiếm ta đã có chín kiếm còn thừa ba kiếm lưu lạc ở bên ngoài theo thứ tự là thanh sương thiên vấn cùng khác biệt về trong đó thanh sương tại tiêu thận trong tay từ khi minh lăng đánh một trận xong. tiêu thật liền xuống rơi không rõ tạm thời không đi nói hắn dựa theo tiên đế lời nói thiên vấn cùng khác biệt về hai kiếm hẳn là tại ngũ quốc ta càng nghĩ cảm thấy bích du đảo mới là có khả năng nhất địa phương không biết cá được tiên x i n có hay không chỉ giáo địa phương trần công ngư lắc đầu nói ra chưa nói tới chỉ giáo chỉ là ta có một ý tưởng đ ạ o m ô n chiếm cứ bích du đảo nhiều năm vì trong truyền thuyết kiếm tông bảo tàng không sai biệt lắm sắp đảo sâu ba thước nếu là hai kiếm này thật tại bích du đảo thượng chỉ sợ đợi không được nam về người tới tìm kiếm liền đã bị đạo môn bỏ vào trong túi cho nên ta cảm thấy không ngại đi mặt khác mấy cái ở trên đảo nhìn xem có thể có ngoài ý muốn thu hoạch cũng thể thu ngoài muốn ý lại không i rời đi hành Bích lăng đảo, Du ngự hừ, bay trên trời biển, huy hoàng như thần tiên bên trong người. Không hư, huy vượt bay trời cần bao lâu thời gian hai người liền tới đến khoảng cách bích du đảo gần nhất đ ồ n g lai đảo thượng nơi đây là thượng thanh đại đạo quân phi thăng chỗ cũng không quá nhiều kiến trúc này gặp cuối mùa xuân đầu mùa hè thời khắc ở trên đảo thảm thực vật xanh u ú n g tươi tốt không hề giống b í c du đảo thượng như vậy phá toái tiêu điều từ bắc du còn là lần đầu tiên đặt chân nơi này năm đó thượng thanh đại đạo quân rời đi phía sau đạo môn chính là đến chỗ này mở pháp mạch đạo tràng sáng lập kiếm tông về sau kiếm tông không ngừng lớn mạnh đệ tử nhân số càng nhiều tông môn mới bởi vậy chuyển rời đến bích du đạo thượng làm nơi đây trở thành khai phái tổ sư thanh tu tri địa cái gọi là thần châu thiên triệu thiên triệu chỉ là bích du đạo thần châu chính là chỉ bồng lai đạo liền xem như người trong đạo môn cũng không giá tại năm đó đạo môn thượng thanh đại đạo quân pháp mạch tổ đình chỗ quá nhiều làm cản cho nên nơi đây mới có thể bảo tồn đại bộ phận nguyên trạng miễn bị bích du đạo vật rủi từ bắc du cùng trần công ngư chưa dám ở nơi đây lăng không phi hành hạ xuống thân hình đứng tại hòn đảo b i ê n giới trần công ngư xa xa chỉ hướng giữa đảo một chỗ đột một ngọn núi nói ra đó chính là đại danh đỉnh đ ỉ n h tử chi nhai n g h e đồn năm đó thượng thanh đại đạo quân chính là ở chỗ này lăng hư chứng đạo từ bắc du từng tại trong tông trong điện tịch không chỉ một lần thấy qua cái tên này tận mắt nhìn thấy chân dung nhưng vẫn là lần thứ nhất hai người dọc theo một đầu đá vụn lát thành đường m g ọ n hướng tử chi nhai phương hướng chậm rãi đi đi khi leo lên tử chi nhai đằng sau từ bắc du có chút thất vọng chính là một chỗ bình thường vách núi mà thôi không thấy như thế nào tiên khí mờ mịt cũng chưa thấy tiền nhân còn xuất lại đã mất đi chủ nhân đằng sau nó tự a hồ vẹn vẹn chỉ là tảng đá mà thôi từ bác du đứng tại tử chi nhai bên trên ngửa đầu nhìn lại trong đầu đống nhiên hiện ra một cái có chút buồn cười buồn cười ý nghĩ năm đó khai phái tổ sư chính là từ nơi đây phi thăng như vậy nơi này trên đỉnh đầu bầu trời có thể hay không càng yếu ớt một chút nếu như ở chỗ này dùng r a kiếm hai mươi b ố có thể hay không lại càng dễ đánh vỡ cái kia đạo thiên nhân giới hạn từ bác du lắc đầu xua tan những cái kia không thiết thực ý n g h ĩ suy nghĩ đem ánh mắt một lần nữa quay lại dưới chân tử chi nhai toàn à y lộ vẻ màu tím vách núi chiếm diện tích lớn bất quá dựa theo trong tông điện tịch ghi chép năm đó tòa này trên sườn núi còn có xây một tòa đạo cung được vinh dự tiên b ự c thật cảnh chính là thượng thanh đại đạo quân ở lại thanh t u chỗ bất quá cung này đã theo thượng thanh đại đạo quân cùng một chỗ phi thăng trên trời tự thành một phương thế giới cùng quá rõ đại đạo quân huyền đô t ử p h ụ ngọc thanh đại đạo quân ngọc kinh kim khuyết cùng một chỗ cùng xưng là đạo môn tam đại vô thượng tiên cung mà đạo môn đều thiên phong sở dĩ được xưng ngọc kinh huyền đều chính là do hai người sau kéo dài mà đến trần công n g đi vào từ bắc du bên người lắc đầu nói nghĩ đến năm đó kiếm tông người còn không dám tại thánh nhân di chỉ bên trên làm nhiều tay chân từ bắc du gật gật đầu, hai người rời đi bồng lai đảo tiến về chỗ tiếp theo kim nao đảo kim nao đảo không giống với bồng lai đảo cũng khác biệt tại bích du đảo nơi đây đã không có xanh un tươi tốt thảm thực vật cũng không có phá thành mảnh nhỏ kiến trúc tại một mảnh hoang vu bên trong chỉ có đếm không hết mánh liệt kiếm khí cùng n oanh liệt kiếm ý nơi này càng giống là một chỗ chiến trường mười tòa đã từng nối liền đất trời kiếm trận đã bị hủy đi hơn phân nửa bất quá lúc này như c ũ sừng sững không ngã tựa như là từng tồn trống kiếm chiến tử kiếm sĩ trước khi chết một hơi không dứt kiếm khí vẫn là sông chín ngày vô số tiêu tan kiếm khí bao phủ toàn bộ kim na hay là đệ tử kiếm tông cũng được chỉ cần đặt chân hòn đảo này đều chạy không khỏi bị bị chen trúc mà tới kiếm khí triệt để phân thây hạ tràng những kiếm khí này cũng không phân đ i ệ t ta càng không hỏi kiếm đạo chi tranh từ b á c du cùng trần công ngư không có quá nhiều xâm nhập hòn đảo này từ b á c du chỉ là tại hòn đảo khu vực biên giới t i n h tọa một canh giờ nhắm mắt xem kiếm sở dĩ muốn nhắm mắt lại xem kiếm những người khác khả năng có chấu nghi hoặc tận đến kiếm tông chân tùy từ b á c du lại là am hiểu sâu đạo lý trong đó kỳ thật không chỉ là nhắm mắt hắn còn muốn mất thông tuyệt vị khô cảm giác chỉ lưu một cảm giác không làm ngoại vật sở mê chuyên tâm cảm thụ trong đó chân ý khi từ bắc du mở to mắt chỉ thấy trần công ngư chính p h ụ tay đứng tại bên cạnh mình hộ pháp bên h ô n g treo lấy u lục ngọc bội trần công ngư nhìn về phía đầy mắt kiếm khí tung hoành cùng bị kiếm khí cậy ra khe danh tung hoành bình t ĩ n h nói năm đó đạo môn tiến đánh kim nao đ ả o quả thực chết không ít người lúc đó tiêu thận bà tông kiếm khí lăng không đường lỡ út thượng quan tiên trần bỏ mình công tôn trọng ngưu bỏ chạy không ít đạo môn trong miệng kiếm tông dương nhiệt chính là tụ tập ở chỗ này mượn nhờ mười tòa rộng rãi kiếm trận chi địa lợi cùng xâm phạm đạo môn bên trong người liều chết đánh cược một trần công u tử bất mà hối, đây l ngư nói ệ n ra những người này xứng đáng oanh liệt hai chữ không đáp vô danh chết bởi như thế vắng vẻ tri địa nếu là có hướng một ngày nam về ngươi có thể một lần nữa đoạt lại tam thập lục đạo không ngại tại kim ngao đ ả o thượng là những n à y làm kiếm tông mà chết các kiếm sĩ điểm một chiếc đèn xây một tòa mộ lập một tấm đ g ĩ a từ bác du nhẹ nhàng gật đầu nói lẽ g i a nên như vậy sau đó từ bác du nghiêm túc trịnh trọng nói kiếm tông tiền bối ở trên các vị kiếm tông tổ sư lại đến hôm nay đệ tử kiếm tông từ bác du ở đây l ậ p t h ể sẽ có một ngày nhất định phải sử dụng kiếm tông trở lại tam thập lục đ ả o vì ta kiếm tông anh liệt ở chỗ này xây lên anh hùng c h i mộ người người chết mà nổi danh người người chết có ý nghĩa người người chết cũng không t i ế t theo từ bác du lời nói rơi xuống kim ngao đào thượng không bỗng nhiên hiện hiện dị tượng. Thiên hôn địa ám, không thấy mười tòa kiếm trận cùng ngàn vạn kiếm khí sau một khắc chỉ nghe vô số kiếm minh văn g lên như núi hô biển động chỉ gặp một đường kiếm khí xông thẳng tới chân trời xinh xinh vỡ ra t h i ê t niệm có thể thấy được t ầ n g mây sau lôi điện lung tùng chương một trăm mười năm đó làm hai cái mộng chương một trăm mười năm đó làm hai cái mộng rời đi kim lao đảo đằng sau hai người tiến về bạch lộc đảo bạch lộc đảo lại là mặt khác một phen q u a n cảnh nơi đây vốn là đúc kiếm chỗ rất nhiều danh kiếm chính là xuất từ nơi đây đồng thời cũng là luyện kiếm chỗ năm đó kiếm tông cường thích lúc bởi vì nơi đây phong cảnh tươi đẹp nguyên nhân rất nhiều thần tiên quyến lữ liền sẽ cùng đi ở đây cộng đồng luyện kiếm cũng là một cọc ca tụng bất quá lúc này không chỉ là luyện kiếm người đã không có ở đây liền ngay cả đã từng được xưng là lạc hà cùng cô vụ cùng bay thu thủy trung trường thiên một màu bạch lộ đảo cảnh đẹp cũng không còn x u ấ t lại chút gì từ bác du nhìn qua hoàn toàn thay đổi bạch lộ đảo trần mặc không nói trần công ngư v ố t ve bên hông xanh b i ế c như đôi mắt ngọc bội nói ra đi tới một hòn đảo đi từ bác du trần mặc nhẹ gật đầu sau đó từ bác du cùng trần công ngư đi khắp còn thừa ba mươi mốt cái hòn đảo đều là không thu hoạch được gì cuối cùng đi tới khoảng cách bếch du đảo xa nhất một tòa、đảo. cũng là kiếm tông ba mươi sáu trong đảo nổi danh nhất tam đảo một trong phương đông có biển gọi là đông hải trên biển có quốc gọi là ngụy quốc tại ngụy quốc lệnh nam phương hướng trên hải vực có một độc lập đảo nhỏ quanh năm có sương mù b á o phủ nếu là có người có thể xuyên qua sương mù dày đặc leo lên hòn đảo liền sẽ phát hiện ở trên đảo bốn phía tất cả đều là lớn nhỏ kiếm khí từ hiện nay t i ể u dáng đến ngàn năm trước cổ kiếm cái gì cần có đ ề u có l i ế c nhìn lại lít n h a lít nhít sợ là có hơn trăm vạn đây chính là từ bắt du cùng trần công ngư hành trình sau cùng một trạm kiếm trùng đảo đảo như kỳ danh tòa đảo này là một tòa danh xứng với thực kiếm mộ ở trên đảo táng kiếm hơn trăm vạn nó chính giữa vị trí thì là một toàn ú i lửa hoạt động quanh năm hy hữu không có người ở sớm tại rất nhiều năm trước nơi đó đã từng là kiếm tông lịch đại tông chủ ẩn c ư nơi bế quan từ bác du nhìn qua trước mặt từng thanh từng thanh cắm ở mặt đất tựa như mộ bia trường kiếm mặc dù đã có chỗ chuẩn bị tâm lý nhưng lúc bắt đầu thấy vẫn là tâm thần l â y động không cẩn thận bước sai một bước kết quả đầy đất trường kiếm trong nháy mắt run dày t ê u to vô số kiếm khí tùy ý tung hành kiếm khí sâm nhiên từ bác du sắc mặt biến hóa vội vàng lùi về bước chân trở lại nguyên bản nơi sống yên ổn chẳng biết tại sao hai ắ n rõ người tiếp tục tiến lên trần công ngư tựa hồ đối với nơi đây hiểu rất rõ dẫn đầu từ bắc du xe nhẹ đường quen vòng qua cái này đến cái khác kiếm khí xâm xâm kiếm trận đi suốt ước chừng nửa canh giờ không biết gặp bao nhiêu kiếm hai người rốt cục đi và ở vào giữa đảo một tòa dốc đứng như lợi kiếm cao ngất ngọn núi trước trần công ngư nói nếu à h đã tới hay là vào xem một chút đi coi như là nhìn xem tiền bối di trị cũng tốt từ bác du nhẹ gật đầu hai người dọc theo sớm đã đào đới tốt đường đi đi vào ngọn núi này cả ngọn núi đã sớm bị kiếm tông các tiền bối móc sạch tựa như một cái khác thiên địa bất quá lại không phải trong tưởng tượng từng khúc hào hoa xa xỉ có thể là tiên gia thắng cảnh mà là đầy dây đen kịt một đầu hơn trượng rộng hành lang nơi đây khoảng cách năm đó thượng quan tiên trần bế quan chỗ còn cách một đoạn bất quá đoạn hành trình này lại cùng nguy cơ tứ phía cũng không dính dáng quả thật như trần công ngư nói tới nơi này là một tòa đã bị đạo môn mở ra đại t r ợ n tất cả ẩn nấp sát cơ đều là đã không còn chính là một đầu bình thường hành lang mà thôi trần công ngư đi đầu đi tại trên hành lang bước chân sàn sạt từ bắc du thoáng rứt lại phía sau nửa cái thân vị sắc mặt chẳng biết tại sao có chút ng lại là chưa tới nửa giờ sau hai người rốt cục tiến vào trong lòng núi trong lòng núi không dưới đó chính là màu đỏ sầm nóng hởi nham tương từ bắc du đột nhiên dừng bước lại rất nhiều cảnh tượng ở trước mắt như cưỡi ngựa xem hoa bình thường lướt qua lòng núi nham tương sườn đồi nhìn trước mắt màn này càng ngày càng quen thuộc hình ảnh dần dần cùng hắn một đoạn ký ức t r ư n g hợp tại thái bình hai mươi mốt năm thời điểm thái ớt cứu khổ thiên tôn băng trần xuất l ĩ n h trấn ma điện đi vào giang đô ý đồ cướp đi chu tiên từ bắc du tại giới cơ d u ê n xảo hợp từ thượng quan thanh hồng trong tay tiếp nhận chu tiên đang lâm địa tiên lầu mười tám cảnh giới khi đó Hán tại trong ạ i t lúc h o ngộng hốt làm hai làm m cái mậu. Giấc một n g h nhất, ứ tại trời là dưới bầu đạo ê m một tòa t ngay i cháy hừng hực hừng thành trì. t r n mộng, g m ộ thân đạo t ảnh áo trăng đứng ở trong trời đêm đỉnh đầu thanh nguyệt vẩy xuống tiểu bạch q u a n huy dưới chân thì là cháy h ừ n g hực thành trì ánh lửa như máu lại có một bóng người sông phá biển lửa bay lên bầu trời đêm khí thế dọa người khiến cho cả tòa thành t r ì đều đang chấn động ngay sau đó chính là chu tiên hiện thế kiếm khí tùy ý tung hoành n g ú c trời kiếm phong ở dưới ánh trăng trong trẹo như nước sau đó thân mang áo trăng thân ảnh cầm chu tiên đem một người khác chém tới đầu lâu đã mất đi đầu lâu thi thể rơi vào trong thành thành trì bắt đầu ẩm v a n g đ ổ sụp một tòa khắc lấy chữ long cự bích tại trong liệt hỏa n g ã xuống giờ này ngày này từ bắc du đã biết giấc mộng này đến cùng miêu tả cái gì đó là sư tổ thượng quan tiên trần lần thứ nhất lên bờ, cầm trong tay chu tiên chém giết long thành thành chủ long vân thành sau đó một người một kiếm đem hùng cứ đông nam duyên hải long thành diện đi lúc cảnh tượng chính là bởi vì trận chiến này thượng quan tiên trần bốn chữ mới vang vọng thiên hạ trừ cái đó ra còn có giấc mộng thứ hai đó là một tòa to lớn núi lửa trong lòng núi không từ sơn khẩu nhìn xuống dưới một mảnh dung nham quay cuồng tại s ơ n khẩu cùng nham tương vị trí trung tâm có một chỗ hướng vào phía trong kéo dài hang động chỗ động khẩu là vừa đ ứ t sườn núi hướng ra phía ngoài kéo dài một đạo thân ảnh áo trắng ngồi tại chỗ này sườn đồi bên d ư ớ i nhìn qua dưới vách quần quận nham tương tại đạo thân ảnh này t r u n g quanh có một cái lấy kiếm n g ấ n vẽ thành vòng tròn giống như một tòa phiền muộn xây thành lồng chim lại hình như là đạo môn thần tiên họa địa vi lao thần thông một đạo thanh lãnh tiếng nói bỗng nhiên vang lên hai mươi năm qua ta đúc có một kiếm luyện có ngàn vạn kiếm giữa thiên địa có mấy triệu kiếm khí run dày k ê khẽ ngàn vạn đạo kiếm khí xông lên tận trời, hội tụ thành một khi phép hiên ngang bắn đố bỏ chỉ gặp chừng gần vạn thanh trường kiếm phá không mà tới cùng nhau treo trên bầu trời với thiên màn phía trên trong lòng núi một bộ áo bảo trắng vươn người đứng dậy tóc trắng p h ơ tùy ý bay múa xuyên thấu qua miệng núi lửa ngựa mặt nhìn lên bầu trời tại mộng cảnh này cuối cùng hay là cái k i a thân ảnh áo trắng n ả y lên một cái bay ra lòng núi đứng ở phía trên màn trời hơn vạn thanh trường kiếm lôi cuốn lấy quần c u ộ n kiếm khí trên không trung xe lẫn đem một phương màn trời cắt chém phá thành mảnh nhỏ ngay sau đó ngàn vạn phi kiếm hội tụ thành một đầu kiếm long hắn từ màn trời bên trên chậm rãi hạ hiện tại từ bắc du rốt cuộc biết hắn tại sao lại đối với cái này nơi đây có một loại không h i ể u cảm giác quen thuộc nguyên lai tòa kia trong ngộng cảnh hòn đảo chính là tòa này kiếm trùng đảo nơi này có núi cao cùng nhằm tương cũng chỉ có nơi này mới có nhiều như vậy kiếm như vậy trong ngộng cảnh thân ảnh áo trắng thân phận đã không cần nói cũng biết từ bắc du nhìn về phía tòa kia hướng ra phía ngoài kéo dài sân đồi cùng trong ngộng cảnh dáng vẻ không có sai biệt chỉ là không thấy thân ảnh áo trắng kia nhưng vào lúc này sau lưng của hắn trong hộ kiếm chu tiên đúng là tự hành ra hộp chưa từng kiếm khí n g ố trời lại là tiếng dung không chỉ tựa hồ là tưởng nhớ cố nhân cực tây chi địa khách đến thăm chương một trăm mười một cực tây chi địa khách đến thăm chu tiên càng không ngừng tiến g r u n g toàn bộ trong lòng núi cũng theo đó vang lên vô số hồi âm thanh không biết từ chỗ nào mà lên cũng không biết vì sao mà lên từ bác du lấy lại tinh thần nhìn về phía trước mắt chu tiên không biết nên như thế nào ngôn ngữ trần công ngư nói khẽ nơi này từng là kiếm tông đời t r ư ớ c tông chủ thượng quan tiên trần bế q u a n chỗ nghe nói thượng quan tiên trần tiến về giang nam đằng sau đ ờ i này tông chủ công tôn trọng ngư đã từng ở chỗ này tu hành nghĩ đến là tuần tự hai đời chủ nhân khí t ư c mới dẫn tới chu tiên gia h ộ từ bác du từ chối cho ý kiến mặc dù ý nghĩ này không khỏi đối với sư phụ có chút bất kính nhưng là từ bắc du vẫn là cho là như vậy chu tiên dị thường chỉ sợ cùng sư phụ không quan hệ vẹn vẹn bởi vì sư tổ thượng quan tiên trần mà thôi kiếm thuật là cái gì nó bản nguyên chẳng lẽ là cái gì cường thân kiên thể vậy cũng là gần người cấp tốc tại triều đình không cho phép h u y ể n chuyển lý do thoái thác rèn đúc kiếm căn bản mục đích không phải quân tử bội kiếm đây đều là ngày sau dọc theo người ra ngoài đ ổ vật kiếm sớm nhất tác dụng chính là giết người kiếm thuật căn bản chính là thuật giết người chu tiên mặc kệ có bao nhiêu huyền bí chỗ nó cuối cùng vẫn là một thanh kiếm đạo tổ giao phó bản ý của nó cũng là chủ tại công tôn trọng lưu trong tay lúc chu tiên càng nhiều thời điểm là thâm tàng trong hội chỉ có cuối cùng bích du lịch đảo một trận chiến lúc mới có thể xem như khoai ý vang lên trái lại thượng quan tiên trần mặc dù một mực lấy áo trắng tóc trắng kiếm tiên hình tượng gặp người nhưng nó bản thân lại là nhất đẳng khát máu yêu chiến thích nhất lấy cái chết chiến chém giết tinh tiến kiếm đạo tu vi từ hắn chấp trưởng chu tiên đến nay trừ bỏ họa địa vi lao hai mươi năm tung hoành thiên hạ chu tiên nhuộm dần địa tiên tu sĩ máu tươi vô số vong hồn g i i kiếm đến không hết bất luận, xuất thân tông môn, bất luận cảnh giới cao thấp bất luận nhân số nhiều ít một lời không hợp liền xuất kiếm xuất kiếm t tráng n i ê n lúc thượng quan tiên trần kiếm đạo đại thành không động thì thôi động thì như s ớ m trải qua hai mươi năm họa địa v ì lao sau thượng quan tiên trần kiếm đạo viên mãn phản phát quy chân sinh s á t đều là trong một ý nghĩ vô l u ậ n là lúc nào thượng quan tiên trần chu tiên đều có thể nhẹ nhàng vui vẻ mà chiến cho nên từ bác du cảm thấy chu tiên nhưng thật ra là tại cảm h o ạ i thượng quan tiên trần mà không phải bởi vì l ư n g béo quá nhiều trách nhiệm mà không cách nào khoái ý làm việc công tôn trọng y ê u từ bác du tùy ý chu tiên tự hành treo trên bầu trời hướng về phía trước mấy bước đi đến trên sườn đồi năm đó sư tổ họa địa vi lao lúc vòng tròn đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có lưu một chút nhỏ xịu vết tích hắn ngồi vào năm đó sư tổ đã từng ngồi qua vị trí bên trên nhìn xuống dưới đều làm à u đỏ thâm quần quận nham tương hai người cuối cùng gần nửa tháng thời gian đi khắp đông hải tam thập lục đ ả o kiếm chủng đạo đã là cuối cùng một chỗ nếu như nơi đây cũng không có hai kiếm kia tin tức manh mối như vậy từ bắc du liền thật không biết nên đi nơi nào tìm chẳng lẽ là ngụy quốc hoặc là nói tòa kia đã mai táng đại tiên sinh tôn thế ngụy vương cung từ bắc du khó nén một phần thần sắc lo lắng túi đầu nhìn lại, đ ỗ n g nhiên một cái ý niệm trong đầu từ trong đầu nhảy ra chẳng biết tại sao hắn gần nhất không hiểu suy nghĩ đặc biệt nhiều tại tử c h i trên sườn núi như vậy ở chỗ này lại là như vậy lúc này hắn nghĩ là nếu là chém xuống một kiếm có thể hay không đem cái này quần quận nham tương từ đó một phân thành hai nếu là có thể nham tương dưới đ ấ y lại có cái gì là liên tục vô tuyệt nham tương hay là một cái khác thiên địa mới bốn mênh ngông trên đông hải lui tới tại giang đô cùng ngụy quốc ở giữa thuyền núi liền không dứt, phần lớn là thuyền bùm cổ bất quá hôm nay có một chiếc thuyền rõ ràng cùng chung quanh thuyền bùm cổ có chỗ khác biệt ở chỗ này có vẻ hơi không hợp nhau có chút kinh nghiệm người du hành đều biết đây là cực tây người du hành thuyền những năm gần đây đến từ cực tây chi địa người du hành bọn họ càng ngày càng nhiều bọn hắn mang đến rất nhiều vật có ý tứ t h như h i ể n quý bọn họ ưa thích đồng hồ bỏ túi đồng hồ tấm gương thậm chí là cùng thần vi đại tướng quân pháo hoàn toàn khác biệt hòa pháo bất quá chiếc thuyền này cùng những cái kia đơn thuần vì buôn bán cực tây thuyền biển lại có khác nhau phía trên không có hàng hóa thậm chí cũng không có có thể xưng là người du hành người ở chỗ này chỉ có hai loại người một loại là thân mang áo bào trắng người bất quá những này áo bào trắng không phải nho sam cũng không phải đ ả bảo là một loại chưa từng thấy qua kiểu d cùng cháo bảo giống nhau đến mấy phần một loại khác là người khoác áo giáp người đồng dạng áo giáp cũng khác biệt tại trung nguyên vậy cá giáp mà là lấy cả khối thiết liệu ghép lại cùng một chỗ sức lấy thuần trắng nhan sắc cùng màu vàng về liền d ị a để cho người ta gặp chi tiện không khỏi nghĩ lên trên bầu trời sáng tỏ thái dương chiếc thuyền này chủ nhân đồng thời cũng là đám người này thủ lĩnh là một cái không biết nghiên kỷ mấy phần nam tử nhìn gần tướng mạo đại khái là hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi nhưng nhìn nó ánh mắt lại có đến không hết tang thương ý vị lại như là cái đã có tuổi lao nhân hai loại hoàn toàn khác biệt tương phản đan vào một chỗ nếu là có tu sĩ ở đây liền có thể khẳng định trước mắt vị này tất nhiên là loại kia đã có tuổi lại có thể thanh xuân thường trú cao nhân hắn dáng người thẳng tắp thon dài có một đầu sán lạng không gì sánh được tóc vàng chỉnh chỉnh tề tề mà dối tung trên bay da thịt trắng nõn so với nữ tử còn nhỏ hơn non liền xem như tóc vàng mắt xanh khác hẳn với người trung nguyên tướng mạo cũng không thể không nói là thế gian nhất đảng mỹ nam tử lúc này hắn đứng ở đầu thuyền nhìn qua trước mắt quần quận xong biết dùng rõ ràng đại t ề tiếng phổ thông nói ra ở trên biển phiêu bạc hồi lâu rốt cục muốn tới mục đích chúng ta muốn đi tòa thành trì kia gọi là gian đô nghe nói nơi đó tình thế rất phức tạp trừ bạch liên n g ư ờ i hương rất nhiều danh mục phong phú giáo môn bên ngoài phương đông lớn nhất ba cái giáo môn nho thả đạo cũng đều ở chỗ này truyềnền giáo ba cái giáo môn bên trong thế lực lớn nhất đạo môn trước đó không lâu phát sinh nội loạn bị đồng x u ấ t nhất mạch kiếm tông khu trục ra giang đô lúc này giang đô thành nội thế lớn nhất chính là cái kia gọi là kiếm tông giáo môn đứng tại bên cạnh hắn chính là một vị mặc giáp tướng lĩnh tay đẻ bên hông chuốc kiếm đồng dạng lấy đại tể tiếng phổ thông nói ra bất quá đều là dị đoạn thôi thế gian chỉ có chủ ta một thần đại nhân lần này phụng giáo tông đại nhân ý chỉ tiến về phương đông là m u ố người ở chỗ này chuyển bá chủ này vinh n u bá q a cùng chúng của cũng bác chức trách. tin mừng, mà chúng ta hộ vệ an toàn của đại nhân bên ngoài, cũng gánh bác diệt, dị đoan n g ta trừ diệt trừ đại mà hộ vệ dị cầm đầu lắc đầu nói chúng ta là đến truyền hình giáo không phải đến thảo phạt dị giáo đồ nơi này là chưa từng tắm dựa tại chủ vinh quan g phía dưới xa xôi phương đông ở chỗ này có một cái đế quốc vĩ đại nó địa vực so thánh đường cấp dưới tất cả quốc gia cộng lại còn rộng lớn hơn chỉ hạ có vài lấy ngàn vạn mà tính dân chúng ngươi cảm thấy l ấ y chúng ta cái này khu khu vài trăm người có thể khiêu chiến cái này khổng lồ đế quốc sao đây là giáo tông cùng thánh đường cũng không dám tùy tiện gây sự tồn tại ở chỗ này sợ là chúng ta chỉ cần có chút khác người cử động liền sẽ bị coi là ý đồ bất chính sau đó liền sẽ là bị khu trục xuất cảnh thậm chí là bị gạt bỏ hạ tràng mặc giáp tướng lĩnh yên lặng không nói gì hắn meo lại hai con ngươi d õ i mắt nhìn về phía phần cuối của biển chầm d ã i nói ra rộng lớn như vậy địa vực như vậy số lượng dân chúng lại tại một vị hoàng đế thống lĩnh phía dưới thậm chí tại quá khứ đại đa số trong thời gian đều là như vậy đây thật là khó có thể tưởng tượng sự tình ngay tại vài thập niên trước mã thu tư cùng ngải lâm na mang theo đời trước giáo tông đại nhân giấy viết thư bái phòng đế quốc này một vị thân vương ngay tại không lâu sau đó vị thân vương kia đẩy ngãy ã Từng hoàng đế, chương í n mình thành h mới, mà lập đế quốc đương nhiệm hoàng đế đ quốc quốc n h i ệ một hoàng chính là đế v kia trăm đây mười hai thánh đường phật môn biện cao thấp chương một trăm mười hai thánh đường phật môn biện cao thấp trên đời này có cực tây chi địa đã không phải là chuyện mới mẻ không nói trước những cái k i a tại giang đô khắp nơi có thể thấy được cực tây người du hành chính là luôn luôn là nho môn quân tử cầm giữ mà bài xích man di dị tộc miếu đường bên trên cũng có một vị n g ả i bá tước vị này n g ả i bá tước nguyên danh n g ả i lâm na sau đổi tên là n g ả i lâm nam từng vì thế tử tiêu huyền thầy giáo vỡ lỏng am h i ể u máy móc cơ quan tinh xảo chi thuật càng am h i ể u đ ú c pháo tại tiên đế nhập chủ trung mỹ lúc đã từng thay cải tạo bên trong đều pháo dùng cái này c ô n g được phong làm tử tước đại tề lập quốc đằng sau ngài lâm nam lại các đời khâm thiên g á m g á m phó cùng công bộ hữu thị lan các loại chức quan chuyên chú vào phiên dịch đo đặc lịch pháp toán học bây giờ đã là... nhận lấy ba tước quang lộc đại phu Quỷ vương cung phó cung chủ tiêu lâm đồng dạng cũng là một vị cực tây tri địa khách đến thăm sớm tại đại trịnh giản v ă n trong năm hắn cùng ngài lâm nam cùng một chỗ xuyên qua hoang tàn vắng vẻ mạc bắc thảo nguyên đến bích lạc hồ tại ma luân tự tăng nhân chỉ điểm đi vòng mạc nam thảo nguyên đường tắt kim trướng vương đình vượt qua ô tư nguyên đa luân hà cùng tiểu khâu lĩnh cuối cùng đến lúc đó tiêu dục vương phủ chỗ bên trong đều chỉ là về sau bởi vì đủ loại duyên cớ tiêu lâm cải đầu tiêu cần muốn hạ cái này nhất định lại là một đoạn không muốn người biết lại một lời khó nói hết chuyện cũ thừa bình hai mươi ba năm đầu hạ thời tiết một cái khác cực tây chi địa người tới danh tự vượt trên ngại lâm nam cùng tiêu lâm hai cái danh tự này người này hoặc là nói một sự kiện rất nhanh truyền khắp đại giang nam bắc liền ngay cả đế đô trên giới cũng đang sôi nổi nghị luận n ó nhiệt liệt trình độ viễn siêu tất cả m i ế u đường đại sự một chiếc từ cực tây chi địa mà đến thuyền lớn đến giang đô trên chiếc thuyền này không có người du hành chỉ có một đám tự xưng là truyền giáo sĩ cùng thánh điện kỵ sĩ người da trắng tóc vàng m ắ t xanh nó thủ lĩnh tên là lý sắt phùng áo cổ tư đô bảo nghe nói xuất thân từ một cái cực tây chi quốc hoàng thất lại là thánh đường đầu mối đại chủ giáo phục giáo tông Ý chỉ đi vào phương Đông. khi n thánh đường g o nghĩa. vị này khách phương xa tới đặt chân giang đô thời điểm không ai từng nghĩ tới hắn lại sẽ nhắc lên một trận chấn động thiên hạ gợn sóng bởi vì hắn tại đặt chân giang đô không lâu sau liền hướng đại báo ân tự trụ trì tuyết lãng đại sư hạ bài thiếp muốn cùng hắn tiến hành hai giáo biện luận đây cũng không phải là là thánh đường cùng phật môn lần thứ nhất gặp nhau sớm tại đại sở những năm cuối lúc sau xây hoàng đế dưới trướng thiết phủ đồ không ai cả nổi binh phong một đường quét ngang tiến đánh đến thảo nguyên đại tuyết sơn bên d ư ớ i làm cho thảo nguyên kim trướng vương đình không thể không di chuyển cực nóng hải chi mở. sau đó đem hoàng đế hoàng trướng liền trú đóng ở bích lạc hồ bên b ê tại thời điểm này trong thánh đường một vị tên hắn là du bờ ở đại chủ giáo phụng giáo tông chi mệnh nhất kiến sau xây hoàng đế đúng lúc gặp bích lạ trung thổ thiền môn đông đảo cao tăng toàn bộ hội tụ ở này dù bờ h ớt cùng tăng nhân ở đây chất vấn ba ngày ba đêm chưa phân thắng bại đây cũng là từ trước tới nay hai giáo lần thứ nhất chất vấn không nghĩ tới tại mấy trăm năm đằng sau sẽ ở giang đ ô n g nên đón lần thứ hai hai giáo chất vấn truy bản tố nguyên phật môn là tây đến chỉ giáo lại xưng tây phương giáo năm đó võ đế diệt phật nói là chỉ là tây phương giáo lại há có thể cùng châm chống lại quá thay tây phương giáo một tên chính là bởi vậy mà đến bất quá này phương tây không phải là cực tây trí địa mà là chỉ phật môn nơi khởi nguồn bão t r u n quốc phật môn tây đến thời điểm Chư tại ử bách ra bên trong chỉ còn nho ra trong đ o h a nhà vẫn như cũ hương cũ tầm h h thể tại nho đạo hai nhà công phía n công vững vàng phát triển an có tại phát đạo dưới giỏi toàn, rắp Phật giáo thường người xem ra đạo kinh vẫn còn không tính là một cái chữ huyền phật kinh mới là huyền diệu khó giải thích để cho người ta đọc đằng sau lơ ngơ chính là công án đến đầu đầy bao lớn vẫn là không hiểu được có thể thấy được phật môn ở chỗ chất vấn phương diện không chút nào kém hơn nho ra đàm luận không nói huyền thậm chí vẫn còn thắng chi tại rất nhiều tinh thông chất vấn phật môn cao tăng bên trong tuyết lãng đại sư lại là trong đó người nổi bật hắn bản danh ba huệ sinh tại giang nam sĩ tổng hoàng thị có được dung m ạ o mỹ tuấn thông minh t u y ệ t luân nhiều thông tin luận mười hai tuổi tại giang đô đại báo ân tự xuất gia sư theo vô cực đại sư thu có đủ giới sau k i ế n tu thiên pháp về phần sách nho kinh sử thệ bạc phương kỹ ai cũng thông suốt mà tuyệt đẹp hoa nghiêm tròn đ ỗ n g nhiên tri học là lớn chỉnh hoàng chuyển hoa nghiêm học một trong thầy mặt thơ tăng cuộc đời không thiết lớn tỏa không sự tình huân hỗ nhưng tổng quán c ư n g lĩnh chấp cầm đại thể thuận tiện tốt giải khai kỳ áo nghĩa lại công thơ được xưng là giang nam thứ nhất thơ tăng cũng tốt sách có thể văn tại thiền lâm văn đàn lâu hưởng phương dự vô cực đại sư qua đời đằng sau hạ tại đại báo ân tự chủ giảng hoa nghiêm ba mươi năm sĩ lâm xưng nó tính đ i ệ u đạt không câu nệ mày đi bạn bè bồi khiết chi du lịch phóng đ ả n g sơ không tuấn cự hoặc khúc y ế n xem kịch cũng vui vẻ hướng liền từng đến ngô việt ở giữa trai gái như liên t h ủ giới tuần lễ người t r ê n vai thích cánh thành quách vì đó đình công sư đệ của hắn hàm sơn đại sư đã từng đối với nó đối với nó bình luận tiên sư thuyết pháp hơn ba mươi năm môn hạ xuất thế không hai ba người cũng không đại chớn lý phùng cổ đã là tinh thông kinh sử điển học như vậy tất nhiên là rõ ràng phật môn sâu cạn cũng biết tuyết lãng đại sư vi danh như vậy còn dám đưa ra bài thiếp nghĩ đến không phải là hạng người tầm thưởng cho nên lập tức liền đưa tới toàn bộ giang nam sĩ lâm chú ý việc quan hệ phật môn danh dự tuyết lãng đại sư chưa từng từ chối quả quyết ứng chiến song phương định ra tại một ư ơ i năm tháng b ố tại đại báo ân tự chất vấn một ngày này vô số nho sinh sĩ tử quan viên phú giả tăng nhân đạo nhân tụ tập đại báo ân tự đều là muốn thấy trận này thịnh sự phong thái nó càng diện chi nhiệt liệt càng hơn lúc trước vương bá chi biện càng có nghe đồn nói có vài vị nho môn đại tiên sinh đạo môn đại chân nhân phật môn trụ chỉ cùng nhau mà tới cũng muốn từ đứng ngoài quan sát chiến đây không thể nghi ngờ là một trận trước nay chưa có thịnh sự chỉ bất quá hắn bắt đầu là tốt kết quả lại chẳng phải tận như nhân ý vô luận tam giáo ở giữa có bao nhiều mâu thuẫn tranh luận trải qua nhiều năm như vậy va va chạm, chạm đã coi như là một nhà người bây giờ bỗng nhiên tới cái từ bên ngoài đến hòa thượng coi như nho đạo hai nhà ông cười trên nỗi đau của người khác tiểu tâm tư tại trên căn bản hay là ba nhà nhất trí đối ngoại chuyện của nhà mình vô luận đúng sai hay không còn chưa tới phiên một ngoại nhân đến vung tay múa chân còn n ữ a nói môi hở răng l ạ n h dạng này dễ hiểu đạo lý lại có ai sẽ không hiểu nếu là phật muôn bại như vậy đạo môn cùng nho môn lại há có thể may mắn thoát khỏi nhưng lần này kết quả nhất định làm cho tất cả mọi người thất vọng một đời tên tăng tuyết lãng đại sư vậy mà bại bại bởi cái này không có danh tiếng gì lý phùng cổ đương nhiên lý phùng cổ cũng không tại cái này tất cả mọi người hàng ngũ hắn dường như sớm có đón trước cũng có lẽ là không quan tâm hơn vua đối với kết quả này chưa từng biểu hiện ra nửa phần vẻ vui thích bởi vì hắn là khách đến thăm lại là chủ động xin chiến người cho nên lần này biện luận lấy hắn dùng điện l á bắt đầu như vậy dựa theo quy củ thì là t u y ế t lãng đại sư tại luận đạo kết thúc về sau làm vẽ dòng điểm mắt lời kết thúc khi t u y ế t lãng đại sư miễn cưỡng lời kết thúc đằng sau vị này cực tây khách đến thăm c ư ờ i đứng dậy lấy trung nguyên s i tử lễ nghi hướng vị này phật môn cao tăng cáo tử ngay kế tiếp hắn tại thành giang đô bên ngoài mua sắm một tòa chùa miễu làm chính mình sống lâu tri địa lấy tên tiên hoa tự ch bốn người đánh bại ai làm nhà cái chương một trăm mười ba bốn người đánh bại ai làm nhà cái lý phùng cổ tại tiên hoa tự đặt chân đằng sau đến nhà bãi phòng người nối liền không dứt c ó đạo nhân có tăng nhân có nho sinh cũng có các loại không biết mùi vị người từ xưa vô luận miếu đường hay là giang hồ đều là giống nhau không ai dám t ù y tiện khiêu chiến một vị thân kinh bách chiến mà thành danh lão kiếm khách nhưng nếu như vị này lão kiếm khách bị một tên sơ nhập giang hồ tân kiếm khách đánh bại vậy liền sẽ có rất nhiều không dám khiêu chiến lão kiếm khách nhân sĩ giang hồ chen chúc mà tới ông tâm lý may mắn nhu toan dẫm lên tên này tân kiếm khách thượng vị thẳng đến tên này tân kiếm khách bị người chỗ bại hoặc là trận này cơ hồ lấn át năm đó huyền giáo đông trưởng lão lý hủ cùng đạo môn đại t h â n nhân thanh trần luận đạo chất vấn tự nhiên cũng đưa tới rất nhiều giang đô bản địa địa chủ chú ý tỷ như trương tuyết giao tần ứng c miên đường thánh nguyện ba vị này nữ tử ba người theo thường lệ tại đông hồ biệt viện gặp nhau bất quá hôm nay lại nhiều một tên văn bối không phải liên công tử lý thanh liên So、c ũ đạo môn g trưởng u mỹ nhân n giáo n trân ô n g tiếu nhân thu diệp cũng bởi vì đồng dạng nguyên nhân áp chế cực thịnh một thời gian nam đạo môn đồng dạng từ bỏ giang đô ngay rất là hoang đường trọn đùa có thể sự thật chính là như vậy hoàng đế cùng trưởng giáo vì trả rõ ràng riêng phần mình trước tiên l ợ tình không như mà hợp đem to như vậy một tòa giang đô thành n h ư ờ n g ra ngoài tặng cho ba nữ nhân thế là ba nữ nhân liền như vậy thành giang đô chủ nhân đương nhiên nâng lên tiêu dục cùng thu diệp lại không thể không nâng lên lâm ngân bình cùng mộ dung h u y ề n hai tên nữ tử này các nàng đã là bởi vì trượng phu nguyên nhân đồng thời cũng là bởi vì một loại nào đó bên thắng đối đãi kẻ bại vi diệu tâm lý chưa từng ngang ngược can thiệp chẳng qua hiện nay tiêu dục cùng lâm ngân bình vợ chồng đã qua đời Mà Thu Diệp c ù những g dung mộ u y vợ c h n thì h là tại i năm hạng, huyền chỉ cùng tiêu k gần đây tại giang đô thất bại đại nhân vật quả thực không ít có đã từng thiên hạ người thứ chín trương triệu đô có chấn ma điện thái ất cứu khổ thiên tôn bụi băng cẳng có đường đường huyền giáo giáo chủ mộ dung huyền âm nhắc tới cũng là b u ồ n c ư ờ i trước cả hai sở dĩ sẽ chủ động đi vào gian g đô hoàn toàn là bởi vì mộ dung huyền âm chiến bại ông trai có đánh nhau ngư ông đắc lợi tâm thái mà đến kết quả cũng đều như mộ dung huyền âm bình thường tại giang đô gãy kích t r ầ m x g sa bụi băng ném đi một đầu cánh tay trương triệu nô dứt khoát là đem tính mệnh cũng lưu tại nơi này lưu ly trong các bầy một tấm hình vương bàn thấp bốn cái nữ tử quanh bàn mà ngồi trương tuyết giao nhẹ nhàng mở miệng nói ta nhớ chính là thừa bình hai mươi mốt năm thời điểm khi đó nam về vừa tới gian đô chúng ta mấy cái lao thái bà chính là ở chỗ này nói chuyện phiếm nói chuyện Lúc đó muốn chơi vài ván mã lại vừa vặn ba thiếu một người thế là ta liền nói các loại nam trở về đằng sau để hắn đụng số lượng chỉ là không nghĩ tới nam về tiếp nhận kiếm tông đằng sau sự tình là lâm lượn từng món loay hoay hắn căn bản không giành phân thân cũng liền không có giành cùng chúng ta mấy cái chơi cái gì mã điếu bài vừa vặn hôm nay chi nam tới liền do ngươi đến trên đỉnh nam về thiếu tiêu chi nam cười gật đầu xác nhận mã điếu bài cách chơi đơn giản mỗi người trước lấy tám tấm bài còn thừa tám tấm đặt ở cái bàn ở giữa bốn người thay phiên ra bài lấy bài ra bài lấy lớn cách nhỏ đánh mã điếu bài có nhà cái nhàn nhà phân chia trang vô định chủ có thể thay phi ngồi Nhà c tần ê mục miên đánh ra một lá bài nói ra bây giờ có thể bên trên bản đánh bài đơn giản là bốn nhà triều đình phật môn đạo môn còn có cái kia mới tới lý phùng cổ kiếm tông cũng tốt hay là bạch liên văn hương hai nhà cũng được đều có thể coi như triều đình một nhà phật đạo hai nhà cũng không cần nhiều lời đều là quen biết đã lâu cùng đối thủ cũ chỉ có cái kia lý phùng cổ lai lịch kỳ quặc khả nghi chỉ sợ phía sau một người khác hoàn toàn đường thánh nguyệt chưa từng ra bài cực tây chi địa thật có nó đất cực tây người cũng đúng là có người này theo ta thời đến nói không chừng thật đúng là một vị từ bên ngoài đến sang sông cường long ta bạch liên giáo nhất mạnh xuất thân từ phật môn tịnh thổ tông trong đó cũng có quan hệ với cái gọi là thánh đường ghi chép nghe nói là cực tây chi địa đệ nhất đại giáo thậm chí so hôm nay đạo môn còn muốn thực lực hùng hậu chỉ cần là chưa từng quy y người liền được xưng hô là dị đoan lấy tên là sở tài phán tồn tại sự quyết n à y sở tài phán xác nhận cùng đạo môn c h ấ n ma điện không kém bao nhiêu chỉ là làm việc so c h ấ n ma điện càng bá đạo hơn lấy tiểu q u a n lớn cái này thánh đường cũng tất nhiên làm việc cực kỳ bá đạo còn hơn nhiều đạo môn trương tuyết giao bất đắc dĩ thở dài một tiếng kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến lưu ly trong các hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí có chút k i ể m chế nặng nề chỉ còn lại có bài lá cây không ngừng rơi vào trên mặt b à n âm thanh thanh thúy một vòng bài đánh xong cải thành tần mục miên làm nhà cái tiêu chi nam nói ra nam về lần này đi ngụy quốc đã có hơn tháng công phu đến nay chưa về cũng không biết như thế nào tần mục miên cao mày nói đại tiên sinh tôn thế ngô vừa mới chết tại chỗ ấy mấy đại thế ra lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tình thế vô cùng phức tạp tiêu cẩn tựa hồ cũng có chút ố c còn không mang nổi mình ố c lá bài này bàn hắn hẳn là lên không nổi đi hẳn là trương tuyết giao cười lạnh một tiếng nếu là đổi thành người khác ta tin đổi thành tiêu cẩn trừ phi là hắn chết nếu không ta sẽ không tin tưởng còn có hắn lên không đi bàn đánh bài nói không chừng cái kia lý phùng cổ chính là người của hắn đường thánh n g u y ệ t chuyển đổi đề tài nhẹ nhàng nói ra nói đến nam vệ còn có sự kiện muốn thương nghị một chút từ khi khu trục giang nam phía sau đạo môn giang đô sự tỉnh chính là từ nam quy nhất người mã quyết bây giờ nam về không tại tuy nói ba người chúng ta thay chấp t r ư ở n g cũng không phải không thể nhưng triều đình bên kia lại là có chút không tiện cho nên chúng ta liền muốn trương tuyết giao nhìn về phía tiêu chi nam tiếp lời nói cho nên chúng ta liền muốn để chi nam ngươi đi ra chủ trì đại cục dù sao ngươi bây giờ có địa tiên mười hai lầu cảnh giới tu vi lại là giống như là thân vương công chúa thân phận t ô n quý vô l u ậ n là giang đô tam ti nha môn hay là ám vệ phủ cùng hậu quân phủ đô đốc ngươi cũng có thể đẻ xuống do ngươi tới làm cái này người chủ sự chính là thích hợp nhất tiêu chi nam từ chối cho ý kiến hỏi ngược lại t ô ngay môn kêu tăng thêm tiếng thêm là ba nhảy ồn nam không có khiêm nhượng từ chối, gọn gàng dứt khoát gật đầu nói,、tốt. Ngay chi khiêm chối, khoát ra rứt áo cái có Tiêu gì. gật từ tốt. đầu vào lúc này một vòng bài đánh xong tần mục miên bên dưới trang lại là tiêu chi nam t r a n g nhà bất quá lần này là thực sự do nàng làm nhà cái giang đô nhà cái chương một trăm mười bốn sóng lửa khai thiên hỏi chính là hiện chương một trăm mười bốn sóng lửa khai thiên hỏi chính là hiện từ b á c du tại trên sườn đồi tính toạ hồi lâu nhị không được đứng dậy nhìn xuống dưới đầy dây đỏ bừng sóng nhiệt cuồn cuộn chẳng biết lúc nào trần công ngư cũng tới đến bên cạnh hắn nhẹ nhàng nói ra ta càng nghĩ kiếm trùng đảo mới là có khả năng nhất có g i ấ u hai kiếm địa phương từ bác du hỏi làm sao mà biết trần công ngư cười cười nói ra thứ nhất là đã đem còn lại ba mươi lăm đảo đi khắp cũng không có thu hoạch chỉ có tòa này kiếm trùng đảo còn chưa tìm tòi tỉ mỉ còn nữa chính là nơi này tựa hồ có huyền cơ khác ta mặc dù không có khả năng mười phần khẳng định nhưng có thể ẩn ẩn cảm giác được có lẽ có động tiên khác cũng k ó nói từ bác du sửng s ố một chút kinh ngạc nói công n g tiên sinh cũng là như thế coi là ta còn tưởng rằng lúc trước cảm giác ta bị sai trần công ngư nhìn về phía dưới chân nham tương nghe nói năm đó kiếm tông rất nhiều kiếm lô chính là bởi vậy dẫn xuất điệu hỏa dùng cái này lựa tôi kiếm làm ít công to đối với thường nhân mà nói nơi đây không khác tuyệt địa nhưng đối với tu vi chân chính thông thiên tu sĩ mà nói nhưng cũng không phải không có khả năng ứng phó từ bác du tùy theo nhìn lại trần công ngư thần sắc thu vào ngưng trọng nghiêm túc trong tay xuất hiện một mặt tiểu kính màu bạc chỉ gặp hắn đ ư a n g ó n trỏ ra tại trên mặt kính nhẹ nhàng điểm một cái mặt kính như mặt nước bình thường nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng tới đồng thời trên nham tương đúng là cũng nhộn nhạo lên vô số gợn sóng từ bác du có chút kinh ngạc không do nguy chỉ có thể r ử a mắt mà đ ợ i trần công ngư thả người nhảy lên thân hình chậm rãi hạ xuống đặt ở quần quận trên nham tương đủ để hòa tan nham thạch tinh kim địa h ò a lại không thể thương tới đế dày của hắn mảy may sau đó hắn tại trên mặt kính nhẹ nhàng một vòng nói khẽ dám mở trong tay hắn nho môn trí chí bảo chính tâm kính lập tức tỏa ra ánh sáng trói lọi có hạo nhiên chính khí sinh ra thẳng tắp rơi xuống như muốn một đường phân biển nho môn mặc dù không giống đạo môn như vậy tinh thông các loại phụ tri pháp nhưng nó nuôi hạo nhiên chính khí lại cùng ai hùng võ phu huyết khí có dị khúc đồng công chi diệu có thể phá pháp pha tả đây cũng là vì gì thuyết thư sinh ra chính khí mà quỷ mị khó gần duyên cớ về phần trong truyền thuyết thư sinh cùng nữ quỷ cố sự đại bộ phận là tiểu thuyết nhà bịa đặt tuy nói cũng có một số nhỏ làm thật nhưng người đọc sách gặp sắc đẹp mà động tâm động nghiệm vốn cũng không phù hợp một cái chính chữ làm sao đến chính khí mà nói hoặc là gặp đại yêu đại quỷ bình thường một chút hạo nhiên chính khí đã khó mà chống cự trần công ngư thân là địa tiên lầu mười sáu cảnh giới nho môn đại tiên sinh một thân hạo nhiên chính khí tự nhiên là không tầm thường chính là thật gặp thiên yêu lệ quỷ cũng có sức đánh một trận lúc này hắn một tiếng dám mở đằng sau lại nổi lên dị tượng vốn sinh chỉ là sinh ra m ộ trần chút nham nhiên đúng tương t gợn sóng đống là công ngư toát ra một chút ngưng trọng t h ầ n sắc hơi suy tư sau thân hình nổ lên thang một mực lên tới khoảng cách từ bắc du chỗ sân đồi còn có mấy trượng giữa không t r ú n g lúc này mới hoàn thành một cái động tác sau cùng tại trên gương trùng điệp vạch một cái nham tương lập tức như có dao long ở trong đó rời sông lấp biển bình t ư ờ n g nham tương một phía như nhao nhao mưa lửa từ trời rơi xuống từ bắc du phất tay ngăn bỗng nhiên chừng tó mắt chỉ gặp trần công ngư dưới chân nham tương từ đó ẩm vang hai điểm bị đè ép đến hai bên nham tương lên cao không ngừng cơ hồ muốn tràn đến từ bắc du lòng bàn chân bất quá cái này đều không phải là từ bắc du cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân chân chính để hắn cảm thấy khiếp sợ là nham tương phía dưới quả nhiên có động t h i ê n khác tại quần quận trong nham tương đúng là đứng sừng sững lấy một đạo lẻ loi c h ơ i trọi cửa đá mà tại trước cửa đá thì là có lơ lửng một thanh tam xích trường kiếm từ bắc du bật thốt lên thiên vấn trần công ngư gật đầu nói xem ra ta đoán không lầm nơi này quả nhiên có động thiện khác cửa đá đằng sau h ẳ n là một phương hàng ngàn t i ệ u thế giới mặt khác một kiếm cũng ở trong đó. từ bác du x u ể bàn tay ra thiên vấn một kiếm nhẹ nhàng tiếng dung tự hành bay vào trong lòng bàn tay của hắn mặc dù giấu tại trong nhằm tương nhưng vào tay hơi lạnh kiểu dáng cùng trời làm cùng loại chỉ là càng thêm tinh tế giống như văn nhân cùng quân nhân ở giữa khác nhau từ bác du dỗi ra hai ngón tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng một vòng thanh lương trên thân kiếm n ộ n nhạo lên từng cơn sóng gợn đồng thời còn có một c ô ý lạnh thấm vào từ bác du hai ngón tay bụng ngón tay dường như một vị lãnh mỹ nhân đối với trước mắt nam tử chẳng thèm n g ó tới từ bác du cũng không thu tay lại mà là tại trên thân kiếm nhẹ nhàng vớt ve cảm nhận được những cái kia cơ, cơ hồ nhỏ không thể thấy nhỏ bé hoa nhịn không được tán thắng nói đúng là một thanh p h ụ kiếm cái gọi là p h ụ kiếm có chút cùng loại với pháp kiếm bất quá không giống với pháp kiếm vô hình vô chất p h ụ kiếm hữu hình trên thân kiếm khắc dấu các loại tối nghĩa phụ triện dùng cái này sử dụng kiếm có các loại huyền diệu công dụng thích hợp nhất lấy kiếm dùng t h u ậ t pháp lấy người trong đạo môn càng thiên vị p h ụ kiếm lang vân sử dụng đại đức lôi âm chính là p h ụ kiếm chi thuộc về phần kiếm tông sử dụng chi kiếm ngược lại là không cần như vậy dừng già bình thường chỉ yêu cầu hai điểm một là kiên cố sẽ không dễ dàng bẻ gãy hai là sắp bén tốt nhất đánh đâu thằng đó lại trải qua ôn dưỡng đằng sau sinh ra linh tính kiếm khí. chính là bởi vì như vậy cho nên từ bắc du vẫn cho rằng trong kiếm tông không có phủ kiếm trần công ngư mở miệng nói kiếm tông dù sao cũng là xuất từ đạo môn nhất mạch cả hai đồng căn đồng nguyên kiếm tông mười hai trong kiếm cũng có một thanh phủ kiếm cũng không đủ là lạ từ bắc du nhẹ gật đầu đang muốn mở miệng nói chuyện đ ỗ n g nhiên nhìn về phía cửa đá chỉ gặp lấy đi thiên vấn đằng sau trên cửa đá đúng là xuất hiện một đạo hình kiếm lỗ khảm nhưng vào lúc này một mực treo ở giữa không trùng chu tiên bắt đầu nhẹ nhàng tiếng dùng hai màu tím đen kiếm khí như đạo đạo tua cờ rủ xuống khiến cho trong lòng núi trừ đầy giấy màu đỏ lại nhiều hai loại khác nhan sắc thậm chí trên cửa đá hình kiếm lỗ khảm t r u n g quanh cũng có tím xanh hai màu quanh quẩn trần công ngư biểu lộ rất ôn hòa ánh mắt cũng rất bình tĩnh ngựa khí càng là nhu hòa chỉ là trong đó lộ ra một c ố không thể nghi ngờ kiên quyết chu tiên chính là nơi đây chìa khóa từ bác du hơi có chân chờ trần công ngư nghiêm mặt nói nam vệ lúc này không lấy kiếm trở đến khi nào đạo môn trần diệp lúc này ngay tại nguy quốc nếu để cho hắn biết được nơi đây cơ mật vậy ngươi lại phải như thế nào gom góp kiếm tông mười hai kiếm từ bác du cúi đầu nhìn về phía trong tay thiên vấn im lặng không nói trần công n g tiếp tục nói thiên vấn đã nơi tay chỉ kém cuối cùng một ki ngươi liền có thể thực hiện sư phụ ngươi nguyện vọng lấy mười hai kiếm đúc thành mười hai kiếm cốt thành t i ự u lục địa vô địch đại kiếm tiên từ bác du vẫn là trần trở không nói gì trần công ngư thoáng h ò a hoan n g ữ khí ngược lại nói ra nam vệ trước lúc này ngươi có muốn hay không nghe một chút chuyện xưa của ta từ bác du sửng sốt một chút gật đầu nói công ngư tiên sinh mời nói trần công ngư lấy hai ngón tay nắm bên hông ngọc bội hơi trầm ngâm sau mở miệng nói rất nhiều người đều gọi ta tiền bối có người nói ta đã sống trên trăm tuổi trên thực tế ta năm nay vẹn vẹn chỉ có chứng trạc n i ê n kỳ mà thôi so với lý thanh vũ cùng diệp đạo kỳ còn nhỏ hơn tới một chút tại nho môn tám v ị đại tiên sinh bên trong bằng vào ta tuổi tác nhỏ nhất bất quá trừ tôn láo tiên sinh bên ngoài sáu người khác cũng không biết việc này chỉ cho là ta cũng là thành xuân ở lâu người nói chút không muốn thể diện lời nói tại trong tám người bằng vào ta tương lai thành tựu cao nhất mà ta sở dĩ có thể có thành tựu ngày hôm nay đều là bởi vì ra từ để lại cho ta một vật từ bác du vô ý thức hỏi thứ gì trần công ngư giơ lên trong tay ngọc b ộ i cười nói chính là nó c h ư một trăm mười lăm trần công ngư nói năm đó sự tỉnh c h ư một trăm mười lăm trần công ngư nói năm đó sự tỉnh từ b á c du đã từng được chứng kiến lý thanh vũ đạt được trường tái di tặng sự tình cho nên cũng không thấy đến làm sao không hợp tình lý chỉ là hơi có nghi ngờ nói ngọc bội trần công ngư gật đầu nói khối ngọc bội này vốn là một vị nho ra tiên hiển thiếp thân đ e o đồ vật trong đó có vị kia nho ra tiên hiển còn sót lại một sợi tàn hồn tại vị này tiền bối trợ giúp bên d ư ớ i cảnh giới tiến triển cực nhanh lại có chút mặt khác cơ duyên cuối cùng là tại cặp quan chi niên đặt chân đ ị a tiên cảnh giới tuổi xây dựng sự nghiệp tấn thăng làm đ i ệ tiên mười hai lầu cảnh giới cho đến bây giờ tuổi bốn mươi đột phá tới đ i ệ tiên lầu mười sáu cảnh giới cũng có hy vọng tại kiếp này đang đỉnh lầu mười tám phía trên cầu một cái đại đạo khả kỳ từ bắc du rung động có tả trần công ngư nói tiếp cố hưng ơ của ta tại đông đô đương nhiên không phải ngụy quốc cái kia đông đô mà là hiện tại đã đổi tên là đế đô đông đô ta mười năm trước không quá mức chỗ đặc biệt do quả phụ một tay nuôi lớn từ nhỏ đọc sách thi đồng sinh sau đó lại chúng tú tài từ thi huyện đến thi phủ lại đến thi viện chung mười hai trận khảo thí không một tất thủ được người xưng làm thần đồng có thể từ khi thi đậu tú tài đằng sau lại là luôn thi không thứ không biết làm bao nhiêu văn hội mắt thấy đồng niên bọn họ có đều đã ngoại phóng làm quan ta vẫn là cái nghèo kiết hủ lậu tú tài những năm này bốn phía đi thi xài hết trong nhà vốn cũng không tích chữ thêm lão m â u bệnh chết đằng sau ta bán tổ trạch đem lão m â u hạ táng đã là đi đến t u y ệ t lộ cuối cùng là may mắn được khối này thở nhỏ tùy thân đeo trong ngọc bội nho ra tiên hiển xuất thủ tương trợ mới vừa rồi không có chết đói đầu đường cũng cuối cùng là có hôm nay nho môn đại tiên sinh trần công ngư đúng là cũng có thể cùng đương triều thứ phụ đánh đồng trong lời nói có một chút cảm khái cũng có chút hứa tự dễ、ước. duy trì có không có á n vẫn bất bình chi ý có vị kia nho môn tiên hiển tương trợ ta không còn chấp nhất tại công danh hai chữ đều nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn g i ả đường ta thu thập vốn cũng không nhiều hành lý. Rời đi đông đô. bắt đầu bốn chỗ du học ta nhớ được rời đi đông đô năm đó ta hẳn là mười lăm tuổi từ bác du nhìn qua vị này vận khí so với hắn còn tốt nho môn đại tiên sinh há to miệng nhưng lại không biết nên nói gì trần công ngư quay đầu liếc mắt cửa đ á phương hướng tiếp tục nói tại cái này du học trong năm năm ta bắt đầu dựa theo vị tiền bối kia chỉ điểm xúc dưỡng hạo nhiên chi khí đều nói mọi loại đều là hạ phẩm chỉ có đọc sách cao cho nên ta phải lấy nhảy qua trước mặt c ử u phẩm võ phu tiểu cảnh giới trực tiếp đặt chân q u ỷ tiên cảnh giới phía sau lại thuận lý thành trương đặt chân nhân tiên cảnh giới thẳng đến gặp được địa tiên cảnh giới bậc cửa mới bắt đầu chỉ trệ không tiến sau đó ta dùng thời gian ba năm đi khắp đại mạc tây bắc nhìn khắp tái ngoại phong quang thậm chí là một đường bắc hành đến bích la vân hồ nghe các đại tông môn tu sĩ ở đây luận đạo xem hồ có cảm giác rốt c ụ c đặt chân đ ị a tiên cảnh giới năm đó ta vừa vặn các quan đ ị a tiên cảnh giới là một cửa ải vượt qua ngưỡng cửa này đằng sau cầu đạo chi đổ liền trở nên tạm biệt rất nhiều thẳng đến gặp được kế tiếp bậc cửa trần công ngư ngữ khí không nhanh không chậm em t hay nói đ ị ệ tiên cảnh giới có ba cái bậc cửa theo thứ tự là đặt chân đ i ệ tiên cảnh giới đ i ệ tiên mười hai lầu cảnh giới cùng đột phá đ i ệ tiên lầu mười tám cảnh giới mà một năm này ta đi vào gian nam bằng vào nho môn tu sĩ thân phận tham gia rất nhiều sĩ lâm hội nghị dần dần bắt đầu bộc lộ tài năng cuối cùng tại một lần vương bá chi biện bên trong cùng tôn lão tiên sinh cùng ngôi đ à m đạo rốt c ụ c đột phá ngưỡng cửa này trở thành tu sĩ tầm thưởng trong miệng đại tu sĩ đại địa tiên mà lại trải qua này sự tình ta cũng phải lấy cùng tôn lão tiên sinh quen biết thanh danh văn g r ồ i chính thức trở thành nho môn bên trong người từ bắc du ngẩng đầu nhìn một chút chủ tiên vẫn như cũng là từ thanh chi khí rủ xuống hỏi công ngư tiên sinh lại là như thế nào trở thành nho môn đại tiên sinh trần công ngư nhẹ nhàng nuốt ven g ọ c bội trong tay lại lung lay ta lại đang giang nam nấn ná mấy năm trong nháy mắt đã là tuổi xây dựng sự nghiệp nhớ tới đã là nhiều năm chưa từng hồi hương thế là liền bước lên trở lại quê hương tri đồ tuy nói lần này trở lại quê hương tri đồ không tính thuận lợi nhưng lại rất đặc sắc có thể nói là thế gian muôn màu ta kiến thức thế g i a công tử mang quan binh giết người và vợ lại thấy được quan phủ nuôi khấu tự trọng khiến đạo tặc là mối họa khối cùng kiến thức địa tiên tu sĩ đấu pháp thương tới vô tội vô số thậm chí còn tao n ộ hất lên đạo báo ma đầu ma đầu kia bị trấn ma điện mấy vị đại chấp sự liên thủ gây thương tích ẩn nút luyện dược dưỡng thương lấy người chi tâm phổi làm thuốc y đổ xuống tay với ta bị ta chém chết cứ như vậy một đường gập gành đi vào đế đô kết quả lại phát hiện sớm đã là cảnh còn người mất thế là ta lại rời đi đế đô tiếp tục bắc hành đi vào cự lộc thành tại cự lộc trong thành gặp phải đạo môn chấn m a điện từng có một phen dây dưa bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi cự lộc thành đi ngang qua tây bắc đi vào đông bắc lại từ đông bắc đi vòng đi thuyền tiến về đông hải c h i tân bắt trước cổ nhân đông lâm kiệt thạch để xem biệt cả từ bắc du nói khẽ năm đó ta cũng là đi theo sư phụ như vậy một đường đi qua đi trước cự lộc thành lại đi đông bắc cuối cùng vượt qua đông hải tiến về ngũ quốc lúc này mới gặp từ đô thiên phong thượng hạ sơn tới đạo môn t r ư ở n g giáo mới có lúc trước bích du đảo liên hoa phong một trận chiến trần công ngư than nhẹ một tiếng ta không có đi ngụy quốc cũng không có về đế đô mà là lại về tới c ả n g làm cho ta quen thuộc gian g nam bắt đầu ở nơi đây làm chút học vấn ngược lại thật sự là là thẳng đem hắn hương làm c ố hương tại giang nam những năm kia danh tiếng của ta càng lúc càng lớn tu vi càng ngày càng cao đặt ở đạo môn có lẽ không tính là gì nhưng là đặt ở đã năm vẻ bảy mảng nho môn lại là bội thụ coi trọng thế là ta thành nho môn tám vị đại tiên sinh một trong lại đang giới cơ duyên xảo hợp được nho môn trọng khí chính tâm kính tiếp theo đặt chân đ ị a tiên lầu mười sáu cảnh giới khoảng cách vô số tu sĩ hướng tới đ ị a tiên lầu mười tám chỉ kém hai lầu mà thôi bây giờ trở về nhớ tới có thể dùng thuật b u ồ n xôi gió bốn chữ đến khái quát trần công ngư quay đầu lại nhìn mắt cửa đá trên cửa đá hình kiếm trong l ô khảm hội tụ kiếm khí màu tím xanh đã nhanh muốn đem toàn bộ lô khảm lấp đầy hắn từ đ ấ y lòng cảm khai nói nam vệ ngươi nghe xong có cái gì cảm tưởng từ bác du nói ra nói thật công ngư tiên sinh vận khí thật là c ự a tốt trần công ngư cười cười vẻ mặt ôn hòa nói kỳ thật tất cả vận khí tốt đều là trước đó tỉ mỉ mưu đồ từ bác du sắc mặt biến hóa, n ế u mày nhìn về phía cái này để hắn vẫn luôn nhìn không thấu nho môn đại tiên sinh trần công ngư đối với từ bắc du ánh mắt nhắm mắt làm ngơ chắp hai tay sau lưng nhìn qua cái kia đạo lỗ khảm khi cái kia đạo lỗ khảm hoàn toàn bị hai màu tím đen kiếm khí quán trú đầy lúc hắn chậm rãi nói ra đã chậm từ bắc du đột nhiên nhìn về phía không còn tản mát hai màu tím đen kiếm khí chú tiên rốt cục bông u ra lông mày bất quá biểu hiện trên mặt bên trong nhiều hơn mấy phần tự rêu cùng một tia bất đắc dĩ cùng lúc đó trần công ngư nụ cười trên mặt cũng từng chút từng chút rút đi triệt để chuyển thành băng lãnh trần công ngư nhìn về phía hắn, hỏi ngươi đã sớm đối t a thân phận có chỗ hoài nghi là bởi vì khối ngọc bội này nguyên nhân từ bác du hử một tiếng khối ngọc bội này để cho ta rất không thoải mái trần công ngư tựa như là cái tại cùng van bối vẻ mặt ôn hòa nói chuyện trời đất trường bối bình tĩnh nói cho nên ta kể cho ngươi một cái liên quan tới khối ngọc bội này cố sự từ bác du tiếng nói khô khốc nói cố sự này là thật trần công ngư lạnh nhạt nói đương nhiên là giả c h ư n một trăm mười sáu cửa đá mở chân tướng tới bảy c h ư ơ n một trăm mười sáu cửa đá mở chân tướng tới bảy cửa đá bắt đầu một chút xíu mở ra trần công ngư bình tĩnh nói ra đương nhiên cũng không hoàn toàn là giả từ lúc còn rất nhỏ ta liền biết nói rồi muốn chín thật một giả dạ, dạng này mới có thể để cho người không thể phân biệt những chuyện này xác thực phát sinh qua bất kể là ai đi thăm dò đều là như vậy chỉ bất qua cái kia xuất thân không quan trọng trần công ngư sớm tại rất nhiều năm liền đã chết chết bởi bần hàn bức bách bên trong từ bác du trầm giọng hỏi ngươi là ai trần công ngư cười n h ạ t nói ta là trần công ngư trần công ngư không phải ta chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao từ bác du lại là những mày nhìn qua trước mắt cái này làm việc không đúng lẽ thường nam tử nhớ lại lúc trước hắn từng nói qua lời nói mắt thấy những năm này bốn phía đi thi xài hết trong nhà vốn cũng không tích chữ thêm lão mẫu bệnh chết chính mình lại người không có đồng nào đã là đi đến tuyệt lộ cuối cùng là may mắn được khối này thở nhỏ tùy thân beo trong ngọc bội nho ra tiên hiền xuất thủ tương trợ mới vừa rồi không có chết đói đầu đường khối ngọc bội này vốn là một vị nho ra tiên hiền tiếp thân beo đồ vật trong đó có vị kia nho ra tiên hiền còn xuất lại một sợi tàn hồn từ bác du rốt cuộc để ý rõ ràng suy nghĩ âm thanh lạnh lùng nói ngươi chính là miếng ngọc bội kia bên trong cái gọi là nho ra tiên hiền trần công ngư nhẹ nhàng vuốt ven ngọc bội lạnh nhạt nói mặc dù không chúng nhưng không xác vậy từ bác du trầm giọng nói ngươi đến cùng là ai trần công ngư hơi tự định giá một chút nói ra cũng được, đến lúc che đến này lại dấu trần u dâu n không liền ngươi g tích dứt khoát liền để ngươi cái chết cái hay dịa, đã để õ ràng, ta, hoặc là nói cô, họ tiêu hoài nói tên cẩn nam Bể, ngươi cưới chi nam nha ta, tiêu hoặc họ chữ chi cô, cưới ru, vệ, đ u kia, bối dựa theo h p ậ mà tính, công là của ư ơ i thúc tổ. t r ầ ngư c ô n n g lúc này khí thế hồn nhiên biến đổi không còn là ôn tồn lễ độ nho sinh mà là cực kỳ uy nghiêm thượng vị người hắn chấp hai tay sau lưng bình thản nói ngươi hẳn là nhớ k ỹ đi cô đã từng luyện có tam thi nguyên thần tại mai sơn bị tiêu dùng ố n phá bất quá may mà còn có mặt khác hai tôn bọn hắn cũng còn bình yên vô sự tru du thế gian Vị này nho môn đại tiên sinh trần i sinh ê n t công ngư là t i ê đem ngọc đội từ bên hông lấy xuống nâng tại trước mắt nhìn kỹ đại khái là hoàng lòng trong năm thời điểm cô đem khối ngọc đội này gián tiếp đưa vào trần công ngư tay của mẫu thân bên trong sau đó cô đợi gần thời gian hai mươi năm r ố trần cục đợi đến dưa chín cuốn có cái bác cái chỉ có thức chặt dụng, đợi đến hai ngoại biết nói thế này thân thân. phản không nên nắm dưa du hóa thứ phất thể gì, Từ t là vị vô ý o n thiên vấn. g tay t r công ngư mắt nhìn trong tay hắn thiên vấn nói ra quân tử khi bội kiếm thanh này thiên vấn vốn là cô bội kiếm bất quá vì bố c ụ c này cô không thể không tự mình xóa đi trên thân kiếm ân ký lại tự tay đưa nó để ở chỗ này cuối cùng tự mình dẫn ngươi lại tới đây để cho ngươi cầm tới thanh này thiên vấn tin tưởng sau cửa đá sẽ có mặt khác một kiếm lúc này cửa đá đã mở ra non lửa trong đó tỏa ra ánh sáng lung linh thấy không rõ đến cùng có cái gì trần công ngư liếc mắt cửa đá nói ra lúc trước ngươi một mực hỏi cô vì sao đối với chỗ này biết đến như vậy kỹ cảng na cô hiện tại sẽ nói cho ngươi biết cô liền tiên h ngụy quốc đằng sau tại đạo môn đám phế vật kia dưới mí mắt cô tự mình dẫn người đem ba mươi sáu đảo một tấc một tấc tìm tòi một lần nhắc tới cũng là b u ồ n cười đạo môn tìm mấy chục năm không thể tìm ra cái gì cô chỉ dùng thời gian ba năm đã tìm được chỗ này kiếm tông tàng b ả o c h i địa bất quá nói đi thì nói lại đến cũng không thể nói ra cửa phế vật dù sao những ngày đạo môn đại chân nhân bề bộn nhiều việc vội vàng cầu đạo vội vàng ở trên trời dưới đáy làm mưa làm gió có thể cô khó tránh khỏi sẽ rất nhàn tại bình định ngụy quốc đằng sau tựa hồ cũng không có cái gì sự t ì n h chỉ có thể không có việc gì tới tam thập lục đạo thượng đi một chút quyên đương làm giải sầu còn có thể tìm kiếm đạo lý tầm b ả o nhất cử nước tiện cớ sao mà không làm từ bác du trầm g ã i nói ra chúng ta vừa tới bích du đảo lúc chỗ đi chỗ kia bạch tháp kỳ thật cũng là ngươi cố ý hành động đi viên kia cái gọi là bị đạo môn bỏ sót minh châu cùng bức kia cái gọi là kiếm tông tiền bối để lại kiếm lô địa đồ trần công ngư a một tiếng tiện tay bố trí lo trước khỏi hoa kết quả thật đúng là dùng tới từ bác du nói khẽ ngụy vương điện hạ thật sự là nhọc lòng a trần công ngư lắc đầu nói chưa nói tới khổ tâm hai chữ nếu thật là khổ tâm cũng sẽ không để ngươi nhìn ra nhiều như vậy sơ hở chỉ có thể nói là lâm thời này lòng tham thôi trần công ngư khép t ư ờ i một tiếng bất quá ngươi có thể nhìn ra nhiều như vậy sơ hở cũng thực có chút vượt quá câu ngoài ý liệu cũng may cũng có ngoài ý muốn niềm vui chu tiên đúng là tự hành gia hộ xem như để cô b ấ t đi không ít công phu chu tiên không phải cánh cửa đá này chìa khóa chu tiên kiếm khí mới là cho nên cô mới có thể nói cho ngươi cái này trần công ngư cố sự không ở ngoài kéo dài thời gian mà thôi nếu kiếm khí đã đổ đầy như vậy cố sự cũng liền không cần thiết nói thêm nữa từ bắc du quay đầu nhìn về cửa đá nói ra nghĩ đến ngụy vương điện hạ đối với kiếm tông mười hai kiếm cũng không thèm để ý chân chính để ý là ta kiếm tông ngàn năm tích xúc trần công ngư không có phủ nhận gật đầu dứt khoát thừa nhận nói cô hiện tại việc cần phải làm để lộ tầng k i a ra nói trắng ra là chính là tạo phản nếu muốn tạo phản liền muốn hương binh t r i n h phạt đánh trận trọng yếu nhất chính là cái gì không phải tướng lĩnh cũng không phải binh sĩ mà là tiền bạc không có tiền bạc liền không có binh khí áo giáp không có ngựa lương thảo không có quân lương tiền thưởng mặc cho ngươi làm mưu trí thông tin tuyệt đại danh tướng cũng khéo phụ làm khó không bột đấu gột nên hồ trần công ngư nhìn xem từ bắc du nói ra triều đình tiền rất nhiều nhưng là triều đình chỗ cần dùng tiền càng nhiều chân chính có tiền nhản rỗi người hay là các ngươi những tông môn này cùng thế ra kỳ thật cô không cần là tiền bạc phát sâu bởi vì đạo môn cùng diệt thị mộ dung thị thượng quan thị cho cô hứa hẹn sẽ dốc hết sức giải quyết quân phí vấn đề bất quá mệnh mạch bị người khác giữ trong lòng bàn tay không phải cô cách làm cho nên cô còn muốn chuẩn nên muốn m bị ộ trần đầu đường lui mới lạ. Từ bác du gật đầu Du muốn ngươi nói, nên liền gật lùi lạ. mới Từ t bác cho ă m phương ngàn kế c m tới c h ú g tông ngàn tàng. ta Trần kiếm năm bảo tàng. Trần công ngư c ư ờ i nói cô vô ý cùng kiếm tông là địch có mấy lời cô cũng xác thực không có l ừ a ngươi ngay tại vài thập niên trước cô làm kiếm tông khách nhân leo lên bích du đ ả o không nhưng thấy đến lúc ấy kiếm tông tam đại trưởng lão còn gặp được kiếm tông tông chủ thượng quan tiên trần cô tại tranh giành trong mười năm từng có không ít lần du thuyết nhất làm cho ta hài lòng có ba lần theo thứ tự là tiến về quân đạo vạn thạch viên du thuyết lục khiêm lui binh leo lên đô thiên phong gặp đạo môn già trưởng giáo t í bụi c ò n có chính Bích phục thuyết h lần này tới đến n là tới t đáo Du ư ợ g quan tiên trần lên phía bắc Sớm tại i ê lên n trần t phía Sao Bắc Sớm Xê. đại báo ân tự thời điểm cô liền đối với một cái lao hòa thượng nói qua ba mươi năm qua cầu bạch quan lợi nói thế nhưng là cái kia phật môn hòa thượng lại không hề nói gì cô đ ờ i này c ũ n g rất nhiều người nói rất nhiều chu tâm luân luận có đạo môn già trưởng giáo tín bụi có đại kiếm tiên thượng quan tiên trần có phật môn đời t r ư ớ c p h ư ơ n g trượng mục xem có giang nam vương lục k i ê m có đông bắc vương người chăn nuôi lên còn có cô phụ huynh hai người bọn hắn đều nghe được như si như say cho nên bọn hắn biết rõ cô không chỉ là chu tâm nói như vậy càng có chu tâm tri tâm vẫn sẽ lưu lại cô tính mệnh mãi cho đến hôm nay trần công ngư lần nữa nhìn về phía ngay tại dần dần mở ra cửa đá m ỉ m cười nói nam về cửa đá mở ra còn muốn chút thời gian ngươi còn muốn hay không nghe một chút cô cố sự từ bắc du đưa tay nắm chặt c h i tiên như lâm đại địch chương một trăm mười bảy tiêu hải du năm đó sự tỉnh chương một trăm mười bảy tiêu hải du năm đó sự tỉnh trần công ngư đối với cái này nhắm mắt là ngơ bình tĩnh nói ngươi vì cái gì không đi vì sao còn lưu tại nơi này nghe cô nói chuyện cô lại vì cái gì không đối với ngươi xuất thủ mà là muốn nói với ngươi những n à y vô dụng nói nhảm không đợi từ bắc du trả lời hắn đã là tự hỏi tự trả lời nói bởi vì ngươi biết nếu như ngươi đi ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội đạt được cái kia cuối cùng một kiếm cô cũng biết tôn này thân ngoại hóa thân dù sao không phải lầu mười tám cảnh giới trần diệp không có hoàn toàn chắc chắn lưu lại tay cầm chu tiên lại đã từng hai lần đặt chân lầu mười tám cảnh giới từ bắc du từ bắc du nói khẽ đặt chân địa tiên lầu mười tám cảnh giới loại chuyện này ta nói không tính đều là trùng hợp mà thôi trùng hợp cũng tốt tất nhiên cũng được đều là giống nhau cô không phải tiêu dục loại kia đi hiểm người cho tới bây giờ đều không phải là trần công ngư nhẹ nhàng nói ra sau đó trong tay hắn chính tâm kính tự bay đi treo ở bên người trần công ngư d ỗ i ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái m ặ t kính tấm gương này bỗng nhiên biến lớn tựa như một cánh cửa sau đó kính chung như nước gợn sóng dần dần biến thành một cái vòng xoáy trần công ngư hảo tâm nhắc nhở nho môn chính tâm kính không chỉ có riêng là dùng đến đấu pháp chỉ cần đại khái thời gian một n é n nhang nó liền có thể hóa thành một đạo kết nối ngụy vương cung môn hộ đến lúc đó ngươi chính là trong lòng c h i tước không cần cô tự mình xuất thủ từ bắc du m ặ t không biểu tình nhìn không ra suy nghĩ trong lòng trần công ngư lơ lễm tự lo nói ra trước lúc này ngay trước một chút chuyện xưa của ta đi lần này hắn không có tiếp tục tự xưng là cô mà là đội thành ta phản phất lại từ tiêu cẩn biến trở về trần công ngư cùng đã từng trần công ngư m ở dạng ta cũng là sinh ra ở đông đô ta mẹ đẻ là tiền triều lăng an công chúa đại trịnh thần tông hoàng đế m u ộ i muội ta cha đẻ thì là đại tề võ tổ hoàng đế tiêu liệt về phần tiêu dục chúng ta là cùng cha khác mẹ huynh đệ mặc dù là phụ mẫu song toàn người nhưng kỳ thật cùng quả phụ t r ê n h lệch không nhiều ta vị phụ thân kia rất không thích mẹ con chúng ta hai người hắn cùng tiêu dục ở an quốc công phụ mà ta cùng mẫu thân thì là ở phụ công chúa ta cùng đôi phụ t h kia cho tới bây giờ đều không phải là người một đường chắc hẳn nam về cũng đã được nghe nói một hay ta là sớm thông minh trích tiên nhân cụ thể nguyên do ta không còn nói năng dừng già tóm lại lời đồn đại này không tính sai tâm trí của ta rất sớm đã cùng nam t ử trưởng thành không khác lúc đó thế đạo dần dần loạn tiêu dục cùng lâm ngân bình đi thảo nguyên vị t i a hùng tài đại lược phụ thân cuối cùng đồng ý để cho ta đi theo bên cạnh hắn làm vài việc khi đó ta muốn đương nhiên cho rằng hắn muốn từ bỏ tiêu dục lựa chọn ta đứa con thứ này tới làm tiêu thị hạ nhiệm gia chủ thế nhưng là khi tiêu dục tại thảo nguyên đứng vững góp chân đằng sau hắn lại một cước đem ta đã đến trung đô làm cái gì ám vệ phụ đô nước làm nó dụng ý rõ rành rành lúc đó phụ thân cho ta một đội mới vệ lại đem ta phóng tới trung đô cái này rất giống là đem một cây đao nhét vào trong tay của ta sau đó lại đem ta cùng cựu nhân giam chung một chỗ cho dù ta lúc trước không có ý tứ này cũng muốn tiên hạ thủ vi cường từ bác du cười lạnh nói cựu nhân trần công ngư thần sắc không thay đổi cái kia từ gia t ừ nghi có thể từng đưa ngươi coi là thân nhân từ bác du đang muốn nói chuyện trần công ngư lắc đầu nói ngươi có lẽ cảm thấy ta nói chuyện quá mức đường hoảng đem tất cả sai lầm đều đẩy lên phụ huynh trên người của hai người nhưng từ góc độ của ta đến xem chính là như vậy hắn tiếp tục nói mặc dù là ta tiên hạ thủ vi cường nhưng là vận khí của ta không tính quá tốt bại bởi tiêu dục từ bắc du nói ra cho nên ngươi liền quy thuận tiên đế trần công ngư lắc đầu nói không có quy thuận hắn là rất lâu sau đó sự t ì n h lúc này hắn còn chưa ngăn lại từ lâm hai trăm ba mươi không không không đại quân cũng còn chưa chiếm cư tây bắc trung đô chỉ là một đám thảo nguyên đám ố hợp dung không được ta cho nên hắn thả ta trở về đông đô trở lại đông đô về sau không lâu tiêu dục đánh thắng trận kia bắc phạt chi chiến từ lâm quy hàng lam ngọc hiến thành toàn bộ tây bắc tận về tiêu dục một người chi thủ lại sau đó chính là hai cha con bọn họ cùng một chỗ phát động trận kia thái miếu chí biến giết chết thần tông hoàng đế cũng chính là cậu của ta hai cha con một người làm mang thiên tử mà làm cho chư hầu đại thừa tướng một người làm cắt cứ một phương tây bắc vương một người trong triều một người hướng ra ngoài tương hố là ô rủ chiếm cứ đại trịnh nửa giang sơn trần công ngư dừng lại một chút tựa hồ là đang hồi ức sau đó mới chậm rãi nói ra từ đó về sau ta liền biết đông đô đã không có ta dung thân chỗ thế là ta rời đi đông đô đi vệ quốc k i ề u tông gặp được thượng quan tiên trần vừa rồi ta đã nói qua lần kia vệ quốc chi hành rất thuận lợi ta thành công thuyết phục thượng quan tiên trần lên phía bắc liên thủ s a xây huyền giáo bất quá đường về trên đường xảy ra chút vấn đề ta bị thu diệp nửa đường chặt đường tất cả hương vệ bị thu diệp chém giết hầu như không còn sau đó ta bị hắn đưa đến đô thiên phong bên trên lại thấy vị tiêu đạo môn g i ả trưởng giáo t í m bụi đời ta đắc ý nhất hai lần du thuyết chính là bởi vậy mà đến lúc này cửa đá đã mở ra hơn phân nửa mơ hồ có thể thấy được trong môn là một đầu thật dài đường đá trần công ngư mắt nhìn cửa đá cười nói đúng lúc vô trần đại chân nhân tọa hóa tiêu dục cùng vô trần đại chân nhân có sư đồ tình nghĩa cho nên tiến về đô thiên phong tế mái đồng thời cũng là gặp mặt trưởng giáo tín b i định ra hai nhà liên thủ sự tỉnh chính là bởi vì như vậy Ta mới quyết định theo hắn tiến về Tây mới định hắn ắ về b cùng bắt Bình, từ đó, ta trở thành tiêu dục đỡ long nhân một trong, các đời vương tương tạ tướng, Tây Lương Châu Đô Đốc, thiểm trung hành doanh trưởng ấn quan các loại trước. Thẳng tiên Thái bình, ta thụ thôi. đầu đó, đỡ đời Đô Đốc, đến Châu quan doanh nhân phụ hành hạ phong long vương Lương ấn ngụy vương loại mới dục các các c lúc đó chính tâm kính biến thành môn hộ dần dần rõ ràng đã mơ hồ có thể thấy được tại tấm gương khác một bên đứng đấy nam tử mặc mãng bảo trần công ngư chỉ vào kính trung áo mãng bảo thân ảnh nói ra vị này là ngụy vương bản tôn tiêu cẩn từ bắc du bình tĩnh nói ngụy vương điện hạ có gì chỉ giáo nam tử mặc m ã n bảo nhìn qua tấm gương bên này từ bắc du ở trên cao nhìn xuống trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào thương hại đệ tử kiếm tông chết bởi kiếm mộ thật sự là hợp với tình hình từ bác du lạnh n h ạ t nói vậy cũng chưa chắc tiêu cẩn từ chối cho ý kiến lui về phía sau tùy theo xuất hiện là một cái khác thân ảnh cao lớn áo đen giày đen tóc trắng phơ t ù y ý dối tung sưng gõ má hơi l ộ t xuất mũi cao thẳng hốc mắt lõm sâu một đôi mắt xanh cùng người trung nguyên tướng mạo khác lạ quỷ vương cung phó cung chủ tiêu lâm lại có trong chốc lát tiêu cẩn cùng quỷ vương cung cả đám người liền có thể tránh đi đạo môn ánh mắt man thiên quá hải đi vào kiếm trùng đạo bên trong đến lúc đó không chỉ là từ bắc du tính mệnh còn có kiếm tông ngàn năm tích xúc liền đều là bọn h ắ n vật trong bàn tay trần công ngư cảm khai nói cuối cùng là không buồn g công ta ở trên đảo ba năm cũng không buồn g công ta liệu mạng đưa ngươi từ trần diệp lôi chỉ trong đại trận cứu ra từ bắc du bình tĩnh nói ngươi đều có thể không cứu không ai buộc ngươi trần công ngư c ư ờ i nói nói không phải nói như vậy nếu ta đã cứu được ngươi như vậy những kiếm này tông bảo tàng coi như làm là báo đáp thân nhân cứu mạng tạ l ễ tốt nhưng vào lúc này cửa đá chấn động ra một vòng mắt thường có thể đụng kịch liệt vận sóng sau đó tấn bánh mở rộng ra ngoài cả ngọn núi cùng cộng hưởng theo mà rung động nham tường quay cuồng không nớ trần công ngư nói ra tới hai phiến cửa đá rốt cục muốn c h ậ m rãi mở ra cùng loạn khí cơ gợn sóng có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế từ lòng núi hướng ra phía ngoài khuếch tán quét ngang qua toàn bộ kiếm trùng đảo đến trăm vạn mà tính kiếm khí tiếng r u n g không chỉ toàn núi lửa này phảng phất muốn sống lại ầm ầm run dậy không nớt phun trào nham tương tự như lúc nào cũng sẽ tuân ra sau đó đem chỗ này thượng quan tiên trần bế quan chỗ bao phủ hoàn toàn ngay tại này thời điểm hỗn loạn một đạo màu tím xanh trường hồng thẳng đến cửa đá mà đi c h ư n một trăm mười tám cửa đá đằng sau từ muôn mở c h ư n một trăm mười tám cửa đá đằng sau từ muôn mở ngay tại tứ b ắ c du một kiếm l ư ớ t vào cửa đá đồng thời chính tâm kính biến thành môn hộ i triệt để vững chắc đứng lên đứng tại tấm gương khác một bên tiêu lâm x ả i bước xuyên qua tấm gương đi vào trần công ngư bên người trên mặt kính nhộn n h ạ o lên tầng tầng g ậ n sóng khác một bên cảnh tượng bắt đầu rất nhỏ và mẹo tựa như là bị đánh nát hoa trong nước trăng trong nước hắn hỏi có muốn đuổi theo hay không trần công ngư lắc đầu nói không cần kiếm tông bảo tàng mới là trọng yếu nhất nhất định phải tại người trong đạo môn phát giác trước đó đem nó chuyển rời đến ngụy vương cũng đi sau một khắc lại có hai bóng người từ chính tâm trong kính xuyên qua đi đến trần công ngư trước mặt mạnh đông vị cùng khổng giật tiêu không dám tiêu có chút không mình hành lễ mạnh đông phỉ lại là đi đến trần công ngư bên người kéo lại cánh tay của hắn có chút thân mật nói cá được trần công ngư vô vô ngu bàn tay của nàng khẽ cười nói trước làm chính sự quan trọng mạnh đông phỉ ừ một tiếng vung ra trần công ngư cánh tay hồn nhiên không giống ngày thường bộ dáng giống như là cái dịu dàng thế tử tiêu cẩn cưới sau xây hoàng đế hoàn nhan bắc nguyện bội bội hoàn nhan anh t r ú c làm vợ cũng chính là bây giờ ngụy vương phi chưa từng lại nạp chất phi chỉ là vương phi một mực vô hậu thế là tại một cái hoa mơ vi vũ thời tiết đã tại giang nam thanh danh danh danh danh vang dội nho ra quân ngỡ bất ngờ cơ khổ không nơi nương mạnh đông phỉ xuất thân tiền triều cao môn mạnh thị phụ thân mạnh chính từng các đời đại trịnh triều quốc tử giám t ế t i ể u lễ bộ thượng thư các loại t r ư ớ c hoàn toàn xứng đáng danh sĩ đại nho đại tề thay mặt trịnh lập quốc đằng sau mạnh chính đ ề nợ n nước mạnh thị tùy theo tàn lụi chỉ còn lại có lẽ loi hữu quản một người mạnh đông phỉ lưu lạc giam đô nói đến trần công ngư cưới mạnh đông phỉ cũng là một cọc quân tử phối giai nhân ca tụng trần công ngư bốn người đi qua cửa đá đi vào một phương khác trong thiên địa phật gia có dâu di giới tử nói chuyện đạo gia thì là trong tay áo cả khôn cuối cùng là giữa tấp v ư n g tự thành thiên địa thủ đoạn như phật tổ trong lòng bàn tay phật quốc một, một, một, một b có thể là đ ị a tiên tri tổ cản không tay háo đều là đồng dạng thần thông thế gian có không ít dùng cái này thần thông làm cơ sở mà tạo nên pháp bảo như là trưởng giáo chân nhân linh l u n g tháp còn có từ bắc du hậu kiếm đều thuộc về hàng n à y ở đây trên cơ sở lại vì kéo dài tức là động tiên tiểu thế giới lúc trước viên đổi đàn một trận chiến từ bắc du đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới cùng thanh trần giao thủ thanh trần liền đã từng tạo ra được một phương hàng ngàn tiểu thế giới để chống đỡ từ bắc du t r i tiên nếu là có thể đem hàng ngàn tiểu thế giới triệt để lưu tồn ở thế gian chính là một phương đầu tiên tòa h động viên、so、đom đom này to lớn cơ hồ cùng kiếm chủng đạo không kém bao nhiêu bước vào cửa đá đằng sau là một đầu hướng lên đường đá dài ước chừng mấy trăm trượng chiều rộng hơn mười trượng kết nối với một tòa treo ở giữa không trung bằng đá đài tròn viên đài đại ước chừng trăm mẫu tải hữu lớn nhỏ đồng thời lại liên tiếp mặc k h á c bảy đầu giống nhau như nút đường đá thông hướng bốn phương tám hướng mênh mông chốt sâu tựa như một tấm treo ở giữa không trung mạng nghệ trừ cái đó ra trên dưới bốn phía đều là lờ mỡ sâu thẳm giống tuyết trần công ngư k bình n đường tĩnh ạ i c h nói chỉ cần không vào tử môn còn lại sáu môn hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn kiếm tông bảo tàng đều ở trong đó không dắt tiêu nói ra tại cửa đá mở ra sắt na từ bắc du chọn được ăn cả ngã về không vượt lên trước một bước ngự kiếm, kiếm, kiếm ngàn dặm vốn là trên đời này nhanh nhất đi đường thủ đoạn lúc này từ bắc du chỗ ngự chi kiếm lại là thiên hạ đệ nhất kiếm triều tiên tốc độ kia nhanh chóng có thể xương truy tinh c ả n nguyện ngắn ngủi mấy trăm trượng khoảng cách trước mắt mà qua tiến v à o trong cửa đá chính là có động tiên khác mặt khác thuận theo t h i ê t niệm bất quá lại không phải từ bắc du trong tưởng tượng một gian chất đầy vàng bạc thách thất mà là bao la như vậy một màn s ắ c thực như trần công ngư sở liệu cũng không tinh thông kỳ môn đ ộ n giáp từ bắc du căn bản không thể phân biệt bảy đầu đường đá khác nhau chỉ có thể bằng vào trực giác lựa chọn trong đó một đầu bay thẳng mà đi đầu này đường đá cuối cùng đồng dạng là một chỗ cửa đá cảm giác được có người tới gần đằng sau đúng là tự hành mở ra từ bắc du cũng chưa từng suy nghĩ nhiều trực tiếp ngự kiếm tiến vào bên trong tại hắn sau khi tiến bảo cửa đá lại là tự hành đóng lại tại sao cửa đá là một gian thạch thất đen kịp mà không thấy nửa phần sáng lời dù là từ bắc du sớm đã là có thể ban đêm thấy vật đồng dạng nhìn không thấu trước mắt cái này nồng đậm đến gần như thực chất hát á m bất quá cũng may chu tiên cũng không thụ ảnh hưởng trên thân kiếm hai màu tím đen quang mang hơi chiếu sáng cảnh tượng trước mắt thấy rõ cảnh tượng trước mắt đằng sau từ bắc du tâm thời gian dần qua chìm xuống dưới bởi vì lúc này tại hắn trong tầm mắt đều là một đống một đống máy cốt lít nha lít nhí, phần lớn đều tàn khuyết không đầy đủ có bị c h á n đầu còn sót lại một cái đầu lâu có bị chặn ngang c h ặ nước chỉ còn lại có nử Còn có từ a xa xưa ra y gáy nguyên cụt chân càng có chỉ còn lại có một đống bụi bạm, chỉ có cố. bụi một ít một thể lờ nhìn ra hình người, tinh tế trang t nhân, nhìn hình không người, niên đống người, dưới lờ mờ bởi đại lại bạm, đếm, vì đã bác du kiên trì đi về phía trước da sơ qua khoảng cách phía sau lưng có chút lạnh bởi vì hắn thấy được một bộ ngồi xếp bằng hải cốt cả phó hải cốt phảng phất thuần kim chế tạo tại trong mảnh hát c á m này kim quang rặng rỡ ở bộ này ngồi xếp bằng hải cốt đằng sau còn có một bộ nửa quý dưới đất hải cốt toàn thân trắng loáng như hoàn mỹ mỹ ngọc không nhiễm nửa phần bụi bặm tản mát ra nhàn nhạt, nhạt thanh quang từ bác du lúc trước vì tu thành vô thượng kiếm thể Từ đ sau một n g h i lúc lâu đằng sau từ bác du miễn cưỡng bình phục chính mình khuấy động nỗi lòng sắc mặt nghiêm túc địa phủ hạ thân đi nếu chu tiên ánh sáng cẩn cái cốt, cao cái chán chỗ có cái còn ánh nhạt thận hai thi phát hiện hai thần thấp không không khác quan đều tiên sát toàn trừ tâm một tròn người mi ngoài, bên sáng này này lớn gì bộ lỗ v t thương, tròn tốt tại trên một đường thẳng. hai chỗ được đường này n mà cái cái lại lỗ ế như hắn đoán không sai hẳn là một đạo kiếm khí trực tiếp quán xuyên hai người mi tâm chẳng những diệt tuyệt hết thể sinh cơ mà lại thần hồn cũng không thể đào thoát hoàn toàn chính là hình thần câu diệt hạ tràng một kiếm chém giết hai vị lầu một ư ơ i sáu trở lên địa tiên tu sĩ đây là cỡ nào kiếm khí bén nhọn bên ngoài cửa đá trần công ngư cúi đầu nhìn qua trên mặt đất cửa đá mở ra vết tích n h ì n không được cởi lên nói là chúng ta vận khí quá tốt hay là vị này từ công tử vận khí quá xấu bảy tuyển một vậy mà vừa v ậ n chọn được từ môn xem ra thật sự là trời vong kiếm tông chương một trăm mười chín địa tiên thần tiên một kiếm sự tình chương một trăm mười chín địa tiên thần tiên một kiếm sự tình từ bác du đứng tại hai bộ thi cốt trước tâm tình nặng nề hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình đúng là tuyển một đầu tiết lộ lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới mà nói chỉ sợ sẽ là biến thành trước mặt từng đống bạch cốt hạ tràng về phần lui ra ngoài nếu là tiến đến còn có thể tùy tiện lui ra ngoài những này rõ ràng khi còn sống tu vi không tầm thường bạch cốt bọn họ như thế nào lại chết ở chỗ này bất quá ôm vạn nhất may mắn tâm lý từ b á c du hay là thuận đường cũ lui trở về tiến đến trước cửa đá xác định không cách nào sau khi ra ngoài hắn nắm chặt chu tiên t i ê n lặng đem thể nội khí cơ vận chuyển tới cực hạn làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh chậm d ã i đi về phía trước về phần như thế nào xác định cực kỳ đơn giản trực tiếp từ b á c du lấy tay bên trong chu tiên hướng cửa đá hung hăng chém xuống mà cửa đá lại không n ú c n í c h tí nào sắc bén vô địch chu tiên đúng là chỉ có thể ở trên cửa đá lưu lại một đạo nhàn nhạt với cát bất quá thời gian qua một lát liền phục hồi như cũ, như lúc ban đầu. đương nhiên cái này cũng cùng từ bắc du tu vi cảnh giới quá thấp có quan hệ nếu là hắn có thể có tiên lầu mười tám cảnh giới tu vi bằng vào chu tiên tri lợi có lẽ thật là có mấy phần khả năng đánh vỡ cửa đá chỗ này hắc tám chỗ ước chừng có ba trượng chi rộng không biết mấy phần dài tựa như là một đầu không biết cuối đường hành lang đỉnh đầu cùng hai bên là không biết loại tài liệu nào đúc thành vết đá cùng cửa đá không khác nhau chút nào lấy chu tiên tri lợi cũng vẹn vẹn chỉ có thể lưu lại một đạo vết cát từ bắc du cầm trong tay chu tiên một đường đi tới lại phát hiện không ít thi cốt chỉ là những hải cốt này đều không phải là mới chết người ít nhất cũng là đã ngoài ngàn năm có thể thấy được nơi đây đã có thật nhiều năm cũng không từng có người tìm đến có lẽ từ bắc du chính là ngàn năm qua vị thứ nhất khách đến thăm từ bắc du phát hiện tuyệt đại đa số thi cốt đều là hai tay trống trơn không có nửa điểm di vật tựa hồ đã bị người khác lấy mất bất quá cũng có khi mấy cái cá lập lưới trong tay vẫn là năm năm đó binh khí rất có kiếm khách chết không bỏ kiếm tư thế những binh khí này hiển nhiên không phải pha phẩm bất quá khi từ bắc du muốn từ một bộ thi hải trong tay cầm qua một thanh trường kiếm lúc t r ô i kia nhìn như kiếm khí lăng lệ trường kiếm đúng là phát ra một tiếng văng giòn trực tiếp từ đó cắt thành hai đoạn từ bắc du kinh ngạc nhìn lại chỉ thấy trường kiếm chỗ đức bóng loáng trình tề, hiển nhiên không phải là bởi vì niên đại xa xưa mục nát đ ứ ớ c gãy mà là bị lợi khí từ đó chất đức chỉ là bởi vì tính chất vô cùng tốt mới miễn cưỡng duy trì mặt ngoài hoàn chỉnh bất quá bị từ bắc du đụng một cái đằng sau lại khó duy trì thế là lập tức đ ứ ớ c gãy nếu là từ bắc du đoán không sai thanh kiếm này cũng là bị kiếm khí từ đó bẻ gãy có lẽ chính là bởi vì duyên cớ này cho nên nó mới không có bị lấy đi mà là còn sót lại tại nơi đây từ bắc du vứt bỏ trong tay một nửa kiếm gãy tiếp tục tiến lên tại tới trước trong quá trình từ bắc du bắt đầu suy nghĩ một vấn đề đ ế trong là điện có p h tịch ngược lại là đã từng ghi chép tại chư tử bách gia đua tiếng lúc thời đại thánh nhân xuất hiện lớp lớp có thông thiên tu vi đại thần thông giả vô số kể nhà mình tổ sư thượng thanh đại đạo quân chính là một cái trong số đó đạo tổ làm chư vị thánh nhân bên trong nhiều tuổi nhất người cảnh giới cao nhất chính là nho môn tổ sư đại t h á n h trí thánh tiên sư đã từng hỏi tại đạo tổ về sau đạo tổ lưu lại ba nghìn nói cưới châu xuất quan hóa hồ lại là một cọc phật đạo hai nhà nói d ố c không rõ truyền thuyết kỳ thật thánh nhân vốn là nho môn thuyết pháp đạo môn lại xương chi là trời tiên đạo môn có năm tiên mà nói hẳn là trời thần người quỷ, trong đó lấy thiên tiên cầm đầu mà lấy quỷ tiên ở cuối cùng vốn là năm loại tu hành phương thức lại bị đạo môn định là tu vi cảnh giới bình thường người phi thăng chỉ có thể coi là thần tiên chỉ có truyền đạo n h â n gian đạo đức có công mà nhập đạo có đi, công hạnh đạo đi, có thiên ỏ a mãn, p h thăng tam thập t hướng động lục i mà tiên r ở l ạ mức mà tam dương, dương, hư thanh n trời tại 82 dương, trời mà trở lại tam thanh hư vô tự lại i h vô cảnh h thể i giới, mới có thể được tụng thiên tiên thiên tiên. Tiên tiên xưng tụng có được c giới bàn tay tạo hóa c h i công có thể tự hành mở một phương t i ể u thế giới rất nhiều thánh nhân thiên tiên trên thế gian lưu lại rất nhiều truyền thuyết đồng thời cũng lưu lại rất nhiều động thiên di tích thí dụ như đều tiền phong bên trên tử tiêu cung cùng ngọc thanh điện lâm tiên phụ thanh hư cùng tể châu lao đỉnh quá g i cung phân biệt chính là đạo tổ quá g i đại đạo quân cùng ngọc thanh đại đạo quân thụ bút những địa phương này đều lấy quần quận đạo pháp ra trì bất hù bất hoại không thể phá vỡ năm đó quá rõ cung chi b i ế n lúc mấy vị đại địa tiên ở đây ra tay đánh nhau cũng không có thể thương tới quá rõ cung mảy may nếu như nơi đây cũng là một vị thiên tiên sở kiến như vậy có như thế dọa người chỗ cũng liền chẳng có gì lạ từ bắc du tiếp tục tiến lên càng đi về phía trước hải cốt cũng liền càng ít bất quá người chết đi khi còn sống cảnh giới tu vi cũng liền càng cao lại đi ra ước chừng ba trăm trượng đằng sau từ bắc du thấy được một bộ thi thể sở dĩ nói là thi thể mà không phải hải cốt là bởi vì người này chết mà chưa hủ đây là một vị tướng mạo có chút anh tuấn đạo nhân thân mang màu vàng đạo ý ỉa đầu đội phở lờ hủ phát quan trong tay nắm giữ một thanh khoảng ba tấm ngọc kiếm cả người phảng phất chỉ là ngủ có thể chỗ mi tâm huyết động kiệt nhưng nói rõ người này sớm đã chết đi đã lâu lúc này còn lại vẹn vẹn chỉ là một bộ túi da mà thôi từ bác du không tiếp tục đi đưa tay đụa vào đứng tại vị này đạo nhân trước thi thể lặng im thật lâu hắn đã từng hai lần đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới lúc này hắn lần lần cảm giác được trước mắt vị đạo nhân này tại khi còn sống chỉ sợ là một vị đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới đại tu sĩ mà lại vô c ấ chi thân đã đạt đến đại thành viên mãn thay lời khác tới nói chính là trên trời thần tiên thể p h á c bất quá cũng như vậy cho nên mới có thể chết mà bất hủ người này tại khi còn sống nhất định là đăng lâm thiên hạ tuyệt đỉnh nhân vật tựa như bây giờ thu diệp hoàn nhan bắc nguyệt mộ dung huyền âm b ọ n người đợi một thời gian đằng sau thành phật làm tổ cũng không phải không có khả năng nhưng hắn hay là chết tại nơi này chết tại chỗ này sâu thẳm nơi không biết vẫn như cũng là bị một kiếm mất mạng từ bác du tâm đã chìm đến tận dưới đáy thậm chí hơi choáng nếu điệu tiên lầu m ộ ư ơ i tám cảnh giới đại tu sĩ ở chỗ này cũng không hề có lực hoàn thủ như vậy hắn chẳng phải là đã biến thành trên tất thị cá chỉ có thể mặc cho nó bài bố bất quá từ bắc du đ ấ y lòng cũng hơi cảm thấy n g h i hoặc vì sao hắn chạy tới nơi này vẫn còn chậm chạp không có gặp được cho dù là một tơ một hào ngăn cản chẳng lẽ bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân nơi đây cũng đã người đi nhà trống chỉ còn lại có khắp nơi trên đất hải q u ố c thi thể hắn tiếp tục tiến lên bộ thi thể kia tại phía sau hắn dần dần đi xa rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa thông đạo từ từ sâu thẳm lại như cũng không có một tơ một hào biến hóa từ bắc du đã từng ngừng chân quay đầu sau lưng như trước mắt bình thường một mảnh đen kịt hắn chỉ có thể trở mặc nhìn về phía phía trước không biết đầu thông đạo này cuối cùng là cái gì trong thông đạo thi thể càng ngày càng ít bất quá tu vi lại đại khái đều duy trì tại đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới trong đó một vị khoanh chân mà chết lao đạo tóc trắng thậm chí cùng từ bác du tại trong điện tịch đã thấy một vị đạo môn tổ sư chân dung giống nhau ý hệ từ bác du tại lao đạo tóc trắng bên cạnh thi thể ngừng chân thật lâu nhìn xem hắn mi tâm ngực nơi bụng ba khu huyết động không khỏi lòng sinh vô tận cảm khái vị lao đạo này là một cái duy nhất thân chúng ba kiếm người hắn tại khi còn sống tất nhiên đã là đ ị a tiên lầu mười tám trên cảnh giới cảnh giới bây giờ thiên hạ đệ nhất nhân thu diệp bất quá cũng như vậy a không biết đi được bao lâu từ bắc du rốt cục đi tới cuối lối đi nơi này không còn một mảnh đẹp kịt có nhàn nhạt quang mang bao phủ chính là một cái rất phổ thông gian phòng tựa như đạo nhân tăng nhân thường dùng t i n h thất lúc này tòa t i n h thất này bên trong nửa q u ỷ ba tên đạo nhân thi thể bất quá từ bắc du ánh mắt lại chưa tại cái này ba tên đạo nhân trên thi thể quá nhiều dừng lại hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp t i n h thất chính giữa treo một phương bảng hiệu dâng thư hai chữ thượng thanh chương một trăm hai mươi một tăng ba đạo nhớ năm đó chương một trăm hai mươi một tăng ba đạo nhớ năm đó n à y tấm trung đường lấy gỗ trầm hương chế thành chữ viết cũng không như thế nào ăn vào gỗ sâu ba phần nhưng trong đó l â m nhiên kiếm ý lại sôi nổi trên đó từ bác du n g ử a đầu nhìn qua thượng thanh hai chữ chỉ cảm thấy hai chữ phù muốn hóa thành hai kiếm n ả y xuống kiếm khí cẳng là xuyên vào đến chính mình trong đáy lỏng khiến cho đồng dạng sinh ra l â m nhiên chi ý hồi lâu sau từ bác du mới hồi phục tinh thần lại thu tầm mắt lại bắt đầu dò xét t ò a tinh thất này nơi này bố trí đơn giản t r u n g đường phía dưới là trương thạch sàng trên giường có bồ đoàn một cái sau đó chính là nửa quỳ tại trước giường đã ba tên đạo nhân thi thể bên trái một vị đạo nhân thân mang màu đen tuyền đại chân nhân đ ạ bảo nhìn qua ước chừng tuổi bốn mươi xúc có ba sợi dâu dài khuôn mặt cứng trên lệnh bài lấy cổ truyện sách liền một cái to lớn s ắ t chữ từ bác du nhớ ký đạo môn bên trong có một loại tên là thiên lôi chính làm cho pháp khí cùng trước mắt tấm lệnh bài này cực kỳ tương tự chính là ngọc thanh đại đạo quân đằng sau đời thứ nhất đạo môn trưởng giáo c h â n nhân tự tay lợi u chế mười phần chân quý đất đỏ toàn bộ đạo môn cũng bất quá ba viên mà thôi mà trước mắt vị đạo nhân này trên lệnh bài trong tay lại có một đạo thật dài đen k ị t vết dạng đem cái tia đại biểu hạo đ ạ m thiên uy s ắ t chữ từ đó một phân thành hai bên phải là một vị dâu tóc bạc trắng mày trắng lao đạo mặc một thân không quá thường gặp màu vàng hơi đỏ đ trong tay bưng lấy một viên mân quyển có khắc họa rất nhiều phức tạp phụ triện vân v â n đồng dạng là đạo môn bên trong đại đại hữu danh bảo vật tên là c h ấ n ma hoàn chẳng những có khốn người bắt người diệu dụng cũng có thể như phi kiếm bình thường ngự đi ngàn dặm đả thương người bất quá cái chấn này ma hoàn đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi đã là bị từ đó cắt đứt linh k h í hoàn toàn không có giống như tử vật ở giữa nhất chính là một vị đạo nhân tuổi trẻ tinh quan vụ ý ỉa mày kiếm mắt sáng đạo không hết tiên phong đạo cốt hai tay của hắn khép lại làm nắm nâm trạng trong tay bưng lấy một phương xích hồng sắc cấn tỷ bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay long bàn hổ cứ. trong đó tựa hồ có dấu vạn trượng hào quang b ê ngoài n thì ẩn ẩn có ánh lửa quanh quẩn trong ánh lửa lại ẩn ẩn có vô số nhỏ bé triện văn sinh ra tiêu nổi dẫn văn thần ấn đều thiên ấn phía dưới đạo môn m ộ ư ơ i năm ấn một trong cùng trời sư ấn dương bình trị đều công ấn t r ị đều chủ trị ấn cửu lao tiên đô ấn bắc cực trời bồng ấn bắc cực giết quỷ ấn ba ngày thái thượng tri ấn lưu kim lửa linh thần ấn thần tiêu ấn ứng thái hoàng ấn p h ủ ngọc thần động linh tri ấn thiên t ơ ấn bắc địa hòa linh ấn lôi đình đều tư phủ tị các loại nội danh phải biết đạo môn mười lăm trong ấn có hơn phân nửa đã theo đạo môn lịch đại tổ sư phi thăng trên trời lưu tại nhân gian có thể đếm được trên đầu ngón tay mỗi một phe đều có thể nói là đạo môn trọng bảo bình thường sẽ không khinh thụ cho dù là q u y ề n trọng như ở trước mắt lá cũng không có thể chấp trưởng một trong số đó lúc này phương này tiêu nổi giận văn thần ấn ngược lại là không có giống trước cả hai như vậy trực tiếp tổn hại bất quá cũng như bị thương nặng khí tức yếu ớt từ bắc du nhìn về phía một màn này trầm mặc hồi lâu mặc dù hắn cũng không có nhận ra ba vị này đạo nhân thân phận nhưng ba người này có thể xuất hiện tại đầu thông đạo này cuối trong tinh thất mà không phải trong thông đạo đồ liền đã nói rõ bọn hắn so với những cái k i a chết ở trong thông đạo các đạo nhân càng hơn một bậc tất nhiên là đạo môn bên trong đại danh đỉnh đỉnh tổ sư cấp nhân vật từ bác du dư quan g thoáng nhìn chợt phát hiện tại tinh thất trong góc còn có một tên ngồi xếp bằng lao tăng lấy màu đen tăng ý ỉa khoác cả xa màu đen chắp tay trước ngực hai mắt nhắm nghiền tựa hồ cũng không quá nhiều dị dạng đã không quá nhiều tiên nhân đủ loại thần dị cũng không suy bại mục nát tri tướng cứ như vậy lẳng mà ngồi ở chỗ này dường như một khối không chút nào để người chú ý liền ngay cả từ bắc du trước tiên đều không thể chú ý tới tên lão tăng này từ bắc du nhìn về phía tên lão tăng này trong lòng có chút nghi hoặc không hiểu tại sao lại tại đông đảo người trong đạo môn bên trong còn kèm theo người trong phật môn mà lại tên lão tăng này nếu cũng có thể đi vào tòa tính thất này bên trong vậy đã nói rõ hắn là không kém hơn ba vị t i a đạo nhân tồn tại khi còn sống nói không chừng cũng là một tôn tại thế phật đà từ bắc du trợ thấy lao tăng trước người trên mặt đất tựa hồ viết chữ chỉ là bị rủ xuống tới cà sa màu đen che chắn hơn phân nửa hắn đưa tay vung lên lão tăng cà sa quả nhiên hiện ra ba hàng chữ đến chữ viết nét bút hơi thô nhập thạch lại là cực sâu lộ v ẻ dùng ngón tay viết liền từ bắc du đã kinh lại đeo hắn lấy chu tiên cũng v ẻ n v ẻ n chỉ có thể lưu lại một đạo v ế t c á t tên láo tăng này lại có thể tại trước khi chết lấy ngón tay trên mặt đất viết chữ nhắn lại cảnh giới của hắn tu vi chi sâu xa tinh d i ệ u thực không biết đến mức nào chỉ gặp nhìn cái kêu ba hàng chữ nói phụng sư tôn chi mệnh theo đạo môn đạo hữu tới đây tuyệt cảnh bất đắc dĩ tiền bối công tham tạo hóa không phải là chúng ta có thể định hôm nay táng thân nơi này quả thật số trời phía giới ký tên là tuệ kha tuyệt bút từ bắc du nhìn qua cái tên này thật lâu không nói gì năm đó hắn đi theo sư phụ công tôn trọng lưu du lịch tây bắc trên đường cũng không quên đọc sách chỗ đọc chi thư cực kỳ bề bộn chẳng những có nho đạo điện tịch cũng không thiếu phật môn kinh quyển nếu là hắn chỗ nhớ không sai lời nói t u ệ kha xác nhận phật tổ đệ tử lời ba phật môn đ ờ i thứ hai tổ sư hắn trước kia tinh thông nho đạo thông láo trang dễ học hậu khí tục học xuất gia xuất gia vì cầu vô thượng đại pháp lập tuyết tay cụt học thầy phật đà suốt đời lực sắp xếp phỉ nghị mặc dù liên tục gặp hiền khó nhưng vẫn kiên chỉ theo nghi thuyết pháp g i n g độ bệ phẩm võ đế diệt phật lúc thường ngăn cơn sóng g ữ hộ pháp hộ tăng. nhân vật bậc này vốn nên sớm đã đi hướng trên trời thành phật làm tổ chỉ là chưa từng nghĩ lại là vẫn lạc tại nơi đây từ bác du đem cái này ngắn gọn một câu đọc tới đọc lui mấy lần trong lòng sinh ra vô tận rung động tuệ kha đại sư sư tôn tự nhiên là phật tổ tọa hạ đệ tử đông đảo trong chùa miếu hầu hạ tại phật tổ bên người vị kia nếu là mệnh lệnh của hắn cái kia cơ hồ chính là phật tổ chi ý mà tuệ kha tổ sư vốn là bối phận cực cao tiền bối trong miệng hắn tiền bối chẳng phải là chỉ có cái kia giải rác mấy người trong đó cùng kiếm tông tương quan chỉ có thượng thanh đại đạo quân một người mà thôi từ bác du chợt nhớ tới một cọc truyện năm đó đạo môn có tam thanh đại đạo quân thượng thanh đại đạo quân cùng ngọc thanh đại đạo quân không cùng nhiều lần tranh đấu kết quả cuối cùng là quá rõ đại đạo quân đứng ở ngọc thanh đại đạo quân bên kia mà lên rõ ràng đại đạo quân lại phẫn mà phản xuất đạo cửa một kiếm áp đảo hai mươi b ố vị đại c h â n nhân đ e o kiếm ba trăm không không không đi vào đông hải tri tân tại tam thập lục đảo thượng khác lập kiếm tông cùng đạo môn địa vị ngang nhau chẳng qua hiện nay xem ra sự tình lại không phải trong truyền thuyết đơn giản như vậy thượng thanh đại đạo quân chỉ sợ không phải một kiếm áp đảo hai mươi bốn vị đại trân nhân, nhân một đường truy sát đến tận đây kết quả bọn hắn lại bị thượng than nghĩ đến là lúc đó thượng thanh đại đạo quân tại trong tranh đấu bị thương không nhẹ cho nên mới sẽ bị người một đường đuổi tới nơi đây hiện tại lại nhìn đạo môn sở dĩ sẽ ở kiếm đạo chi tranh bên trong cấp tốc suy sụp đến mức phương tây phật môn cái sau vượt cái trước cũng không vẹn vẹn đã mất đi một vị thượng thanh đại đạo quân nguyên nhân càng là bởi vì hao tổn hai mươi b ố vị đại c h â n nhân này đại c h â n nhân không phải hôm nay to lớn c h â n nhân tu vi người thấp nhất cũng có địa tiên lầu mười sáu trở lên cảnh giới kết quả toàn bộ tán g thân nơi này liền xem như năm đó nhân tài xuất hiện lớp lớp đạo môn cũng khó có thể tiếp nhận bất quá từ bắc du không chút nào không cảm thấy sư tổ tu vi như thế nào c ạ nếu người trong phật môn cũng xuất hiện ở chỗ này vậy đã nói rõ năm đó phật môn cũng tham dự trong đó về phần phật môn vì sao tham dự kiếm đạo chi tranh nó nguyên nhân đã không cần nói cũng biết năm đó đạo môn thế lớn phật môn khó có ngày n ổ i danh chỉ có đạo môn nội đấu phật môn mới có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi đến m ký phật môn ba thế phật trừ bỏ có thể cùng đạo tổ đạt song song trung ương lượn quanh thế giới phật tổ bên ngoài còn có phương đông chỉ toàn lưu ly thế giới d ư ợ c sư vương phật cùng phương tây thế giới cực lạc tiếp dẫn phật cho nên từ bắc du có một cái suy đoán lớn mật nam đó kiếm đạo chi tranh chỉ sợ không phải sư tổ một người đối mặt hai vị đại đạo quân đơn giản như vậy mà là một thanh chiến tứ thánh cục diện lấy một đ ị c h bốn sao mà tráng q u á thay chương một trăm hai mươi mốt thiên hạ vạn sự lưu một đường chương một trăm hai mươi mốt thiên hạ vạn sự lưu một đường ngoài cửa đá trừ tử môn bên ngoài tất cả cửa đá đều đã mở ra còn lại sáu tòa trong cửa đá không chỉ là vàng bạc tài vật càng có rất nhiều bí pháp t ô n g quyền tiền nhân điện tịch chân quý vật liệu về phần kiếm tông ngàn năm góp nhặt vàng bạc không thể tính toán phú khả đ ị c h quốc nó tích lũy tri cự thậm chí càng vượt qua đại tề quốc p ố vượt qua tất cả thế gia cao phiện trần công ngư chắp tay đứng tại liên tiếp tám đầu đường đá trên b ẫ đá hình tròn nhìn qua sáu tòa mở rộng cửa đá trong ánh mắt có chút từ đáy lòng cảm thái năm đó kiếm tông cường thịnh nhất lúc t r u n g t r u n g điệp điệp môn đồ hơn bạn anh tài xuất hiện lớp lớp cao thủ nhiều như mây toàn bộ ngụy quốc đều là nó vật trong bàn tay môn đồ người người mang kiếm người người có thể rút kiếm mà chiến liền xem như muốn diệt đi một cái tiểu quốc cũng không phải việc khó gì thời điểm đó kiếm tông là chân trinh c ó thể cùng đạo môn địa vị n g a n g nhau sở dĩ chưa từng đứng hàng tầm giáo vẹn vẹn bởi vì danh không chính mà thôi nếu như nói qua công tôn trọng như thời đại kiếm tông từ bắc du thời đại kiếm tông càng giống là một cái ăn nhở ở đậu người tinh thần xa suốt như vậy thượng quan tiên trần thời đại kiếm tông chính là một ngôi nhà tài bạc triệu con cháu thế gia vung tiền như r á c tiêu tiền như nước vẹn vẹn tại tu sĩ trong thế giới cùng đạo môn địa vị ngang nhau đã không đủ còn muốn cùng đạo môn tại tranh giành thiên hạ rẽ ngôi ra cái thắng bại mới được bởi vì cái gọi là lớn trịnh mất nó hiệu quần hùng thiên hạ chung suốt đổi hiện tại thôi cũng nên đến phiên đại tề trần công ngư nhất thời thất thần đợi cho hoàn hồn lúc phát hiện mạnh đông phỉ đang đứng ở trước mặt mình trần công ngư mỉm cười hỏi sự tình đều xong xuôi mạnh đông phỉ nói khẽ vang bạc những vật này đều đã thông qua chính tâm kính chuyển rời đến ngụy vương cung bên trong chỉ là những thứ đồ khác trần công ngư lắc đầu nói không nên động mạnh đông phỉ hơi sững sờ không khỏi hỏi bất động những này đều là giá trị liên thành bảo vật coi như đạo môn đều m u ố n đ ỏ mắt ngươi không mang đi cái này cũng không giống như phong cách hành sự của ngươi trần công ngư quay đầu mắt nhìn vài tòa trong cửa đá cảnh tượng lắc đầu nói không nên động cũng không thể động đệ tử kiếm tông là đã chết không sai bịt lắm không được việc lớn lợi nhưng bọn hắn vị lao tổ tông kia thượng thanh đại đạo quân còn ở trên trời đâu thánh nhân chi uy không thể lẽ thường ước đoán trần công ngư n ánh mắt hơi ảm đạm khó hiểu đạo môn khác với chúng ta bọn hắn cấp trên còn có hai vị đại đạo quân cho dù có thiên đại thái họa cũng là hai vị lao tổ tông đỉnh lấy bọn hắn tự nhiên dám không kiêng nể gì cả về phần chúng ta những này cấp trên không ai cũng chỉ có thể tự cầu phúc vạn sự lưu một đường mạnh đông phỉ nhẹ gật đầu quay người rời đi trần công ngư không còn mặt mỉm cười đem tất cả ý cười toàn bộ thu liễm sắc mặt dần dần ngưng trọng hắn lần này tính toán từ bác du lấy hưu tâm tính vô tâm phía dưới từ bác du sẽ rơi vào trong cục cũng không là lạ chỉ là chẳng biết tại sao đáy lòng của hắn vẫn là có chút lo sợ bất an tựa hồ tính xót cái gì chỉ là mặc cho hắn như thế nào bấm đốt ngón tay mặc kệ là lục nhầm số hay là tử vi đâu số cũng không có kết quả hắn không phải loại kia có thể l ừ a gạt mình là h ảo giác người cho nên cái này khiến đáy lòng của hắn càng bất an chỉ cảm thấy tại chính mình toàn bộ mưu đồ bố trí bên trong xuất hiện một cái không thể lẽ thường nói chi biến số để hắn như n g ẹ n ở cổ họng nhưng vào lúc này tiêu lâm đi vào trần công ngư bên người điện hạ tựa hồ tâm thần có chút không tập trung trần công ngư quay đầu nhìn về tiêu lâm nói khẽ ta luôn cảm thấy tính xót một chỗ lại như thế nào cũng tìm không ra chỗ này đến cùng ở đâu cho nên tâm thần có chút không tập trung tiêu lâm tu vi cùng trần công ngư tại sàn sàn với nhau bất quá hắn tu hành c h i đạo cùng trung nguyên tu sĩ hoàn toàn khác biệt tự có nó độc đáo ánh mắt phương đông tu sĩ có gió thu chưa thổi vẹ sầu đã biết mà nói điện hạ sinh lòng không yên chưa chắc là từ không sinh có bằng vào ý kiến của ta xác nhận ở chỗ tòa này kiếm chủng đạo t ư ợ n g trần công ng cao mày nói kiếm chủng đạo t ư ợ n g trần a đ công ngư có chút trầm tư kinh ngạc lên tiếng ngươi nói là từ bắc du thế nhưng là hắn đã vào tử môn dùng cái này địa động trời thủ bút đến xem xác nhận năm đó kiếm tông khai phái tổ sư thượng thanh đại đạo quân tự mình sợ kiến không thể nghi ngờ đừng nói hắn một cái nho nhỏ địa tiên hãng cựu trọng lâu cảnh giới chính là một vị địa tiên lầu một mươi tám cảnh giới đại tu sĩ trần vào công ngư sắc mặt biến đổi không chừng nhắm mắt ngưng thần tính nhậm sau một hồi lâu mở to mắt thở dài nói công tôn trọng ngư hảo tâm cớ a kiếm tông mười hai kiếm đúc thành mười hai kiếm cốt thành cựu tử thế vô địch đại kiếm tiên lời này không có khả năng tính sai thế nhưng không phải toàn bộ đem kiếm tông mười hai kiếm toàn bộ giao cho từ bắc du trong tay sẽ cùng là đem kiếm tông khí vận cũng quán chú đến từ bắc du trên thân người khác đi vào chỗ kia t r o n g tuyệt cảnh nhất định là thập tử vô sinh vừa vặn đeo kiếm tông khí vận từ bắc du đi vào kiếm tông tuyệt cảnh tuy nói là cựu tử nhất sinh nhưng cuối cùng vẫn là có một chút hy vọng sống hai người tất cả đều trở mặc không nói gì qua hồi lâu sau trần công ngư không còn đề cập những này phục ma mỉm cười nói nghe nói ngươi hay là không bỏ xuống được ngài lâm nam chỉ là nàng lại không thế nào nguyện ý gặp ngươi việc này thế nhưng là thật nhắc lên vị này nguồn gốc cực sâu cố nhân cho dù là t ừ n g tại trung nguyên đại địa q u ấ y làm lên vô số cuồng phong mưa rào tiêu lâm cũng có một lát thất thần tự rêu nói ta đến trung nguyên đằng sau đọc chút phật đạo điện tịch không thể không nói những hòa thượng kia lời nói hay là thật có đạo lý nhân sinh t h n g khổ sinh già bệnh, chết yêu b ly, hoán tăng sẽ cầu không được không bỏ xuống được năm đó chúng ta kém một chút liền muốn kết làm phu thê có thể cuối cùng vẫn là kém một chút đây coi là không tính là cầu không được nếu chưa từng cầm lấy cái kêu buông xuống thì càng là không thể nào nói đến tự nhiên cũng không bỏ xuống được trần công ngư do dự một chút nhẹ giọng hỏi nghe nói nàng những năm này từ đầu đến cuối chưa từng lấy chồng phải t r a n g đối với n g ư ờ i dư tình chưa hết cũng chưa từng không bỏ xuống được tiêu lâm phảng phất nghe được buồn cười nhất cho cười chưa từng chút nào bận tâm trần công ngư thân phận cười to lên nói nàng trần công ngư bất đắc dĩ thở dài một tiếng từ xưa nhất là một cái chữ tình không bỏ xuống được tiêu lâm mặc không lên tiếng quay người hướng phía ngoại bước đi trần công ngư vẫn là đứng tại chỗ sắc mặt hờ hững nhìn qua cái k i a đạo duy nhất không từng mở ra cửa đá tiêu lâm một người ra tòa động thiên này trở lại trong lòng núi đứng tại trên sườn đồi nhìn qua dưới chân màu đỏ bừng nham tương suy nghĩ xuất thần từng có lúc một cặp nam nữ trẻ tuổi không xa vạn dặm từ cực tây chi địa mà đến một đường dắt tay vượt qua vô số gian nan hiểm trở đồng sinh cộng tử nam tử xuất thân cực tây chi địa tôn quý nhất gia tộc nhi nữ tử lại vẹn vẹn bình dân xuất thân mà thôi hay là cái công tượng vô luận là cực tây chi địa quốc gia nào pháp luật cả hai đều không được thông hôn bất quá tại cái này phương đông không ai đi lấy lấy giáo điều đi ước thúc đôi nam nữ này cho nên bọn hắn quyết định lưu tại nơi này bọn hắn từng tại đại tuyết sơn hạ hồ lớn bên bờ ư n g thuật lời thể chỉ là về sau nam tử chối bỏ cái kia lời thể một mình trở về cực tây chi địa nhi nữ tử lại là tuân theo lời thể không còn có rời đi phương đông thế là hai người cuối cùng thành người lạ sớm đã không còn trẻ nữa tiêu lâm từ trong ngực móc ra một phương hộp nhỏ trong hộp làm ai đẹp đẽ chiếc nhẫn hỏa hồng bảo thạch tại nham tương ánh l ử a chiếu dọi chiếu sáng r ạ n g rỡ hộp tốt tay tính cả trong hộp chiếc nhẫn cùng một chỗ rơi vào nham tương tiêu lâm bờ môi khẽ nhúc ních cuối cùng là im lặng chương một trăm hai mươi hai đầu mối lanh tụ lý phùng cổ chương một trăm hai mươi hai đầu mối lanh tụ lý phùng cổ tại từ bắc rời giặc mở giang đô trong mấy ngày này giang đô phát sinh rất nhiều chuyện vị kia từ cực tây chi địa mà đến đầu mối đại chủ giáo lý phùng cổ tại đại báo ân tự chất vấn bên trong tháng tuyết lãng đại sư đằng sau lại hướng người thứ hai phát ra khiêu chiến thân phận địa vị của người này không chút nào kém hơn tuyết lãng đại sư thậm chí còn hơn chính là nho môn đại tiên sinh tiền mục trai nho môn tổng cộng có tám vị đại tiên sinh trong đó có hy vọng tiếp nhận nho môn vị trí khôi thủ bốn vị tuổi trẻ đại tiên sinh theo thứ tự là trần công ngư lý thanh vũ tạ tô khanh diệm đạo kỳ ngoài ra còn có bốn vị lớn tuổi đại tiên sinh lấy tôn thế ngô cầm đầu tiền mục trai cũng là một trong số đó tiền mục trai bây giờ đã là tám mươi ba tuổi tuổi tự xưng đông giản lão nhân là v ì giang nam văn đàn tông chủ cũng là thi đàn cự tình lấy có mục trai thi sao hữu học tập sơ học tập đầu bút tập các loại lại tinh thông tiền h lý có khắc lăng nghiêm kinh mông sao cùng k i m cương tâm kinh chú giải và chú thích các loại sĩ lâm tôn xưng ngu sơn tiên sinh địa vị tôn sùng không gì sánh được tạ tô khanh lúc tuổi còn trẻ từng nhiều lần hướng vị lao tiên sinh này hỏi dù là vị này khang lạc công bây giờ đã trở thành nội các thứ phụ vẫn là lấy sư lễ đ a i chi lý phùng cổ mang theo đại thắng chi uy khiêu chiến tiền mục trai tự nhiên dẫn tới toàn bộ giang nam vì thế mà chấn động đã không phải do tiền mục trai trôn tránh cự tuyệt không thể không h n g chi hai người định vào kê minh tự bên trong chất vấn trận này chất vấn đưa tới thanh thế còn hơn nhiều lần trước cùng tuyết lãng đại sư tại đại báo ân tự bên trong chất vấn giang nam mấy châu chi địa đám sĩ tử nghe nói tin tức này đằng sau hô bằng hưu dẫn bạn tụ tập kê minh tự muốn cộng đồng đứng ngoài quan sát trận này thịnh sự thậm chí còn có huy châu thúc châu thiểm châu các nơi sĩ tử cũng không để ý lộ đồ chi diêu chạy tới nơi đây chất vấn ngày đó kê minh tự bên trong vẹn vẹn nho sinh sĩ tử liền nhiều đến hơn ngàn người như lại thêm tăng nhân đạo nhân phú giả tu sĩ và người gần có hai nghìn tri chúng ngay tại lúc hơn hai ngàn người đứng ngoài quan sát phía dưới lý phùng cổ cùng tiền mục trai tranh luận kịch liệt dài đến ba canh giờ lâu cuối cùng lấy tiền mục trai thua trận trận này cả thế gian đều chú ý chất vấn là kết cục mà kết thúc khi tiền mục trai bị đệ tử nâng rời sân đằng sau lý phùng cổ chẳng những ngồi tại nguyên c h â không động hơn nữa còn còn vọng đến cực điểm nói là mình ngồi ở nơi đây tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến chỉ cần có một người có thể t h ắ n g hắn hắn lập tức rời đi trung thổ trở về cực tây chi điệm lấy một đ ị c h ngàn gợn sóng phía trên lại nổi lên gợn sóng t i n t ứ c sau khi chuyển ra nguyên bản đã tụ tập hai ngàn người chi chúng kê minh tự bên trong lại lần lượt có trùng điệp điệp mấy ngàn người từ các nơi đã tìm đến. chỉ là nho môn sĩ tử liền đạt ba nghìn người nhiều thậm chí kê minh tự bên trong chen chúc không chịu đ ổ i không ít người đến sau chỉ có thể tự mang trên thảm đệm những vật này tại n g o à i sơn môn ngồi trên mặt đất kỳ thật những n à y người đến sau nhất định tham dự không đến trận này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đánh võ một bên trong thậm chí ngay cả chất vấn nội dung đều nghe không được bất quá không cần lo lắng rất nhanh liền chuyên trách người phòng theo đại quốc thủ lạc tử đánh cờ lúc q u ý củ đem chất vấn nội dung truyền ra dán thông báo công bố trận này càng ngày càng nghiêm trọng chất vấn cũng dần dần hấp dẫn rất nhiều vốn không nên xuất hiện ở chỗ này đại nhân vật đầu tiên đến chỗ này chính là nho môn đại tiên sinh liêu chính thành nó tư lịch cùng đại tiên sinh tiền mục trai không kém bao nhiêu hai người tại giang nam cùng xưng là tiền liêu t h ư ờ n g xuyên thư từ qua lại nó trong tín thư cho vị thiên hạ sĩ t ử truyền đọc lý thanh vũ chỉ là giang nam sĩ lâm bên trong nhân tài mới n ổ i tiền mục trai cùng liêu chính thanh mới thật sự là thái sơn bắt đầu phía sau lại là thuộc châu đường thị gia chủ đường thánh vân cha nó tổ hai b ố nhân trải qua lớn trịnh đại tề hai triệu đều là chủ chính thuộc châu đến hắn thế hệ này mặc dù chưa từng ra làm quan nhưng đường thị vẫn là nhất đảng địa phương hào thiện vô luận là thục châu tam ti nha môn chủ quan hay là hậu quân phủ đô đốc trọng thần đến nhận chức đằng sau chuyện thứ nhất chính là bãi phòng đường thị đầu này cắm rễ ở thục châu mấy trăm năm địa đầu xả liền ngay cả đại đô đốc ngụy cấm cùng bây giờ thái tử điện hạ tiêu bạch năm đó chu quân thục châu lúc đã từng đến nhà có thể thấy được đường thị địa vị chi đặc t h ủ trừ hai người này bên ngoài càng có chu quân tại hồ châu hậu quân tả đô đốc vũ công trùng mãng bệnh hổ người mẹo phi hùng cùng xưng là ngụy cấm đằng sau tứ đại danh tướng chỉ là những năm gần đây người mẹo khốn tại miêu đường Bệnh hổ trận ả i qua mấy l này, này, này to lớn lại dài dằng dặc chất vấn một mực tiến hành đến giờ lên đèn Vẫn là trong có dấu hiệu kết t、so、lúc đó lại có một nhóm nữ tử đến chỗ này tuổi trẻ mấy tên nữ tử trẻ tuổi mấy tên lớn tuổi nữ tử thì phải hàm xúc điệu thấp rất nhiều riêng phần mình che giấu thân phận lạc yên mà vào kiếm tông đại tông chủ trương tuyết giao thái phi tần mục miên đường thánh vân tri tỷ đường thánh nguyệt cây minh tự càng ngày càng náo nhiệt ồ n nào náo động tiếng người huyên náo trở thành toàn bộ giang đô thành tiêu điểm hơn m ộ ư ơ i vị nho sinh cùng một chỗ vây công lý phùng cổ phụ trách truyền lại chiến báo sĩ tử đã khản cả giọng không biết rót bao nhiêu nước t r à cũng họ vẫn là khản giọng bốc khói trận chiến này kéo dài đến một ngày một đêm thời gian cùng lý phùng cổ biện luận sĩ tử đã đổi mới phát thậm chí rất nhiều quần chúng đều đã duy trì không được chỉ là lý phùng cổ như cũ thần thái sáng láng mạch suy nghĩ rõ ràng nôn ngữ hữu lực lúc này đã bị lý phùng cổ rút lui gần trăm người cho dù là đông đạo sĩ tử xa luân chiến vẫn là không thể tránh khỏi hiện ra xu hướng suy、tàn. hoặc là nói mắt thấy bại thế đã lộ ra nguyên bản quan chiến đại nhân v ậ t không ai nguyện ý vào lúc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thế là bắt đầu lần lượt rời sân trong đó rời đi người liền bao quát trương tuyết giao cùng tiêu chi nam đôi n à y mẹ chồng nàng dâu hai người sánh vai hành tẩu tại so với ngày bình thường chống trải rất nhiều trên đường phố trương tuyết giao hỏi gặp qua cái này lý phùng cổ có cái gì cảm tưởng tiêu chi nam lắc đầu bình tĩnh nói nhìn không rõ cũng nhìn không quá tấu trương tuyết giao chậm dãi nói kiếm tông tại rất nhiều năm trước liền cùng những n à y cực tây người du hành đã từng quen biết nhận biết trong đó rất nhiều có thực lực biển cả thường ta từng phái người liền lý phùng cổ lai lịch đến hỏi tham q u a rất nhiều từ cực tây t r i địa mà đến buôn bán trên biển theo những n à y buôn bán trên biển lời nói lý phùng cổ tại cực tây t r i địa danh khí rất lớn xuất thân từ một cái gọi ổ chủ tạ gia tộc gia tộc này tại cực tây t r i địa địa vị cùng các ngươi tiêu thị tại đại tề địa vị không sai bật nhiều ra rất nhiều cái gọi là quốc vương cùng chủ giáo mà cái này lý phùng cổ thì là cái họ này bên trong ưu tú nhất người bản thân hắn là vương vị người thừa kế lại chủ động từ bỏ vương vị tiến vào cái kia gọi là thánh đường tôn g môn bị coi là có hy vọng trở thành thánh đường tôn g chủng ư ờ i dựa theo bọn hắn thuyết pháp cũng chính là g i á o tông tiêu chi nam trầm mặc một lát nói ra cũng chính là một cái cùng loại với đạo môn thủ đ ồ nhân vật ngàn dặm xa xôi chạy đến chúng ta nơi này đến truyền h ì n giáo trương tuyết giao lắc đầu nói không giống nhau lắm nghe nói đang d ạ y tông phía dưới lại có mấy mười vị đầu mối đại chủ giáo hạ nhiệm giáo tông tức là từ cái này hơn mười vị đầu mối đại chủ giáo tuyển hiện ra mà lý phùng cổ lại không quá một Hắn là hồng y giáo chủ lãnh là giáo y trận ụ lại đạo giáo hai giáo với tiên xưng tương đương tông, tông, năm đó đạo môn phó thứ đó t địa vị ầ n Trân Nhân đã từng đảm nhiệm qua chủ sự phong nam Đại đã đảm Tiêu chi trước. chủ chủ g qua sự t gật đầu, g u y ê này lai l một cái có h vọng vị trưởng giáo kế thừa đại chất ủ chủ. sự phong chủ. Trước 123, biết thiên mệnh khó cầu Thái Bình. Trước 123, biết thiên mệnh khó cầu Thái Bình. h Trận này Trước cầu Trước cầu c biết biết vấn một mực tiếp tục đến ngày kế tiếp hoàng hôn thời gian cuối cùng lấy đông đ ả o sĩ tử bại lui mà kết thúc lý phùng cổ lần này không chỉ là thanh danh vang vọng đại giang nam bắc liền ngay cả tây bắc cùng đông bắc bực này không tốt sáo c h ú c hảo binh mô bách chiến tri địa đều đối với nó có châu nghe thấy trận chiến này đằng sau lại không người dám đi tiên hoa tự khiêu chiến đầu này từ bên ngoài đến sang sông cường long bất quá lý phùng cổ không xa vạn d i m đi vào giang đô tự nhiên không phải là vì cầu nhất thời thanh tĩnh cho nên hắn tại khẩu chiến bảy nho đằng sau lại lần nữa phát ra khiêu chiến lần này đối tượng là giang nam đạo môn c h i chủ đại t r â n nhân đỗ hải sản tuy nói đỗ hải sản bị từ bắc du lịch khu trục ra giang đô thành nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo vẫn như cũng là một vị hết sức quan trọng đại nhân vật mà lại đến giờ này k h ắ c này đỗ hải sàn đại biểu đã không chỉ là hắn một người thậm chí không chỉ là giang nam đạo môn mà là toàn bộ đạo môn nếu là đỗ hải sàn cũng bại như vậy nói cách khác đạo môn bại bởi thánh đường phật môn có thể thua bởi vì phật môn đằng sau còn có nho môn nho môn cũng có thể thua bởi vì nho môn đằng sau còn có đạo môn nhưng là đạo môn không thể thua bởi vì đạo môn là thiên hạ tông môn đứng đầu nếu là đạo môn cũng thua không chỉ là đạo môn mặt mũi vấn đề việc quan hệ hồ thiên hạ mặt mũi vấn đề đến lúc đó tất nhiên sẽ quần tính xúc động làm người đứng đầu đạo môn cũng tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích bởi vì chuyện này đạo môn vì thế mà chấn động dẫn tới trưởng giáo chân nhân thu diệp tự mình hỏi đến sau đó liền đạo môn năm phái một trong kinh điện phái khôi thủ chuyến pháp cung c u n g chủ đạo tàng điện điện chủ cùng trưởng giáo đệ tử bên trong đã từng chủ trì biên soạn đạo điện bạch vân tử bọn người xuống núi tiến về giang đô đạo môn lớn như thế động tác tự nhiên cũng đưa tới triều đỉnh coi trọng cùng chú ý tại một lần nội các cùng ti lễ giam tiểu triều hội đằng sau đương kim hoàng đế bệ hạ tiêu h u y n còn tự thân hỏi tới cái này cái cọc giang nam t h ị n sự tiểu â n n h ệ m n chiêu tô khanh đáp lại, mà nội các thủ u hội đằng sau hàn tuyên cùng hai vị k h á c các viên đại học sĩ trở về nội các lấy trương bách thuế cầm đầu đông đảo lớn hoạn bên trong trừ trương bảo đương giá trị hầu hạ phụng dưỡng bên ngoài đ á m người còn lại cũng đều trở về ti lễ giam chỉ có nội các thứ phụ tạ tô khanh bị hoàng đế bệ hạ lưu lại quân thần có khác không chỉ là một câu nói xôn m ạ thôi mặc kệ hai người trước đó như thế nào khách quan quá sâu diễn phần mình phụ thêm tầng kia quân thần áo ngoài đằng sau cuối cùng muốn phân ra cái trên giới tôn ti đây là quy củ nếu là quên quy củ trên sử sách vô số máu me đầm địa quân thần đ i ệ n cố đã nói đến rất rõ ràng người chết ta sống không có cái thứ hai kết cục bất quá người không phải có cây ai có thể vô tình có tầng này tình cảm tại quân thần ở giữa tình cảm lại cuối cùng rất khác nhau một nhóm ba người tại nguy nga thành cung đằng sau đi trầm rãi năm đó tiên đế giàn mua chán ghét chính sự cho nên rất nhiều chính sự đều bị hắn phát đến nội các bên trong do nội các n g h ị ra phiếu bởi vì nội các là dùng lam m ấ t viết liền xưng nhóm lam sau đó lại giao cho thi lễ giam do thi lễ giam trưởng ấn thái giám thay quyết đoán bởi vì là chu bức viết đây cũng chính là cái gọi là nhóm đỏ nghĩ ra phiếu cùng nhóm đỏ thiếu một thứ cũng không được nếu không có nghĩ ra phiếu thì không đỏ có thể nhóm nhưng nếu không nhóm đỏ mặc kệ nội các nghĩ ra phiếu lại thế nào lợi quốc lợi dân cũng là dốc t u y ế t đây chính là một mực vì thiên hạ sĩ tử thanh lưu chỗ lên án hoạn quan tham gia vào chính sự nhưng mặc kệ đám sĩ tử như thế nào phản đối ti lễ giam trưởng ấn thái giám cũng đã trở thành có khả năng cùng nội các thủ phụ sánh vai nhân vật từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói nội các thủ phụ cùng ti lễ giam trưởng ấn thái giám quyền hành cộng lại liền đồng đẳng tại hơn phân nửa hoàng đế mà tại hai người bọn họ phía dưới chính là nội các thứ phụ cùng ti lễ giam thủ tịch c h ấ p bút cũng là làm kiểm chế nội các thủ phụ cùng trưởng ấn thái giám tồn tại loại này truyền thống tiếp tục đến đương kim hoàng đế bệ hạ sau khi lên ngôi hai mươi năm thẳng đến thủ phụ lam ngọc từ chức nội các thủ phụ chức vụ sau hoàng đế bệ hạ mới bắt đầu chậm rãi từ nội các cùng ti lễ giam trong tay thu hồi quyền hành mỗi ngày chính vụ so với tiên đế muốn nặng nề rất nhiều đã có rất ít thời gian giống như ngày hôm nay có nhản nhã toàn bộ cũng không biết phải trăng t r u n g hợp lần này tùy hành cùng đi hai người lại theo thứ tự là nội các cùng ti lễ giam người đứng thứ hai ba người đi hơn phân nửa canh giờ về sau đến trong một ngôi đình hoàng đế bệ hạ đi đầu tòa hạ một tay khoác lên trên bàn đá một tay đối với như cũ đứng đấy nội các thứ phụ hư ép một chút bí mật cũng không cần coi trọng nhiều như vậy lễ nghi phiền phước tạ bệ hạ tạ t u khanh nhẹ thi lễ sau hư ngồi nửa cái ghế hoàng đế bệ hạ hỏi ngươi thấy thế nào cái kia lý phùng cổ tạ t u khanh nghiêm mặt nói vi thần từng như vậy sự tỉnh chuyên môn hỏi tham quan g à i ba tước lý phùng cổ người này là cực tây chi địa cao vị người không thể nghi ngờ bất quá lần này đi vào giang đô lại rất có chỗ kỳ hoặc kỳ quặc hoàng đế bệ hạ nói khẽ làm sao cái kỳ quặc pháp tạ tô khanh trầm giọng nói chỉ sợ là có người tại phía sau màn trợ giúp và không hắn một kẻ ngoại nhân làm sao có thể nhấc lên lớn như thế trợ thế hoàng đế bệ hạ biểu hiện trên mặt nhìn không ra hỷ nộ hỏi trương bảo ngươi thấy thế nào bởi vì ti lễ giam có nhóm đỏ quyền lực bị coi là nội thần cho nên đỉnh cấp đại hoạn quan cũng là tự xưng là thần trương bảo xoay người nói khẽ hồi bẩm bệ hạ theo thần ngũ kiến đây là tông môn ở giữa tranh đấu chúng ta triều đình sống chết mặc b a y liền tốt hoàng đế bệ hạ từ chối cho ý kiến ngược lại hỏi chấm nghe nói lý phủng cổ lại cho giang nam đạo môn đỗ hải sản đưa bài t i ế p muốn tại đại báo ân tự phân ra một cái thắng bại các ngươi lại thế nào nhìn? trương bảo khinh tiếng nói bẩm bệ hạ lời nói hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương cái này vừa lúc suy yếu đạo môn cơ hội tốt tạ t u khanh hơi do dự nói việc này dù sao liên quan đến đại tề mặt mũi nếu là triều đình bỏ mặc sợ bị chỉ trích t r ầ m mặc một lát sau hoàng đế bệ hạ phất phất tay chấm mệt mỏi các ngươi lui ra đi、Nặng. tạ t u khanh đứng dậy thi lễ sau đó cùng trương bảo cùng một chỗ chậm rãi rời khỏi đ ỉ n h tiêu huyền một người ngồi tại trong đ ỉ n h năm nay là đại tề thừa bình hai mươi ba năm hắn sinh ra ở lớn trịnh giản văn ba năm Một cái trước mắt, trước cái ắ h người đã là 56 tuổi lao la nhân, tuổi nhân thất thập Lai nói theo một cổ sinh hi, nói nhân, nhân n ý h hắn nhân. ĩ a nào cũng n là vào già coi lao đó, đi sắp cái g tuổi tại tuổi già đơn giản là hai loại tình huống một loại là nhận m ệ n h nghĩ là thân hậu sự còn có chính là không nhận m ệ n h nghĩ là như thế nào kéo dài tính mạng lấy lịch đại đế vương càng sâu tiêu huyền là nhận m ệ n h người hắn biết dưới gầm trời này chưa từng có trường sinh bất tử đế vương cho nên cũng liền không có ở phía trên hao phí tâm lực cho đến ngày nay hắn đã bắt đầu lấy tay bố trí sau l ư n g sự tỉnh có lẽ có chút sớm nhưng nếu như dựa theo tiêu bạch niên kỷ mạ tính cũng thực không còn sớm tiêu b ạ c huyền đã là t ổ i x â d g g sự n h i lắc đầu nhìn về phía giang đô phương hướng ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm lấy gần như nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm lẩm bẩm một lần là xong chương một trăm hai mươi bốn võ đế diệt phật đạo lý chương một trăm hai mươi bốn võ đế d i ệ t phật đạo lý cũng không biết nên nói hạnh hay là bất hạnh bởi vì lý phùng cổ sự ngoài ý muốn này người xuất hiện c h i t để làm d ố i loạn đạo môn thu phục đạo thuật phường an bài khiến cho thiên hạ ánh mắt tập trung vào đó đồng thời càng để đạo hơn cửa úc còn không mang nổi mình úc bây giờ đã không chỉ là đạo thuật phường một chỗ được mất vấn đề mà là toàn bộ đạo môn vấn đề mặt mũi cùng mặt mũi đằng sau cấp độ càng sâu vấn đề bởi vì cái gọi là thiên hạ khổ đạo cửa lâu vậy nhìn như là đạo môn một nhà độc đại như là phật môn h u y ề ngay i loại giây lôi á các o nào đạo là lấy thế phút nhưng không muốn môn xuống n g đều đem ự nếu không nhà môn như là xử trí không kịp, nhà đại đạo v ậ tại h không phải không có khả ư ờ n cân động cũng năng g cốt có đ o môn làm không thể không thận trọng thể v ệ c ngụy quốc chấn ma đ i ệ n điện chủ trần diệp thu đến trưởng giáo chân nhân phi kiếm truyền thư không thể không sớm gián đoạn ngụy quốc chi hành rời đi ngụy quốc chỉ là hắn không có lập tức tiến về g i a n đô trần diệp một đoàn người đến hồ châu thời điểm chính vào vào buổi tối rơi ra mịt mờ mưa phùn đạo quán cửa ra vào trường đèn tại trong màn mưa tàn mát ra mở nhạt ánh sáng đông p ư ơ n g quỷ đế là trần diệp chống lên một thanh ô giấy dầu hai người hành tẩu tại ướp nhẹp đá xanh trên đường mòn bọn hắn địa phương muốn đi tại hồ châu rất nổi danh vạn tiên cung khi hai người tới đạo quán cửa ra vào lúc đỗ hải sản đã tự mình nên tại cửa ra vào đạo thuật phường đổi chủ đằng sau chật vật chạy ra giang đô đỗ hải sản lui đến hồ châu bởi vì hồ châu là khoảng cách giang châu gần nhất t r i địa hắn muốn tại hồ châu c h ỉ n h hợp giang nam đạo môn sức mạnh còn xuất lại vì ngày sau phản công giang đô làm chuẩn bị cho nên vẫn dừng lại tại vạn tiên trong cung nhìn thấy trần diệp đằng sau đỗ hải sản bước nhanh về phía trước chắp tay hành lễ nói làm phiền trần diệp sư đệ trần diệ cũng có chút chắp tay h o à lễ lắc đầu nói đỗ sư h u n h không cần đá lễ hai người hơi h trần i thiên cùng, đi vào chính điện,、đỗ、hải、sàn、lui tất cả mọi người, lúc này mới ế n vạn cung, chính sàn này vào vào tất chậm cả lúc đỗ ã i miệng nói, ngay tại hôm qua, trưởng giáo chân nhân tự mình tin tại ta, nói việc biết mở hôm mình trưởng ngay chân nhân chuyển này, không qua, ta, tự t rõ r diệp sư đệ như đệ Diệp nào nhìn. Trần thế bình tĩnh nói ra ý không ở trong lời đỗ hải sàn gật đầu đồng ý nói có người tại phía sau màn trợ rút muốn đem nước q u ấ y đục sau đó lại lấy cây trong lửa hắn dừng lại một chút t ậ n lực chậm dần ngữ tốc nói ra có phải hay không là kiếm tông trần diệp nhớ tới cái k i a từ trong lòng bàn tay mình chạy thoát người trẻ tuổi lắc đầu nói coi như kiếm tông có lòng này cũng có gân này nhưng hôm nay cái này kiếm tông cuối cùng không phải năm đó kiếm tông không có thực lực này đến mưu đồ việc này đỗ hải sàn lại nghĩ đến m u ố n nói ra có phải hay không là phật môn khổ nhục kế tại đương đại trong tất cả tông môn chỉ có phật môn cùng ta đạo môn thực lực ở gần nhất lấy bọn hòa thượng này tính tình mà nói bọn hắn làm được ra loại chuyện này xua hồ nước sói trần diệp nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ một tiếng phật môn xác thực làm được ra loại chuyện này bất quá đám kia các hòa thượng cùng cái này thánh đường lại là sớm có mối hận cũ còn hơn nhiều chúng ta phật đạo hai nhà ân oán dù sao hai nhà chúng ta hay là có ân có thể nói mà phật môn cùng thánh đường cũng chỉ còn lại có oán đỗ hải sàn trần trở nói cái kia trần diệp sư đệ có ý tứ là trần diệp t r ầ m mặc một lát đột nhiên mỉm cười nói đỗ sư m i n h cảm thấy có phải hay không là ngụy vương ngụy vương đỗ hải sàn kinh nghi bất định mắt nhìn ngồi tại chính mình đối diện trần diệp thấp giọng nói ta nghe nói ngụy quốc gần nhất có chút không yên ổn chẳng lẽ là ngụy vương hắn cùng ta đạo môn sinh ra cái gì khoảng cách trần diệp thoáng cất cao tiếng nói lắc đầu nói đỗ sư m i n h quá lo lắng đạo môn cùng ngụy vương ở giữa một mực như lúc ban đầu chưa bao giờ có cái gì khoảng cách vừa rồi chẳng qua là ta suy nghĩ nhiều đỗ hải sàn tức thời không hỏi tới nữa số dưới ngược lại nói, ngay sau đó kế sách phải làm thế nào trần diệp trầm giai nói trưởng giáo ý của sư h ư n h là do bạch vân tử đại ngươi xuất chiến bốn so với đại báo ân tự cùng kê minh tự các loại danh thắng chi địa tiên hoa tự quả thực có chút không bắt mắt do như đông nhạc đại đế miếu cùng thổ địa miếu khác nhau bất quá lây thanh danh mà nói tiên hoa tự lại là sắp đổi kịp đại danh đỉnh đỉnh đại báo ân tự bởi vì cái gọi là núi không tại cao có tiên thì có danh nước không tại sâu có rồng thì linh nho nhỏ một tòa tiên hoa tự bởi vì ở một cái lý phùng cổ thế là tại trong thời gian rất ngắn thanh danh vang ộ i từ khi kê minh tự ngàn người lớn miện đằng sau lúc này tiên c hoa tự bên trong bản danh lý sắt phùng áo cổ tư đô lý phùng cổ chính dẫn theo một cái thùng gỗ là hoa cỏ tới nước thánh điện kỵ sĩ thủ lĩnh đỡ kiếm đứng tại cách đó không xa trên mặt kính ngưỡng chi sắp nói lại nhân h điện kỵ đ i ệ n hạng à i đánh bại mấy ngàn dị giáo đồ sự tích nhất định sẽ được ghi vào trong thánh đ i ệ n chỉ cần ngài có thể lại đánh bại cái kia tên là đỗ hải sàn người như vậy phương đông tam đại giáo cửa đều đã thua ở trong tay chúng ta n à y sẽ khiến cho chúng ta có thể càng nhanh thành lập được phương đông giáo khu đợi đến chúng ta trở về thánh đường đằng sau bệ hạ nhất định sẽ lớn thêm t á n thưởng mà ngài cũng sẽ ở tương lai không lâu lên ngôi trở thành mới bệ h ạ lý phùng cổ thả ra trong tay thùng gỗ thẳng người lên nói không có đơn giản như vậy đánh bại bọn hắn cùng thành công thành lập phương đông giáo khu là hai chuyện khác nhau mà loại lời này bên trên đánh bại sẽ chỉ làm bọn hắn triệt để thẹn quá hóa giận lớn nhất khả năng không phải chúng ta thành lập phương đông giáo khu mà là chúng ta bị ba cái giáo môn liên thủ khu trục ra nơi đây thánh điện kỵ sĩ thủ lĩnh sắc mặt biến hóa đã như vậy cái tiêu điện hạ lại vì sao mướn lý phùng cổ cười nói phương đông cùng phương tây rất không giống v ớ i tại chúng ta phương tây là thần quyền trí thượng cho dù là quốc vương cùng đại công cũng muốn tắm r ử a tại thánh đường bình quang phía dưới phụ phục đang dạy tông giới chân nhưng là phương đông không giống mới bọn hắn là hoàn quyền trí thượng mặc kệ ngươi là giáo gì cửa. đều muốn nghe theo hoàng đế ý chỉ. ngươi hẳn phải biết cái kia tên là phật giáo môn đồng dạng là kẻ ngoại lai lại tại nơi này lưu truyền rất rộng tại phật môn hưng thịnh nhất thời điểm tín đồ năm triệu phật tự một trăm linh nghìn nhà mặc dù vẫn còn so sánh không lên thánh đường nhưng cũng là phương đông đệ nhất đại giáo cửa nhưng mà cái này đệ nhất đại giáo cửa lại kém chút bị một vị được xưng là võ đế hoàng đế triệt đ ệ diệt tuyệt ngươi biết tại sao không kỵ sĩ thủ lĩnh sắc mặt m ở mịt lắc đầu không biết hắn là trung tâm phụng dưỡng thánh đường thánh điện kỵ sĩ làm sao lại biết những này dị giáo đồ sự tình lý phùng cổ nhìn hắn một cái nói ra muốn đánh bại địch nhân, đầu tiên muốn hiểu địch nhân. khi c ả n ngoại lai ở trên vùng đất này nó diễn biến cùng phát triển chính mình không gian sinh tồn lúc liền tất nhiên nhận bản địa chủ nhân chế ước mà nơi đây chỗ cố hữu loại kia thần quyền tuyệt đối phục tùng hoàng quyền đặc tính đều tại cho thấy bất luận cái gì tôn giáo đều không thể phân ly ở trong đó khắc nghiệt điều kiện mặc dù phật môn tại hạo kiếp đằng sau liền cấp tốc phục hưng cho thấy nó cực mạnh sinh mệnh lực nhưng võ đế diệt phật dù sao dùng sự thật tàn khốc nói rõ một sự kiện khi giáo môn phát triển đối với hoàng đế thống trị có lợi lúc liền sẽ đạt được đến nữa một khi thoát ly hoặc lệnh khỏi quỹ đạo lúc liền sẽ bị đà kích hạn chế một câu thần quyền nhất định phải phục tùng Thánh điện kỵ vậy mà. Vậy mà. lúc trước võ đế di phật trừ phật môn thế lực quá mức khổng lồ nguyên nhân bên ngoài đạo sĩ đối với võ đế giật dây cũng là nguyên nhân một trong cho nên một vị quân chủ cá nhân ý chí sắp nổi đến tác dụng mang tính chất quyết định hắn nhẹ nhàng nói ra hiện tại chúng ta phải giống như kỵ sĩ một dạng lựa chọn một vị đáng giá hiệu chung quân chủ chương một trăm hai mươi lăm năm đó người tới từng lưu danh chương một trăm hai mươi lăm năm đó người tới từng lưu danh đối với thế giới bên ngoài phát sinh đủ loại từ bắc du hoàn toàn không biết gì cả hắn lúc này tựa như là một cái không để ý đến chuyện bên ngoài thư sinh chỉ bất quá người sau là bởi vì không muốn đi nghe mà từ bắc du là căn bản nghe không được hắn bị vây ở cái này tối tăm không ánh mặt trời từ môn bên trong đã có mấy ngày thời gian lúc này ngoài cửa đầu thuộc về tiêu cần người bắt thành đô đã rút đi thay lời khác tới nói lúc này động tiên này bên trong cũng chỉ còn lại có từ bắc du một người trên không chạm trời dưới không chạm đất không biết nên như thế nào ra ngoài bất quá ở chỗ này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch từ bắc du tại trong t i n h thất tìm tòi một trận đằng sau đúng là lại tìm đến một chỗ nội thất ngay tại lao tăng phía sau trên bức tường kia hoặc là nói lao tăng vốn là dựa lưng vào nội thất trên cửa đá tọa hóa mà chết tiến vào chỗ này động tiên chìa khóa không phải chu tiên mà là chu tiên k i ế m khí bất quá mở ra cái này trong quạt thất cửa đá chìa khóa lại là chu tiên từ bắc du lấy chu tiên mở ra cửa đá đi vào trong nội thất phát hiện trong nội thất giống như là một gian thư phòng có b à n có ghế dựa còn có giá sách những gia cụ này cũng không phải là lấy vật liệu đ á đúc thành mà là lấy một loại không biết tên vật liệu gỗ chỗ tạo trải qua ngàn năm mà không có nửa phần mục nát chi ý bất quá từ bắc du rất nhanh liền phát giác chỉ sợ không phải bởi vì những gia cụ này vật liệu đặc thù mà là bởi vì thư phòng này có thần dị chỗ bởi vì từ bắc du phát hiện trên bản sách trong nghiên mực còn có, có tàn mực chưa khô phán phất là chủ nhân vừa mới rời đi không lâu từ bắc du không dám nói nơi đây đến cùng có bao nhiêu năm chưa từng có người đến qua nhưng hắn có thể khẳng định tại kiếm tông là tốt sau trong vòng mấy chục năm tuyệt đối không người đặt chân nơi đây cũng không thể điểm ấy tàn mực cũng là cái gì cổ thú máu tươi chế thành đi từ bác du có tám thành năm chắc có thể khẳng định nơi đây thư phòng có thể khiến cho bên trong sự vật trải qua ngàn năm mà như mới cùng trong truyền thuyết nát kha người điện cố có dị khúc đồng công chi rượu bàn đọc sách phía sau chính là giá sách trên giá sách để đó không phải sách mà là từng quyển thẻ trúc thẻ trúc loại vật này rất không tiện trọng lượng rất nặng chiếm diện tích rất lớn nhưng lại ghi chép không có bao nhiêu văn tự cho nên tại trang giấy xuất hiện đằng sau liền bị cấp từ ố c có thay thế, bây giờ đã rất ít có thể nhìn thấy loại vật t nhìn bây này. giờ loại đã bắc du đi vào thất r ư ớ c c kệ s á từ phía trên phía l y m ộ quyền dấu sau, đều Trên thẻ trúc chưa từng đánh triển đằng trong dụng Minh thẻ tre. thẻ trúc thời chưa khai cái cổ gì, đó sử là vọng ă n nửa cũng không từ Từ thất bác bác chữ Du Du hiểu. xem v cầm trong tay thẻ trúc trả về chỗ cũ sau đó lại rút ra mặt khác vài quyển thẻ trúc quả nhiên cũng đồng dạng là lấy cổ minh văn sách liền tại những này danh xứng với thực cổ tịch trước mặt từ bắc du lại bị một lần nữa đánh về đến chữ lớn không biết một cái cầu thả người hàng ngũ ngay tại từ bắc du dự định đi hướng nơi khác thời điểm trợ phát hiện tại trên giá sách xếp trong thẻ trúc đúng là sen lẫn một thanh bất quá dài ba tấc ngọc kiếm trên ngọc kiếm có hai nhóm cực nhỏ chữ nhỏ cùng lúc trước trong thẻ trúc cổ truyện khác biệt quá nhiều từ bác du đem ngọc kiếm từ trên giá sách gỡ xuống phát hiện trên đó chữ viết cũng không phải là tiên tiên liền có mà là có người về sau lấy bút mực viết đi lên lúc này bút tích chưa khô vẫn còn mấy phần thấm người mùi mực trong lòng không khỏi hơi động một chút chẳng lẽ có người đã từng đến chỗ này dùng trên bản sách bút mực tại thanh này trên ngọc kiếm viết xuống những này cực nhỏ chữ nhỏ sau đó phiêu nhiên mà đi hắn lại hướng cái kia hai nhóm chữ viết nhìn lại, chỉ Dư ữ ngẫu nhiên đến tận đây gặp tổ sư chi di tích tâm rất cảm khái liền đem t ù y thần chi kiếm lưu tại nơi đây mà đợi người đến sau ký tên là thượng quan tiên trần từ bác du hai tay dâng ngọc kiếm nhìn qua thượng quan tiên trần bốn chữ suy nghĩ xuất thần thật lâu tâm t ì n h tức kinh lại vui kinh hãi là sư tổ thượng quan tiên trần vậy mà cũng đã tới nơi đây hơn nữa còn dùng trên b à n sách bút mực lưu lại một đoạn như vậy nói vui chính là nếu sư tổ tới qua nơi đây vậy đã nói rõ nơi đây nhất định có cách đi ra ngoài từ bác du dùng trong tay nhẹ nhàng vớt ve thanh này nhìn qua cực kỳ phổ thông ngọc kiếm sau đó hắn bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác cầm trong tay thanh này ngọc kiếm nhẹ nhàng xoay chuyển tới tại ngọc kiếm một mặt khác lấy cổ truyện sách liền khác biệt về hai chữ khác biệt về chăm s ô n g đổ về một biển khác biệt về giờ khác này từ bác du chỉ có một cái c à m khái đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa thanh này ngọc kiếm lại chính là kiếm tông mười hai trong kiếm cuối cùng một kiếm khác biệt về nếu là lại tăng thêm hắn từ trần công ngư trong tay có được thiên vấn một kiếm kiếm tông mười hai kiếm đã tới tay mười một kiếm chỉ đợi hắn đem thiên vấn cùng khác biệt về hai kiếm kiếm khí thần ý hoàn toàn thu nạp lại đem thanh sương cầm vào tay liền sẽ hoàn thành năm đó sư phụ đã từng nói hành động vĩ đại. năm đó công tôn trọng mưu từng đối với hắn nói qua vì sao muốn dùng cái này mười hai kiếm một thì là bởi vì đây là phương pháp t ố c thành có thể cho hắn trong thời gian ngắn nhất đến địa tiên cảnh giới v à lại cũng là bởi vì từ bắc du tâm tính ngộ tính đều thuộc nhất lưu nhưng tự thân căn cốt không tốt chỉ là thường nhân c h i tư từ hắn một mình luyện kiếm mười năm cũng bất quá ngũ phẩm cảnh giới liền hắn có thể nhìn ra một hai cho nên phải dùng cái này mười hai kiếm một lần nữa đúc thành căn cốt lấy mười hai kiếm là mười hai kiếm cốt tạo nên một vị cử thế vô lịch đại kiếm tiên bất quá khi từ bắc du tâm tình bình phục đằng sau hắn phát hiện chính mình không như trong tưởng tượng như vậy mừng rỡ như liên ngược lại là có chút thất vọng mất mát phảng phất là một cái báo thủ thiếu niên rốt cục giết chết cựu gia của mình đằng sau chợt phát hiện chính mình không biết nên đi hướng phương nào hắn đem hộp kiếm đứng ở trước người sau đó gõ chỉ vừa gõ thiên lam lại tạ không hiểu huyền minh ngũ độc xích luyện bạch hồng tử điện hoàng long chín kiếm theo thứ tự r a hộp tăng thêm thiên vấn cùng khác biệt về vừa vận m ộ ư ơ i một kiếm m ộ ư ơ i một kiếm theo thứ tự hàng tại từ bắc du trước mặt từ bắc du ngồi xếp bằng chậm dãi hai mắt nhắm lại hắn muốn đem hai kiếm này kiếm khí thần ý hoàn toàn nạp làm chính mình dùng đầu tiên là thiên vấn kiếm này tại kiếm tông m ư ơ i hai trong kiếm x gần với xếp hạng thứ nhất khác biệt quy nhất kiếm cũng chính vì vậy tiêu cẩn mới có thể đem nó làm bội kiếm của mình bất quá hiện nay tiêu cẩn vì bố cục mà đem trên một kiếm này là cấn toàn bộ xóa đi ngược lại là cho từ bắc du thiên đại thuận tiện mặc dù không có khả năng giống hàng phục ngũ độc mau lẹ như vậy nhưng cũng không cần thốn hao quá nhiều công phu thiên vấn một kiếm tự hành ra khỏi hàng nằm ngang ở từ bắc du trên hai đầu gối một mạch sinh khí biển lại từ khí hải bên trên khí phủ cuối cùng có khí trong phủ từ phủ tam đại đan điền quán thông một mạch từ bắc du không ngừng lấy ngón tay đánh thiên vấn mỗi một lần đánh thiên vấn liền sẽ rung động một chút cùng lúc đó trong cơ thể hắn một chỗ khiếu h u y ệ t cũng sẽ chuyển động theo giữa hai bên đạt tới một loại vi rượu cầm minh từ bắc du gõ chỉ có chín thiên vấn liền cùng trong cơ thể hắn chín nơi đại khiếu chặt chẽ nối liền cùng một chỗ tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó chuyên chú vào thu nạp thiên vấn một kiếm thần ý kiếm khí p h i thăng chứng đạo phiêu m i ệ u khó cầu gần trăm năm đến nay cũng bất quá chỉ có tím bụi thiên trần cùng tiêu dục ba người mà thôi t r ư ớ cả c hai đi là tích thiện chính đạo mặc kệ phần này tích thiện là chân thiện hay là giả tốt tối thiểu nhất lao thiên gia tán thành phần này công đức nguyện ý vì to lớn mở thiên môn hâm mộ không đến tiêu dục đi là huy Hoàng lấy một vị đạo môn đại chân nhân là đã đặt chân mới có thể may mắn chứng đạo kiếm tông thì là coi trọng sát phạt c h i đạo khó tránh khỏi sát nhiệt quá nặng dẫn tới thương thiên tức giận năm đó đại kiếm tiên thượng quan tiên trần một thân tu vi cùng chân chính phi thăng tiên nhân cũng không sai bị nhiều có thể cuối cùng còn không phải rơi vào cả người vẫn hạ tràng từ bắc du lấy kiếm tông mười hai kiếm đúc thành mười hai đạo kiếm cốt đây là nghịch thiên cải mệnh tiến hành vốn sẽ phải dẫn tới thiên đạo bãi xích lại thêm tu hành kiếm tông kiếm đạo đó càng là lửa cháy đổ thêm dầu nguyên nhân chính là như vậy năm đó dùng tên giả thanh đạo nhân thanh trần mới có thể đưa cho từ bắc du một c tại h u n p t h ê n vấn đằng sau, triệt ừ bác du khoảng cách câu du khoảng này lời tiên lời t chỉ còn lại có cuối cùng hai bước. Khác còn cùng lại cuối i bước. để thu nạp thiên vấn một kiếm đằng sau vốn là đ ị a tiên cựu trọng lâu cảnh giới từ bắc du liên tục vượt ba cái cảnh giới đặt chân đ ị a tiên mười hai lầu cảnh giới nói cách khác hắn hiện tại đã là một vị đại tu sĩ có tư cách chấp t r ư ờ n g kiếm tông đem chính mình rất nhiều tên tuổi bên trong cái t i ệ kiếm tông thiếu chủ đội thành kiếm tông tông chủ trong thiên hạ tam giáo cựu lưu bách gia bách gia không đi nói cựu lưu hàng ngũ tông môn có thật nhiều quy củ bất thành văn nhất là tại tông chủ trưởng môn bên trên quy củ càng là quan trọng nhất bởi vì một tông chi chủ là tông môn mặt mũi cho nên trừ hy vọng đức hạnh bên ngoài còn cần đầy đủ cao tu vi đối với cựu lưu hàng ngũ tông môn mà nói một tông chi chủ thấp nhất cũng phải có địa tiên mười hai lầu cảnh giới tu vi đã từng kiếm tông tự nhiên là không có phương diện này lo lắng cơ h ộ mỗi một vị kiếm tông tông chủ đều là độc bộ thiên hạ khó có địch thủ nhân vật dù là kiếm tông l ợ út kế nhiệm tông chủ công tôn trọng mưu vẫn như c ũ là địa tiên lầu mười bảy nhân vật tuyệt đỉnh chỉ là đến từ bắc du thế hệ này công tôn trọng mưu đi được quá mức đột nhiên lúc đó từ bắc du vẫn chưa đạt tới địa tiên mười hai lầu cảnh giới cho nên vị trí tông chủ không thể không tạm thời không công bố dù là kiếm tông đại quyền đã toàn bộ giao cho từ bắc du trong tay h ã n tại trên danh nghĩa vẫn là kiếm tông thiếu chủ mà không phải tông chủ bất quá đông đảo tông môn tại thu đồ đệ bên trên ngược lại là không có quá nhiều yêu cầu riêng có tông chủ nhìn tu vi thủ đồ nặng căn cốt thuyết pháp cũng nguyên nhân chính là như vậy thế gian mới có nhiều truyền môn nói ra cựa trưởng giáo lá thu muốn đem trích tiên đại tài đủ tiên vân lập làm thủ đồ về phần lên một tầng nữa tam giáo hàng ngũ tông chủ y nhất định phải có điệu tin ê lầu mười tám cảnh giới bởi vì như thế duyên cớ huyền giáo từng t ạ i tương đối dài trong một thời gian ngắn vị trí giáo chủ không công bố nho môn cũng là như thế bốn vị đại tiên sinh có hy vọng leo lên nho môn vị trí khôi thủ nhưng điều kiện trước tiên cũng là muốn đặt chân điệu tin ê lầu mười tám mới được nếu là đời trước tông chủ quyết định người nối nghiệp trong khoảng thời gian ngắn không đạt được điệu tin ê lầu mười tám cảnh giới hơn phân nửa liền sẽ chỉ định một vị cố mệnh đại thần tỷ như năm đó l à thu tiếp trưởng đạo môn lúc vô luận uy vọng đức hạnh hay là cảnh giới tu vi đều là không đủ để đảm nhiệm trưởng giáo cho nên mới có chủ sự phong chủ thiên trần nắm hết quyền hành đại hành trưởng giá cho nên hiện tại rất nhiều người trong đạo môn đều đang suy đoán trưởng giáo chân nhưng nếu là thật sự muốn lập đủ tiên vân cầm đầu đồ nhiều như vậy nửa liền muốn tái hiện năm đó chủ sự phong chủ sự t ì n h xuất thân từ thiên quyền ngọn núi nhất mạch trần diệp bắt thành sẽ thăng tọa thiên quyền ngọn núi phong chủ tiếp theo đảm nhiệm chủ sự phong chủ trước đương nhiên hiện tại từ bắc du việc khẩn cấp trước mắt hay là như thế nào rời đi nơi đây dù sao chỉ có rời đi nơi đây, từ bắc du mới có thể đi đàm luận thăng tọa kiếm tông tông chủ sự t ì n h nếu là không thể rời bỏ nơi đây vậy liên vạn sự đều yên địa tiên mười hai lầu cảnh giới cũng tốt địa tiên lầu mười tám cảnh giới cũng được cuối cùng đều là bên ngoài một đống xương khô hạ tràng từ bắc du vừa mới đặt chân địa tiên mười hai lầu cảnh giới không có vội vã lại đi thu nạp khác biệt về để tránh tham thì thâm khiến tự thân cảnh giới bất ổn hắn đem khác biệt về n ắ m trong tay nhìn qua chỗ này tính thất thư phòng sinh ra một chút cảm khái năm đó tổ sư sở dĩ mở nơi đây nghĩ đến chính là coi như nghỉ ngơi thành tu tri đ i ệ a lại không nghĩ rằng năm đó kiếm đạo chi tranh sau dẫn tới phật đạo hai nhà cao nhân vô số làm nơi đây thành một phương nơi giết chóc bây giờ người đi nhà trống lại trở thành người đến sau tuyệt cảnh Từ bác Du lại đem nếu h chuyển hướng như bình thường khác không chủ thượng h mắt một lâm trầm mà trong tay tựa như một kiện bình thường từ vật khác biệt vẻ, không tự chủ được lâm vào tư.、Sư、tổ thượng quan tiên trần đã từng tới nơi đây, mà sư tổ được cuối cùng c quan đây, kiện nơi Sư sư vào lại vệ, đã là t tại tổ nhất đại giang rời đi nơi định đây. bên nên n mở, cho sư ế sư tổ rời đi nơi đây vậy đã nói rõ nhất định có rời đi phương pháp chỉ là hắn bây giờ còn không có có tìm tới mà thôi đến cùng là phương pháp gì lấy lực phá xảo nếu như bị cửa ngăn trở phải làm thế nào ra ngoài đơn giản nhất trực tiếp biện pháp giữ cửa đánh vỡ cũng chính là từ bắc du ban đầu suy nghĩ bằng vào chu tiên tri lực cùng địa tiên lầu m ư ơ i tám hùng hồn cảnh giới một tấm một tấp tạc ra đi đem cửa đá đ ụ c xuyên tự nhiên là rời đi chỗ này tuyệt địa chỉ là như thế nào đặt chân điệu tiên lầu mười tám cảnh giới hắn hiện tại là điệu tiên mười hai lầu cảnh giới khoảng cách lầu mười tám cảnh giới còn thừa lại lục trọng lâu cảnh giới lên lầu như lên núi một bước một trọng tiên nếu là thanh sương ở đây gom góp kiếm tông mười hai kiếm là mười hai kiếm cốt vì đó viên mãn từ bắc du cảm thấy còn có mấy phần khả năng như vẹn vẹn bằng vào trong tay một thanh khác biệt về liền muốn trực tiếp vượt qua lục trọng tiên từ bắc du không có lòng tin này mà lại theo thầy tổ thượng quan tiên trần còn có nhản tình giật trí để tự lưu kiếm đến xem hắn có rất lớn khả năng cũng không phải là lấy man lực rời đi nơi đ â y đến cùng là phương pháp gì từ bác du nhữ mày vô ý thức v ú t ve trong tay khác biệt về lúc này hắn đ ỗ n g nhiên hơi nhớ nhung tiêu chí nam cũng không phải là hoàn toàn bởi vì hai người quan hệ vợ chồng cũng bởi vì nàng cực kỳ thông minh am hiểu nhất loại này nhanh nhẹn linh hoạt tâm tư từ bác du chưa nói tới đ ầ n nhưng đối với loại này tâm tư lại là cùng am hiểu hai chữ triệt để vô duyên từ bác du suy nghĩ hứa k i ể u hay là nghĩ không ra manh mối dứt khoát đem trên giá sách tất cả thẻ trúc đều chuyển xuống đến phân biệt mở ra đặt ở trước mắt dù là không biết trong đó tự phủ cũng kiên chỉ bắt đầu từng chữ từng câu đi đọ triều đình có ba phủ cái gọi là ba phủ là chỉ đại đô đốc phủ ám vệ phủ cùng thiên sách phủ trong đó lấy thiên sách phủ thần bí nhất nhưng thiên sách phủ nha môn vị trí cũng không thần bí ở vào trong hoàng thành cùng nội các thiên cơ các đều có thể miễn cưỡng xem như nửa cái hàng xóm bây giờ triều đình cải chế thiên sách phủ đổi chủ quan mới đào đổi cũ phủ cho nên thiên sách phủ cũng có chút tình cảnh mới nhiều năm chưa từng tu sửa lầu nhỏ bị đổi mới một lần chỉ là chẳng biết tại sao ông trầm chi khí ngược lại là nặng hơn thiên sách phủ tân nhiệm đô đốc là ngụy vô kỵ có người mẹo tiên hiệu trước kia lúc đã từng là trên xa trường danh tướng chỉ là những năm gần đây ở trên miếu đường làm rất nhiều việc ngầm sự tình lây dính rất nhiều âm khí càng không giống một cái đã từng lánh binh chính chiến tứ phương tướng lĩnh giống như là cái sống lâu thâm cung lớn hoạn thế là rất nhiều c h á n ghét cái này người mèo người lại cho hắn lấy một cái mới tên hiệu ngụy công công đương nhiên có rất ít người dám ở ở trước mặt hô cái tên hiệu này bất quá hôm nay vị khách đến thăm này lại là một ngoại lệ cười hô mấy âm thanh ngụy công công mà ngụy vô kỵ vẹn vẹn mặt không biểu tình không có nửa phần vẹ tức giận bởi vì sớm tại mười năm tranh danh lúc hai người chính là sánh vai mà chiến đồng đội không phải huynh đệ mà hơn h ẳ n huynh đệ dù là những năm gần đây quan hệ xa c ũ người còn không đến mức vì chút chuyện không đến nhỏ này liền n g mặt. vì trở tới bệnh hổ trương vô bệnh trương vô bệnh lần này trở về đế đô là bởi vì hoàng đế bệ hạ hạ chỉ t u y ê n triệu vừa mới quân thần tấu đối lại sau hắn còn chưa kịp đi đại đô đốc phủ báo cáo công tác liền tiện đường tới trước ngụy vô kỵ tòa nha môn này hai người lẫn nhau hàn huyên đằng sau ngồi xuống ngụy vô kỵ do dự một chút hỏi mạng hội hỏi một câu lần này bệ hạ tuyên ngươi hồi kinh là bởi vì cái gì ngụy vô kỵ vốn không nên như vậy đi thẳng vào vấn đề hỏi tham loại này quân cơ chuyện quan trọng bởi vì không phù hợp quy củ quan trường chỉ là bởi vì người trước mắt là trương vô bệnh cho nên hắn mới đi hỏi trương vô bệnh c h ỉ n h ngay ngắn t h ầ n sắc ngự a khí hơi có vẻ nặng nề nói bởi vì tây bắc chiến sự từ nhập hạ đến nay tây bắc thế cục liền một ngày gấp qua một ngày thảo nguyên đại quân không ngừng tập kết đã dần dần thành tiếp cận chi thế vậy hạ đuổi tại lúc này tuyên ta hồi kinh cũng là nghị chân chính làm đến trong lòng hiểu rõ để cho đại đô đốc phủ binh bộ hộ bộ tại lương thảo cùng đ i ề u binh bên trên sớm làm chuẩn bị dù sao thật muốn đánh đứng lên ta vị chủ tướng này nhất định không có khả năng rời đi bên trong đều nửa bước ngụy vô kỵ sắc mặt trầm xuống nói khẽ nói như thế một trận không phải là đánh không thể trương vô bệnh gật đầu nói đã mất đường lui khát chỗ trống chương một trăm hai mươi bảy nói tây bắc lại nói thiên hạ chương một trăm hai mươi bảy nói tây bắc lại nói thiên hạ chương vô bệnh một câu đơn giản tám chữ lại là tiết lộ quá nhiều thiên cơ chương vô bệnh vẫn luôn là cái võ tướng chưa từng làm qua quan văn cũng không có bước chân qua quan võ bên trong cực kỳ đặc thù thị vệ hệ thống hắn là một cái thuần túy võ tướng quan tâm vẹn vẹn chiến sự bản thân mà ngụy vô kỵ cùng chương vô bệnh khác biệt hắn từng gián tiếp tại trong lục bộ lại lần lượt đảm nhiệm lệ thuộc vào thị vệ hệ thống ám vệ phủ cùng thiên sách phủ chủ quan dù là năm đó ở đại đô đốc phủ đảm nhiệm chức vụ lúc hắn cũng là thiên hướng về mưu lược mưu sĩ hình. Tướng lĩnh. cho nên đang nghe cái này thạch phá thiên kinh tin tức đằng sau hắn suy nghĩ càng nhiều cũng không phải là tây bắc chiến trường bản thân mà là bởi vậy mà khiên động toàn bộ miếu đường cách cục cùng thiên hạ đại thế đối mặt trương vô bệnh ngụy vô kỵ không có quá nhiều che giấu ý nghĩ của mình thẳng thắn nói bệ hạ nắm toàn bộ toàn cục tự có n o suy tính cân nhắc bất quá làm thần tử ta cũng có chút hứa ý nghĩ bây giờ vẹn vẹn loạn tượng sơ hiển nếu là một cái sơ sẩy thế cục c h i t để tối nát đó chính là tứ phía đều là địch cục diện tây bắc thảo nguyên thục châu nam cương giang nam ngụy quốc đông bắc n ụ c vương trong đó nam cương nhiều lần đại đô đốc chinh phạt đ g trương c n vô bệnh ắ c b i gật đầu nói lời ấy có lý ngụy vô kỵ nói khẽ lao trương ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc trước tại sao muốn khởi sự sao trương vô bệnh thấp giọng nói bởi vì thực sự sống không nổi cho nên mới vào bạch liên hiền giáo lại tham gia ba hồng h tân quân ngụy vô kỵ bình tĩnh nói đúng vậy à sống không nổi thế nhưng là chúng ta tham gia ba nghìn hồng cân quân đằng sau người chết đói khắp nơi thây nằm mấy triệu chúng ta là có thể sống sót nhưng cái kia dân chúng tầm thường có thể từng sống sót cho nên có chút chiến sự có thể không đánh hay là không đánh cho thỏa đáng chương vô bệnh hơi có trần trờ nói ý của ngươi là ngụy vô kỵ ngưng trọng nói tây bắc một trận chiến nhất định phải thắng hơn nữa còn nếu là đại thắng chỉ có dạng này mới có thể chấn n h i ế t những cái kia r ụ c dịch hạng giá áo túi cơm khiến cho không dám hành động thiếu suy nghĩ chương vô bệnh vị trí có thể bình tĩnh nói nói nghe thì dễ ngụy vô kỵ dù sao đã từng là lãnh binh nhiều năm xa trưởng lao tướng tự nhiên minh bạch bốn chữ này hàm nghĩa hỏi ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn t r ư ơ n g vô bệnh trên khuôn mặt không có chút nào còn sóng đối với cái này đương nhiên việc nằm trong phận sự sớm có đáp án lập tức trả lời chắc chắn nói nếu là làm gì chắc đó ta có tám thành năm chắc để chiến sự cực hạn tại thiểm châu một châu cảnh nội thậm chí đợi đến năm sau đầu xuân thời khắc thảo nguyên đại quân kế tục không còn chút sức lực nào còn có thể xuất quân phản công đem tiểu khâu lĩnh phía bắc nhiều nhất luân sông một đường thảo nguyên một lần nữa thu về ta tây bắc quân trong tay nhưng nếu như muốn truy cầu một trận đại thắng, trương đại thắng. Đại thắng vô bệnh nhìn xem ngụy vô kỵ trầm rãi nói ra trên chiến trường thay đổi trong né mắt ai cũng không dám nói tất thắng hai chữ nếu là bại toàn bộ tây bắc thế cục một mảnh tối nát thảo nguyên đại quân nhưng từ thiểm châu một đường tiến quân thần tốc sau đó có hai con đường có thể lựa chọn một đầu là tiến quân trung nguyên dự châu tiếp theo tiến quân tể châu cùng ngụy vương tiêu cận đại quân hội sư một chỗ sau đó thẳng bức đế đô mặt khác một đầu thì là do thiểm nhập t h ụ phối hợp nam cương ma tộc đối với tôn thiếu đường t i ề n quân hình thành tiền hậu giáp kích chi thế lúc này ngụy vương đại quân liền sẽ không lựa chọn tại tề châu đăng nhập mà là muốn cải thành giang châu lấy giang châu là đặt chân chỗ xuôi theo đại giang một đường thẳng lên đem nam bắc thiên hạ triệt để hai điểm mặc kệ là con đường nào đều đủ để đem toàn bộ thiên hạ kéo vào chiến tranh vũ bùn coi như chúng ta có thể thu thập t à n g cuộc cái này c ẩ m tú thiên hạ cũng đã trở nên thùng trăm ngàn lỗ dạng này đại giới có phải hay không quá lớn chút nói đến đây trương vô bệnh đột nhiên tự d ễ cười một tiếng kể từ đó ta trương vô bệnh liền thành tội nhân thiên cổ bất quá ta là cái quân nhân không giống văn nhân coi trọng như vậy sau l ư n g tên nếu quả thật đến ngày đó ta bất quá chết một lần mà thôi về phần sau khi chết như thế nào bị bình luận đều không liên quan gì đến ta chỉ là thiên hạ bách tính sao mà vô tội thì như thế nào có thể xứng đáng câu kia an lộc của vua trung quân sự tỉnh ngụy vô kỵ nói khẽ ngươi nói đây hết thể có cái điều kiện trước tiên trương vô bệnh gật đầu nói điều kiện tiên quyết là tây bắc quân chiến bại nếu là tây b ắ c chiến thắng đó chính là hoàn toàn khác biệt kết cục cái này giống một trận đánh cược thắng bại ở giữa khác nhau một trời một vực bất quá đánh cược hay không chúng ta nói không tính vẫn là phải nhìn ý của bệ hạ ngụy vô kỵ như vậy bệ hạ có muốn hay không cực đâu trương vô bệnh bỗng nhiên trầm mặc không nói ngụy vô kỵ cảm thấy kinh ngạc nói chẳng lẽ bệ hạ động ý định này trương vô bệnh chỉ là lắc đầu nhưng không có lên tiếng ngụy vô kỵ than nhẹ một tiếng thiên tâm khó giỏ trương vô bệnh lẩm bẩm nói mặc dù bây giờ là vừa vặn nhập hạ không lâu nhưng tiếp qua chút thời gian trên thảo nguyên liền muốn t u y ế t bay tiến sơn đ ô n g tuyết t o như g h ế a còn lại lời nói trương vô bệnh chưa hề nói tận nên hiểu tự nhiên đều hiểu trương vô bệnh lần này vào kinh thành đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng lại là không đã lâu lưu một chén trà uống cạn đằng sau liền đứng dậy cáo tử ngụy vô kỵ đứng dậy đưa tiễn một mực đưa đến thiên sách phủ lầu nhỏ ngoài cửa nói khẽ trên người ngươi gánh so ta càng nặng hôm nay từ biệt con đường phía trước không biết bao nhiêu trân trọng trương vô bệnh đột nhiên cười nói ngươi cũng là ngụy vô kỵ đưa mắt nhìn thân mang nhất phẩm quan vô kỵ l ầ n công phục trương vô bệnh lẻ loi một mình chậm rãi rời đi cung thành thẳng đến trương vô bệnh thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy đằng sau ngụy vô kỵ mới quay người trở lại thiên sách phủ t i ệ u viện một thân một mình đứng ở trong viện trong viện có một cái giếng miệng giếng này cùng đạo môn trấn trong ma điện trấn ma tình một dạng không phải dùng để uống nước, mà là chấn áp một thứ gì đó. tòa này cung thành trải qua sau xê đại trịnh đại tê đời thứ ba vương triều mà miệng giếng này lịch sử so tòa này hùng v ĩ cung thành còn phải xa xưa hơn nghe đồn trong đó c h â n áp một đầu chân long không biết là thật là giả ngược lại là miệng giếng này sâu không thấy đ ấ y là thật cung đình ở giữa phần lớn là việc ngầm sự tình các triều đại đ ổ i thay đều sẽ có thật nhiều người ở chỗ này l ặ n g y ê n không một tiếng động chết đi trong đó có thật nhiều người chính là bị ném đến ngụm này sâu không lường được trong giếng ngụy vô kỵ đỡ ư a tay đ tại giếng xuôi theo bên trên hướng miệng giếng bên trong nhìn lại miệng giếng sâu không thấy đáy chỉ có một đầu không biết mấy phần dáng dấp thiết tác hướng phía dưới ké dường như một tòa v ự c sâu phản phất muốn đem linh hồn của con người cũng thu nạp vào đi ngụy vô kỵ ánh mắt g i ả m đ ạ m bốn chấn ma điện chấn ma điện sở dĩ tên là chấn ma điện là bởi vì tại đại điện chỗ sâu có một ngụm tên là chấn ma tỉnh giếng chấn ma điện tổng cộng có chín tầng trên mặt đất bốn tầng dưới mặt đất tầng năm chấn ma t ỉ n h l à t t r m ấ n m chấn ma điện hạch tâm chi đ ị a ở vào chỗ sâu nhất tầng thứ chín cơ quan sông nghiêm trận pháp trung điệp chính là đ ị a tiên lầu m ư ơ i tám đại tu sĩ cũng tùy tiện xông vào không được chấn ma điện tầng thứ chín chiếm diện tích rộng lớn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 Càng còn cũng không ít đạo môn trong tông tiên nhân kiếm kiếm thủ ít một mất một còn trong kiếm tông kiếm tiên nhân vật, đạo đối đây lúc à lịch lại lực l cao được chết có chứng thủ thường thường không minh. đại kiếm tế tông tử vừa có lực ví dụ chứng minh. Lúc này ở trấn ma tỉnh tiền c h ạ m lấy một vị lão đạo thân mang rộng lớn màu đen váy dài đạo bảo h ạ t phát đồng nhan tiên phong đạo cốt hắn đồng dạng là nhìn về phía miệng giếng Trước một phong thư thiên hạ động Trước một thư thiên hạ Lý Phùng cổ hướng đạo môn chính thức đưa ra hướng đưa cổ chính là do Bạch Vân tử thay xuất chiến môn động. phong Phùng hạ khiêu đạo đằng Lý sau, điểm thứ hai thì là muốn tìm một vị có thể quyết định chất vấn thắng bại trung lập người phóng nhãn thiên hạ hôm nay ai có tư cách làm cái này quyết định người lúc đầu đạo môn trưởng giáo chân nhân thu diệp là có tư cách này bất quá đạo môn thân liên quan trong đó nếu là do hắn tới làm cái này quyết định người khó tránh khỏi sẽ có mất thiên vị công chính nhưng nếu là tìm người khác tới làm cái này quyết định người tối thiểu nhất muốn cùng trưởng giáo chân nhân địa vị tương đương dạng này mới có thể để cho đạo môn tâm phục k h ẩ u phục tại đại tây lập quốc đằng sau liền có hai thánh cùng tồn tại mà nói nơi này cũng không phải là chỉ thiên bên trên thánh nhân mà là nói trong nhân thế quyền thế lớn nhất hai người Bên thế r o n g một cái c í n là trưởng giáo chân nhân đổi tự h à n mình viết một lá thư cho đại tề hoàng đế tiêu huyền mời hắn tiến về gian đô đến lúc đó làm đạo môn trưởng giáo chân nhân thu diệp cũng sẽ do huyền đô xuất phát cùng vị này xem như hắn van bồi đế vương tại giang đô gặp mặt tin này do đạo môn minh phát thiên hạ Thế lần à t h i hạ thế này là trưởng giáo chân nhân lần thứ hai rời đi huyền đô cũng có thể là trưởng giáo chân nhân một lần cuối cùng rời đi huyền đô bởi vì tiếp qua không lâu trưởng giáo chân nhân liền muốn chứng đạo phi thăng làm trưởng giáo chân nhân qua đời trước một lần cuối cùng xuống núi không ai cảm thấy lần này giang đô chi hành sẽ tìm thường phổ thông trừ cái đó ra trưởng giáo chân nhân cùng hoàng đế bệ hạ gặp mặt cũng là đủ để cho thiên hạ chấn động đại sự mặc dù thu diệp cùng tiêu dục từng là hảo hữu trí giao nhưng là tiêu dục đang cỡ lúc thu diệp còn chưa nhậm chức trưởng giáo thu diệp trở thành đạo môn trưởng giáo đằng sau liền lại chưa rời đi huyền đô n ử a bước tiêu dục lại không thể lấy đường đường đế vương tôn sư rời đi đế đô tiến về huyền đô cho nên hai người đúng là chưa bao giờ lấy trưởng giáo cùng hoàng đế thân phận gặp mặt nếu là tiêu huyền quyết định tiến về gian đô như vậy cái này sẽ là đạo môn trưởng giáo chân nhân cùng đại tề hoàng đế bệ hạ lần thứ nhất chính thức gặp mặt lại thêm lại b ấ tại q đại trịnh triều lúc nơi này vốn là đỉnh vàng tường đỏ hợp với màu trắng tu di tòa nhan sắc rõ ràng chỉ là tiêu thị tôn trọng màu đen tại lập quốc đại tề đằng sau mấy lần xây dựng lại làm cả tòa cam tuyển cung trình thể cách cục chửi biến lại biến thành lấy sắc điệu đen làm chủ tầm tầng, tầng điện các tựa như là mây đen ép thành để cho người ta nhìn mà phát khiếp không thở nổi cam tuyển cung là nội đình chính điện có tiêu h u y ế t trước tiêu khuyết q điện, điện, u hôm nay minh t i thời quang n cung bên trong nhấp phẩm văn võ quan lớn tể tụ một đường quan văn có nội các bốn vị các viên thủ phụ hà tuyên thứ phụ tạ tô khanh cùng hai vị đại học sĩ triệu tông hiến cùng lý t r i n h các quan võ có đại đô đốc ngụy cấm ám vệ phủ đô đốc phó trung tiên h thiên sách phủ đô đốc ngụy vô kỵ trung quân đô đốc triệu vô cực lại thêm thái tử điện hạ t i ê u bạch t i lễ giam trưởng ấn trương bách t u ế cùng triệu thanh tổng cộng mười một người hôm nay mười người sở dĩ tụ tập ở nơi đây chỉ vì một sự kiện chính là cái kia phong do thu diệp tự tay viết viết thư đến cùng có đi hay không giam đô ngay sau đó nói chung chia làm hai phái một phái là lấy thủ phụ hàn tuyên cầm đầu cho là đạo môn cử động lần này dụng ý khó g i b ậ hạ an nguy làm trọng không cần để ý mặt khác một phái thì là theo th Cho là đạo là đã đem môn theo i n này n m ì phát phùng phương phái chấp thiên hạ, nếu là không đi, sợ có hại bệ hạ uy danh, hủng hộ hệ thử hệ thể, không thể không có đi. Hai phái người tranh chấp không xuống, hoàng đế bệ hạ không các cái Tây một t đi, việc loại lại việc đi. người đối với cái này không nói một lời. nếu quan mang quan xuống, này đế uy quốc là lý là gì, sợ có cổ có bệ bệ tranh chấp không ngừng xâm nhập hai phái người đã bắt đầu từ đơn thuần luận sự dần dần phát triển là b ẻ cánh đấu đá một phái nói đối phương không lấy bệ hạ an nguy làm trọng nó dắp tâm thực không thể hỏi m ặ t khác một phái thì phản bác bên trên không có khả năng cứu chủ bên dưới vong lấy ích dân ngồi k h ô ngăn bám lầm quốc lầm dân đến cực điểm lấy nhỏ g ặ p lớn trên triều đình đảng tranh lại bắt đầu thấy mánh khỏe mặc dù lao thủ phụ lam ngọc đã từ quan quy ẩn đã từng độc bá miếu đường làm đảng cũng theo đó tan đàn s ẻ n g ẽ nhưng là tại tạ tô khanh vào triều là nội các thứ phụ đằng sau nguyên bản năm vẻ bảy m ả n g giang nam quan viên thì cấp tốc liên hợp lại rất có trở thành tại đảng cùng hàn đảng chống lại chi thế bây giờ thủ phụ đại nhân cùng thứ phụ đại nhân bên nào cũng cho là mình phải kỳ thực chỉ là hai đảng tranh chấp một cái ảnh thu nhỏ thôi tại chư vị quan võ bên trong đại đô đốc ngụy cấm vẫn như cũng là tuân thủ nghiêm ngặt cô thần chi đạo không nói một lời ám vệ sau một hồi hoàng đế bệ hạ rốt cục đánh vỡ trầm mặc đối với thủ phụ cùng thứ phụ riêng phần mình chấn an vài câu đằng sau giơ lên trong tay tấm cụ kia nhẹ nhàng giấy viết thư bình tĩnh nói ra hàng các lão cùng tạ tô khanh lời nói đều đều có đạo lý những đạo lý này chấm cũng đều nghĩ tới Thế nhưng là chấm nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy có một số việc không nên trốn tránh sau đó hoàng đế b ệ hạ giải quyết dứt khoát nói bất quá âm h ư cũng tốt dương như cũng được giang đô là nhất định phải đi gặp hàn tuyên vẫn muốn nói chuyện tiêu huyền khoát tay nói hàn g các lao không cần nhiều lời chấm ý đã quyết đều nói trong thiên hạ đều là vương thổ giang đô là ta đại tề bốn đều một trong chẳng lẽ chấm ngay cả một cái giang đô đều đi không được chẳng lẽ chấm chỉ có thể cả ngày trốn ở đây t ò a đế đô trong thành nếu là như vậy, như vậy giang đô nhưng vẫn là ta đại tề giang đô chấm nhưng vẫn là thiên hạ này hoàng đế hàn tuyên muốn nói lại tôi cuối cùng c h một trăm hai mươi chín thanh chủ không thừa nguy kiếu hạnh một trăm hai mươi chín thanh chủ không thừa nguy kiếu hạnh thừa bình hai mươi ba năm hạ bởi vì một trận chất vấn dẫn xuất đạo môn trưởng giáo chân nhân xuống núi cùng đại tề hoàng đế bệ hạ nam tuần hai kiện đại sự tại quyền hành t r i ề u chính cách cục s u thế đằng sau tiêu huyền chính thức tuyên bố do nội các thứ phụ tạ tô khanh t i lễ giam trưởng ấn trương b á c h thuế thiên sách phủ đô đốc vị vô kỵ ám vệ phủ đô đốc phó trung thiên triệu thanh bọn người tùy hành bắt đầu chính mình cuộc đời bên trong lần thứ nhất năm tuần nội các thủ phụ hà tuyên đại đô đốc nguy cấm t i lễ giam thủ tịch chấp bút dương giữ lại thủ thái tử tiêu bạch giám quốc đại diện hết thẻ t r i ề u chính một đội huy hoàng nghi trượng xa giá từ đế đô chính dương môn mà ra thân quân hộ vệ bách quan cung tiễn trừng vạn người chi chúng không thể bảo là không to lớn không thể bảo là không trang nghiêm hai bên đường đứng đầy vây x đầy cõi lòng kính sợ ở giữa nhất chiếc xe ngựa kia bị mười sáu con ngựa cùng một chỗ kéo động cả kéo xe ngựa như là một tòa di động cỡ nhỏ cung điện trong đó càng là phân ra trong ngoài gian phòng thậm chí có cái bàn g dưỡng bình phong hỏa lô cẩn thiết đ ồ vật đầy đủ mọi thứ nhưng chính là to lớn như thế trong t ồ n g xe đã không hoạn quan cung nữ cũng không nô bột thị vệ chỉ có hai người cách b à n ngồi đối diện mà thôi trong đó nam tử chính là xe ngựa này chủ nhân đại tề hoàng đế bệ hạ chỉ là chưa từng thân mang đế bảo vẹn vẹn một thân thạch thanh sắc t h ư ờ phục tựa như một tên bình thường sĩ tộc gia chủ n g ồ i tại tiêu huyền nam tử đối diện lúc này đồng dạng là thường phục cách đắn mặc bất quá coi như không phải thứ phụ đại nhân cũng là đương thời có một không hai danh sĩ phong thái tiêu huyền nhấc lên bàn xe nhìn về phía ngoài cửa sổ nói khẽ thế nhân đều nói giang nam tốt chấm lại một lần cũng không đi qua ta sinh ở tây bắc bên trong đều sinh trưởng ở trung nguyên đế đô nếu là có thể sống quãng đời còn lại giang nam giang đô chẳng phải là nhân sinh lại không tiết mới tạ t u khanh cười nói tuy nói lời này có chút không quá hợp với tình hình nhưng bệ hạ không có sống quãng đời còn lại giang đô đạo lý vẫn là phải tọa trấn đế đô mới được tiêu huyền cười nhặt nói giang đô cũng tốt đế đô cũng được kỳ thật đều là một tòa căn phòng lớn năm đó phụ hoàng trên ngựa đăng c ơ trước đó từng cùng mẫu hậu nói qua như thế một phen mười năm buôn ba mười năm sinh tử mười năm tâm huyết đổi lấy một cái vạn lý hà sơn bây giờ đại nghiệp đã thành sau đó liền muốn luận công hành thưởng nói trắng ra là chính là một đám cường đạo giành được gia đình phú hộ phong ố c vàng bạc cùng t h ế t h i ế p tiếp lấy chính là phân chia tăng vật luận cái cân phân vàng bạc phụ hoàng nói hắn người cầm đầu này tự nhiên muốn được chia nhiều một ít phú hộ sân nhỏ p h ò n g xá toàn bộ đều là hắn nhưng cũng không thể bạc đái các n g n h đệ vàng tạ nếu là chia của không đồng chia tô h đánh nhau. nói liền muốn trước tay khanh nói khẽ ngụy vương cùng trấn bắc vương chính là cảm thấy chia của không đồng đều người tiêu huyền lắc đầu nói bọn hắn không phải cảm thấy chia của không đồng đều bọn hắn chỉ là muốn làm mới thủ lĩnh cường đạo mà thôi bất quá những n à y tân cường trộm còn chưa giành được gia đình phú hộ phong ố t vàng bạc cùng thế t h i ế p cũng đã bắt đầu riêng phần mình đánh lấy tính toán so với năm đó những cái kia già bọn cường đạo cần phải kém cỏi nhiều tiêu huyền thở dài một tiếng năm đó phụ hoàng sở dĩ muốn đem tiêu cẩn phong đến n g mỹ quốc bởi vì nơi đó đã là kiếm tông hang ổ cũng là thế gia san sát tri địa trong đó tình thế rắc rối phức tạp lúc đó mộ dung thị thái độ còn không rõ thượng quan kim hồng không thể khống chế toàn cục chỉ có diệp ra còn tính là trạng thái sáng tỏ về phần t r ư ơ n g gia cùng công tuấn l u n ra càng là không cần nhiều lời mà lại t r ư ơ n g chuyện đ ỉ n h mang theo lục khiêm c h i tử lục thái cũng bỏ chạy n g mỹ quốc lại bằng thêm ba phần b i ế n số khi đó chỉ có tiêu cẩn mới có năng lực có thể bình mỹ quốc mà lại bất kể nói thế nào tiêu cẩn đều là phụ hoàng minh đệ chấm phúc phụ nhiều lần lập công vân không phong vương nói là không đi qua thiên hạ sơ định tiêu huyền tự dễ ưu cười một tiếng kỳ thật chỉ cần phụ hoàng tại thế lâm hàn cũng không dám sinh ra dị tâm không coi lâm hàn gây mất một đầu cánh tay tiêu cẩn nhất định khó mà thành sự dù sao đại thế tại chiếm cư trung nguyên đại tể triều đình mà không tại một góc nhỏ ngụy quốc chỉ là phụ hoàng đã không co ở đây về phần chấm vị này đã không tính mới tân quân còn không thể để người cậu này tâm phục khẩu phục Tạ Tu k h a nếu h khẽ, vậy hạ nói lần này i vậy t n Giang về i Đô. t ê huyền sen là ờ i hắn, hay l người nhất Nếu hiểu chấm? Nếu là bình thường n a m tuần hơn phân nửa muốn đi đi ngừng ngừng thưởng thức các nơi phong cảnh thể nghiệm và quan sát dân tình chu chi lại t r ị cho nên hành trình bình thường đều sẽ rất chậm bất quá lần này tiêu huyền giang đô chi hành trên danh nghĩa là n a m tuần kỳ thực lại là thẳng đến giang đô cho nên ra đế đô thành đằng sau hoàng đế loan giá chẳng mấy chốc sẽ cải thành đi thuyền mà đi dọc theo đông giang đại vận hà một đường xuôi nam giang đô đế đô chính dương hôm trước phụ trách tiến đưa thái tử điện hạ nhìn qua đi xa hoàng đế loan giá hướng về phía sau lưng thủ phụ đại nhân hỏi hàn tương ngài vì sao không đồng ý phụ hoàng đi giang đô hàn tuyên bình tĩnh hồi đáp hồi bẩm điện hạ thần nghe thiên kim chi tử tọa bất thủy đường bách kim chi tử không cưới nhất định thánh chủ không thừa nguy mà tiếu hạnh giang đô lúc này các hung không rõ bậy hạ lấy vạn thừa tôn sư mà tùy tiện tiến v ề không phải là tiêu bạch xoay đầu lại nhìn về phía hàn tuyên nói khẽ không phải là cái gì hàn tuyên trầm giọng nói bậy hạ thân hệ một nước an nguy lại làm bản thân lạc vào hiểm đ i ệ không phải là thánh chủ cách làm tiêu bạch cũng không vì lần này lại nịch bất đạo lời nói mà động giận ngược lại là cười nói hàn tương sợ là quá lo lắng giang đô dù sao cũng là triều đình tại phụ hoàng tiến về giang đô đồng thời vụ không hậu quân đã chính thức do hồ châu tiến vào chiếm giữ giang châu đến lúc đó giang đô là giống như tường đồng vách sát làm gì lo lắng hàn tuyên nói ra điện hạ sợ là quên trước đó không lâu viên đổi đạn chì biến điện hạ cũng là tu sĩ nên hiểu rõ tu sĩ kém chút đem văn võ bá quan đưa vào chỗ chết không phải phản loạn trung quân mà là t h à n h t r ậ n bùi băng các vùng tiên lầu mười tám cảnh giới tu sĩ cuối cùng chân chính giải quyết dứt khoát cũng không phải thủ lăng quân mà là bởi vì tiên đế tự mình xuất thủ mới có thể triệt để lắng lại phản loạn cho nên nói đến cùng giang đô phải trăng an toàn cũng không phải nhìn có bao nhiều đại quân đóng quân phòng ngự nói đến đây hàn tuyên trầm giọng nói ra lần này thu diệp đích thân đến giang đô lại có chấn ma điện điện chủ bụi lá đông đảo phong chủ điện c ắ t c h i chủ đệ tử thân truyền đi theo chưa hẳn liền so viên đổi đàn chiến trận nhỏ thế nhưng là tiên đế đã không tại nói đi thì nói lại nếu như lần này đi giang đô chính là tiên đế lao thần cũng liền không cần phải nói những lời này tiêu bạch đệ lại bên hông kiếm nhẹ nhàng cười một tiếng hàn tuyên ánh mắt rơi vào trên thanh kiếm này sắc mặt biến hóa c h ầ m rãi nói ra nếu là lao thần không nhìn lầm đây cũng là tiên đế đã từng cầm thiên tử chi kiếm tiêu bạch mỉm cười nói, năm đó tiên đế chính là dùng kiếm này chém giết tiền nhiệm thiên cơ các các chủ bạch liên giáo giáo chủ phó trần lại cùng đại kiếm tiên thượng quan tiên trần trao đổi một kiếm kiếm này cử thế vô địch p h ụ hoàng mang đi chuyện quốc tỷ cho nên đem kiếm này lưu cho cô để phòng bất chắc hàn g tuyên khẽ n h ư mày nói ra coi như bệ hạ mang đi chuyện quốc tỷ người kia dù sao cũng là đường kim thiên hạ đệ nhất nhân tiêu bạch nói ra hàn g tương cảm thấy đạo môn sẽ triệt để v ạ c h mặt tuy nói trong khoảng thời gian này triều đình cùng đạo môn khập khiễng không ngừng nhưng dù sao tại ngoài sáng hay là tương hợp một chỗ mà lại nghiêm trình mà nói phù hoàng hay là trưởng giáo văn bối t r ư ở nặng g g i á đó n phụ nề g l giữa trời chiều tiêu bạch một mình hành tẩu tại hơi có vẻ vắng vẻ trong hoàng thành bây giờ hoàng đế bậy ngay tại đi hướng giang đô dọc đường công chúa điện hạ sớm đã tại phía xa giang đô Hoàng hậu Nương Nương, trong h h á i Nương đều bất về chi tiên, tòa này trên đời này này, này lớn n bất t giác tiêu bạch đi tới thiên cơ các tổng các chỗ hắn hơi do dự đằng sau leo lên lầu hai hành lang gấp khúc hai tay đỡ tại hơi lạnh trên lan can suy nghĩ ngàn vạn nói đến thiên cơ c á t liền không thể không nhắc lên vị k i a đạ tử quán cáo lao lao thủ phụ lam ngọc trên thực tế tiêu bạch đối với vị lão nhân kia không có quá nhiều tác cảm tương phản tại rất nhiều nơi ngược lại là cùng vị lão nhân này không như mà hợp nói cách khác hắn tại rất nhiều nơi cũng không tán thành phụ thân hành động tiêu bạch tự mình biết vị k i a quân lâm thiên hạ phụ thân đồng giả biết tiêu bạch hơi xúc động, cũng không biết hạnh hay là bất hạnh, Phụ Hoàng chỉ có hắn một đứa con trai này, cho nên dù là Phụ Hoàng biết, cũng chỉ có thể chuyển vị cho hắn, nếu là hắn khác huynh biết trai biết, giờ xúc cũng có con cũng có còn có mặt khác vinh đệ. Bây giờ chỉ động, đứa đệ, một này, nên nếu bất bây mặt là là là dù vị sau ợ sẽ là mặt khác một khác phen q u n cảnh, nói không chừng hắn cả một đời cũng không thể tới gần cái ghế kia nửa bức thái tử điện cả cái bức khách thể ghế thái hạ, thật đời tới kia một tử sự là q ý ít gặp. Tiêu bạch sau Bạch lưng truyền đến ôn hòa tiếng nói mang theo ý cười hắn xoay người nhìn qua lão giả trước mắt nói khẽ l a m thái sư người đến chính là nơi đây chủ nhân l a m ngọc hắn mặc dù từ chức nội các thủ phụ chức nhưng vẫn c ũ bảo lưu lại thái sư danh hiệu đồng thời cũng là chấp trưởng thiên hứng cơ bảng thiên hứng cơ các các chủ phóng nhãn triều chính trên dưới vẫn là không một người có can đảm khinh thường vị này lam thái sư chỉ là hắn từ đi trước quan đằng sau tự a h ồ triệt để nản lòng thoại trí vô ý chính sự cả ngày tại thiên hứng cơ trong các thâm cư không ra ngoài rất ít có người có thể nhìn thấy nó mặt lam ngọc nói ra không nghĩ tới lao phu rời đi đế đ ô đ ê m t r ư ớ c còn có thể nhìn thấy thái tử điện hạ tiêu bạch hơi xứng sở thái sư muốn đi lam ngọc quay đầu nhìn về giang đô phương hướng nghe nói giang đô tới một cái rất có ý tứ khách phương xa tới đúng là có thể dẫn tới thu diệp từ tòa kia đều thiên phong bên trên xuống tới b ấ m tay tính ra lao phu đã có thật nhiều năm chưa từng thấy qua vị này n ằ m đó lao h ư u cho nên muốn đi giang đô nhìn xem tiêu bạch có chút trầm mặc gật đầu nói làm phiền thái sư quan tâm phụ hoàng lam ngọc nhìn qua dưới bóng đêm đen k ỵ hoàn thành nhẹ nhàng cười nói điện hạ mở miệng một tiếng thái sư ê ơ lao phu làm sao dám quên bệ hạ cũng là lao phu đệ tử tuy nói thiên địa quân thân sư quân tại sư bên trên nhưng bây giờ lão phu đã từ quan cũng sẽ không cần lại xoắn suýt tại quân thần có khác b tiêu bạch do dự một chút hỏi lam thái sư là lo lắng nói cửa lam ngọc thu t ầ m mắt lại bôi m g ô i thở dài bệ hạ tựa hồ không lo lắng nhưng ta cùng hàn tuyên đều lo lắng rất hiện tại người sáng suốt đều có thể nhìn ra được triều đình cùng đạo môn sớm đã không còn lúc trước theo các lao nhân lần lượt qua đời hương hỏa tình càng ngày càng ít khập h i ễ g càng ngày càng nhiều bây giờ chỉ kém cuối cùng một đường liền muốn triệt để xé rách ra mặt c h ấ p tử đánh cờ bệ hạ cùng thu diệp làm sao không lòng dạ biết rõ lần này hai người không tiếp tự mình vào cuộc nhất định là trong lồng ngực đều có mưu đồ sở cầu lao phu không thể không lo lắng a phải biết trên đời này phần lớ không biết thái tử điện hạ phải trang biết được tiền triệu lúc bởi vì thái tử mưu phản án l ớ n trịnh thần tông hoàng đế lực chu thủ phụ phương hà cả nhà ngay lúc đó võ tổ hoàng đế vợ cũng chính là tiên đế mẹ đẻ chính là phương hà thân nữ là bảo toàn tiêu thị một môn võ tổ hoàng đế không thể không tự tay cho ăn kết tóc vợ uống vào một chén rượu độc tuy nói thu diệp không phải loại kia không từ thủ đoàn người nhưng k h ó đảm bảo mộ dung h u y ề n cùng trần diệp bọn người không có động tác nhất là vị này mộ dung phu nhân những năm gần đây đủ loại bố trí chưa hẳn liền so ngụy vương thiếu đi không dối gạt thái tử điện hạ không phải là lao phu lúc trước lư quyền chỉ là sợ một nước đi không cẩ có lôi với năm đó tiên đế lập nghiệp c h i gian a tiêu bạch bị lam ngọc tại trong lúc vô hình để lộ ra ngưng trọng khí tức cảm nhiễm sắc mặt cùng tâm tình đều là ngưng trọng không gì sánh được lam ngọc thở thật dài một tiếng hôm nay lão phu cùng thái tử điện hạ nói những này lời từ đ á y l ò n g đơn giản là hy vọng điện hạ có thể minh bạch một việc đạo môn không thể tin đừng lại đối với nó trong lòng còn có may mắn nhất là một ít thay đổi thất thường người khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán tiêu bạch từ chối cho ý kiến chỉ là nhẹ gật đầu lam ngọc biết tiêu bạch không có chân chính đem hắn lời nói để ở trong lòng bất quá hắn không có tiếp tục quá nhiều khuyên đ ủ ngược lại nói ra lão phu là đã trải qua mười năm tranh giành người bây giờ thái bình tình thế rất nhiều người đối với mười năm tranh giành ấn tượng chỉ còn lại có phong hỏa đ ầ y trời thiết kỵ quần quận ẩm ẩm sóng dậy cũng đã quên đi xương trắng chất đ ống thây nằm mấy triệu cực kỳ bi thảm cảnh tượng lão phu làm qua văn thần cũng đã làm võ tướng tại mười năm kia ở giữa gặp quá nhiều, quá nhiều người chết đều có chút trắng ấy cho nên lão phu cảm thấy bây giờ kiếm không dễ quá kính phản cảnh càng h ẳ n là cố mà chân quý mới là đáng vậy cũng chỉ có thể đánh chỉ có đem bọn hắn đánh sợ thu phục thậm chí là trực tiếp đánh chết mới có thể giữ vững cái này thái bình thái tử điện hạ người nói đúng sao tiêu bạch nhữ mày lại là trầm mặc một lát sau đó nhẹ gật đầu lam ngọc nhìn xem hắn bình tĩnh nói ra vậy hạ muốn cho thái tử điện hạ một cái thiên hạ thái bình bất quá tại lao phu xem ra vẫn còn có chút nóng nổi tiêu bạch hỏi l a m thái sư lời ấy ý gì lam ngọc nói ra r ụ t tốc bất đạn tiêu bạch lần nữa nhữ mày muốn nói lại thôi lam ngọc lại là không cần phải nhiều lời nữa quay người rời đi nơi đây bên ngoài hành lang tiêu bạch nhìn về phía lao nhân th t r một mối cảm xúc nguồn lát sau hắn thuận đầu kia đã đi qua một lần thông đạo ưu ám một mực hướng xuống trải qua phía trước hai tầng đại điện đằng sau cuối cùng đi và ở vào lòng đất chỗ sâu nhất tầng thứ ba đại điện đưa mắt tứ phương không nhìn thấy bờ chỉ gặp đỉnh đầu như tinh thần dưới chân giống như sơn hà vô số vầng sáng dựa theo trên mặt đất phụ triện vết tích sáng lên chiếu sáng toàn bộ không gian ở tại chính giữa vị trí thì là một tòa đài cao hình tròn phía trên có một chỗ hình b ô n g l ô khẳng đây là một tòa đại trận tiêu bạch nhìn qua tòa đại trận này thật lâu không nói gì lúc này trận pháp chỉ là mở ra một phần ba trạng thái bình thường chỉ có đem chuyện quốc tỷ để vào trên sân khấu trong l ô k h ả m mới có thể hoàn toàn mở ra đại trận chỉ là chuyện quốc tỷ đã bị hoàng đế bệ hạ mang đi cho nên tiêu bạch không cách nào mở ra hoặc là đóng lại đại trận nếu như nói hoàng thành là một tòa phong ở như vậy tòa đại trận này chính là treo ở trên cửa khóa mà chìa khóa thì tại nó chân chính trong tay của chủ nhân. chỉ có chân chính nắm giữ tòa đại trận này mới thật sự là nắm giữ hoàn thành cũng mới có thể nắm giữ triệu thanh cùng tiêu thận bọn người nhớ mãi không quên t i ê n tử khí vận bây giờ tiêu bạch còn kém xa lắm tiêu bạch nhìn chăm chú tòa đại trận này hồi lâu chúng điệp phun ra một ngụm c h ọ c khí hắn nhớ tới vừa rồi lam ngọc trong lời nói có ý riêng sắc mặt không khỏi ảm đạm mấy phần bất quá khi hắn thấy lại hướng mình dưới chân lúc trên mặt lại có say mê thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất phản phất tại dưới chân hắn không phải một tòa đại trận mà là một tòa cẩm tú giang sơn thừa bình hai mươi ba năm đầu tháng sáu hoàng đế loan giá đến thành giang đô bên ngoài bất quá trời không tốt một ngày này có mưa phùn giả dích bất ngờ tới dường như đi theo hoàng đế bậy hạ bước chân cùng đi đến giang đô mưa rơi cũng không lớn không nhanh không chậm chỉ làm màn trời âm u khiến người trong lòng bị đẹ nén một tầng nhà n h ạ t mai sen lẫn ẩm ư ớ t hơi nước thời tiết nóng lại khiến người ta nhiều hơn mấy phần bực bội từ đông giang đại vận hà đi vào đại giang đằng sau t r ư ờ n g t r ê n trăm chiếc chiến thuyền b ò neo tại trên mặt sông t r ừ tùy hành cấm quân ngồi chi ngoài thuyền còn có đến đây nên đón đ ó giá giang nam thuy nguyên bản rừng sắt ở nơi đây thương thuyền lương thuyền tàu chở khách thì đã sớm bị giang nam thủy quân toàn bộ khu trục sơ tán đến địa phương khác tòa này đã từng chứng kiến tiêu dục cùng lục khiêm hai quân giao chiến chứng kiến vô số đao quang kiếm ảnh địa phương lúc này yên t ĩ n h một mảnh chỉ còn lại sản sạt tiếng mưa rơi đây hết thệ chỉ là vì vị kia thiên hạ hai thánh một trong cái kia đông đảo quan viên trong m i ệ n g thánh thượng c ậ p bờ đằng sau đầu tiên là cấm quân xuống thuyền bảy trận tầm tầng lấp lấp vượt quanh đứng lặng tạ trong mưa d ọ mưa đập vào trên áo giáp từng tiếng thanh thúy chỉ là những này tuyển chọn tỉ mỹ đi ra giáp sĩ đối với cái này sau đó là tùy hành quan viên tướng lĩnh di tạ tô khanh cầm đầu chư vị công khanh thân mang c h â phục trạng thái khí uy nghiêm cuối cùng là do trương bách t u ế tự mình bung rủ thân mang đỏ thấm nhị sắc đế bảo đầu đội m ộ ư ơ i hai lưu đế quan hoàng đế bệ hạ chậm rãi đi xuống lâu thuyền ngay tại nơi đây tề dương công chúa tiêu c h i nam hậu quân đô đốc vũ công giang đô tam ti n h à môn chủ quan giang nam ám vệ phủ đô đốc thêm i sự giang bân bọn người cung nên đế giá có nghẹn ngào tiếng kèn v a n g lên tất cả bảy trận giáp sĩ quỳ một chân trên đất núi thờ thanh âm vang vọng đất trời hoàng đế bệ hạ chuyển lấy ba mươi hai người chỗ nh cố ý để tiêu chi nam lên tiệu cha con cùng cưới loan giá bên trong chỉ có hai cha con bến tàu cách giang đô hành cùng khoảng cách không tính xa cho nên hai người có thể nói chuyện thời gian cũng không lâu lắm lúc này hoàng đế bệ hạ không thấy ngày thường đế vương nguy nghiêm ngược lại là nhiều hơn mấy phần làm cha người ôn h ò a hỏi làm sao không gặp nam về tiêu chi nam khó nén trên mặt mấy phần thần sắc lo lắng nói ra nam về hắn đi ngụy quốc đã có hơn tháng thời gian đến nay chưa về tiêu huyền khe c a o mày nói có tin tức hay không chuyển về tiêu chi nam nói khẽ một lần cuối cùng truyền về tin tức nói nam về từng tại ngụy quốc xuân hương thành vọng hải đài h i ề n thân từ chân diệp trong tay đảo tàu đằng sau liền không biết tung tích lại mấy ngày nữa sau đạo môn đóng tại bích du đảo thượng diêu qua ngọn n g núi phong trù không biết tung tích có người suy đoán là nam nơi về là chỉ lạ như c ũ không thấy hành tung của hắn tiêu huyền ừ một tiếng không giống với nữ nhi quan tâm sẽ bị loạn hắn thân là đế vương tâm hệ thiên hạ thương sinh đương nhiên sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ liền tự loạn trợt ước bình tĩnh nói nói như thế nam về cũng đã đến đông hải tam thập lục đảo chỉ là không biết thân ở, ở trên đảo nào ngươi cũng không cần quá mức lo lắ nói không chừng hắn lần này sẽ đạt được c ơ c mớn tiêu chi nam nhẹ nhàng gật đầu sau đó ngược lại nói ra phụ hoàng làm gì tự mình đến gian g đô để hoàng huynh thay cha hoàng đi một chuyến là được rồi nàng thoáng dừng một chút sau đó nói bổ sung dù sao hắn đã tới qua một lần tiêu huyền lắc đầu nói không giống với tuy nói thái bạch nhất định là đại tề đ ờ i thứ ba hoàng đế nhưng này đều là về sau sự tình liền hiện tại mà nói đại tề hoàng đế hay là trẫm vị trí này chỉ có ngồi ở phía trên mới là hoàng đế mặc kệ lúc trước đã từng ngồi qua hay là tương lai khả năng ngồi lên chỉ cần bây giờ không có ở đây phía trên cái kết đều không có chút ý nghĩa nào còn n ữ câu câu nhạt nhạt từ bác du trong cá, đoạn thời gian này đem tất cả thẻ trúc đều nhìn một lần chỉ là không thu hoạch được gì bất quá hắn cũng triệt để vững chắc địa tiên một mươi hai lầu cảnh giới sau đó hắn bắt đầu thử nghiệm thu nạp khác biệt quý nhất kiếm kiếm khí thần ý kết quả lại có chút vượt quá từ bác du ngoài dự liệu tại thật lâu trước đó vẫn không có thể hàng phục kiếm tông mười hai kiếm từ bắc du đã từng đánh qua một cái so sánh thiên lam khước tả huyền minh tựa như ba vị gia thế đều có khác biệt mỹ nhân thiên lam là thanh mai trúc mã tiểu gia bích ngọc ôn nhu dễ thân khước tả là quen biết không lâu tiểu thư khuê c á t hơi có xa cách về phần huyền minh thì là gặp nhiều thế gian nam tử mỹ nhân tuyệt sắc trải qua chủ cũ công tôn trọng như đằng sau bát phong bất động rất có ta xem nam tử như phủ vân giá đỡ căn bản không để ý từ bắc du bất quá trước mắt khác biệt về cùng chúng nó ba cái cũng khác nhau khác biệt về tựa như một vị mỹ nhân tuyệt sắc trải qua đủ loại hưng suy chập trùng đằng sau rốt cục thành một khi h o à ph sau đó tại tranh thủ tình cảm bên trong lại không địch lại hoàng hậu t r i tiên bị hoàng đế thượng quan tiên trần đánh vào nơi đây lanh cung thế là triệt để đại triệt đại ngộ khám phá hồng trần đối mặt từ bắc du vị tân chủ này khác biệt về đã không chỉ là bắt phong bất động mà là bi thương tại tâm Chết! Năm đó công bác cho bác bạch của bác chân như giành như nhân, nhân nhất như minh khoanh kiếm kiếm tôn trọng từng từ tới một tru tâm. Từ triệt Từ tại trên Năm nói nó. ngồi mỹ mỹ xem đó đối để giờ giờ với vị bây bây bộ du du dí du qua, liền đem t ù y thân chi kiếm lưu tại nơi đây mà đợi người đến sau lại thêm c ũ ký tên thượng quan tiên trần một chữ vừa lúc là ba mươi lăm chữ thế là từ bắc du liền thấy một chữ một kiếm tổng cộng ba mươi lăm kiếm kiếm ý tung hành từ bắc du lấy ngón tay mơn trấn những chữ viết này nhẹ giọng lẩm bẩm từ kiếm vừa đến kiếm tam thập ngũ sao từ bắc du không biết sư tổ vì sao đơn độc không có viết cuối cùng một kiếm đến kiếm tam thập ngũ liền im bặt mà dừng là ngụ ý khác biệt về chính là kiếm thứ ba mươi sáu hay là n g a y khác biệt về h í n h là kiếm ba mươi sáu từ bắc du không được biết bất quá khi hắn lấy ngón tay mơn trấn mà đợi người đến sau mấy ch Lại có m ộ từ loại lưu là vi biệt nơi bởi minh tiên về vì rượu sư sợ muốn quan càng khác chỉ chỉ chứng ngộ, không thượng sở tổ trần t ở dĩ đem đây, đã n đến đây đơn giản như vậy, càng là vì cho người đến sau vạch ra một con đường sáng. g đây vậy, cho vạch vì là sau ra một Từ bắc du suy đoán không có bất kỳ cái gì căn cứ chỉ là một loại cảm giác kỳ diệu nhưng hắn tin tưởng không nghi ngờ Kiếm kiếm kiếm. kiếm tại lại cuối đối ứng tiên lầu 13 tới đất tiên lầu 18 lục trong cảnh giới. từ đất trọng Từ dừng vừa bác bước bác chỉ còn có cùng lục cảnh Du lầu lầu này vận ứng từ bắc du trợt nhớ tới chính mình từng làm qua hai cái ngộng tại cái kia hai cái trong ngộng hắn chưa từng dùng r a kiếm ba mươi sáu liền đã gần như cử thế vô địch mà tại hắn hai lần đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới kinh lịch bên trong đã từng hai lần dùng r a kiếm ba mươi sáu bất quá lại không phải hoàn chỉnh kiếm ba mươi sáu nghĩ tới đây từ bắc du trong não đột nhiên phủ quang l ư ợ c ảnh hiện lên rất nhiều hình ảnh đó là một đầu quần quận đại giang chạy xiết đông trôi qua trên mặt sông đang nằm vô số chiến thuyền tôn lên chỗ này rời xa đại giang bình nguyên đặc biệt quặn cụ vẽ、e. bình nguyên vốn là một mảnh ruộng bất quá bởi vì chiến loạn nguyên nhân đã hoang vu sinh trưởng mạng lớn đã có khô héo chi sắc cỏ dại tại cái này vốn là thê lánh mùa càng lộ vẻ thê lương có một tên kiếm khách áo trắng đưa thân vào mảnh này trong hoang vu đi chậm rãi theo c ư ớ c bộ của hắn có gió tự sinh gió như lưỡi dao tại mọc thành b ù i cỏ dại bên trong cắt chém ra một đầu trực tiếp con đường thông lộ cuối cùng thì là một mảnh phá thành mảnh nhỏ hình ảnh tại trong mắt người khác một mực là cái không thể nói lý quái nhân hắn xuất thân từ cuộc sống xa hoa vệ quốc hảo việt thượng q u a n thị thiên phú dị bẩm năm tuổi có thể viết hoa mỹ t r ư ờ n g phú sáu tuổi có thể cùng danh sĩ đánh cờ vây bảy tuổi thông âm luật phổ nhạc tám tuổi hiệu đ à n thanh vẽ tranh là một vị không chút nào kém hơn ngụy vương tiêu cẩn trích tiên đại tài tại chín tuổi một năm kia hắn cầm một thanh kiếm cái này một nắm chính là cả một đời h ắ n từ bỏ lúc trước các loại sở học rời khỏi gia tộc l ẻ loi một mình leo lên bích du đảo bái nhập kiếm tông m ô n h ạ bị ngay lúc đó kiếm tông tông chủ hứa lân thu làm quan môn đệ tử chính thức đ con đường này buồn vẻ mà dài dang dặc tuyệt đại đa số người thậm chí không nhìn thấy cuối con đường liền đã chết giữa đường nhưng là thượng quan tiên trần không giống với hắn là có hy vọng đi đến cuối đường số người c ự c ít hắn chín tuổi cầm kiếm nhập phẩm năm sau liền đặt chân nhất phẩm cảnh giới mười một tuổi nhập quỷ tiên cảnh giới mười ba tuổi nhập nhân tiên cảnh giới mười sáu tuổi liền đặt điệu tiên cảnh giới bị sư phụ hứa lân coi là là ngàn năm khó gặp kiếm tiên bại hoại lần đầu rời đi kiếm tông lấy một thanh sắt thường trưởng kiếm cùng vệ quốc quần hùng tranh phong lăng lệ cưng mãnh không gì không phá khi hai mươi tuổi thượng quan tiên trần đặt chân điệu trọng lâu cảnh giới, phá cảnh tốc độ nhanh chóng càng hơn có kiếm tông mười hai kiếm tương trợ từ bắc du cùng trong tông một vị trưởng lao đ ấ u kiếm không thận trọng thương đối thủ bị hứa lân coi là đả thương người cũng có thể thương mình xong nhận hung khí muốn thu trở vào bao bên trong mài đi lệ khí xúc dưỡng thần ý cho nên thượng quan tiên trần bị hứa lân chấn áp tại kiếm chủng đạo thượng hai mươi năm hai mươi năm bên trong thượng quan tiên trần ngồi kiếm ngộ kiếm luyện kiếm một thân tu vi thẳng tới địa tiên lầu mười tám cảnh giới hai mươi năm sau hứa lân cùng t í bùi mấy người mưu đồ bí mật thiên hạ đại thế liền đem lên quan tiên trần từ kiếm mộ ở trên đảo thả ra một năm k hắn tuân theo sư mệnh mang theo chu tiên kiếm rời đi kiếm tông vượt qua đông hải từ long thành đăng nhập long thành thành chủ long vân thanh mời nam cương kiếm thứ nhất tiên đông hành tiên sinh liên thủ nên chiến thượng quan tiên trần ba người tại long thành trước đó đ ạ i chiến long vân thanh không địch lại bỏ mình đông hành tiên sinh dâng lên quan tiên trần làm chủ sau đó thượng quan tiên trần lấy một người một kiếm d i ệ t đi long thành để long vân thanh cùng long thành trở thành hắn một lần nữa hiện thế khối thứ nhất đã đặt chân thượng quan tiên trần tiếp tục tiến lên một đường đi tới vong hồn dưới kiếm vô số bất luận tu vi cao thấp bất luận xuất thân tâm môn một lời không hợp liền rút kiếm rút kiếm liền giết người lấy cái chết chiến chém g i ế t đến xác minh hai mươi năm kiếm đạo tu vi rèn luyện tự thân thông minh kiếm tâm cử động như vậy tự nhiên dẫn tới nhiều người tức giận thượng quan tiên trần một người một kiếm đi khắp đại giang nam bắc liên chiến tây châu trung châu dự châu giang châu thục châu ngũ đại châu h ư n g chỗ lên liền giết người g i ế t đến do thanh m ư a máu dết đến người người nghe tin đã sợ mất mật dết đến không người còn dám cùng chính diện giao phong hắn lần lượt chém giết đ i ệ tiên tu sĩ hai mươi người chu tiên một kiếm danh xứng với thực thượng quan tiên trần cử động lần này cũng rốt c ụ c dẫn xuất đạo môn xuất thủ lấy đạo môn trời tuyển phong chủ vô trần cầm đầu ba vị địa tiên lầu mười sáu đại địa tiên không tiếc lấy nhiều khi ít ở trung châu cảnh nội liên thủ bố trí mai phục tại thượng quan tiên trần vẫn là bại vào thượng quan tiên trần dưới kiếm hai gã khác cao thủ tại chỗ bỏ mình vô trần miễn cưỡng trốn qua một kiếp nhưng cũng di họa vô thận chẳng những từ đám mây rơi xuống mà lại rơi cảnh không chỉ cuối cùng thọ thận tọa hóa mà chết từ đó một trận chiến thượng quan tiên trần chân chính có độc bộ thiên hạ tên người đương thời chớ có thể cũng có đối thủ thượng quan tiên trần cuối cùng cùng đạo môn trưởng giáo tím đuổi ngõ hẹp gặp nhau. trận chiến k i a t h a n h thế to lớn chưa từng bại trận thượng quan tiên trần nên đón chính mình lần thứ nhất thất bại bại bởi tím bụi sau thượng quan tiên trần trở về kiếm tông một lần nữa bế quan xuất quan lúc cùng mình thụ nghiệp ân sư triển khai một trận quan g minh chính đại đ ộ u kiếm một trận sinh tử c h i cục ai thua kẻ nào chết sau đó chính là mặt trời sắp lặn mà nhuệ khí mất hết hứa lân bại vào đồ đệ của mình rồi kiếm thượng quan tiên trần lấy thí sư tên trở thành kiếm tông tông chủ lại sau đó thượng quan tiên trần thay thế sư tôn hứa lân cùng tím bụi định ra mi nước vốn nên là tử địch kiếm tông tông chủ và đạo môn trưởng giáo cùng một chỗ viện ph hai người liên thủ nên chiến đang cùng với tu đại hoan hỷ thiền ma luân tự tự chủ hòa huyền giáo giáo chủ trận chiến này kết quả ma luân tự tự chủ chết bởi thượng quan tiên trần kiếm hai mươi ba phía dưới huyền giáo giáo chủ hóa thành cho bùi đến tận đây năm đó mưu đồ thiên hạ đại thế đám người chỉ còn lại có t í m bùi một người việc này đằng sau thượng quan tiên trần mới vừa vào giang hồ lại ra giang hồ trở về kiếm mộ táng kiếm c h i đạo tại trong núi lửa họa địa vi lao k h ô u tỏa hai mươi năm hai mươi năm sau thượng quan tiên trần lần nữa rời núi thủ lớn trịnh thần tông hoàng đế mời tiến về đông đô liên tiếp bại hạt bụi nhỏ ngọc bụi suối bụi các loại ba vị đạo môn phong chủ lại sau này chính là đông côn luôn một trận chiến trận chiến này thanh thế to lớn cơ hội là sau này không còn ai thượng quan tiên trần bản thân bị trọng thương toàn thân k h í cơ n g h ị c h hành suýt nữa vẫn lạc đạo môn giả trưởng giáo tím đ u ổ i không thể không sớm phi thăng bất quá trong phúc có họa trong họa có phúc thượng quan tiên trần đại nạn không chết tu vi cũng theo đó tiến thêm một bước đang đỉnh lầu mười tám phía trên trở thành danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất nhân vô địch tại thế đây là đời trước kiếm tông tông chủ thượng quan tiên trần cuộc đời trong m ộ n g không biết thân là khách lúc này từ bắc du đã không phân rõ mình rốt cuộc là ai là hôm nay tóc trắng từ bắc du hay là năm đó tóc trắng đại kiếm tiến những cái kia phá thành mảnh nhỏ hình ảnh bắt đầu dần dần khép lại tổ hợp thành một bức tranh hoàn chỉnh tại trên đỉnh đầu của hắn mây đen dày đặc lôi điện lung tùm kiếm khách áo trắng rút ra phía sau chỗ phụ chu thiên kiếm nhẹ giọng cười nói cầm ba thước thanh phong tung cựu tử mà không hối hận ỉ lại ba thước thanh phong đậu bộ hành hành thiên hạ hôm nay ta thượng quan tiên t r ậ n hắn n mầm đầu nhìn lên trời tựa hồ hướng lên trời mà nói cao giọng nói lại hỏi kiếm mây đen tầng tầng ép xuống thiên lôi tựa hồ có cảm ứng bắt đầu điên cùng nhấp nô thiên kiếp đã tới lôi hình đem rơi sau một khắc hình ảnh nhất truyển trên chín tầng trời có thiên môn mở ra. chỉ gặp được quan tiên trần bắt đầu từng bước lên trời một mực đi đến khoảng cách thiên môn còn có ba trăm trượng khoảng cách thời điểm mới treo trên bầu trời mà ngừng d ơ kiếm tại trước ngực thở ra một hơi thở dài phản phất muốn đem mấy chục năm qua tích tụ chi k h í toàn bộ nỗi tận giữa thiên địa có gió lớn nổi lên dường như làm ca gió lớn gợi lên cái này một bộ tóc t r ắ n g áo trắng bay phất phới thượng quan tiên trần nhìn chăm chú trước ngực chủ tiên trên mặt chậm rãi lộ ra một cái thoải mái ý cười nhẹ giọng l ầ m b ầ m ỉ lại kiếm hoành hành, hành động bộ thiên hạ từ tím đùi sau khi phi thăng thế gian lại không đối thủ khó thư thái bên trong bất bình không tam lòng cơ hồ cũng ngay lúc đó trên bầu trời có một đạo kinh thiên động địa tiếng sấm tiếng vang lên cựu t i ê n lôi động cơ hồ tương đương tại trước tám đạo thiên lôi tổng cộng đạo thứ chín thiên lôi rơi xuống thượng quan tiên trần cười lớn một tiếng tiếng cười vang vọng toàn bộ thiên địa cả người hắn ngự kiếm được dòng má lên một kiếm khai thiên kiếm ba mươi sáu khai thiên một kiếm đạo thứ chín t i ê n lôi cùng kiếm ba mươi sáu chạm vào nhau thiên đ ị a phản phất tại thời khắc này đ ứ n g im sau một k h ắ c thật tựa như là thiên băng địa liệt màn trời vết dạn đạo đạo trong đó có vô số kim quang vẩy xuống đây mới thật sự là kiếm ba mươi sáu cũng liền vào lúc này hình ảnh triệt để phá thành mảnh nhỏ từ bác du đột nhiên lấy lại tinh thần phản phất trong n g n g bừng tỉnh hắn đưa tay xóa đi trên c h á n l ấ m tấm mồ hôi túi đầu nhìn về phía trong tay khác biệt về cảm khái nói ra thì ra là thế chương một trăm ba mươi ba đạo nhân cùng năm đó cố nhân chương một trăm ba mươi ba đạo nhân cùng năm đó cố nhân tại hoàng đế bệ hạ đến giang đô đồng thời trưởng giáo chân nhân cũng thừa long rời đi h ề đô có ba vị phong chủ bốn vị điện các tri chủ t ù y hành chỉ là bởi vì thành giang đô bên trong đạo thuật phường đã vì kiếm tông chiếm c ư duyên cớ trưởng giáo chân nhân sẽ không tiến về giang đô mà là do đạo môn đệ tử tại thành giang đô bên ngoài hai mươi dặm chỗ dựng lô đồng coi đây là trưởng giáo chân nhân c h ú lưu tri điện t o à này lô đồng chừng hai tầng lâu độ cao chiếm diện tích hơn mười mẫu kim quan g rặn g rỡ khiến người gặp mà vong tục chung quanh lại có mở mịt vân khí tự sinh phản phất lửa mỏng vạn trượng t h o n tỏa để cho người ta thấy không rõ lô đồng bên trong cảnh tượng xa xa nhìn lại giống như trong truyền thuyết thần thoại trên trời tiên nhân d á n g thế lúc dừng chân t r i địa không chút nào kém hơn hoàng đế bệ hạ giang đô hành cung trong thiên hạ danh khí lớn nhất tu sĩ vẫn luôn là đạo môn trưởng giáo c h â n nhân hắn niên thiếu tức thành danh thanh niên lúc chính là trong cùng thế hệ người nổi bật tuổi già lúc thì là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân thống ngự đạo môn chấp trưởng thiên hạ tu sĩ chi ngự thai cùng đại tề hoàng đế bệ hạ cùng xưng là hai thánh hắn đã từng k h ô u tọa huyền đô nhiều năm lần trước xuống núi là bởi vì kiếm tông tông chủ công tôn trọng n g u chỉ là lần kia xuống núi chỉ có chín vị đại đại mà lần này khác biệt hắn xuất hiện tại gian đô sẽ bị vô số người tận mắt nhìn thấy chân dung trường giáo chân nhân thật lâu chưa đến trần diệp đỗ hải sản bạch vân tử bọn người cũng chỉ có thể cung tính bồi tiếp đầy trời mưa rơi đột nhiên đến hạt mưa rơi vào lô bồng bên trên phảng phất tẩy cởi bụi bặm làm lô bồng càng sáng rõ chư vị đại chân nhân đứng ở lô bồng trước đầy trời mưa bụi không có khả năng dính vào người máy may cầm đầu đại chân nhân trần diệp tựa hồ có chút tức giận tại các không đứt để ý còn loạn mưa bụi dứt k h o t giơ tay lên nhẹ nhàng v u lên đ ầ y trời rơi xuống mưa bùi tại cách xa mặt đất còn có hơn mười t r ư ợ n g thời điểm liền toàn bộ tiêu tán t r ầ n diệp cử động lần này cũng không phải là muốn biểu hiện ra tự thân tu vi bất phảm như thế nào vẹn vẹn bởi vì hắn tâm thần có chút không tập trung mà thôi lỗ đồng bên này có mưa biến không mưa cách xa nhau chỉ có hơn mười dặm xa đông hồ biệt viện vẫn như cũng là mưa p h ủ n h a u nhau cả tòa biệt viện đều bị một mảnh xương trắng bao phủ trong đó giọt mưa đánh tại san sát nối tiếp nhau nóc nhà trên n g ó i đen vang lên thanh âm thanh thúy thanh âm cơ hồ muốn nối thành một mảnh mà hạ xuống g ọ t mưa lại hội tụ thành giòm nhỏ chạy xích xuống ở dưới mái hiên treo lên từng đạo trong dưới mái hiên là có thể phản chiếu ra bóng người trong c h è o sàn nhà trương tuyết giao ngồi quỳ chân trên sàn nhà hai tay dâng một chén trà xanh đối với bên cạnh ngồi xếp bằng tuổi trẻ đạo nhân bình thản hỏi ngươi tới làm cái gì đạo nhân tuổi trẻ nhìn về phía màn mưa bình tĩnh nói ra tới gặp thấy một lần lao bằng hữu trương tuyết giao hừ lạnh một tiếng ta có thể không cảm thấy g rút kiếm đối mặt một là biết đánh không lại ngươi hai là bởi vì năm đó ngươi đã cứu ta một mạng chỉ là ta hiện tại cũng đã bưng trà tiếp khách ngươi tại sao còn chưa đi đạo nhân tuổi trẻ thu t ấ m mắt lại nhìn về phía bên cạnh tấm này vốn nên quen thuộc nhưng lại xa lạ dung nhan đối với lời của cô gái lơ l ẽ m nói khẽ những năm gần đây mộ dung thay đổi rất nhiều ngươi lại là không thay đổi gì trước tuyết giao nụ cười trên mặt càng lạnh làm sao nàng từ năm đó một đoá bạch liên hoa biến thành hôm nay phú quý mẫu đơn đạo nhân đột nhiên cười nói cái thí dụ này có chút ý tứ bất quá còn kém như vậy chút ý tứ hắn không có quay đầu đi xem nữ t ử sắc mặt phối hợp nói ra ta lần này đến không có ý tứ gì khác một là bởi vì tiệ đường lại có là ta trên đời này thời gian không nhiều lắm trước khi đi gặp lại thấy một lần mấy vị cố nhân về sau coi như muốn gặp cũng không thấy được không thấy được vừa vặn c ú t nhanh lên đi trên trời tránh khỏi trên mặt đất trứng mắt trương tuyết giao âm thanh lạnh lùng nói nơi này không ai muốn gặp ngươi đạo nhân tuổi trẻ than nhẹ một tiếng dạng này à ta còn thực sự là cái không được hoan n ê n ra hỏa trương tuyết giao bình thản nói ngươi khi còn bé chính là như vậy tự cho là đúng cũng chính là mộ dung viên mới có thể đem ngươi trở thành bảo đạo nhân tuổi trẻ vẫn là nửa điểm không tức giận mỉm cười nói khi còn bé sự t ì n h thời gian quá lâu nhớ không rõ trương tuyết giao cười nhạo nói đường, đường đạo môn trưởng giáo chân nhân cũng sẽ tuổi già quên sự tính sao đạo nhân tuổi trẻ hai tay đặt trên gối túi đầu mắt nhìn trong suốt như ngọc mù bàn tay bình tĩnh nói ra người sẽ không giả tâm lại biết giả chúng ta đều giả ta thành đạo môn trưởng giáo chân nhân ngươi thành kiếm tông thay mặt tông chủ năm đó ân ân và đoán, đoán có lẽ sẽ có cái chấm dứt có lẽ sẽ trở thành một bút chết nợ liền muốn nhìn cái kia họ từ t i ể u tử có bản lãnh này hay không trương tuyết giao nhìn về phía màn mưa nói khẽ ngươi chờ chính là đạo nhân tuổi trẻ c ư ờ i trừ nói ra trương tuyết giao ngươi có nghĩ tới hay không bây giờ kiếm tông ngươi cùng từ b ắ c du sở dĩ có thể an ổn tại giang đô đặt chân thậm chí chiếm cư giang nam đạo môn đạo thuật phường hết thể đều thuộc về công về công tôn trọng mưu vừa chết u y công cho ta không thể không giết hắn a y nấy nếu không phải hắn chết ta tuyệt sẽ không như vậy bỏ mặc kiếm tông tùy ý làm vậy trương tuyết giao cười lạnh nói nói như vậy ta còn muốn cảm ơn ngươi hạ thủ lưu tỉnh đạo nhân tuổi trẻ nói khẽ chấn ma điện người can đảm dám đối với kiếm tông tự tiện xuất thủ ta liền để bọn hắn tại thận hình ti bên trong chờ đợi nửa năm trương tuyết giao mà không hiểu tình không hổ là đệ nhất thiên hạ đạo môn trường giáo không gì không thể là thu diệm khẽ cười nói ngươi không khỏ nếu thật là không gì không thể là ta cần gì phải cùng tiêu ra vãn bối tại giang đô gặp mặt trực tiếp để hắn đi huyền đô gặp ta tốt bao nhiêu trương tuyết giao cờ ư i nhạo nói tiêu dục khi còn tại thế ngươi có dám hay không nói lời này cùng một cái vãn bối phân cao thấp cũng thật sự là mặt d à i thu diệp đưa tay tiếp chút hạt mưa nhưng đầu nói ra tiêu huyền cũng tốt từ b á c du cũng được bọn hắn là của ta vãn bối không giả nhưng ta tại lúc còn trẻ làm theo muốn cùng thành trần vị trưởng bối này l à địch nhiều lần đều là thân h ã m g ầ n như hẳn phải chết trí địa khi đó không ai có thể đứng ra thay ta nói một câu lời công đạo đều nói mọi nhà có nỗi khó xử riêng ta là như vậy tiêu dục là như vậy công tôn trọng mưu càng là như vậy năm đó kiếm tông là t út khi đó hay là thiên trần sư thúc chấp trưởng đạo môn đại quyền đông đảo chữ trần bối sư thúc cũng đều tại thế mà kiếm tông cũng chỉ có hắn một cái văn bối hắn một thân một mình buôn tàu khắp thiên hạ ở giữa lại có thể thế nào cho nên loại chuyện này à chưa từng có lây lớn hiếp nhỏ mà nói đánh cái không quá thích hợp so sánh chính là nhiều năm nàng dâu nao thành bà trước kia bị người khi dễ hiện tại khi dễ người khác có phải hay không đạo lý này trương tuyết giao bưng lấy t r a n trả túi đầu thấy không rõ thân sắc rông dài thu diệp tự d ễ cười nói sẽ lên đỉnh cao nhất nhiều mưa gió đã là quỳnh lâu tầng cao nhất trong đó ấm lạnh người duy nhất tự biết lúc tuổi còn trẻ còn có rất nhiều có thể nói chuyện bằng hữu thế nhưng là càng về sau đi bằng hữu lại càng ít có chết có qua đời cũng có trở mặt thành thù cuối cùng triệt để thành người cô đơn mặc kệ ngươi có nhận hay không ta cũng làm ngươi là bằng hữu bất quá ta vẫn phải nói một câu ban đầu ở bích du lịch đảo liên hoa núi bên trên chém giết công tôn trọng n h ư u là ta có lỗi với ngươi nhưng nếu như lại một lần ta vẫn là sẽ như thế lựa chọn ta nói những này không phải để cho ngươi tha thứ ta chỉ là ta muốn tại trên đời này cuối cùng không nhiều trong thời gian tìm người nói một chút mà thôi canh giờ đến cáo tử theo ô môn n này trưởng đạo giáo c â nhân thân ngoại hóa thân n ngoại đứng dậy đi vào màn mưa, sau đó tại trong màn mưa chậm tiêu tán. 134, Vạn、Thạch、Viên Trung nói giải ngắn. 134, Vạn、Thạch、Viên Trung nói giải ngắn. hóa chậm Thạch Thạch h tại tiêu Trước Trước t giải giải vào đi rãi đó mưa, sau mưa dậy hoàng đế bệ hạ cùng trưởng giáo c h â n nhân lần lượt đến giang đô bị chậm chế thật lâu chất vấn cũng sắp diễn ra thời gian định tại trung tuần tháng sáu mà địa điểm thì là tại hoàng đế bệ hạ giang nam hành cung nghiêm chỉnh mà nói giang nam hành cung có hai nơi một chỗ là nằm ở giang đô thành nội giang đô hành cung vốn là đại sở hoàng cung mặc dù nhiều lần biến cố đằng sau xa không còn năm đó bao la hùng vĩ Càng được chỉ con cũ có hoàng thành, này, không nhưng vẹn vẹn phần như nhìn n so thể đô đế trải triệu suất ra lại qua bộ ă một đó đại sở song. Hoàng Cung là như thế nào là Cung lệ Mỹ m vô song. Một chỗ khác thì là quân đ ả o ở vào hồ châu cảnh nội tám trăm dặm động đỉnh trung tâm vị trí tiền thân là đại sở vương triều hoàng gia nghỉ mát t r i địa bị hủy bởi sau xây thiết kỵ xuôi nam hiện là giang nam thủy sư ba cái đại doanh một trong người bình thường các loại khó mà tới gần mười năm tranh giành trong lúc đó mục vương ở bắc đô tiêu vương hùng cứ bên trong đều riêng có giang nam vương danh s ư n g lục khiêm liền đem quân đ à o thượng đại sở hoàng gia biệt viện một lần nữa t u trình lại tận hết sức lực địa đại tứ xây dựng thêm cất giữ tiên thạch kỳ thạch q u á i thạch vô số cơ hồ có năm đó đại sở m ạ t đại hoàng đế hoa thạch cương khí phái năm đó nghe đồn có long địa thiên thư xuất thế lục khiêm vận dụng hơn vài người tốn thời gian ba tháng đem nó từ đại giang giang đấy vớt ra sau đó đặt nơi đây long địa thiên thư hình như bà lòng m ặ sau có các cầm thư cổ triện vì thiên hạ kỳ thạch chi khôi thủ đồng thời cũng là có thể chấn áp khí vận trí bảo nguyên nhân chính là như vậy nơi này được m cùng phó gia có vạn trúc viên tên vạn mẫu dừng trúc đặt song song n ổ i danh lục khiêm hủy diệt đằng sau vạn thạch viên quy về đại tề tiêu thất chi thủ cũng chính là bởi vì bực này duyên cớ thái hậu nương nương mới chịu đáp ứng đem đông hồ biệt viện vật quy nguyên chủ chỉ vì vạn thạch viên càng hơn đông hồ biệt viện hoàng đế bậy hạ đi vào giang đô đằng sau khoảng trường giang đô hành cung dừng lại ba ngày sau đó lập tức lên đường khởi hành tiến về quân đ ả o vạn thạch viên cho nên lần này chất vấn địa điểm liền định tại vạn thạch viên trung trận này từ hoàng đế b ậ hạ đi vào giang đô lúc liền bắt đầu rơi xuống mưa dầm kéo dài hơn m ư ơ i ngày cho đến ngày nay v từng tia từng sợi tựa như hoài xuân nữ hải muốn nói còn xấu hổ đồng thời cũng rơi vào tám trăm i n dặm động đ ỉ n h phía trên nhưng lại lộ ra khí thế b ằ n g bạc trong mưa động đ ỉ n h lâm hồ mà trông sóng bạc ngập trời một vùng biển mênh mông cũng không thấy vạn thạch viên xây đường nét độc đáo lâm ngai xây lên dưới vách chính là lít nha lít nhít thủy sư chiến tuyển gió bắt đầu thổi nhật sóng bạc đập sườn núi cuốn lên ngàn tầng tuyết trắng mặc dù nơi đây là hoàng gia hành cung nhưng với tư cách chủ nhân tiêu h u y n còn là lần đầu tiên tới chỗ này khi hắn dựa vào làn can nhìn ra xa màn mưa dưới tám trăm dặm động đ ỉ n h lúc thấy vậy cảnh đẹp không khỏi có mấy phần vui mừng ngoài ý muốn đồng dạng là lần đầu tiên tới nơi đây tiêu chi nam đổi một thân thanh lịch quần áo đứng tại sau lưng của cha mình tiêu huyền không quay đầu lại hỏi chi nam ngươi biết nơi này là địa phương nào sao tiêu chi nam hồi đáp quân đảo vạn thạch viên năm đó lục khiêm chính là ở chỗ này cùng tiên đế vẽ sông mà trị địa vị ngang nhau tiêu huyền hai tay nắm ở làn can nhẹ nhàng nói ra ngươi còn quên một điểm năm đó tiêu cẩn đã từng tại thu diệp hộ tống xuống tới ở đây thuyết phục lục h i ê m lui binh lúc này mới có lúc sau người chăn nuôi lên tây hà nguyên Đại Bại. tiêu chi nam có chút nhữ mày hỏi phụ hoàng vì sao không chọn giang đ ô hành cung nơi đây tứ phía đều là nước nếu là sinh biến chỉ sợ đại quân khó mà tiếp ứng trong trước khi tới hàng tuyên tại trong bên thai cảm giảm không chỉ một lần thánh chủ không thừa nguy mà kiêu hạnh vạn thừa tôn sư không vào bất chắc chi điểm tiêu huyền nhẹ nhàng nói ra chấm biết đạo lý này bất quá chấm đến hỏi ngươi nếu là ngươi là tiêu cận ngươi sẽ như thế nào làm tiêu chi nam lâm vào chầm tư kỳ thật nàng không chỉ một lần đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ tới vấn đề này tiêu cẩn tại viên đổi đạn chi biến sau khi thất bại phải làm thế nào phá cục như thế nào lấy một góc nhỏ đi khiêu chiến c h i ê m cứ toàn bộ thiên hạ đại t ế triều đình có thể nàng nghĩ tới nghĩ lui phát hiện chỉ có một con đường có thể đi đó chính là một lần nữa viên đổi đạn chi biến không chỉ là giết chết một cái hoàng đế bệ hạ còn muốn giống lớn trịnh thần tông hoàng đế thái miếu chi biến như thế lại có mấy vị trung tâm trọng thần bỏ mình cả triều văn võ tổn thất nặng nề đến mức lớn như vậy triều đình rắn mất đầu dạng này lại hưng binh khởi sự tự nhiên có thể không hướng bất lợi tiêu chi nam chậm rãi nói ra bắt trước tiên đế cùng võ tổ hoàng đế đi thái miếu sự tỉnh tiêu huyền xoay người lại nhìn lấy mình nữ nhi truy vấn dựa vào cái gì tiêu cẩn những năm gần đây xúc dưỡng lanh ruốt ở ngoài sáng lăng tử thương tham trọng bây giờ ngụy quốc đã không có gì ra dáng tu sĩ vẹn vẹn một cái tôn thế ngô liền có thể đánh vào ngụy vương cùng đi chớ bên người còn có trương bách thuế triệu thanh phó trung thiên hắn lại dựa vào cái gì hành tích h chớm tiêu chi nam trong lòng thở dài nàng không sợ phụ hoàng là nhất thời hồ đồ liền sợ phụ hoàng đem hết thẻ đều thấy rõ ràng cuối cùng kết quả là lại là thông minh quá sẽ bị thông minh hại người hồ đồ còn có thể khuyên một chút người thông minh lại là khuyên không được bởi vì người thông minh tự ngạo cũng tự phụ bọn hắ phải làm m gì, ộ tiêu k h có chư chí cố chấp. phói ý nghĩ, liền sẽ phói chư vũ đi, thậm chí là khư khư là đi, sẽ vũ t chi nam trầm mặc một lát trầm rãi nói ra năm đó tiên đế sở dĩ có thể giết chết lớn trịnh thần tông hoàng đế là bởi vì có đạo môn bây giờ ngụy vương chỗ dựa lớn nhất tự nhiên cũng là đạo môn nàng do dự một chút lại bổ sung đạo môn trưởng giáo chân nhân đã xuống núi tiêu huyền bình tĩnh nói không cần ấp á ấp úng nói thẳng chính là tiêu chi nam nói khẽ nhi thần coi là ngụy vương sẽ cùng đạo môn đặt thành mưu đồ bí mật ngựa lần này luận đạo chất vấn đem phụ hoàng triệt để đưa vào chỗ chết cùng lúc đó bọn hắn cũng sẽ ở đế đô bên kia xuất thủ hai bút cùng vẽ làm triều đình đại loạn thậm chí cả thiên hạ đại loạn chỉ có dạng này ngụy vương mới có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa loạn bên trong thủ thắng tốt một cái loạn bên trong thủ thắng a tiêu huyền g ậ t gật đầu nói ra tiêu cần muốn thắng liền muốn đảo loạn vắng cờ chỉ cần c h ấ m còn sống vắng cờ liền loạn không được cho nên chấm sinh tử là mấu chốt chỉ dựa vào ngụy vương lực lượng một người muốn giết chấm là người si nói mộng như vậy ngụy vương liền muốn mượn đường cựa chi lực chỉ là đạo môn sẽ ra tay tới trình độ nào tiêu chi nam không biết ý gì chỉ có thể lặp lại nói ra trường giáo chân nhân đã xuống núi tiêu huyền nói ra c h m biết thu diệp là cử thế vô địch thiên hạ đệ nhất nhân nhưng năm đó đại kiếm tiên thượng quan tiên trần cũng là cử thế vô địch kết quả đây lục khiêm cùng kiếm tông v ấ n bại bởi vì cái gọi là sức người có hạ thu diệp không phải lấy sức một mình cải biến đạo môn cách cục thượng thanh đại đạo quân c h m cũng không phải l ẻ loi một mình công tôn trọng như tiêu chi nam có chút túi đầu minh bạch phụ hoàng nói chính là có ý tứ gì từ xưa đến nay chân chính làm đến lấy sức một mình lịch chuyển đại thế chỉ có nửa cái đó chính là kiếm tông khai phái tổ sư thượng thanh đại đạo quân sở dĩ nói là nửa cái chiều vẹn vẹn mà mà đình nội tình rất sâu xa không phải là tốt suy thoái kiếm tông nhưng so sánh coi như trưởng giáo chân nhân là thiên hạ đệ nhất nhân hoàng đế bệ hạ vẹn vẹn người bình thường trưởng giáo chân nhân muốn giết chết hoàng đế bệ hạ cũng nhất định là muôn vàn khó khăn tiêu chi nam nhữ mày nói ra ngay cả như vậy phù hoàng cũng không cần đi hiểm đi vào gian nam chương ụ h chính một trăm ba mươi năm nói thu diệp thu diệp liền đến chương một trăm ba mươi năm nói thu diệp thu diệp liền đến tiêu chi nam trấn kinh không nói gì nàng rốt cuộc xác nhận trong lòng mình suy đoán vì sao phụ hoàng lúc trước muốn nói m g ồ i câu hai chữ nguyên lai hắn thật muốn lấy tự thân làm mội nhử câu lên ngụy vương cùng đạo môn trưởng giáo cái này hai con cá lớn nhất là đạo môn trưởng giáo chân nhân thu diệp vị này cùng hoàng đế bệ hạ cùng xưng là đương đại hai thánh tiên hạ đệ nhất nhân l ộ n g lộng lộ ngàn năm đạo môn ba mươi môn đồ ba nghìn đệ tử ba trăm chân nhân ba mươi vị đại chân nhân trưởng giáo chân nhân sừng sững tại đương đại đình phong m ê n h ngông trăm năm hoàng thất ngàn vạn con dân mấy triệu đại quân một trăm linh con lại hơn trăm áo bào đỏ công khanh hoàng đế bệ hạ có được cái này cầm tú giang sơn các chân nhân hành tàu giang hồ thuật lại đạo tổ trí lý công khanh bọn họ cao cừ miếu đường mục thủ thiên hạ chúng sinh ám vệ phủ lặn trong thế nội vì hoàng đế lùng bắt thiên hạ chấn ma điện ẩn vào thế ngoại là trưởng giáo chấn áp tà ma hoàng đế nói để đạo tổ quy đạo tổ để tiêu dục về tiêu dục để thế ngoại về thế ngoại để thế nội về thế nội trường giáo nói thế nội thế ngoại đều làm một thể trưởng giáo hoàng đế không nên dị đồng trong thiên hạ đều biết tổ trí thánh lý lẽ không nên mạnh chia trong ngoài làm đạo lý có chỗ dị đồng cũng tại cái này khổng lồ đông vương đế quốc hoàng đế bệ hạ cùng trưởng giáo chân nhân mâu thuẫn sớm đã nổi lên mặt nước đây không phải bí mật gì cuối cùng trời vô s o n g này quốc không hai chủ thiên hạ này đến tột cùng hẳn là nghe ai là đạo môn hay là triều đình thiên hạ chỉ cần một thánh không cần hai thánh chỉ là có một chút tiêu chi nam không thể nghĩ thông suốt trưởng giáo chân nhân sắp phi thăng qua đời hắn muốn trước lúc rời đi trừ bỏ hoàng đế bệ hạ điểm này nói t h ô n g được nhưng vì cái gì phụ hoàng cũng muốn tuyển vào lúc này xuất thủ nhất định phải ở thời điểm này cùng một cái đem chết người phân cao thấp dù sao đối với trong nhân thế mà nói vô luận là phi thăng trên trời hay là hồn phó hoàng tuyển đều là chết tiêu huyền nhìn ra trong nội tâm nàng suy nghĩ nói ra trẫm đã lập xuống thái tử coi như trẫm chết ở chỗ này thái tử cũng có thể lập tức kế vị sẽ không xảy ra ra quá đại l o ạ n con mà thu diệp lại chậm chạp không có lập xuống thủ đô nếu là hắn chết tại nơi đây đạo môn liền sẽ lập tức đại loạn đến lúc đó đạo môn không giành bận tâm ngụy quốc triều đình liền có thể ổn định lại tâm thần từng cái giải quyết những bệnh tật này đầu tiên là ngụy quốc sau đó là tây bắc lại là đông bắc với cùng là đạo môn đem những này đều làm xong đằng sau thiên hạ quá bình lúc trước trương vô bệnh đối với ngụy vô kỵ nói qua muốn đại thắng tất yếu đi hiểm nói cách khác hoàng đế b ệ hạ sở dĩ muốn đích thân đi vào gian nam vốn là đi hiểm đánh cược một lần chỉ là tiêu chi nam vẫn cảm thấy cử động lần này quá mức mạo hiểm coi như trong triều đỉnh vô số cao thủ phụ hoàng có thật nhiều không muốn người biết chuẩn bị ở sau có thể phụ hoàng dù sao không phải vị kia chứng được bất hủ kim thân hoàng tổ phụ mà lại thu diệp cũng không phải là l ẻ loi một mình hắn hay là đứng ở ba mươi vị đại chân nhân phía trên đạo môn t r ư ở n g giáo lấy thu diệp bản thân tu vi cùng đạo môn hùng hậu nội t ì n h lại thế nào giết được nàng bây giờ cũng có địa tiên mười hai lầu cảnh giới tu vi cho nên biết đ i ệ tiên lầu mười tám phía trên cùng đất tiên lầu mười tám ở giữa vẹn vẹn hai ch lại là cách biệt một trời trừ phi như năm đó thượng quan tiên trần như vậy dẫn động cựu thiên lôi kiếp sau đó lại do thiên tử kiếm xuất thủ thế nhưng là thu diệp không giống với bởi vì giết chóc vô số mà sát nghiệt quân thân thượng quan tiên trần hắn xuất thân từ đạo môn năm phái đứng đầu tích t h i ệ t phái năm đó giả trưởng giáo tím b ụ i đồng dạng là xuất thân từ tích t h i ệ t phái chứng đạo phi thăng lúc chẳng những không có thiên lôi rơi xuống ngược lại là t ư ở n g vân dị s á t chúc mừng coi như thu diệp có thể dẫn xuống lôi kiếp nhiều nhất bất quá một hai t r ọ n mà thôi căn bản không làm nên chuyện gì còn nữa nói thu diệp trong tay còn có linh lung tháp cái này giành xưng xưng xư nhưng ở hộ i chủ phương diện lại là càng hơn một bậc phải làm thế nào giết chết thu diệp tiêu chi nam thực sự không nghĩ ra thế là đem trong lòng mình nghi vấn phó chư vũ miệng tiêu huyền mịm cười nói một cái toàn thịnh lúc thu diệp đương nhiên rất khó giết chết thế nhưng là một cái trọng thương thu diệp đâu tiêu chi nam thần s ắ c phức tạp thấp giọng hỏi thu diệp trọng thương tiêu huyền cười nói thu diệp khinh thường công tôn trọng n yêu cũng khinh thường tiên đế bích du đảo liên hoa phong một trận chiến thu diệp tất thắng không thể nghi ngờ khác nhau ở chỗ thu diệp phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu chính là bởi vì hắn k i n h thường công tôn trọng yêu đến mức chính mình đạo hạnh bị hao tổn không thể không bế quan đền bù đạo dựa theo bình thường đạo lý mà nói hắn hẳn là bế quan đến phi thăng mới thôi chỉ là bởi vì viên đổi đàn sự t ì n h hắn không thể không sớm xuất quan đây là hắn vết thương cũ sau đó hắn lại khinh thường tiên đế ở ngoài sáng lăng một trận chiến bên trong thu diệp tốn hao cực lớn khí lực mưu toan trợ giúp thanh trần chứng đạo phi thăng kết quả lại là làm đầu đế làm áo cưới chẳng những làm đạo môn đô thiên ấn tạm thời không cách nào vận dụng hơn nữa còn để chấp trưởng đô thiên ấn thu diệp lại thêm vết thương mới vết thương cũ thêm vết thương mới thương càng thêm thương bây giờ thu diệp ngươi nói rét đến rét không được tiêu chi nam lông mày run lên chăm chú suy nghĩ rồi nói ra thiếu đi đô thiên ấn. lại có giao tình thương tại thân dạng này đạo môn trưởng giáo hoàn toàn chính xác không còn là không có chút nào sơ hở chỉ là hắn cụ thể làm bị thương trình độ gì là cảnh giới đã lung lay sắp đổ hay là vẹn vẹn có chướng ngại vu phi thăng giữa hai cái này trên lệch vô cùng lớn nếu là thu diệp thương thế nghiêm trọng đến gần như giới cảnh như vậy chúng ta thực sự có thể nhờ vào đó thời cơ d i ệ t trừ vị trưởng giáo này chân nhân chỉ là vị trưởng giáo này chân nhân biết do chính mình có thương tích trong người vì sao còn muốn làm việc như vậy tiêu huyền nhẹ g i ọ n g cảm khải nói thu diệp quá mức tự phụ tiêu chi nam sinh một bộ linh lung tâm can lập tức nhấm nuốt ra hương vị cẩn thận từng ly từng t í hỏi phụ hoàng có ý tứ là thu diệp đồng dạng là lấy tự thân làm mồi nhử muốn dẫn dụ phụ hoàng rời đi đế đô tiêu huyền một tay đỡ tại trên lan can tay kia vỗ nhẹ nhẹ đánh lan can cười nói hai người chúng ta đều là mồi câu cũng đều là trong nước con cá riêng phần mình cắn đối phương mồi câu hiện tại liền xem a i khí lực lớn hơn một chút có thể đem đối phương kéo lên bờ đến tiêu chi nam vẫn như cũng là khó nén thần sắc lo lắng nói ra thế nhưng là còn có một cái ngụy vương ở bên cạnh nhìn chằm chằm hoàng đế bệ hạ bình tĩnh nói ra ngụy vương có thể như thế nào côn đảo ở vào tám trăm dặm động đình phía trên trừ phi ngụy vương thủy quân có thể dọc theo đại giang đi ngược dòng nước nếu không căn bản là không có cách đến đây mà lại hậu quân cùng t i ề n cơ c ấ c ở đây nhiều năm kinh doanh liền xem như ngụy vương thủy quân có thể đến chỗ này chấm cũng c ó n nắm chắc để bọn hắn có đến mà không có về hai cha con ở giữa lâm vào trơ mặc cùng nhau nhìn về phía bên ngoài l à n can dưới vách mênh mông đ ộ n g đỉnh vốn đã lâm vào xu hướng suy tàn mưa rơi chẳng biết lúc nào lại chuyển lớn mưa to rơi đ ộ n g đỉnh khiến cho trên mặt hồ triệt để biến thành một mảnh xương trắng mênh mông liền ngay cả rừng sắt ở dưới vách chiến thuyền cũng biến thành mờ khó gặp đứng lên nhưng vào lúc này trong m sau đó phá vỡ trùng điệp vụ tỏa xuất hiện tại hoàng đế bệ hạ cùng công chúa điện hạ trong tầm mắt đây là một chiếc hoa văn trang sức bạch long lâu thuyền khổng lồ so với tinh nhuệ thủy sư cỡ lớn lâu thuyền còn muốn lớn hơn, hơn hai ơ lần lâu thuyền cao có tầng năm giường cột chạm trổ đều là đạo môn điện cố có thiên sư phi thăng có thiên nữ hạ phảm có phi kiếm v h ù ma có đạo pháp h à n g yêu ở sung quanh còn có đếm không hết cá bơi kết đội thủy hành dù là tiêu c h i nam kiến thức rộng rãi cũng là lần thứ nhất gặp loại này tường thủy hình ảnh một tên đạo nhân tuổi trẻ ngọc thụ lâm phong đứng ở mũi thuyền phía sau leo Đạo đen môn tím màu phục sức lấy vị i t này đạo nhân tuổi trẻ không phải người bên ngoài chính là trưởng giáo chân nhân vị thứ ba đệ tử thân truyền bạch vân tử đồng thời hắn cũng là lần này chất vấn hai người một trong bạch vân tử đại danh không cần tiếp qua nhiều lắm lời chấp trưởng thiên sư p h ụ biên soạn đạo điện thay thế sư tôn chủ trì ngọc thanh điện nghị sự nhìn như tuổi trẻ kỳ thực là cùng đương kim hoàng đế bệ hạ tranh l ệ n h không nhiều n h n k ỷ nếu là hắn có thể thắng được lần này chất vấn đó chính là thiên đại công lao cơ hồ một chân đã bước qua t r ư ở n g giáo bậc cửa đương nhiên nếu là hắn thua đó chính là đạo môn thiên đại tội nhân đợi này cùng t r ư ở n g giáo đại vị triệt để vô duyên vị này thanh danh hưởng dự thiên hạ đại chân nhân cao giọng mở miệng nói đạo môn tới chơi xin gặp hoàng đế bệ hạ sớm đã đem chiếc này bạch long lâu thuyền bỏ vào quân đảo phạm vi cùng lúc đó một chiếc thuyền cô độc cũng trong màn mưa lặng yên rời đi quân đảo trên thuyền chỉ có chút ít mấy người người cầm đầu hậu quân tả đô đốc vũ không vũ không thân là hậu quân tả đô đốc việc hắn muốn làm không phải tại bên cạnh bệ hạ hậu giá nơi này có trương bách thuế triệu thành đám người đã đầy đủ việc hắn muốn làm là trở về kỳ hạm của mình chỉ huy cả chi thủy quân để phòng bất c h ắ c triều đình ngũ đại c ấ m quân trung quân đóng quân tại trực đại châu yến châu tể châu các vùng cùng vệ đế đô tả quân đóng giữ tây bắc chống cự thảo nguyên hữ quân đóng trấn áp nam cương mà hậu quân đóng giữ giang nam phòng bị không phải tiền triều di dân hoặc là lục khiêm dư đảng mà là nhìn nhau từ hai bờ đại dương ngụy quốc cho nên thủy quân lại là quan trọng nhất ngụy quốc thủy quân là lấy năm đó dê bá phù thủy sư là nội tình vô liếng trên cơ sở đó lại nhiều lần tăng cường quân bị nếu nói đăng nhập tác chiến tất nhiên không phải đại tề đối thủ thế nhưng là trên b i ể n tranh phòng vẹn vẹn bằng vào hậu quân một quân chi lực khó tránh khỏi lực có thua cho nên hậu quân phòng ngự trọng điểm đặt ở nội hồ giao chiến nếu là ngụy quốc thủy quân có can đảm tiến vào đại giang bằng vào tại、đại、giang hai bên bờ bộ phòng vũ không có lòng tin để ngụy quốc thủy quân có đến mà không có về bất quá tại nên chiến n g ụ y quốc thủy quân trước đó hậu quân thanh này lợi kiếm còn muốn tại đá mài kiếm bên trên đi một lần khoảng cách quân đảo hơn mười dặm chỗ trên mặt hồ thủy sư chiến thuyền lít nha lít nhít chiếc thuyền con này tại ở giữa một chiếc lâu thuyền khổng lồ bên cạnh dừng lại vũ k h u n g leo lên lâu thuyền thay đổi quan võ công phục thay đổi một thân áo giáp đỡ kiếm đứng ở mũi tàu vũ k h u n g nhìn chung quanh một tuần hậu quân thủy sư khí thế hùng tráng mặc dù vẹn vẹn chỉ có không đến thời gian hai năm nhưng là so với tại trần quỳnh trong tay lúc cải biến to lớn chỉ cần lại cho hắn một chút một chút thời gian h vũ không cách m i n h mông màn mưa nhìn về phía quân đảo phương hướng sắc mặt nặng nề bốn bạch long lâu thuyền cao có năm tầng trưởng giáo chân nhân vào chỗ tại trong tầng thứ năm lúc này lầu năm bên trong trừ trưởng giáo chân nhân bên ngoài còn có trần diệp vị này á o đen trưởng giáo phóng nhãn toàn bộ đạo môn cũng chỉ có trần diệp có tư cách này cùng trưởng giáo chân nhân ngồi đối diện nhau thu diệp mắt nhìn ngoài cửa sổ c ả n h mưa lại nhìn phía trần diệp nói ra tiêu g i a vạn b ồ i muốn làm gì không thể nói người qua đường đều biết nhưng là người thông minh đều có thể nhìn ra được chỉ là ta không biết hắn đến cùng từ chỗ nào tới lòng tin trần diệp chậm rãi nói ra tiêu huyền trung quy là tiêu dục trong lòng là giống n h a u người năm đó tiêu dục chính là một cái ưa thích đi h i ể u người tiêu huyền kế t h ừ a điểm này không nhường chút nào người bất ngờ thu diệp nhẹ nhàng nói ra hoàng đế biết ta muốn giết hắn ta cũng biết hoàng đế muốn giết ta cái gọi là chân tướng phơi bày hiện tại tấm này c u ố n lên địa đồ đã nhanh muốn tới đầu song phương đều biết tại địa đồ cuối cùng là thích khách sử dụng truy thủ thế nhưng là ai cũng không chịu xuyên phá tầm giấy cửa sổ này trần diệp nhìn qua thu diệp khuôn mặt trong lòng suy nghĩ ngàn vạn hoàng đế bệ hạ cùng trưởng giáo chân nhân đều có một lần tiên cơ trưởng giáo chân nhân tiên cơ là mời hoàng đế bệ hạ đến gian đô mà hoàng đế bệ hạ tiên cơ thì là đem địa điểm từ giang đô chuyển đến tám trăm dặm động đỉnh bên trên quân đảo hai người riêng phần mình biết đối phương nhu đồ sau đó cũng đều riêng phần mình vào cuộc trong đó tất nhiên đều có hậu thủ cũng không biết hai chuẩn bị ở sau lợi hại hơn một chút thu diệp đột nhiên hỏi trần diệp ngươi cảm thấy là trùy thủ đâm vào càng nhanh một chút hay là rút kiếm càng nhanh một chút trần diệp nao nao sau đó lắc đầu nói không phải trùy thủ là kiếm hơi đọc qua một chút sách sử người đều biết năm đó tổ long thủy hoàng đế còn chưa nhất thống tiên hạ lúc t ế n quốc đã từ ngụy thác một vị kiếm tiên hành thích tổ long vị kiếm tiên trang thành yến quốc sứ gi Cũng đem chính mình đem sau đó hắn nói tiếp cả hai khách quan tự nhiên là đoạn kiếm càng nhanh không quá lớn kiếm lại có thể hậu phát chế nhân đ á ai ai thu diệp thiếu đạo kỳ thật cả hai cũng không quá mức khác biệt dứt bỏ những cái tia vân giả vụ nhiễu lời nói nói trắng ra là chính là xem ai lợi hại hơn một chút tựa như chúng ta giữa các tu sĩ đấu pháp xem ai cảnh giới cao pháp bảo nhiều công pháp lên liền diệu t r ầ n diệp h thế thế lắc t đầu nói nếu là đối mặt tiêu dục tự nhiên không quá mức phần thắng nhưng là đối đầu một cái tiêu huyền lại là không quá mức trở ngại bốn khi mạch long lâu thuyền tại quân đảo cập bỡ đằng sau lại có một chiếc tương đối phổ thông lâu thuyền lại tới trên chiếc lâu thuyền này không còn là tiên phong đạo cốt đạo nhân mà là bị dân chúng tầm thường coi là yêu ma tả túy cực tây người từng cái tóc vàng mắt xanh màu da tuyết trắng để người bình thường gặp chi sinh sợ lý phùng cộ lập ở đầu thuyền bên trên ngắm nhìn ẩn ẩn sức sức quân đ ả o đối với bên cạnh kỵ sĩ thủ lĩnh nói ra đây chính là vị hoàng đế bệ hạ kia biệt viện chiếm cứ toàn bộ hòn đảo tiếp qua không lâu chúng ta liền muốn từ đây lên mở yết kiến hoàng đế bệ hạ cùng đạo môn trưởng giáo chân nhân kỵ sĩ thủ lĩnh n ắ m thật chặt bên hông c h u ô kiếm chậm g i i nói ra điện hạ n g à i thân là thánh đường thứ hai giáo tông chính là một nước quốc vương cũng vô pháp đối với ngài bất kính ngài tại sao có thể đối với dị giáo đồ hoàng đế cùng giáo phái lãnh tụ hành lễ lý phùng cộ nhẹ nhàng cười nói phương đông có câu ng tại khác biệt địa phương dùng khác biệt biện pháp nơi này không phải chúng ta thế giới là của người khác thế giới ở chỗ này chúng ta là khách nhân khách theo chủ liền hắn có chút dừng một chút mỉm cười nói còn nữa nói chỉ cần có thể t r u y ề n b á thánh đường tin mừng cùng hào quang chỉ là tự thân vinh lục đây tính toán là cái gì c h ư một trăm ba mươi bảy cầm kiếm nhập mộng lại mấy năm c h ư một trăm ba mươi bảy cầm kiếm nhập mộng lại mấy năm kiếm trùng đ ả o đầu tiên t ử môn tinh thất tại đã trải qua cái thứ ba mộng cảnh đằng sau mặc dù từ bắc du không có lần thứ ba đặt chân địa tiên lầu mười tám cảnh giới nhưng là có biến hóa rất lớn đối với chu tiên đối với nơi này đối với trong tay khác biệt về có một loại không h i ể u quen thuộc thân cận cảm giác nhất là khác biệt về rốt c u ộ c không còn là loại kêu bi thương tại tâm c h ế t trạng thái có mấy phần nhân khí sau đó lại đang cảm giác được v ẹ kia khí tức quen thuộc đằng sau như cây khô gặp mùa xuân rực rỡ hào quang từ bác du đưa tay nắm chặt thanh kiếm này hai mắt nhắm lại chậm dai đắm chìm nhập cái này đặc thù nhất một kiếm bên trong bốn bích du đ ả o chính vào ngày xuân chim hót hoa nợ chân cầm linh hạ khắp nơi có thể thấy được là một chỗ không thua gì đạo môn đều thiên phong tiên ra chỗ khi liên hoa phong trên có tiếng chuông truyền đến lúc vô số đệ tử kiếm tông tụ tập liên hoa phong tại uy nghiêm khí phái kiếm khí lăng không đường tiền nghe tông chủ giảng giải kiếm đạo lúc này còn chưa phá thành mảnh nhỏ liên hoa phong phong đính bên trên có rất nhiều ở đời sau đại danh đỉnh đỉnh kiếm tiên nhân vật có đại kiếm tiên thượng quan tiên trần có tương lai mưu phản kiếm tông trở thành đạo môn kiếm phong phong chủ lão tổ tiêu g i a tiêu thận có xuất thân ngụy quốc hào v i ệ t trương thị cũng tại ngày sau được tôn xưng là kiếm hoàng trương trọng quang chờ chút bất quá bọn hắn lúc này cũng còn chỉ là một chút người trẻ tuổi không thể nghi ngờ là thượng quan tiên trần trói mắt nhất t u ổ i còn trẻ liền đã sắp đột phá điệu tiên cảnh giới cơ hồ là một người liền đoạt đi kiếm tông tất cả hà quang cũng khó trách hắn sau này sẽ nói ra một người chính là nửa cái kiếm tông lời nói bất quá khi tất cả mọi người tại hết sức chăm chú nghe đương đại tông chủ hứa lân g i ả n g đạo lúc đã tại trong kiếm tông thanh danh, danh vang r ộ i thượng quan tiên trần lại là trốn ở đám người phía sau cùng ô m kiếm tựa ở trên cành cây nhắm mắt c h ợ mắt không bao lâu sau lại có một tên niên kỷ không kém bao nhiêu thiếu niên lặng lẽ đi vào thượng quan tiên trần bên cạnh trái phải nhìn quanh một lúc sau thấp sau thấp giọng nói không phải lê i n quan là thượng quan tiên trần thiếu niên đại đại liệt l i ệ n nói đều không khác mấy thôi lúc này còn không giống ngày sau như vậy lạnh nhạt vô tình thượng quan tiên trần lắc đầu nói khác biệt lớn ở trong quan trường cấp dưới xưng hô cấp trên mới kêu lê i n quan ngươi gọi ta thượng quan có phải hay không nên tự xưng là hạ quan thiếu niên đau cả đầu cái gì thượng quan hạ quan ta biết ngươi đọc sách nhiều ta thế nhưng là từ nhỏ liền không yêu đọc sách cho nên mới đến kiếm tông luyện kiếm thượng quan tiên trần nhẹ nhàng lắc đầu nói ngươi ôm ý nghĩ thế này là luyện không hào kiếm thiếu niên tới hào hứng hỏi vậy làm sao mới có thể luyện hào kiếm thượng quan tiên trần hỏi ngược lại cái gì mới xem như luyện hào kiếm thiếu niên đương nhiên nói thượng như ngươi d ạ n g này thượng quan tiên trần ư một tiếng đồng dạng là đương nhiên nói vậy ngươi đời này đều không có hy vọng thiếu niên sau khi nghe lập tức củ r ũ vậy ta đây đời đều không làm được kiếm tiên thượng quan tiên trần tuổi t a so thiếu niên còn nhỏ hơn tới mấy tuổi lại so hắn muốn thành thục rất nhiều an ủi không làm được kiếm tiên còn có thể làm kiếm thần kiếm hoàng kiếm bá kiếm đếm đế, kiếm vương tên tuổi nhiều như vậy tùy ngươi tuyển thiếu niên lập tức chuyển buồn làm vui vậy ta về sau liền gọi liền gọi liền gọi kiếm hoàng trong kiếm hoàng giả t h thượng quan thượng quan,、so、sau đó hắn ư lại nhẹ dọc lẩm bẩm không phải kiếm tiên là đại kiếm tiên tên là trương trọng quang thiếu niên không có nghe tiếng nửa câu nói sau chỉ có đứng ở trên tàng cây một tên người trẻ tuổi tóc trắng nghe vậy mỉm cười bốn hay là bích du đạo bất quá lại không phải ngày xuân mà là mùa thu túc sắt lạnh liêu hay là liên hoa phong phong đính hay là kiếm khí lăng không đường hay là tông chủ hứa lân lại không năm đó thiếu niên đổi thành một vị tuổi còn trẻ lại bạc đầu người trẻ tuổi trước đó không lâu thượng quan tiên trần tại nếm đến cuộc đời thủ thất bại sau từ trung nguyên trở về bích du đạo tại ba ngày ba đêm bế quan đằng sau p h á quan mà ra hướng m ì n h sư tôn hứa lân đưa ra sinh tử c h i chiến bầu không khí ngưng trọng quảng trường bạch ngọc chính giữa vị trí đứng thẳng kiếm tông trọng khí chu tiên trên thân kiếm có tím xanh hai màu khí tức vật ư quanh như là hai đầu chân long người nào thắng người đó là chấp trưởng chu tiên kiếm tông tông chủ không bao lâu đằng sau hứa lân phiêu nhiên m à tới thân meo xong kiếm theo thứ tự là hứa lân bản thân bội kiếm kinh nghe lấy chi hệ biển kinh nghe vì đó xâm nhập tên cổ kinh nghe còn có chính là đời trước tông chủ không diễn con bội kiếm đoàn thủy lấy chi về nước mở tức không hợp thượng quan tiên trần thì là chỉ dẫn theo một kiếm có thể phân âm dương phân biệt ngự lục khí tên là khác biệt về sư đồ hai người sinh tử c h i chiến hai người đều không có nhìn thấy một cái đồng dạng là tuổi nhỏ đầu bạc người trẻ tuổi đứng tại chu tiên bên cạnh đưa tay nhẹ nhàng m ư n trớn chu tiên thân kiếm từ bắc du bắt đầu thu nạp khác biệt về kiếm khí thần ý đằng sau phát hiện khác biệt về làm phụ cũng không có kiếm khí có thể nói bất quá lại có thật nhiều cùng loại với hồi ức kỳ diệu chỗ cùng ba vị trí đầu giấc mộng khác biệt hắn chưa từng trở thành trong bức tranh người mà là làm một cái người ở ngoài cuộc của chúng thờ ơ lạnh nhạt những n à y sớm đã phát sinh sự tỉnh lúc này thượng quan tiên trần còn chưa họa địa vi lao hai mươi năm h ứ a lân cũng còn chưa bỏ mình vị sư tổ này sư phụ nhìn đại khái là trung niên tướng mạo để dâu hào khí khí khái hào hùng đều tốt bất quá từ bắc du từ kiếm tông rất nhiều mật bất truyền ra ngoài điện tịch biết được vị tổ sư này lại là cái tâm tư thâm t r ầ n người đã từng cùng đạo môn già trường giáo tím bùi cộng đồng liên thủ mưu đồ thiên hạ những t từ b á c du đem ánh mắt từ hứa lân trên mặt rời đi chuyển hướng vị kia ngày sau danh chấn thiên hạ đại kiếm tiên khuôn mặt thanh giật lại k i ê n nghị tại hứa lân do như ánh mắt thật sự nhìn soi mói ánh mắt tiến tĩnh lúc này thượng quan tiên trần c ù n g t ừ b á c du rất giống hứa lân mở miệng hỏi ta truyền thụ cho ngươi kiếm đạo ngươi chính là dạng n à y hồi báo sư phụ ngay bình thường ăn nói có ý tứ thượng quan tiên trần lần đầu tiên cười cười để từ b á c du rất cảm thấy kinh dị hắn nhẹ nhàng nói ra ta nhập môn ngày đầu tiên sư phụ ngài liền nói cho ta biết một câu chuyện xưa kiếm có hai lưỡi đã thương người cũng có thể thương mình cẩm chi cẩn、thận. sư tại sư phụ ngài coi ta là làm một thanh vô song lợi kiếm thời điểm nên minh bạch đạo lý này mới là hứa lân đồng dạng cười cười s á t khí mọc lan tràn kiếm là dùng đến đả thương địch thủ giết người không phải dùng để sát nhân thành nhân đã ngươi không muốn làm kiếm vậy ta đưa cho ngươi đổ vật liền không thể lưu tại trên người ngươi thượng quan tiên trần bình tĩnh nói sư phụ cho ta kiếm đạo bất quá có thể hay không lấy về còn phải xem sư phụ thủ đoạn của ngươi như thế nào hứa lân dậm chân một cái vô số kiếm khí chen chúc mà tới thượng quan tiên trần vung tay á o phật tản m ạ n thiên kiếm khí nhìn về phía mình thụ nghiệp chi sư ánh mắt từ nóng chậm rãi nói ra chúng ta không h dưới kiếm xem hư thực h a lân cầm s o n g kiếm thượng quan tiên trần tay cầm khác biệt về hai người gần như đồng thời chạy về trước tuần tự hai đời kiếm tông tông chủ thiên hạ kiếm đạo thành cựu cao nhất hai người liều chết một trận chiến có lẽ thượng quan tiên trần về sau cùng g i a t r ư ở n g giáo tím bụi một trận chiến càng thêm ầm ầm sóng dậy nhưng tím bụi lại không phải người dùng kiếm cho nên một màn này cơ hồ chính là hơn trăm năm tới kiếm đạo đỉnh phong một trận chiến từ bắc du chậm dãi nhắm mắt lại dùng tâm đi xem trận này đỉnh phong đầu kiếm trận chiến này liên hoa phong đính quảng trường bạch ngọc cơ hồ bị từng khúc hủy đi vẹn vẹn chỉ có kiếm kh hứa lân bị một kiếm đâm xuyên mi tâm đoạn thủy cùng kinh nghê bẻ gãy mà khác biệt về hoàn hảo không chút tổn hại chương một trăm ba mươi tám ngàn vạn quang mang như hải dương chương một trăm ba mươi tám ngàn vạn quang mang như hải dương côn đảo vạn thạch viên đương đạo cửa một đoàn người đi vào vạn thạch viên đằng sau lập tức có một loại đất trời bốn phía nguyên khí bị chèn ép cảm giác đè nén càng là tiếp cận khối kia trong truyền thuyết long địa thiên thư càng là cảm giác rõ ràng khối này bị lục khiêm hao tốn rất nhiều sức lực từ đại giang giang đáy vớt lên long địa quả nhiên không tầm thường tuy nói đại thế trước đó không thể bảo hộ lục k i ê m chu toàn nhưng bây giờ có được khối này, long tất nhiên là có chỗ khác biệt không thể một mực mà nói trừ khối này long b i a thiên thư bên ngoài nơi đây sở dĩ được xưng ơ vạn thạch viên tự nhiên cũng bởi vì trong đó có tảng đá vô số vẹn vẹn bày ở ngoài sáng bất luận tự nhiên hoa văn trang sức hay là ngày kia nhân công đ à o đới ước chừng có ba sáu trăm số lượng lại thêm trôn sâu ở dưới đất sợ là có hơn vạn số lượng những này từ thiên hạ các nơi siêu tập mà đến tảng đá đều có diệu dụng bị trận pháp đại gia phân biệt bố trí lấy long địa thiên thư là đầu mối cùng đất khí tướng ngay cả tạo thành một phương bao phủ toàn bộ quân đảo đại trận tầng, tầng lớp, lớp cự thạch hộ vệ bên dưới trên đỉnh núi có lầu các đứng n g n g khi thế b ằ n g bạc không giống với đế đô đế cung c h ỉ n h thể sắc điệu đen nơi đây diên nhận đại sở thúy ngõ đan tường đặc sắc chính điện thiên điện lâu đài đình tạng cổ ý mười phần tại hiện lộ rõ ràng hoàng gia khí phái lúc lại không mất cơ hội ở giữa tích lũy hùng hậu nội t ì n h lần này chất vấn cũng không tại điện cắt trong ban công mà là tuyển tại long bia thiên thư trước trên một vùng quảng trường tuy nói lúc này có nhao n h a u mưa phùn rơi xuống nhưng là tại mở ra vạn thạch viên đại trận đằng sau liền triệt để đem mưa bụi cách trở ở trên đỉnh đầu trống không ba chỗ, chỗ tại long bia hạ thiết có hai tấm chỗ ngồi hai bên sắp đặt hạt đồng lưng ư ơ n g sương mù lử chỉ có thể nói là bình thường tại hai tấm chỗ ngồi đằng sau có hai nhóm người phân biệt rõ ràng ở vào bên trái người người thân mang cầm bào màu đen bên hông bội đao p h ả n phất trong một cái mô hình khắc đi ra phía bên phải thì là thân mang đạo trang lưng đeo trường kiếm chỉ là không giống bên trái chỉnh tệ như vậy nghiên kỷ tranh l ệ n h cực lớn có lao giả tóc t r ắ n g xóa cũng có phong nhã hào hòa thanh niên thiên hạ lấy trái là tôn hoàng đế bệ hạ là nơi đây chủ nhân trưởng giáo chân nhân là khách nhân cho nên do hoàng đế bệ hạ ngồi phía bên trái bất quá lúc này hoàng đế bệ hạ cùng trưởng giáo chân nhân còn chưa hiện thân ngồi xuống chỉ là hai bên đã đứng đầ bên trái theo thứ tự là trương bách tuế tạ tô khanh triệu thanh phó trung thiên ngụy vô kỵ phía bên phải thì là trần diệp đỗ hải sản mây đen tẩu bạch ly âm la xanh tại đông đảo đạo môn trong những người tới không thể không nâng lên bạch ly âm người này tại đạo môn bên trong địa vị cực kỳ đ ặ c tù mặc dù hắn không phải phong chủ không phải điện các tri chủ cũng không phải các nơi chi nhánh đạo môn c h i chủ nhưng hắn là buổi tiếp thu diệp g i à n h thiên hạ công h â n lao thần là tích thiện phái cùng trưởng giáo nhất mạch túc lao nhân vận bạch ly âm tri tại thu diệp giống như lam ngọc tri tại tiêu d ụ liền xem như thiên vân mây đen tẩu bạch vân tử cát loại tam đ cũng muốn lấy lễ để tiếp đón bất quá hắn tại tuổi tác đã cao đằng sau đã rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời không nghĩ tới lần này hắn sẽ cùng theo thu diệp đến chỗ này quả thực để triều đình cả đám người hơi kinh ngạc chứ những n à y trọng thần tiền bối bên ngoài còn có hai tên văn bối theo thứ tự là tề dương công chúa tiêu chi nam cùng trưởng giáo chân nhân sùng ái nhất thập nhị đệ tử tề tiên vân hai người phân biệt đứng ở hai cái ghế tả hữu đồng dạng là phân biệt rõ ràng khi lý phùng c ủ a một nhóm người bước lên quảng trường lúc vô luận là người trong đạo môn hay là người trong triều đình vào lúc này đúng là đã đặt thành khó được nhất trí đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng n h ữ mày trung tâm trọng thần cũng tốt đạo môn đại chân nhân cũng được đều khó tránh khỏi lộ ra hầu nghi cùng xem kỹ chỉ là có lý phùng cổ trước hai trận chất vấn cửa hàng phía trước ngược lại là không ai còn trong lòng còn có khinh miệt cùng khinh thường đối mặt đám người xem kỹ một đám thánh điện kỵ sĩ sắc mặt n g h i ê trọng ngược lại là cầm đầu lý phùng cổ vẹn vẹn n i ế t miệng lên mỉm cười mà đối với sau đó chính là hoàng đế bệ hạ cùng trưởng giáo chân nhân cùng nhau mà tới tại mọi người cùng nhau trào bên trong cùng một chỗ nhập tọa hoàng đế bệ hạ làm nơi đây chủ nhân vẹn vẹn nhìn chung quanh một tuần trực tiếp mở miệng nói người đều đến đông đủ bắt đầu đi lý phùng cổ đi đầu đi ra một bước, đối với bốn phía chắp tay hành lễ đằng sau lấy không chút nào kém hơn miếu đường đại thần thành thạo tiếng phổ thông mở miệng nói ra dùng trung nguyên lời nói tới nói ta gọi lý phùng cổ từ cực tây chi địa thánh đường mà đến đời này chỉ là một sự kiện đó chính là truyền bá thánh đường tin mừng cùng vinh quang cũng chính là bởi vì duyên cớ này ta mới có thể từ cực tây chi địa không xa vạn dặm đến chỗ này tố văn đông phương có tam đại giáo cửa phân biệt tên là đạo phật nho thế là ta phân biệt hướng tam đại giáo cửa đưa ra khiêu chiến bây giờ đã thắng hai trận chỉ còn lại có một trận cuối cùng ta lúc đầu muốn khiêu chiến người là đạo môn tại giang nam chi địa người chủ sự đỗ hải sản bất quá bởi vì một ít duyên cớ đổi thành đại chân nhân bạch vân tử đối với bạch vân tử đại chân nhân đại danh ta riêng có nghe thấy hạnh ngộ tức là hữu duyên hôm nay là ta ba trận khiêu chiến bên trong trận chiến cuối cùng chúng ta hôm nay không chất vấn so thuật pháp như thế nào bạch vân tử đồng d ạ n g ra khỏi hàng cùng lý phùng cổ đứng đối mặt nhau mỉm cười nói đến nhà là khách chủ tùy h khách thiện lý phùng cổ nói ra thánh điện đã từng ghi chép có tiên hiền xuất lĩnh tín đồ nam nữ lao âu hợp hai triệu chi chúng chạy ra đế quốc phía sau có quân đội đuổi theo tại đi vào b t vậy, vậy vẹn vẹn chiêu này liền để mọi người ở đây vì thế mà choáng váng khó trách cái này đến từ cực tây chi địa lý phùng cổ giám cùng tam giáo khiêu chiến hoàn toàn chính xác có lực lượng này cùng thực lực chỉ bằng chiêu này triển lộ ra cảnh giới sợ là đã tại địa tiên lầu mười sáu phía trên bất quá là có phải có địa tiên lầu mười tám cảnh giới còn tạm thời nhìn không ra chỉ gặp lý phùng cổ mở ra năm ngón tay nơi lòng bàn tay hiện ra một vòng l ó a mắt lưu quang sau đó lưu quang bắt đầu chậm dai hướng phía dưới rủ xuống tại xuống tới cùng hắn hai chân vị trí song song lúc im bặt mà dừng ngay sau đó lưu quang bắt đầu áp s ú c n ứ n g tụ biến thành một thanh cao ngang người quyền trượng màu bạc quyền trượng đ ỉ n h khảm n ạ m một khối to bằng đầu nắm tay đá quý màu bạc cái này còn không chỉ tại lý phùng cổ nắm chặt quyền trượng đằng sau cuối a n n h g ư cùng khắp nơi của đ ư ờ cuối cùng tựa như màu đỏ thiết thủy lánh lại vì màu đen khối sắt tất cả quang mang màu bạc dần dần ảm đạm đi tại lý phùng cổ trên thân nhiều hơn một bộ vừa đúng vừa người áo giáp toàn thân màu bạc tăng thêm trong tay hắn quyền trượng màu bạc cùng phía sau áo choàng màu trắng mặc dù không có bạch vân tử tiên phong đạo cốt nhưng lại có mặt khác một phen phong thái lý phùng cổ dơ lên trong tay quyền trượng xa xa chỉ hướng quân đảo bên ngoài rộng lớn m ặ t hồ nói khẽ ca ngợi chủ ta trong tay hắn quyền trượng đỉnh đá quý màu bạc đống nhiên sáng lên trong đó phảng phất dựng dục một vòng ngày mai vô tận ngọn lửa màu trắng thiêu đốt sinh ra vô tận màu trắng quang minh sau đó vô tận quang mang như là hồng thủy vỡ đê bình thường từ đó tỏa ra t h ư n h ư một cây chiếu sáng phòng tối ngọn nến trong né mắt toàn bộ vạn thạch viên đều biến thành biển ánh sáng. t r ư ớ c 139, chân tướng phơi bày đâm hoàng giá dạng này quang minh đã thuộc về thần thuật phạm chủ cái gọi là thần thuật tức là thần minh pháp thuật cho nên cho dù là địa tiên cảnh giới tu h sĩ ở chính diện nhìn thẳng mảnh này quang minh đằng sau vẫn là có ngắn ngủi một lát ngủ tiếp theo bị phong bế lục cảm toàn bộ đáy l ò n g đều là một mảnh thuần túy quang minh cũng không tiếp tục dư mặt khác đồ v ậ t đạo môn có câu nói gọi là âm cực dương sinh dương cực âm sinh đổi thành phương tây thánh đường lời nói tới nói chính là tuyệt đối quang minh tạo nên tuyệt đối h ám h ám cuối cùng thì là quang minh ngay tại mảnh này dưới quang minh có bóng đen v u t qua thẳng đến hoàng đế bệ hạ. Thích khách. người xuất thủ đồng dạng bị mảnh này quang minh tạm thời phong bế lục cảm hắn sở dĩ có thể xuất thủ là bởi vì hắn sớm đã khóa chặt tốt hoàng đế vị trí không cần trông thấy không cần nghe được không cần cảm giác chỉ cần nhớ kỹ vị trí sau đó xuất thủ chính là về phần người xuất thủ thì là đã mấy chục năm chưa từng xuất thủ qua đạo môn túc lão bạch ly âm đây chính là trưởng giáo chân nhân trong miệng lời nói chân tướng v ớ i bảy lý phùng cổ là tấm đ ồ kia bạch ly âm thì là thanh k i a giấu tại trong đồ quyển truy thủ hết t h ầ là đột nhiên như thế nhanh đến để cho người ta không kịp phản ứng bất quá khi quang mang tắn đi trưởng giáo chân nhân như cũng ngồi ngay ngắn nơi xa Ở n h y ê n vô sự mà thuộc về hoàng đế bệ hạ cái ghế kia lại là đã triệt để vỡ nát chỉ là không thấy hoàng đế bệ hạ không thấy tiêu chi nam chỉ có trương bách t u ế đứng tại vốn nên thuộc về hoàng đế bệ hạ vị trí bên trên lấy tay phải cầm bạch ly âm trong tay ba thước chương bách t u ế thâm trầm nói trò hay vừa mở màn liền chân tướng phơi bày không khỏi quá nóng lòng chút không ai trả lời chân diệp tạ t u khanh bọn người chỉ là lẫn nhau rằng có không có chút nào xuất thủ ý đồ giống như là muốn sống chết mặt bây nhìn hai người tranh đấu bạch ly âm đồng dạng là không nói lời gì nữa câu đưa tay trái ra trong nón trỏ chị cũng vì kiếm chỉ nhẹ nhàng một đạo kiếm cương lao thẳng tới trương bách thuế mặt trương bách thuế đồng dạng là đưa tay trái ra trước người dựng thẳng lên một chỉ đạo này kiếm cương liền từ bên trong hai điểm từ bên cạnh hắn hai bên nhẹ nhàng xẹt qua tiêu tán vâng ấn bạch ly âm trong tay cầm trường kiếm tên là đốc trúc bởi vì thân kiếm như cây trúc phân khúc mà gọi tên năm đó lá thu sơ nhập giang hồ chỉ có thể coi là thân tú mà bạch ly âm cũng đã là nổi tiếng bên ngoài đạo môn khách thanh phụ gia trưởng giáo tím bùi chi mệnh tận tâm tận lực phụ tá lá thu tại lá thu leo lên đạo môn trưởng giáo đại vị đằng sau xưa nay lấy cẩn thận cẩn thận chứ danh bạ lúc này k h ô n hai người đ cách xa nhau bất quá bảy tám thước khoảng cách bạch ly âm cải thành hai tay cầm kiếm nói khẽ kiếm đạo bản một nhà cần gì phải mạnh phân người ta trương bách t u ế cười nhạo nói đạo môn nguy hồ ngàn năm muốn bắt t r ư ớ c lời người khác bạch ly âm lơ đ ế n đột nhiên cười nói lại nhìn b ẩ n đạo một kiếm này giờ khắc này hai tay của hắn đưa kiếm mà ra kiếm khí phá vỡ tầng tầng vạn thạch đại trận trói buộc xông lên tận trời trương bách t u ế nhũng mày không thể không bông ra nắm chặt đốt chút bàn tay thân hình phiêu nhiên lui lại có thể bạch ly âm đ ắ c thế không thang người mũi kiếm trực chỉ trương bách t u ế tim trong lúc nhất thời kiếm khí bay thẳng trương bách t u ế mà đi như đại giang đại hà trào lên muốn đem trương bách t u ế chiế thuyền con này triệt để nước hết trương bách t u ế trùng điệp h rốt cục dừng bước lại cải thành hai tay đón lấy một kiếm này bạch ly âm trong tay đốt trúc kiếm khí cao chót vót tất hiện dưới chân mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành một phấn t r u n g quanh trên tảng đá cũng xuất hiện vô số vết rách t r ư n g bách thuế không n ú c ních tí nào tùy ý bảng bạc kiếm khí không ngừng cọ rửa lấy hai tay của mình không đợi nổ tung huyết hoa liền thoáng qua phục hồi như cũ như lúc ban đầu cười nói có chút ý tứ bất quá còn kém chút ý tứ so với bụi băng tiên đạo kiếm người tối đa cũng bất quá là bá đạo kiếm mà thôi sau một khắc vị này leo lên thiên cơ bảng bình an tiên sinh hai tây nắ bạch ly âm sắc mặt bình tĩnh hướng lui về phía sau ra một bước lúc này đốt trúc mũi kiếm khoảng cách t r ư ơ n g bách thuế ngực bất quá chỉ cách một chút thấu kiếm mà ra kiếm khí thậm chí đã có thể chạm đến trên người h ắ n áo mãng bào màu đen bất quá t r ư ơ n g bách thuế không có nửa điểm bồi dối chưa từng để ý tới chỗ ngực trận trận nói h nhói, cũng đi không để ý tới hai tay máu tơi ư chảy xuôi nhìn thẳng bạch ly âm quát to mở trong lúc vô thanh vô tức địa động núi rời cả tòa vạn vườn đá thậm chí là cả tòa q u n đạo cũng bắt đầu ẩm vang lay động đến mức vạn thạch viên trung liên miên kiến trúc cũng ẩm vang đổ sụp hóa thành một chỗ ph chỉ là vạn thạch viên trung đông đảo tảng đá lại vẫn như c ũ là sừng sững không ngã như là từng tôn giáp sĩ muôn lần chết không hàng bạch ly âm trong tay đốt chúc tuật tay mà bay thẳng lên chính n à y thế đi không dứt mà bạch ly âm bản nhân vị này tại tầm thường tu sĩ trong mắt nhân vật thần tiên thì là thân hình bay ngược về đằng sau một đường đụng nát đỉnh đài lầu các vô số bay thẳng đến ra quân đảo pha vi xinh xinh đập nát một chiếc thủy sư chiến tuyển cái này một cái mở chữ tựa như cũng kéo ra khai chiến mở màn trần diệp người đầu tiên xuất thủ giữa song trưởng có hai mươi tám k h ả lôi châu v ư ợ banh âm thanh sấm xét tầm ầm mà lên từ điện tùy ý du vị này võ đạo người thứ nhất làm đại tề tiêu thất truyền công sư phụ từ ấu niên lúc liền bắt đầu đi theo nó sư tiêu l i ệ t tu tập võ đạo quyền ý tuổi xây dựng sự nghiệp lúc đặt chân đ ị a tiên cảnh giới ở tại sau hơn mười năm ở giữa xa trường chinh chiến chém giết khiến cho dung hội q có thông tại trưng trạc niên kỷ quy thuận tiêu dục mượn nhờ thiên tử khí vận tu hành ngũ phương đế quyền nguyên nhân chính là như vậy hắn mới không thể không từ k h ố n l ồ n g chim thời gian mấy chục năm bên trong hiếm khi rời khỏi đế đô t ừ ấy năm tới nay như vậy triệu thanh vô ý tại miếu đường chi tranh toàn tâm toàn ý chuyên chú vào võ đạo tu hành chứng được không lọt chi thân có thể so với phật môn bất b bây giờ gần như đ ạ i thành viên mãn chi thế so với năm đó vũ tổ hoàng đế tiêu liệt cũng không kém cọi bao nhiêu càng quan trọng hơn một chút hoàng đế bệ hạ là thiên hạ duy nhất tay cầm thiên tử khí vận người lần này hắn không tiết chi phí cho triệu thanh số lượng cực kỳ khả quan thiên tử khí vận làm triệu thanh tại từ từ con đường võ đạo bên trong lại hướng về phía trước bước ra một bước dài đồng thời sử dụng ngũ phương đế quyền uy lực cũng càng rất tại ngày thường triệu thanh tiến về phía trước một bước bước ra một bước một quyền vẹn vẹn một quyền thiên địa vì đó biến sắc nguyên khí chấn động lôi minh tắt â m thanh từ điện phá t o á i một vòng mắt trần có thể thấy gọn sóng chậm rãi khuy khi thế bảng bạc bao la h ù n g vĩ ai có thể cả n ta triệu thanh lấy một loại không thể ngăn cản tư thái xé rách trùng điệp lôi m ạ c đi vào trần diệp trước mặt lại là nhấc cánh tay vanh ra một q u y ề n phanh trần diệp trên ngực lập tức xuất hiện tại một cái rõ ràng quyền ấn sau đó liền thấy cả tòa lôi chỉ lay động không ngừng lại là một lần ầm ầm tiếng vang trần diệp thân hình bay rớt ra ngoài dù là có lôi chỉ không ngừng liên lụy ý đồ ngăn cản chủ nhân lui lại xu thế có thể vẫn là tốn công vô ích trần diệp như bạch ly âm bình thường bay ra quân đảo pha bi rơi vào ngoài đảo trong hồ nước tại từ chiếc đấu pháp bên trong võ tu cùng kiếm tu một mực áp đảo tu sĩ khác phía trên nguyên nhân chính là như vậy công tôn trọng mưu mới có thể tại cự lộc thành thắng qua cùng cảnh trần diệp lấy địa tiên lầu m ộ ư ơ i bảy cảnh giới cùng lầu m ộ ư ơ i tám phía trên trưởng giáo chân nhân giao thủ lúc này triệu thanh chính là địa tiên lầu m ộ ư ơ i bảy cảnh giới đối đầu lầu m ộ ư ơ i tám cảnh giới trần diệp vừa vặn dùng võ tu thân p h ầ n vượt biên m à chiến triệu thanh quyền thế đột nhiên dừng lại chân trái hướng xuống hung hăng dẫn mạnh nơi đặt chân không có chút nào dị dạng nhưng quân đảo bên ngoài động đỉnh hồ bên trên lại là kích thích vô số kinh đảo hải lãng vừa mới nổi lên mặt nước trần diệp lại bị ép về đánh ồ lay động b Trước một trận đánh cược cách không nói Trước một trận đánh cược cách không nói triệu thanh không giữ lại chút nào mở ra toàn thân ba trăm sáu mươi lăm chỗ khiếu h u y ệ t toàn thân khiếu h u y ệ t hào quang tỏa sáng hào quang rặng rỡ như là một tôn từ thiên đình hạ xuống tại thế thần nhân mỗi chỗ trong khiếu h u y ệ t đều có một tôn thần linh mẫu và nóng này tức thân thần thế là liền có ba trăm sáu mươi lăm tôn thân thần ba trăm sáu mươi lăm tôn thân thần nối liền thành một thể viên mãn như một gọi là gặp thần không hỏng triệu thanh một quyền vung ra chính là ba trăm sáu mươi lăm tôn thân thần đi ra quyền quyền ý lăng nhiên dễ như trở bàn tay ẩn chứa lớn lao n h thế có thể nói là băng sơn liệt thạch cũng vì bất quá này tức là không lọt c h i thân triệu thanh không có sử dụng khí cơ chỉ là chỉ bằng vào tự thân không lọt c h i thân toàn thân cao thấp vải như thực chất huyết khí tụ mà không tiêu tan khẽ đ ộ n g chung quanh thiên địa nguyên khí giống như một đạo đạo thông t i ê n khí trụ hấp thụ tại thân thể bách khiếu phía trên triệu thanh hít sâu một hơi quanh thân c ấ p nối màng xương như là trọng cổ lôi vang có sống n g ố n lượn v ạ n mẹo dang rác không ngừng bên thai như là một đầu nhiệt dòng giấu tại triệu thanh phía sau quay cuồng sau một khắc triệu thanh thân hình bỗng nhiên mà động thoáng qua ra quân đảo pha vi đi vào động đỉnh hồ bên trên một cất hung hang đạc một người r a quyền như là vạn người cùng nhau r a quyền một người d ậ m chân như là vạn người cùng nhau d ậ m chân một người chi thế như là thiền quân văn mã quyền thế bao phủ toàn bộ mặt hồ quyền ý s ô n g thẳng lên trời một cước này như thượng cổ dị thú đạp núi l i t h ạ c h muốn s ô n g ra mặt nước trần diệp lại lần nữa bị dấm nước đọng g á y cùng lúc đó thiên sách phủ đô đốc ngụy vô kỵ đối mặt giang nam đạo môn c h i chủ đố hải sản ám vệ phủ đô đốc phó trung thiên thì là cùng phụ triện phái lá xanh đối thủ cũ này giao thủ giang tả người thứ nhất tạ tô khanh thì là đối mặt trường giáo nhị đệ từ mây đến t u thậm chí những cái kia ám vệ cao thủ cùng đạo môn chân nhân cũng đã bắt đầu chém giết lẫn nhau. chỉ có trưởng giáo chân nhân vẫn là ngồi tại chỗ cũ bất động an ổn như núi đứng ở bên cạnh hắn tề tiên vân nghi hoặc khó hiểu nói sư phụ trưởng giáo chân nhân lắc đầu không nói gì vạn vườn đá vạn thạch đại trận là một tòa có bội tại lẽ thường đại trận mặc dù nó là lấy long b i a thiên thư là đầu mối nhưng hộ vệ nghiêm mật nhất lại không phải là thân là đầu mối long b i a thiên thư mà là ở vào quân đảo chỗ sâu nhất một ngôi lầu cắt lúc này hoàng đế bệ hạ liền đứng tại tòa lầu cắt này lầu hai vị lan can nhìn về phía đã biến thành chiến trường hôn loạn quảng trường tòa này vạn đáng nếu là một tòa đại trận như vậy hoàng đế bệ hạ làm cho này phương đại trận chủ nhân thật ở trong đó tự nhiên sẽ có rất nhiều không muốn người biết thủ đoạn thần kỳ tỉ như nói di hình h o à n vị kỳ thật tại lý phùng cổ xuất thủ trước m ộ t khắc hoàng đế bệ hạ liền đã từ trên vị trí của mình biến mất cho nên bạch ly âm xuất thủ nhất định là tốn công vô ích lúc này song phương giao thủ triều đình chiếm cứ tuyệt đối thờ phong chỉ là đạo môn lớn nhất định hải thần c h â m trưởng giáo thu diệp chậm chạp không có động tác khiến cho hoàng đế bệ hạ trên khuôn mặt không có nửa phần vui mừng chỉ có động tác khiến cho hoàng đế bệ hạ trên khuôn mặt không có nửa phần vui mừng chỉ có v n g n g tiêu chi nam chạm tại sau n g của cha mình t r mặt t h không bằng hiện tại như vậy tối l u i hoàng đế bậy hạ lắc đầu bình tĩnh nói chấm nếu là một câu thì như thế nào có thể không đếm xỉa đến chết sông có số giàu có nhờ trời hắn đưa tay đỡ tại hành lang hành lang ngoài trên cán nói khẽ chấm thời gian không nhiều lắm chấm không muốn đợi thêm chấm muốn một lần là xong nếu là thành công thì thiên hạ tối thiểu nhất có thể có trăm năm thái bình cũng tương đương với ta đại tề thêm ra mấy chục năm quốc phúc lúc này ở cách xa nhau quân đảo nghìn vạn dặm bên ngoài n g u y quốc đồng rạng có một trận tí tách tí tách mưa nhỏ rơi xuống thân mang một kiện hắc kim áo mãng bảo tiêu cẩn chắp tay đứng tại trong l ư n g đình nhìn về phía ngoài đỉnh một lồng mưa bụi. đối với đến nhà đến thăm mộ dung viên nói ra tuy nói lực lượng một người khó mà sửa đổi đại thế nhưng là không thể phủ nhận một số thời khắc có ít người cực kỳ trọng yếu chính như năm đó đại tấn nếu không phải ấu chủ hoa mắt thủ thay đưa tới bắt vương c h i loạn như thế nào lại có ngày sau ngũ hồ c h i loạn tại viên khâu đàn sự bại đằng sau đối với như thế nào tiến công trung nguyên cô không có quá nhiều năm chắc chẳng qua hiện nay xem ra chính là tiêu huyền đập nồi dìm thuyền đem thắng bại quy về chiến lính dịch lúc này mới cho chúng ta cơ hội chuyển bại thành thắng cũng nguyên nhân chính là như vậy quân đảo chi biến có lẽ sẽ trở thành một cái bẫy thế chuyển hướng thời cơ hoàng đế bệ hạ nói ra tại lai quân đảo trước đó đối với thảo nguyên cùng ngụy quốc hai nơi này bệnh tật chấm một mực không có biện pháp quá tốt bởi vì cái gọi là bệnh tới như núi sợ bệnh đi như k é o tơ muốn thuốc đến bệnh trừ rất khó có thể chấm lại không có thời gian từ từ điều trị cho nên chấm đi tới quân đảo tiêu cẩn quay người nhìn qua mộ dung nguyên lấy x ử làm gương có thể biết hương suy đại trịnh thần tông hoàng đế vết xe đổ không xa năm đó tại sao phải có thái miếu c h i biến bởi vì thần tông hoàng đế muốn đem tiên phụ cùng tiên huy một mẹ hốt gọn kết quả đây là cô phụ huynh hai người cờ cao thêm một bậc trái lại đem đại trịnh thần tông hoàng đế chém giết tại bên trong thái miếu cô đã từng nói lấy một góc nhỏ ngụy quốc đối đầu chiếm cứ toàn bộ thiên hạ đại t ề triều đình ngụy quốc kéo không nổi một trong đó bộ an ổn trung nguyên triều đình ngụy quốc coi như lại thêm một cái tây bắc thảo nguyên cũng đồng dạng là không có đánh cho nên chúng ta không thể không binh đi hiểm chiêu biết rõ quân đảo là tiêu huyền bạch cục h ú n g ta đồng dạng muốn một đầu s u ố n g tới ai thắng ai bại nói chi còn sớm hoàng đế bệ hạ nói ra năm đó tiên đế lĩnh đại quân xuôi nam giang nam chia binh hai đường tiến quân này tức là đóng đô một trận chiến lúc đó cắt cứ nửa giang sơn lục khiêm chính là tại tòa này quân đảo bên trong tòa khốn sổ thành mặc dù khi đó t r ô n còn nhỏ còn không nhưng về sau mỗi lần nghe phụ hoàng mẫu hậu nói lên lúc cũng không khỏi trong lòng mong mỏi hận chính mình vãn sinh mười năm không thể vượt qua trận k i a tranh giành đại chiến tiêu c ẩ n chậm rãi nói ra quân đảo đó cũng không phải là cái may mắn địa phương đầu tiên là đại sở vong nơi này sau lại là lục khiêm vong nơi này bây giờ tiêu huyền lựa chọn quân đảo làm lưng của mình thủy chi đã chú định giữ nhiều lệnh ít nếu để cô thay hắn chiếm được một quẻ, đại hung hoàng đế bệ hạ trên gương mặt hiện ra một vòng ý vị không rõ t h ầ n sắc dường như rõng dạc lại như là đập nồi d ì thuyền cái gọi là đóng đô một trận chiến nhắc tới cũng đơn giản chính là một trận đánh cược lấy toàn bộ thiên hạ cùng thân g i a tính mệnh làm tiền đặt cược đánh cược cái này cược chứ không dễ nghe có thể sự thật chính là chuyện như vậy tiên đế đoạn đường này đi tới đều là đang đánh cược mặc kệ lúc trước lẻ loi một mình thời điểm hay là về sau có được thiên hạ c ự c hay là trận kia cược trừ tiền đặt cược bên ngoài cái gì cũng không có biến tiên đế cực thắng sau đó chính là ở chỗ này định định thiên hạ khai sáng đại tề giang sơn chấm là tiên đế như tử không có sợ sệt đạo lý hiện tại chấm đem tính mạng của mình áp lên thắng mở thái bình giao cho quá trắng một cái thái bình tình thế thua chấm mất quá vừa chết nhưng còn có huynh trưởng của người tiêu b ạ c h đến lúc đó đem đại tề gánh nặng giao cho trong tay của hắn do hắn chém loạn thế về phần hắn có thể hay không nâng lên trọng trách này cái này đồng dạng là một trợ ậ cược tiêu cần nhìn qua ngoài đình mưa bụi trong giọng nói thấm lấy nghiền ngẫm cô lúc trước nói qua cùng đại tề khai chiến điều kiện trước tiên tất nhiên là đại tề tự loạn trợ ậ cước hiện tại xem ra đây là cơ hội tuyệt vời nếu không thể đánh cược thì như thế nào có thể hào l ấ y nếu tiêu huyền muốn cược vậy chúng ta liền bồi hắn đánh cược cược một chút đây là trên đời này lớn nhất tiền đặt cược nếu là chúng ta thắng thiên hạ đều ở trong tay tiêu, nắm nắm tiêu h chi nam nghe ó n xong phụ hoàng một phen ngôn ngữ đằng sau trong lòng giật mình không cách nào ngôn ngữ sở dĩ như vậy nguyên nhân có hai thứ nhất là phụ hoàng tại trong lời nói không ngừng đề cập cái kia cực chữ nếu là c ư ợ vậy đã nói do phụ hoàng cũng không có niềm tin tuyệt đối thứ hai thì là phụ hoàng đề cập mở quá ôn hòa chém loạn thế mà nói phụ hoàng việc cần phải làm là mở thái bình nếu là không có làm thành kết quả dĩ nhiên chính là thiên hạ đại loạn như vậy thì muốn do huynh trưởng tiêu bạch đến chém loạn thế mà phụ hoàng lại nói cái này đồng dạng là cược một chút nói do phụ hoàng đối với huynh trưởng cũng không quá nhiều lòng tin cũng là nếu như huynh trưởng thật có thể có hoàn toàn chắc chắn chém mất loạn thế phụ hoàng cần gì phải có hôm nay vẽ vời trò thêm chuyện ra tiêu chi nam khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ bây giờ còn muốn khuyên phụ hoàng rời đi nơi đây hiểm địa đã là không thể Bởi vì cái gọi vì là sau đó trên dây hoàng đế bệ hạ một lần nữa đem ánh mắt thả lại đến vạn vườn đá bên trong nói khẽ không nên vấp áp thu diệp lập tức liền sẽ ra tay chỉ là tại hắn trước khi xuất thủ hẳn là còn sẽ có một khối đá giỏ đường mới đối tiêu chi nam chợt nhớ tới một chuyện lúc trước từ bắc du đã từng nói cho nàng Hán tại trong lúc ngô nhiên h p á thư i ệ n s phụ c ô nâng g trọng như tại công tôn trong phủ kiến tạo một phương giới, ở trong đó còn còn sót lại có một phòng công tôn trọng như viết cho đạo môn trưởng giáo thu Diệp thư. Trong tôn tại tôn tạo một sót một tôn viết Thu Thư. thư môn như kiến kinh còn còn như n phủ cho lại đạo Diệp có ở đó lên một kiện chuyện cũ nói chính là năm đó có hai tên cực tây khách đến thăm xuyên qua mạc bắc thảo nguyên đi vào trung đô bị lúc đó vẫn chỉ là tây bắc vương tiên đế thu nhập giới trướng cái này hai tên cực tây khách đến thăm là một nam một nữ về sau nam tử rời đi trung đô trở về cực tây t r i địa bất quá nữ tử lại là lưu lại về sau tiên đế quy mô nhập quan xuôi nam công thành kiên quyết ngoi lên nữ tử giỏi về đức pháo cải tiến qua trung đô pháo có thể nói là mọi việc đều thuận lợi tại tiên đế lập quốc sau khi lên ngôi vì biểu hiện kỳ công đặc biệt phong vị này tha hương nữ tử là tử tước về sau phụ hoàng lại đem nữ tử này tấn thăng làm bá tước cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh ngải lâm nam bất quá ở trong thư trọng yếu không phải vị này ngải lâm nam mà là vị kia nửa đường trở về cực tây chi địa tha hương nam tử căn cứ công tôn trọng ngưu nói tới kỳ thật tên nam tử kia sớm tại hoàng long hai năm lúc lại lần nữa trở lại trung nguyên cũng trong vòng mấy chục năm sau đó nhiều lần đi tới đi lui tại trung nguyên cùng cực tây chi địa chỉ là hắn chưa bao giờ chiều kiến tiên đế tiêu dụng mà là mấy lần cùng ngụy vương tiêu cẩn mật hội cũng dùng tên giả là tiêu lâm,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 lúc đó từ bắc du cùng tiêu chi nam cũng không hiểu vì sao công tôn trọng như không có đem phong thư này giao cho thu diệp trong tay bất quá bây giờ đã triệt để sáng tỏ bởi vì đạo môn cùng những này cực tây người vốn là cá mẹ một lứa nghĩ đến công tôn trọng như cũng chính là phát hiện điểm này cho nên mới không có đem tin đưa ra mà việc này theo công tôn trọng như vội vàng qua đời cũng thay đổi thành một bút không ai nói rõ được sổ sách lung tung cũng chính là sau đó mưa khắc người khoác bộ giáp một bạc lý phùng cổ từ trên trời giang xuống trong tay quyền trượng hung hăng đánh tới hướng tòa này có hoàng đế b ậ hạ chỗ lâu các bất quá chỗ này lầu cắc nếu là vạn thạch đại trận hộ vệ nghiêm mật nhất địa phương tự nhiên không phải dễ dàng như vậy l u t phá trong nháy mắt t r u n g quanh vô số trên tảng đá có quan g mang sáng lên những tảng đá này hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc góc cạnh rõ ràng hoặc mượt mà bóng loáng cộng đồng hợp thành một tấm d è m trâu ngăn t r ở lý phùng cổ ánh mắt cũng chặn đường đi của hắn lại lý phùng cổ trong tay quyền trượng hung hăng rơi vào tấm này d è m trâu bên trên ẩm vang rung động nhưng lại không thể thương tới đến lầu nhỏ một tơ một hảo vị này cực tây khách đến thăm cũng không giật mình chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng hắn một cách này vốn là không muốn lấy có thể làm bị thương vị này đồng phương đế quốc quân chủ. chỉ có thể coi là tìm tòi trước khi hành động mà thôi kỳ thật hắn sớm nhất một lần đi vào phương đông là tại hoàng long hai năm thời điểm theo hắn huynh đệ cùng đi đến nơi đây khi đó cái này đông phương đế quốc quân chủ còn không phải hiện tại tiêu huyền mà là phụ thân của hắn tiêu d ù mà hắn chỗ đến địa phương cũng không phải trung nguyên là ngụy quốc lý phùng cổ cái tên này tháo gỡ ra đến chính là lý sắt phùng áo cổ tư đô bảo mà hắn vị huynh đệ kia danh tự thì là mã tu tư phùng áo cổ tư đô bảo cái tên này khả năng tại phương đông lưu chuyển độ cũng không tính cao chỉ cực hạn tại rất rất ít mấy người trong miệng nhưng hắn về sau danh tự coi như không tầm tưởng tiêu lâm không sai tiêu lâm cùng hắn là có liên hệ máu mủ thân huynh đệ đã từng sinh hoạt tại chung một mái nhà bọn hắn danh tự bên trong p h ù n g chữ đ ổ i thành trung nguyên lời nói tới nói chính là đến từ ý tứ áo cổ tư đô bảo thì là một tòa vang vọng phương tây pháo đài danh tự huynh đệ bọn họ hai người danh tự có thể dịch thẳng là đến từ áo cổ tư đô thành bảo lý sát hòa đến từ áo cổ tư đô thành bảo mã tu tư, tư năm đó tiêu lâm phụng giáo tông ý chỉ đi vào phương đông không lâu sau lại trở về cực tây chi địa cũng tại hoàng long hai năm thời điểm mang theo hắn vị huynh trưởng này lần nữa đi vào phương đông đồng thời b á i phỏng vừa mới bình định ngụy quốc toàn cảnh ngụy vương tiêu cận một đoàn người trò chuyện với nhau thật vui ở tại sau thời gian mấy chục năm bên trong hắn nhiều lần tới hướng tại phương đông phương tây ở giữa cũng ngụy trang tự thân hình dáng tướng mạo hành tàu ở phương đông các nơi làm qua vào nam gia bắc hàng t h ư ờ n g làm qua phụ tráp du học thư sinh làm qua trong miễu mang tóc tu hành cư sĩ làm qua tìm kiếm đạo lý tầm báo tu sĩ thậm chí còn tại ngụy vương trợ giúp bên dưới làm qua mấy đời quan viên tòng tác phẩm huyện lệnh bắt đầu làm lên một mực làm được tam phẩm án sắc xứ thiên hạ này to lớn hắn cũng coi là đi một l cho nên mới sẽ đối với phương đông thiên hạ tỉnh đợi như vậy rất quen bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận t r ă m thắng lý phùng cổ chi kỷ cũng biết kia mà phật môn cùng nho môn lại đối với hắn nửa điểm không biết cho nên hai nhà này hai trận chất vấn thua nửa điểm cũng không a n lần này quân đ ả o sự tỉnh nhìn như là đạo môn cùng chuyện của triều đình kỳ thực là tại phía xa ngụy quốc ngụy vương tiêu cẩn một tay thúc đẩy trên bàn cờ này căn bản không có cái gì ba bên rằng co có chỉ có hai phe phân đen trắng lý phùng cổ lại lần nữa g i lên trong tay quân trượng cùng lúc đó hộ tống hắn cùng một chỗ đến đây thánh điện kỵ sĩ bọn họ cùng nhau quỳ một chân trên đất đem bội kiếm đâm vào trước mắt mặt đất một tay nắm chặt chúa kiếm một tay đặt tại trên ngực vô cùng tây chi địa ngôn ngữ lớn tiếng cầu nguyện vô số ánh sáng màu trắng từ này chút thánh điện kỵ sĩ thể nội sinh ra tiếp theo bao phụ tại xung quanh thân thể của hắn cuối cùng lấm ta lấm tấm rời đi thân thể của bọn hắn bay lên trên lên, trên không trung hội tụ thành một dòng sông dài toàn bộ quan chú đến lý phùng cổ trong tay q u y ề n trượng đỉnh đá quý màu bạc bên trên sau một lát lý phùng cổ trong tay quyển trượng bên trên c h ư trường giáo chân nhân bao quát phó trung thiên ngụy vô kỵ l á xanh mây đen tẩu bọn người ở tại bên trong tất cả mọi người không hẹn mà cùng đình chỉ g i á o thủ bày ra phòng bị tư thái lý phùng cổ đột nhiên đem vòng này thái dương ném bên dưới tức khắc một mảnh to lớn thánh khiết quang mang từ trời rơi xuống phản phất là ngân hà đ ổ tạ không có k h ẽ hở chỉ có vô tận quan minh cơ hồ muốn bao t r ù m toàn bộ vạn vườn đá tới đồng thời bốn chữ vang vọng giữa đất trời tịnh hóa cứu rỗi chương một trăm bốn mươi hai đại mạc đem khải diệp đem rơi chương một trăm bốn mươi hai đại mạc đem khải diệp đem rơi tịnh hóa cùng cứu rỗi nếu là có thánh đường tín đồ ở đây liền sẽ rõ ràng trong đó ý vị tại thánh đường hai cái này vốn là từ tính tương cận từ ngữ đại biểu đồng dạng h à g nghĩa trong đó khác nhau vẹn vẹn người sử dụng khác biệt mà thôi tắm r ử a tại trong quang minh chủ giáo sử dụng cứu rỗi cái này tràn ngập thần thánh ý vị từ ngữ mà cất bước tại máu và lửa ở giữa sở tài phán người gác đêm thì biết dùng càng có thể hiện lộ rõ ràng thánh đường uy nghiêm tịnh hóa một từ không có cái nào người gác đêm có thể nói ra cứu rỗi càng không nói đến đem hai cái này từ ngữ liền cùng một chỗ thế nhưng là lý phùng cổ kim thiên cứ làm như vậy bởi vì hắn là gần với giáo tông đầu mối đại chủ giáo lãnh tụ thống ngự sở tài phán thứ hai g i á o t ô n g tắm r ử a tín đồ triều b á i đầu mối đại chủ giáo cùng để thế giới hắc cám nghe tin đã sợ mất mật tài phán trưởng đều muốn đối với hắn hành lễ thay lời khác tới nói hắn tại trong thánh đường địa vị tương đương với trần diệp tại đạo môn bên trong địa vị thậm chí còn hơn bởi vì lấy tuổi của hắn mà nói hắn còn có nhìn trở thành đ ờ i tiếp theo giáo tông tại vô tận d ư ớ i q u a n minh tảng đá như khối băng đặt trói trang ngày mùa hè phía dưới bắt đầu cấp tốc hòa tan khi quan mang giống như thủy triều chậm rãi lui tán vạn thạch đại trận đã cao、phá. ở vào đầu mối vị trí long b i a thiên thư cũng mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm đi bất quá lý phùng cổ cũng tiêu hao rất nhiều trên khuôn mặt anh tuấn có khó mà che giấu tái nhuận tri sắc hắn lấy tận lực bình thản bình ổn khẩu khi nói hoàng đế bệ hạ như còn có những hộ vệ khác xin mời hắn ra đi tiêu huyền giơ tay lên để chuẩn bị đứng ở trước mặt mình tiêu chi nam lui lại đến phía sau mình sau đó hỏi ba câu nói ngươi gọi lý phùng cổ ngươi đến từ cực tây c h i địa thánh đường ngươi là tiêu cần người lý phùng cổ có chút sau khi trầm mặc hồi đáp ta tên là lý sắt phùng áo cổ tư đô bảo ta đến từ thánh đường là thánh đường đầu mối đại chủ giáo lãnh tụ ta cũng không phải là người của ai ta cùng ngụy vương điện hạ chỉ là bằng hữu cùng đồng bạn quan hệ tiêu huyền nhẹ gật đầu sau một khắc một bóng người xuất hiện tại lý phùng cổ bên người một tay nắm chặt lý phùng cổ cổ tay bàn tay lật đổ lý phùng cổ thân hình tùy theo lật đổ như là sao trồi đụng hung hăng nhập vào mặt đất bất quá ngay sau đó lý phùng cổ liền đã nhảy ra mặt đất trên thân áo giáp tràn đầy lấy vô số ánh sáng màu trắng khiến cho hắn cũng không lộ ra chật vật hắn híp mắt sắc mặt hơi có vẻ ấm chầm ngẩm đầu nhìn chỗ không bên trong chỉ tu sửa đến chiến trường cái kia thân người lấy một bộ màu lam nho sam mỉm cười nói lao phu lam ngọc đã từng là đại tề t r i ệ u đình nội các thủ phụ chẳng qua hiện nay đã từ quan tử nhiệm chỉ là thiên cơ các c á c chủ mà thôi lam ngọc trong tay nắm giữ một bức t r ư ờ n g quyền còn chưa triển khai thư đứng ở giữa không trung lam ngọc cười nói lao phu có một t r ư ờ n g quyền xin mời nhìn kỹ lam ngọc hai tay lắc một cái thiên cơ bảng thuật tay bay lên trời màn sau đó bắt đầu cấp tốc phóng đại ngắn ngủi giữa mấy hơi liền đã che khuất bầu trời tựa hồ muốn đem toàn bộ thiên địa bao quát trong đó lần này không có thiên hạ mười người thân ảnh chỉ có nhận nguyện tinh thần sông núi Cỏ lý phùng cổ không nói gì chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu càng lúc càng lớn trưởng quyền nhật nguyệt có mọc lên ở phương đông lặn về phía tây tinh thần có biến mất thoáng hiện sông núi có thương h ả i t ă n g đ i ể n có cây có sinh tử héo cát lam ngọc mỉm c ư ờ i hỏi các hạ đường x a mà đến có thể nguyện theo lão phu đẹp như tranh bên trong du lịch lý phùng cổ n h ư mày giữ im lặng hắn từng nhiều lần tới đến phương đông tự nhiên nghe nói qua thiên cơ các thiên cơ bảng đại danh là một kiện đủ để bằng được kiếm tông chu tiên cùng đạo môn linh lung tháp trọng khí dựa theo vị kia n g ụ vương lời nói thiên cơ bảng vốn không nên gọi thiên cơ bảng nó bản danh xác nhận sơn hà đ chỉ là thiên cơ bản cũng tốt sơn hà đồ cũng được trong đó đến cùng có gì huyền liền diệu tiêu cẩn nói không tỉ mỉ cho nên hắn đối với cái này cũng là kiến thức được r ồ i không hiểu rõ tình huống liền tùy tiện xuất thủ là m ạ n g phu hành vi lý phùng cổ xưa nay sẽ không làm việc như vậy mà lại trong lòng của hắn có vài n à y tấm t r ư ờ n g q u y ể n trong đó hiển nhiên là một phương cùng loại với lĩnh vực thế giới mà lại phương này lĩnh vực to lớn thậm chí vượt ra khỏi hắn m ì n h sinh thấy nếu là tùy tiện tiến vào bên trong sợ rằng sẽ làm chính mình xa vào đến cực kỳ tình cảnh bất lợi bên trong lam ngọc gặp lý phùng cổ không nói lời nào cười nhạt một tiếng đưa tay có chút hướng phía dưới đè sau đó này tấm t r ư ờ n g quyền hướng đột nhiên ép xuống tựa như trời sập mà lại tại rơi xuống trong quá trình nguyên bản đem hơn phân nửa màn trời bao quát trong đó thiên cơ bản g bắt đầu đống nhiên thu nhỏ cuối cùng chỉ còn lại có trăm trượng phương viên lớn nhỏ chỉ để đem lý phùng cổ bọn người bao phủ trong đó sau một khắc lam ngọc đống nhiên xuất hiện tại lý phùng cổ trước mặt một trưởng vỗ tại hắn tiên h linh bên trên lý phùng cổ dù sao tại phá vỡ vạn thạch đại trận lúc hao phí quá nhiều khí cơ cho dù hắn có không kém gì địa tiên lầu m ộ ư ơ i tám cảnh giới tu vi có bộ này quang minh áo giáp tại thân giờ khác này vẫn là ngăn không được lam ngọc vị này thiên cơ bản người thứ năm toàn lực xuất thủ lý phùng cổ tại dưới cái vũ này b á m vào tại trên áo giáp vô số quang mang du tẩu tiêu tán nó quang mang đồng dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi thiên cơ bảng từ không trung r ứ t xuống đem lam ngọc cùng lý phùng cổ cùng đám k i a thánh điện kỵ sĩ toàn bộ bao phủ dưới đó tất cả mọi người không có lực phản kháng chút nào đất bị hút vào trong đó ngay sau đó thiên cơ bảng tự hành quân lên một lần nữa biến thành một đạo trục dài biến mất không còn tam tích giờ này khắc này ở đây có tư cách xuất thủ mà còn chưa xuất thủ chỉ còn lại có một mực an ồn bất động trường giáo chân nhân bất quá khi lý phùng cổ á viên này đã dò đường cùng lam ngọc cùng một chỗ tiến vào thiên cơ bảng đằng sau. hắn rốt c ụ c ra hiệu tùy thị ở bên cạnh tề tiên vân hướng một bên lui ra sau đó từ trên ghế ngồi chậm dại đứng dậy hắn quay đầu nhìn về hoàng đế bệ hạ chỗ lầu các phương hướng nhìn lại ánh mắt xuyên qua trùng điệp màn mưa cùng hoàng đế bệ hạ ánh mắt giáo hội cùng một chỗ khi trưởng giáo chân nhân phóng ra bước đầu t i ê n lúc toàn bộ vạn thạch viên toàn bộ quân đảo thậm chí toàn bộ động đ ỉ n h hồ đều trở nên bắt đầu trầm mặc tựa hồ sợ đường đột vị này trên trời tiên nhân triều đình cùng đạo môn song phương bên trong người thái độ hoàn toàn tương phản đạo môn mặc dù toàn diện rơi xuống hạ phong nhưng ở trưởng giáo chân nhân đứng dậy đằng sau đều là tinh thần đại c h ấ n bởi vì bọn hắn biết chỉ cần làm thiên hạ đệ nhất nhân trưởng giáo chân nhân xuất thủ lớn như vậy cũng đã định bọn hắn những người này thắng bại đã không quan hệ nặng nhẹ mà triều đình bên này người thì khó tránh khỏi muốn tâm tình nặng n ề mặc dù bọn hắn biết hoàng đế bệ hạ có can đảm đến chỗ này tất nhiên có chỗ chuẩn bị ở sau nhưng là trưởng giáo chân nhân uy danh thật sự là quá mức vang dội tựa như một tòa núi lớn đặt ở tất cả mọi người đình đầu khó mà vượt qua lúc càng là cảm thấy một loại nặng nề áp bách còn nữa nói mặc kệ những năm gần đây đạo môn cùng triều đình như thế nào âm thầm khắc k h i ế n g dù sao cũng là cùng một chỗ sánh vai giành thiên hạ minh hữu tiên đế cùng trưởng giáo chân nhân là hào hữu trí giao trưởng giáo phu nhân cùng thái hậu nương nương càng là khuê t r u n g mặc hữu thế nhân đem đạo môn trưởng giáo chân nhân cùng đại tề hoàng đế b ệ hạ cùng xưng là thiên hạ hai thánh đây cũng chính là bởi vậy mà đến nhưng mà giờ này ngày này hai thánh bên trong, trong đó một thánh muốn đi giết mặt khác một thánh nên như thế nào ngăn cản trưởng giáo chân nhân phóng ra bước thứ hai qua trong dây lắc đã đi tới lầu cắt trước đó hoàng đế chân nhân đ nhìn xem ngoài lầu đạo nhân ánh mắt thiết tĩnh chậm rãi nói ra năm đó phụ hoàng tìm cho ta ba vị vỡ lòng chi sư theo thứ tự là lăng ngọc ngải lâm nam còn có ngải phụ hoàng sở dĩ cho ta đặt tên là huyền cũng là bởi vì đạo môn thế nhưng là phụ hoàng lão nhân ra ông ta tuyệt sẽ không nghĩ đến chấm cùng đạo môn ở giữa sẽ đi đến hôm nay như vậy chân tướng phơi bày một bước trường giáo chân nhân bình tĩnh nói ra sở dĩ sẽ coi hôm nay không chính như ngươi mong muốn nếu là ngươi không chịu từ đế đô đi ra vận đạo còn có thể đưa ngươi mạnh trói đi ra phải không hoàng đế cười cười đúng vậy à chấm nếu không đi ra làm sao có thể đem bọn ngươi những loạn thần tặc tử này đổi tận dễ tuyệt t chương một trăm bốn mươi ba đây là thiên nhân không lọt thân chương một trăm bốn mươi ba đây là thiên nhân không lọt thân đem đường đường đạo môn trưởng giáo chân nhân gọi là loạn thần tặc tử thậm chí càng đổi tận dễ tuyệt t dù là nói câu nói này người là hoàng đế bệ hạ cũng làm cho người cảm thấy khẩu khí thực sự quá mức cuồng vọng bệ hạ thân là một nước thiên tử chưa hẳn là thiên mệnh tại thân lời ấy không đem nói nơi đây cũng không đem đến trưởng giáo nhìn qua hoàng đế chậm rãi nói ra bất quá nếu đã tới vần đạo hôm nay khó tránh khỏi muốn lấy lớn hiếp nhỏ một lần tiêu huyền hỏi ngược lại trưởng giáo chân nhân thương thế thế nhưng là dưỡng hảo nếu là không có dưỡng tốt chuyến này xuống núi cũng không tránh khỏi quá mức vội vàng trưởng giáo chân nhân cười nhạt một tiếng chưa từng quá nhiều giải thích cái gì hoàng đế lại nói vừa rồi trưởng giáo nói lấy lớn hiếp nhỏ chấm còn muốn hỏi một câu cái gì gọi là lớn làm sao vị nhỏ là luận lấy tuổi tác bối phận hay là đức hạnh nếu bàn về đức hạnh trưởng giáo ngươi có tư cách gì tại chấm trước mặt tự cao tự đại trưởng giáo chân nhân chưa từng tức giận thản nhiên nói vận đạo tuân theo thiên ý làm việc thay trời hàng phạt vậy thì mời bệ hạ nói một câu vận đạo như thế nào tôn không được lớn hoàng đế bình tĩnh nói ra c đến, đến từ bất quá trưởng giáo chân nhân dù sao cũng là khâu tọa huyền đô mấy chục năm dưỡng khí công phu vẫn như cũng là không chút nào tức giận lạnh ngạt nói vậy hạ hay là suy nghĩ một chút chính mình nếu là đại tể giang sơn nhị thế mà chết như thế nào đi đối mặt đem cái này giang sơn giao cho trên tay người tiêu dục cùng lâm n g â n mình giờ này khắc này trưởng giáo chân nhân cùng hoàng đế bệ hạ rốt cục xé toan tất cả r a mặt không lưu bất luận cái gì thể diện đối mặt trưởng giáo trong lời nói rõ ràng n g uy hiếp hoàng đế bệ hạ không có chút nào e ngại cười nói chỉ bằng đạo môn trưởng giáo chân nhân không nói gì chỉ là l i ế m tay h á o chắp tay chắp tay thở dài xin mời đạo hữu giúp ta một đạo thanh khí ung dung thăng thiên t ế mây mù phiêu miểu có ba vị đạo nhân chân đạp tường vân cùng nhau mà tới bên tay phải là một vị mày kiếm mắt sáng tuổi trẻ đạo nhân ước chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi lưng đeo trường kiếm lãng thanh đạo bẩn đạo đến cũ bên tay trái thì là một tên dâu tóc bạc trắng cao tuổi đạo nhân ngồi xếp bằng tại thanh l i ê n phía trên tay cầm p h ấ t trần vây dâu mỉm cười nói lao đạo cũng tới tương trợ cuối cùng ở giữa là một cái hài đồng kéo nho nhỏ đạo kê hai tay dâng một phương bảo ấn mãi thanh mãi k h í nói chuyên tới để t r ợ đạo hình một chút sức lực ba vị đạo nhân đều là điệu tiên lầu một ư ơ i tám tu vi đây là đạo môn vô thượng h u ề n thống nhất khí hóa tam thanh hoàng đế bệ hạ bỗng nhiên nói nhỏ một tiếng đáng tiếc công tôn trọng như không ở chỗ này. sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn qua bốn tôn trưởng giáo thân ảnh nói ra nếu là công tôn trọng như cũng ở chỗ này chấm liền có tám thành năm chắc để cho người chết ở đây thu diệp từ chối cho ý kiến cười nhạt một tiếng ba tôn thân ngoại hóa thân ẩm vang phóng tới tòa này nho nhỏ lầu cát hắn vì sao được xưng thiên hạ đệ nhất nhân vì sao đạo môn lịch đại trưởng giáo tại tu vi đại thành đằng sau đều là do chi không thẹn cử thế vô địch nếu là hắn cường thịnh thời điểm chính là một người độc chiến ở vào phía sau hắn thiên cơ bảng bốn người thì như thế nào lúc này tam đại hóa thân đồng loạt ra tay mà hoàng đế bệ hạ chúng quanh lại không những hộ vệ khác l ạ loi một mình hoàng đế bệ hạ thì như thế nào có thể ngăn cản một cái là nhân gian võ lực đ ỉ n h phong một cái là nhân gian quyền lực đ ỉ n h phong cả hai gặp nhau đến tột cùng ai mạnh ai yếu sau một khắc tòa lầu nhỏ này trong nháy mắt biến mất hoặc là nói tòa này nhị trọng lầu cao lầu các từ trong ra ngoài triệt để hóa thành từng khúc cho bụi theo gió mà đi liền ngay cả lầu nhỏ chung quanh những cái kia cứng rắn như kim cương tảng đ á cũng biến mất sạch sẽ phảng phất chưa bao giờ trên thế gian tồn tại qua bất quá hoàng đế bệ hạ vẫn như cũng là hư đứng ở giữa không chúng duy trì dựa vào làn căn mà trong tư thái thậm chí liền ngay cả phía sau hắn tiêu chi nam đều không có trộm nhận tổn thương chút nào chỉ là lúc này tiêu chi nam trên mặt thần sắc có chút kinh nghi bất định mặc dù nàng đã là địa tiên m ộ ư ơ i hai lầu cảnh giới đại tu sĩ nhưng dù sao đối mặt chính là ba vị địa tiên lầu m ộ ư ơ i tám hóa thân đồng loạt ra tay mà nàng cũng không phải từ bắc du loại này thường thấy sinh tử tu sĩ từ nhỏ sống an nhàn sung sướng tự nhiên khó mà làm đến an ổn bất động nho sam ngược lại là hoàng đế bệ hạ khuôn mặt bình tĩnh không giống một vị nhiều năm ở vào trong thâm cung hoàng đế giống như là tiên đế như thế trên xa trường chém giết đi ra hoàng đế lúc này giữa thiên địa có dị tượng sinh ra Quân đ ả o thượng phương vốn là mây đen dày đặc trên bầu trời lại có mây đen màu đen không ngừng r à n h d ụ n bất quá là thời gian qua một lát đã biến thành một mảnh đen kịt mà lại nó phạm vi cũng càng lúc càng rộng lớn cuối cùng thậm chí lan tràn đến hồ thiên nhất tuyến chỗ giữa thiên địa chỉ để lại một đường yếu ớt nhất ánh sáng tiếng do rít đảo trong mây lôi minh quân quận thiên nhân xuất thủ trời sinh dị tượng bây giờ trưởng giáo c h â n nhân cùng thiên thượng tiên nhân chỉ kém cách nhau một đường trong khi xuất thủ đã có tiên nhân chi uy tại tầng, tầng lớp lớp mây đen áp bách giới trưởng giáo trân nhân chậm rãi lên không cùng hoàng đế b ậ hạ tề bình sau đó nói vần đạo những năm gần đây trung quy là khinh thường ngươi Hoàng đế hạ lệnh h n đế bệ trường nói, tại quá khứ o n những năm này, g t r giáo chân nhân nhẹ nhàng nói ra ngược lại là có chút tiêu dục năm đó phong phạm nếu như hôm nay là tiêu dục tại quân đảo thượng như vậy bần đạo sẽ không tới tiêu huyền nói ra bây giờ không phải là thiên đế mà là chấm t r ư ở n g giáo lại có mấy phần phần thắng trường giáo chân nhân cười nói người ta chưa bao giờ có giao thủ nói gì phần thắng hai chữ hoàng đế nhìn khắp bốn phía ánh mắt từ trường giáo chân nhân ba tôn thân ngoại hóa thân bên trên từng cái đảo qua sau đó nói vậy hôm nay liền tranh tài một trận thu diệp không nói gì cũng không có xuất thủ ý đồ chỉ có hắn ba tôn thân ngoại hóa thân như lâm đại địch tiêu huyền hít một hơi nguyên bản đã hoa dâm tóc qua trong dây lát biến thành màu xanh trên da thịt rất nhỏ nếp nhăn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa ẩn ẩn có quan g hoa tự sinh nội liễm vốn là trung niên nhân tướng mạo đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tuổi trẻ nhìn qua tựa như là một cái phong nhã hào hoa người trẻ tuổi thu diệp nhìn thấy này tấm hóa mục nát thành thần kỳ tràng cảnh đằng sau nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm thụ tiêu huyền cả người lại không nửa phần khí cơ tiết ra ngoài tựa như một khối giữa thiên địa mượt mà ngọc thạch cho người ta di thế độc lập cảm giác nay tức là tiêu g i a thiên nhân không lọt c h i thần cùng đạo môn không chiếm b ụ i bặm ô h ế vô cấu c h i thân n ổ i danh lúc này tiêu huyền cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn cho dù là đối mặt thiên hạ đệ nhất nhân trên khí thế cũng không có một tơ một hào xu hướng suy tàn tiêu huyền bên ngoài tàng tổ là phương hà đã từng nho môn k h ô i thủ tiêu huyền tổ phụ là tiêu liệt đã từng võ tu người thứ nhất tiêu huyền phụ thân tiêu d ụ đã chứng được bất hủ kim thân phi thăng trên trời tiêu huyền thụ nghiệp tri sư là lam ngọc bây giờ thiên hạ người thứ năm tiêu huyền truyền công sư phụ là triệu thanh kế thừa tiêu liệt một thân tu vi võ đạo đồng dạng danh liệt t h i ê n cơ trên bảng thậm chí con của hắn tiêu bạch nữ nhi tiêu chi nam con rể từ bắc du đều đã là đ ị a tiên cảnh giới tu sĩ còn có những võ tướng kia bọn họ thiên sách phủ đô đốc ám vệ phủ đô đốc đại đô đốc đại đô đốc phủ đồng c h i ngũ đại tả đô đốc cái nào không phải là nhân kiệt cái nào không phải tu vi kinh người đại tu sĩ càng quan trọng hơn một chút tiêu huyền hay là có được thiên tử khí vận đại tề hoàng đế chấp trưởng truyền quốc tỷ cùng thiên tử kiếm vậy hắn làm sao có thể là một cái tay trói gà không chặt người bình thường thu diệp mở to mắt, cảm khái nói ra, thiên lại thánh, h ề sau tiêu h Trước á gì gọi chi i là h t n thánh? hạ t dục qua đời gọi tiêu huyền kế vị thuyết pháp này không có biến mất ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng cuối cùng cơ hồ trở thành thiên hạ chung nhận thức thu diệp đã từng đối với cái này xem thường bây giờ quay đầu lại nhìn thật sự là khinh thường vị này van bối rất rất nhiều vì cái gì hoàng đế biết rõ bầy địch vây quanh vẫn là dám đi viên đổi đàn tế trời vì cái gì hoàng đế chủ động rời đi đế đô tại quân đ ả o thiết lập v à c ụ không chỉ có bởi vì hắn là đại tề hoàng đế đơn giản như vậy càng bởi vì hắn bản thân liền là một vị đại tu sĩ hoàng đế đòn sát thủ sau cùng chính là chính hắn tiêu huyền nhìn qua thu diệp chậm dãi nói ra thu diệp người đ á n chế có lẽ là quá lâu không có nghe được có người có can đảm ở trước mặt mình như vậy nói khoác mà không biết ngượng thu diệp có một lát thất thần còn nhớ rõ lần trước nghe đến câu nói này vẫn là hắn không có làm đạo môn trưởng giáo thời điểm sự tỉnh tại hắn trở thành đạo môn trưởng giáo đằng sau liền rốt cuộc không người nào dám như vậy lời nói hùng hồn đã là bởi vì hắn địa vị cũng là bởi vì hắn người này cho đến ngày nay hắn lại nghe thấy câu nói này cũng coi là cái không lớn không nhỏ ngoài ý muốn k i n h hỉ bất quá thu diệp vẫn là không có động tác chỉ có ba tôn thân ngoại hóa thân thành tam tài trận thế mà đứng tiêu huyền không nói thêm gì nữa tiến về phía trước một bước bức ra một quyền đánh、ra. từ ngực bụng của hắn bả vai khuỷu tay cổ tay đến nằm đấm theo thứ tự vang lên liên tiếp như tiếng bạo liệt vang quyền thế pha không vang lên trăm ngàn thanh lôi âm một quyền trực kích đứng mũi chịu xào tuổi trẻ thu diệp tuổi trẻ thu diệp đầu lâu đột nhiên n g ử a ra sau lắc lư không ngừng kích động thân hình duy trì hướng về sau nghiêng tư thế lơ lửng thu diệp nhữ mày hẳn thấy tiêu huyền sở dĩ dám ra tay với mình chỗ ỉ lại hay là không kém hơn tiên nhân vô cấu c h i thân tiên nhân không lọt tri thân, tiêu huyền không lọt chi thân cũng có thể xưng viên mãn còn hơn nhiều triệu thanh không lọt tri thân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 làm màu lót đen kim trương lòng văn càng thêm sáng rõ tiêu huyền lần nữa ra quyền mang ra núi kêu biển gầm bình thường tiếng thét nhìn như đơn giản trực tiếp một cái đấm thẳng quyền kinh bên trong lại có huyền d i ệ u khác bàng bạc to lớn minh kình phía dưới có tiềm ẩn âm lưu á n g kỉnh không ngừng phụt ra hút vào có thể thẩm thấu bên ngoài trực kích bên trong một quyền này phá vỡ đầy trời màn mưa khiến cho giữa thiên đ ị a màn mưa xuất hiện một khối hình tròn trống không khu vực một quyền này rơi vào tuổi già thu diệp trên trán khiến cho thân hình r u n mạnh phiêu diêu không chừng cái gọi là nhất khí hóa tam thanh cái gì gọi là tam thanh chính là đối ứng đạo tổ Ngọc Thanh đại đạo Quân. Thu Đại Đạo Diệp ba tôn thân ngoại hóa thân tuổi trẻ mặc dù đều là lầu mười tám cảnh giới nhưng cũng là có mạnh có yếu bởi vì thu diệp là xuất thân từ ngọc thanh nhất mạnh cho nên ba tôn hóa thân bên trong mạnh nhất không phải nhiều tuổi nhất niên k ỳ lao thu lá cũng không phải phong mang thịnh nhất tuổi trẻ thu diệp mà là cái tia đã phản phát quy chân hài đồng thu diệp hài đồng thu diệp vừa muốn có hành động tiêu huyền quyền thứ ba đã tới một quần này tiêu huyền rốt cục đã không còn giữ lại quanh thân một trăm linh tám chỗ đại khiếu hẹt ba trăm sáu mươi lăm chỗ nhỏ khiếu h u y ệ t theo thứ tự sáng lên tổng cộng bốn trăm bảy mươi ba chỗ khiếu h u y ệ t càng hơn triệu thanh dựa theo năm đó đạo môn phân chia tiên nhân có năm theo thứ tự là trời thần người quỷ, nhất mạch tương thừa chỉ là tu vi cảnh giới có phân chia cao thấp con đường lại không có đúng sai có khác dù sao cũng phải tới nói là thể phách thần hồn khí cơ chú đáo cho nên bị thế nhân coi là là tiền đồ tươi sáng mà võ phu một đường sở dĩ bị coi là một đầu thiên môn đường vòng chính là bởi vì thứ nhất vị truy cầu thuần túy thể phách kiếm đầu thiên phong được cái này mất cái kia võ phu không tu thần hồn chỉ bằng tự thân thể phách đối địch tại cảnh giới đại t h à n h trước đó thậm chí làm không được lăng không hư lập ngự phong ngự hỏa tu di giới tử h ỏ a địa vi lao các loại thần t h ô n g nhưng cũng thu được rất nhiều tu sĩ bên trong tinh khủng nhất chiến lược cùng đất tiên tam đại đan điện khác biệt võ phu lấy trong thân thể phồn như tinh thần khiếu hiệt làm h ạ tâm tu hành có thành tựu đằng sau có thể cùng chư thiên tinh thần cảm giác lẫn nhau ứng mỗi chỗ khiếu h u y ệ t sinh ra một tôn thân thần nếu là tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn 1,296 tôn thân thần liền có thể đánh nát hư không lấy lực chứng đạo truy sát thiên thượng thần tiền cũng không phải nói ngoa nói dối bây giờ tu h diệp còn chưa phi thăng lại có thương tích thế tại thân đối đầu tiêu huyền vị này tuyệt đỉnh võ thu thắng bại khó liệu gió nổi mây phun trước gặp một quyền này hung hăng nện ở hài đồng thu diệp trên thân sau đó mới nghe liên miên tiếng sấm nổ vang một quyền này là tiêu huyền toàn lực một quyền một quyền đánh ra thể nội bốn tôn thân thần cùng nhau ra quyền thiên địa vì đó chấn động một quyền này như nổi trống quyền l à dù i trống hai đồng thu diệp tức là trống to tiếng sấm tức tiếng trống hai đồng thu diệp không kịp t r á n h n ẽ bị một quyền này hung hăng đập c h ú n g đằng sau hai chân cách mặt đất thân hình bay về phía không trung như một đạo t r ư ờ n g hồng chui vào đỉnh đầu tầng tầng trong mây đen không thấy bóng dáng cái này còn không chỉ tiêu huyền rơi vào mặt đất hai đầu gối hơi cong sau đó ra sức đ ạ p một cái thân hình đồng dạng kích x ạ nhập c i u tiên tiêu huyền lên cao tốc độ so hải đồng thu diệp còn nhanh qua trong dây lắc liền vượt qua hải đồng thu diệp hai tay đem nắm thành quyền hung hăng nện ở hải đồng thu diệp trên lưng nếu nói ngươi đang chết quân vô hy ngôn vậy ngươi liền thật đ á n g chết hai đồng thu diệp lấy so sánh với t h ă n g tốc độ nhanh hơn từ trời rơi xuống như là một khối thiên ngoại vẫn thạch hung hăng đánh tới hướng mặt đất cả tòa quân đ ả o phảng phất lay động một cái trên mặt đất xuất hiện một cái không biết mấy phần chi sâu hố to hai đồng thu diệp liền nằm ngoài cái hố to này rơi đáy không nhúc ních không có khí tước bất quá hắn là thân ngoại hóa thân nếu còn không có tan thành mấy khói vậy đã nói rõ còn không có triệt để chết hết không đợi tiêu huyền thống hạ sát thủ mặt khác hai tôn hóa thân đã cùng nhau mà tới sau đó tuổi trẻ thu diệp liền thấy tiêu huyền một quyền đánh ra nhưng khi hắn nhìn thấy năm năm lúc chính mình cả người kỳ thật đã bay rớ đánh vỡ đ ỉ n h đài lầu các vô số bay ra vạn vườn đá pha vi rơi vào trong động đ ỉ n h hồ khoáy động lên b ọ t nước vô số tiêu huyền tốc độ r a quyền thực sự quá nhanh nhanh đến có thể xưng là duy khoái bất phá trình độ tiêu huyền không nhìn tới tuổi trẻ thu diệp ngay sau đó lại là một chân q u é t ngang tuổi già thu diệp đồng dạng bay rớt ra ngoài lần này là đụng vào một mảnh trong rừng đá rừng đá toàn bộ phá thoái bụi đất bốc lên đầy trời đều là tiêu huyền một bước hướng về phía trước bước ra trên mặt đất g i m đạc ra một cái thật sâu hô to sau một khắc cả người hắn như bôn lôi sung ra tại sao lưng kéo ra liên tiếp tàn ảnh một quyền trực kích thu di Thu Diệp cả nguyên h ì n lai không phải như vậy nguyên lai cho dù phụ hoàng không phải hoàng đế cũng không thẹn với hai thánh chi danh Phụ Hoàng chỉ bởi vì hoàng đế cùng trưởng giáo hai người giao thủ to lớn như thế tiêu chi nam cùng tề tiên vân không thể không lùi lại lại lui để tránh bị đủ để giết người tiêu tán khí cơ liên lụy trong bất chi bất giác hai người đúng là cùng chỗ tại một chỗ hai tên cùng là cực sáng chói nữ tử liếc mắt n h ì nhau n không có ở thời điểm này không đúng lúc địa đại đánh võ ngược lại là rất có a n ý d i vững khắc chế thái độ tiêu chi nam vọng hướng đã phá toái không chịu nổi vạn v ư ờ n đá thiên hạ hai thánh ở đây giao thủ đều có bí ẩn chuẩn bị ở sau trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tùy tiện phân ra thắng bại về phần thắng bại thắng thua càng là chỉ có trời biết hiểu một lát sau nàng thu tầm mắt lại nói ra đạo môn trưởng giáo chân nhân, đại tề hoàng đế bệ hạ một cái là thiên hạ võ lực người thứ nhất một cái là nhân gian quyền thế người thứ nhất. hai người này nếu là không cùng thiên hạ liền muốn đại l o ạ n có thể nói đến hai người bọn họ không cùng chẳng nói là triều đỉnh cùng đạo môn không cùng thiên hạ nói lớn rất lớn nói nhỏ cũng rất nhỏ thiên hạ to lớn làm sao dừng đại tể thiên hạ rất nhỏ d u n g không được hai cái chủ nhân trời vô sau ngày quốc không hai chủ đây là trên căn bản chiều hướng phát triển nhưng người nào đi lên ai xuống dưới cũng nên có cái thuyết pháp lại thêm trước kia trần n i ê n thủ cũ hai người nên làm qua một trận cho nên khi hạ cục thế nhìn như ngẫu nhiên kỳ thực lại là tất nhiên một mực yên lặng không lên tiếng tề tiên vân nói ra lớn trịnh mất nó hiệu thiên hạ chúng sôi đổi thế là liền có tranh giành mười năm bây giờ đại tề cũng không xa hoàng đế bệ hạ chính là đại tề hiệu hắn chỉ cần vừa chết đại tề chính là mất nó hiệu sau đó lại là một lần thiên hạ tranh giành thế tiên vân thoáng nhấn mạnh sư tôn sẽ thắng tiêu chi nam đối với cái này từ chối cho ý kiến nói nói chi còn sớm t h ế tiên vân nói thu diệp sẽ thắng là căn cứ vào đi qua rất nhiều giữa năm thu diệp vị này thiên hạ đệ nhất nhân cho nàng thành lập được to lớn lòng tin có thể sự thật chính như tiêu chi nam nói tới hiện tại nói bừa thắng bại hay là nói còn quá sớm cho dù tiêu huyền lấy thiên nhân không lọt c h i thân phối hợp ngũ phương đế quyền đem thu diệp ba tôn thân ngoại hóa thân chen ép cực thảm có thể thu diệp bản tôn nhưng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại tiêu huyền muốn nói thắng điều kiện tiên quyết là đánh trước nát thu diệp vô cấu c h i thân nhưng vào lúc này tiêu huyền thân hình như lưu hoa lóe lên một cái rồi biến mất một quyền đánh tới hướng thu diệp lần này thu diệp đổ trượt ra đi dòng giã năm trăm trượng đại đ ị a tùy theo chấn động tiêu huyền như là một tôn tại thế thần linh cử thế vô địch thu diệp ngừng thân hình sau nơi ngự xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng quyền n cho dù vị này đương đại thiên hạ không chút nào kém hơn tiêu dục không lọt c h i thân cũng vẫn là không thể hoàn toàn triệt tiêu một quyền này vì thế quyền ấn tận xương vào thịt ba phần càng thêm huyền bí chính là quyền ấn bên trong lại thai nghe n có một c ố bất khuất quyền ý gia tăng tại thu diệp trên thân như là một tầng c h ó i buộc công xiềng tiêu huyền đứng ở nguyên đ ị a thần sắc lạnh lùng mà h ỏ i t h ă m đường đường đạo môn trưởng giáo c h â n nhân thiên hạ đệ nhất nhân cũng chỉ có chút bản lãnh này thu diệp thần sắc bình thản nhưng hắn không thể không thừa nhận bởi vì công tôn trọng như cùng tiêu dục nguyên nhân mà đạo hạnh bị hao tổn lúc này không còn đỉnh phong cường thịnh chính mình hoàn toàn chính xác có chút cảm giác lực bất t ò n g thâm loại cảm giác này để hắn hồi tưởng lại tại thật lâu trước đó khi còn bé hắn ôm bệnh cùng một vị gia tộc người đồng lứa so kiếm rõ ràng có thể nhìn thấy tất cả sơ hở trong lòng cũng minh bạch phải làm thế nào đi thắng có thể hết lần này tới lần khác thân thể chính là theo không kịp ý nghĩ loại này đã lâu cảm giác để thu diệp rất không quen cũng rất không thích thu diệp thâm hít một hơi ung dung phun ra một ngụm trọc khí hắn chỗ đứng vị trí phía trên bầu trời gió nổi mây phun nguyên bản đen kịt mây đen bên trên nổi lên ngũ thải nhan sắc như là một tấm miếng vải đen biến thành gấm vóc lộng lẫ tại đạo môn bên trong riêng có tam hoa tụ đỉnh cùng ngũ khí triều nguyên nói chuyện ngay sau đó tình cảnh cùng trong truyền thuyết tam hoa tụ đỉnh cực kỳ giống nhau nếu là cả hai đầy đủ đó chính là trên trời tiên nhân lúc này thu diệp khoảng cách tiên nhân chỉ có cách nhau một đường dẫn tới dị tượng như thế cũng là tại tỉnh lý trong đó sau một khắc một đạo quang trụ trước trước đập ra trong hố lớn dâng lên hai đồng thu diệp đi ra cửa sáng mặt mũi c h à n đầy nghiêm túc ngay sau đó lão niên thu diệp cùng thanh niên thu diệp cũng quay người trở lại nơi đây bốn vị thu diệp đứng sóng vai đứng tại chỗ không động tiêu huyền đối với cái này thờ ớ lão niên thu diệp k h á t tay chặt lại bên trong phất trần thở dài nói kh h câu i trẻ t h nói này vừa mới nói xong tiêu huyền đột nhiên nói ra nam đó chấm hay là thái từ thời điểm từng nghe phụ hoàng nói qua một câu những lời này là xuất từ thiên trần đại chân nhân miệng do phụ hoàng thuật lại để đạo tổ quy đạo tổ để tiêu dục về tiêu dục cả hai đều không tương quan mỗi người quản lý chức vụ của mình chấm lúc đó nghe tới rất tán thành cho đến ngày nay trưởng giáo còn nhớ đến câu nói này các người nói chấm chèn ép đạo môn nhưng vì sao tiên đế chưa từng chèn ép đạo môn không phải là tiên đế so chấm càng thêm nhân hậu mà là tiên đế lúc còn sống các người đạo môn không dám đi quá giới tiến hành tiên đế không tại đằng sau các người đạo môn được một t ứ c lại muốn tiến một thước cùng nói chấm chèn ép đạo môn chẳng nói là chấm tại g i ớ i sự không thể làm gì phản kháng chấm đem bọn ngươi lấy đi lại cầm trở về các ngươi liền cho rằng là chấm đoạn đồ đạc của các ngươi không phải là chấm muốn đem đạo môn như thế nào mà là các người đạo môn khinh người quá đáng. Thu Diệp b ì năm h tĩnh hỏi chẳng ngược lại, l đó đạo môn giúp ta tiêu thị bộ tộc cấp đoàn thiên hạ đại tây lập quốc đằng sau phụng đạo môn làm quốc giáo tất cả đủ loại toàn bộ hoàng trả mới có đạo môn hôm nay hướng khởi thịnh hôm nay hai nhà bất hòa không phải chấm vị này đại tề hoàng đế không nghiệm tình xưa chấm việc làm đều là không thẹn với lương tâm mà chấm sở cầu cũng không nhiều đưa cho thiên hạ bách tính đại tề triều đình cùng ta tiêu thị bộ tộc một trận thái bình thu diệp nói ra b ầ n đạo hoàn toàn chính xác hổ thẹn chỉ là hổ thẹn hay không lại là cùng thắng bại không quan hệ tiêu huyền nói ra chấm nói đến thế thôi kế tiếp là sống hay chết chẳng mấy chốc sẽ có cái kết quả bị ba vị thu diệp hóa thân chen chúc ở giữa thu diệp bản tôn nhẹ gật đầu nói khẽ b ầ n đạo có một tháp thoại âm rơi xuống trên chín tầng trời một tòa bào tháp trầm rãi hiện hiện có ngàn vạn huyền hoàng chi khí như t u r cờ quần quận rủ xuống bốn phương tám hướng đông nhiên gió nổi mây phun giữa thiên địa tử khí đại thịnh bảo tháp biên giới bỗng nhiên dâng lên một tầng tử kim c h i sắc từ trên thân tháp rủ xuống đạo đạo màu huyền hoàng kéo dài nhập bốn phía trong hư không đem bảo tháp dừng lại tại mảnh này mãnh liệt tử khí trong hải dương không nhúc nhích tí nào tử khí đi về đông ba mươi trượng huyền hoàng nhất định trấn c ả n k h ô n bảo tháp tầng bảy trong đó tu di giới tử tự thành c ả n k h ô n hình như có vô lượng độ cao vô lượng to lớn tầng bảy phân biệt ngụ ý đạo tổ mở thứa ba tầng m ộ ư ơ i ba khuyết bên trong, trong đó thất trọng một tầng vô thượng thường dung thiên tầng hai ngọc long đẳng thắng thiên ba tầng dòng biến phạm độ trời bốn tầng bình dục giả đây là bốn bờ d ạ n mạ tầng năm ngọc thanh thiên sáu tầng t ư ợ n g thanh trời tầng bảy quá gió trời đây là tam thanh trời đạo tổ đem này bảy đại cung điện trên trời phân biệt cùng b ả o tháp tầng bảy thương liên cung điện trên trời bất diệt thì b ả o tháp bất diệt là v ì đạo môn chấn bảo vệ khí vận trí bảo thu diệp bay vào trong b ả o tháp thanh âm ở trong thiên địa vang lên tiêu huyền có dám theo bần đạo nhập tháp nhìn qua chương một trăm bốn mươi sáu người nhất định có thể không thắng thương thiên có gì không dám tiêu huyền khét cười một tiếng mở ra bàn tay có một phương ấn t h xuất hiện với hắn đỉnh đầu trên cầu cựu long g a o hữu dưới có vân g mệnh trời ký thọ vĩnh x ư ơ n g b ắ t tự chín đầu ngọc long riêng phần mình phun ra một đạo huyền hoàng khí t ứ c tổng cộng chín đạo huyền hoàng nhân đạo khí t ứ c hóa thành cựu l o n g chi hình r ủ i xuống đến toàn bộ hội tụ nhập tiêu huyền thể nội ban đầu ở viên đồi đà lúc tiêu huyền lấy chuyện quốc tỷ bên trong huyền hoàng nhân đạo khí t ứ c ra chỉ ở từ bắc du lịch c h i thân khiến cho hắn một bước lên trời đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới có thể thấy được chuyện quốc tỷ vì sao có thể bị coi là cùng chu tiên linh lung tháp các loại đạt song song nổi danh quốc chi trọ khí bây giờ tiêu huyền đem nó g a tăng bản thân cái kia lại sẽ như thế nào vốn là đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới tiêu huyền lại thêm một tầng không phải lại nói trời lạnh khá lắm thu mà là trở thành lầu mười tám phía trên tu sĩ võ đạo mọi người đều biết tu sĩ võ đạo phi thăng rất khó bởi vì thiên môn không ra chỉ có thể đánh vỡ hư không lấy lực chứng đạo cho nên tiêu dục từ bỏ tiêu thị bộ tộc không lọt c h i thân ngược lại lựa chọn thần đạo nhất mạch bất hủ kim thân lại mượn đại chân nhân thanh trần chi lực mới may mắn phi thăng không khuyết điểm chi đông ung t h u chi tam du tùy theo mà đến là tu sĩ võ đạo khủng bố c h i lực cùng cảnh tu sĩ bị tu sĩ võ đạo cận thân đằng sau căn bản là một con đường chết cho nên chỉ cần nắm bắt thời cơ thỏa đáng.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 bởi vì tiêu huyền là năm trăm năm đến một cái duy nhất lầu mười tám trên cảnh giới tu sĩ võ đạo cho dù là năm đó đại sở võ thánh lý hiếu thành cũng không có thể làm được điểm này cho nên lúc này tiêu huyền t u y ệ t không thể theo lẽ thường nhìn tới t h â n ở linh lung tháp tầng cao nhất quá do trời bên trong thu diệp trong lòng hiểu rõ v ạ n bối này hoàng đế đi một đầu cùng tiêu dục hoàn toàn khác biệt đường lối tiêu dục cũng không phải là thuần túy võ phu mà là dung hội chư gia đằng sau một cái quái thai có đạo môn đạo pháp có phật môn kim thân có nho môn h ạ n h i ê n có kiếm tông kiếm đạo cuối cùng lấy thiên tử khí vận sẽ sự mạnh mẽ hỗn hợp hoàn toàn chính xác làm được vô địch thiên h ạ n h ư n g lại khó mà phi thăng. Thế là hắn không thể. không bỏ thân này tu vi trúc tạo minh lăng đội thất thần đạo cuối cùng dùng vô số nhanh nhẹn linh hoạt tâm tư rốt cục có thể phi thăng mà tiêu huyền khác biệt h ắ n từ ban đầu đi được chính là thuần túy võ phu đường đi có câu nói gọi là cùng văn phú võ tập võ sử dụng hao phí cực lớn vô luận là các loại chân quý dược liệu hay là rất nhiều bồi bổ đồ vận đều là gia đình bình thường khó có thể chịu đựng bất quá những này đối với tiêu huyền tới nói lại đều không là vấn đề hắn xuất thân từ có được thiên hạ tiêu thị cần thiết đồ vận không chỗ không có vô luận thiên tài địa bảo gì đều là cái gì cần có đ ề u cho dù là triệu thanh mong mà không được tiên t ử khí v ậ n tại tiêu huyền sau khi lên ngôi cũng là dễ như t r ở bàn tay cho nên hắn tại l ặ n g yên không một tiếng động ở giữa đặt chân đ ị a tiên lầu mười tám cảnh giới trở thành triều đ ỉ n h cùng đạo môn ở giữa lớn nhất thắng bại t a y bây giờ càng là đặt chân lầu mười tám phía trên bình tĩnh mà xem xét coi như lúc này thu diệp ở vào đỉnh phong cường thịnh trạng thái cũng t u y ệ t không dám nói có năm chắc tất thắng đương nhiên có hại cũng có lợi lồng lộng thiên đạo bên trên có thể ước thúc trên trời tiên nhân bên d i ớ i có thể ước thúc nhân gian đê vương thiên đạo có quy củ nhân gian chưa từng trăm năm đê vương cho nên tiêu dục không thể không sớm ph m tiêu huyền thân g là thiên tử cũng tuyệt không có khả năng không biết những này cho nên tại nhiều năm như vậy bên trong hắn chưa bao giờ có một lần xuất thủ để tránh dẫn tới thiên đạo tức giận hôm nay xuất thủ thì là triệt triệt để để từ chiến đến cùng hạ quyết tâm muốn tới một lần nhân định thăng thiên v ề phần trận này tiên nhân chi tranh thắng bại vô luận là ai cũng không dám vọng hạ khẳng định tiêu huyền tiến vào linh lung tháp đằng sau ánh mắt tiến tĩnh trong lòng hơi có gợn sóng bỏ đi hoàng đế thân phận thân là võ phu khiêu chiến chi ý chưa bao giờ giống hôm nay như vậy tăng vọt tựa như kỳ phùng địch thủ gặp lương tài chiến người chiến mình chiến thương thiên tiêu huyền không hề dừng lại một chút nào thân hình một đường thẳng lên nồng đậm đến gần như thực chất huyền hoàng chi khí vờn quanh tại xung quanh người hắn phản phất một thân thiên nhân không lọt chi thân hơn sa phật môn tứ đại kim thân chính là tiên nhân thân thể bất quá cũng như vậy p h á t bảo như thế nào còn phải xem sử dụng người sâu cạn chính như lúc trước từ bắc du lịch khống chế chú tiên như hài đồng dùng đại kiếm cầm lấy đã là phí sức làm sao đàm luận dùng kiếm hai chữ lúc này thu diệp chính là như vậy đạo hạnh tổn hao nhiều không còn đ ỉ n h phong ngược lại là tiêu huyền ở vào đương đại đ ỉ n h phong cho nên linh lung tháp tứ phạm thiên căn bản không thể nào ngăn cản thế như trẻ c h e tiêu huyền sau đó tam thanh trời rẽ ngôi có khác một tôn thu diệp hóa thân toa c h ấ n chỉ là đồng dạng không cách nào ngăn cản tiêu huyền bước chân tiêu huyền hành tàu trong đó quả nhiên là một cái đi bộ nhàn n h thượng thanh trời bên trong tuổi trẻ thu diệp đưa tới ngàn vạn phi kiếm như mưa nhao nha chỉ là gần không được tiêu huyền quanh người trong vòng ba thước liền đã toàn bộ vỡ vụn sau đó tiêu huyền một bước gần đến trước người hắn tay không bẻ gãy trong tay của hắn t r ư ờ n g kiếm sau đó lại vặn gãy cổ của hắn ngọc thanh thiên bên trong hai đồng thu diệp không có nửa câu nói nhảm trực tiếp lấy tay bên trong bảo ấn hung hăng đánh tới hướng tiêu huyền c á i chán tiêu huyền chỉ là hơi có vẻ vội vãn g quay đầu qua tránh thoát phương này nặng như sơn nhạc bảo ấn tiêu huyền có thể xác nhận ấn này chính là đạo môn bên trong tiếng tăm lừng lấy ba ngày thái thượng tri ấn cũng là thái thượng đạo tổ truyền dưới bảo vật tại rất nhiều trong bảo ấn bài danh phía trên so với tung tích không rõ tiêu có thể nói gần với đều thiên lớn chỉ là hai đồng thu diệp bởi vì bị liên lụy tại thu diệp bản tôn nguyên nhân đồng dạng không phải trạng thái đình phong căn bản không phát huy ra bảo ấn này toàn bộ thần diệu bị tiêu huyền một quyền phá vỡ sau đó lại là một quyền rơi vào hai đồng thu diệp trên chắn khiến cho tan thành mây khói cuối cùng đi đến quá rõ trời tuổi già thu diệp đồng dạng không thể t r ố n qua trực tiếp bị tiêu huyền một trường đầy tại ngực tôn này thân ngoại hóa thân cũng giống trước cả hai như vậy bị hủy đi đến tận đây thu diệp nhất khí hóa tam thanh tam đại thân ngoại hóa thân toàn bộ bị tiêu huyền hủy đi tiêu huyền nhìn về phía thu diệp hỏi có thể có di ngôn thu diệp không nói gì qua nhiều năm như vậy hắn lần thứ nhất cảm nhận được sinh tử tới gần mặc dù hắn hiện tại hay là lầu mười tám phía trên cảnh giới nhưng là đối mặt một vị đồng dạng là lầu mười tám phía trên o a i hùng võ phu hắn không có quá nhiều phần thắng lúc này hắn duy nhất phần thắng chính là tiêu huyền tại phá hư thiên đạo quy củ đổi lấy một thân ương ngạnh tu vi đồng thời cũng muốn tiếp nhận thiên đạo bãi s í c h cho dù là hắn thiên nhân không lọt chi thân cũng khó xử gánh nặng tiêu huyền giơ tay lên dùng đế bảo tay áo lao đi trên mặt không ngừng gì ra tơ máu ánh mắt kiên nghị